sẽ không phải phát hiện ta đi à nha." Hàn Sơn cảm thấy dùng mình, đem Liêm Tức Pháp thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời dưới chân nội kình tụ lực lấy, chuẩn bị tùy thời phát động điện quang hỏa thạch. Cũng may cái kia địch phi chỉ là hướng về sau nhìn thoáng qua, nhìn chung quanh một chút, sau đó thân ảnh lượn lên, biến mất. Ồ. Hàn Sơn kinh ngạc thoáng một phát, vội vàng coi chừng đi theo. Tới đó xem xét, nguyên lai like đó là một tiểu vết núi, phía dưới là một chỗ hạp cốc, hạp cốc hạ có cây xanh miết. Cái kia địch phi như thế cảnh giác, xem ra nơi này rất trọng yếu. Hàn Sơn thả người nhảy dựng, đã đến hạp cốc ở bên trong. Hạp cốc so sánh hẹp hỏi ưu trường, rất xa không biết muốn thông ở đâu, tốt ở bên trong loạn thạch dạng các nơi, Hàn Sơn vẫn có thể tìm được cận thân địa phương. Chốn đến một khối tảng đá lớn đằng sau, Hàn Sơn lập tức tiến vào xem nghe huyền ảo, đem ánh mắt mở rộng đến chúng quanh. Địch Phi tiến vào hạp cốc, rất quen thuộc hướng một cái phương hướng đi đến, đi không bao xa, phía trước thì có biến hóa. Hạp cốc tại phía trước đứt gãy ra, mà ở đứt gãy phía dưới, khoanh chân ngồi hai người. Phía sau hai người, là một chỗ cửa đá. Hai người kia xem xét địch bay tới, lập tức đứng dậy. Địch Phi, ngươi tới làm cái gì? lúc này, Hàn Sơn đã phát hiện Địch Phi, tự nhiên cũng nhìn thấy đứng ở cửa đá bên cạnh hai người. Hai người này tốt nhìn quan mắt. đúng rồi, ta tại Đông Lam Sơn bên trên bái kiến hai người này. đây tựa là cắt ra cái kia hai gã chín tầng cao thủ a. Hàn Sơn nghĩ nghĩ, suy đoán ra thân phận của hai người. ha ha, cắt hồng trung, cắt lao hai, hai người lúc nào thủ tại chỗ này hay sao? Địch Phi cười to một tiếng. cắt lao hai cười quái gì một tiếng, rêu cận nói, hừ, cái này thạch động thế nhưng mà ta cắt ra cùng ngươi cùng một chỗ phát hiện, chúng ta thủ tại chỗ này có cái gì không đúng? Chúng ta không được để phòng người nào đó lặng lẽ đến đây lấy đi bảo tàng." Địch Phi giận dữ, kêu lên, "Các ngươi phòng ta. Các ngươi dám nói chưa thử qua tiến vào cửa đá." Nghe xong lời này, các Hồng Trung cùng Cắt lão nhị lão mặt đều là một hồng. Cắt lão hai giải thích, "Cái này không còn chưa tới ước định thời gian, ngươi lại đây làm gì vậy?" Địch Phi ha ha cười nói, "Ta nói rồi, cái kia cửa đá không có ba cái chín tầng cao thủ cùng một chỗ phát lực, là huynh không mở đích, các ngươi cắt ra chỉ có hai cái chín tầng cao thủ, như thế nào đánh chính là khai. Ta đến nha, tự nhiên là cùng các ngươi đồng dạng." Nhìn xem cái này cửa đá còn an toàn không?" Một mực không nói chuyện các hồng trung hừ lạnh một tiếng, "Tốt rồi, ngươi cũng biết chúng ta mở không ra cửa đá, tại đây chúng ta tự nhiên sẽ trông coi tốt, chờ đến ước định thời gian, lại đến cùng một chỗ phá cửa đá. Ngươi bây giờ có thể đi nha." Địch Phi cười cười, cười. "Tốt, tốt, có các ngươi trông coi tà cũng yên tâm." Địch Bay lên quay người đi nha. Cắt ra hai người xem Địch Bay mất, liếc nhau, một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất. Đem cái này toàn bộ quá trình đều xem đã đến, Hàn Sơn trong nội tâm đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Tại đây thậm chí có bảo tàng. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có được một kia hiếu kỷ. Cái kia cửa đá lại muốn 3 cái 9 tầng cao thủ toàn lực phát lực mới có thể hành kích khai, vậy trong này mặt bảo tàng có lẽ cũng không giống bình thường. Tốt, nếu như bên trong thực sự bảo tàng, cái kia địch phi cùng cắt ra nhất định sẽ tranh đoạt không cùng, khi đó, ta cũng tốt tìm cơ hội giết chết địch phi. Ta cũng tới chuyến chuyến cái này tranh vào vũng nước được a. Tại Hàn Sơn thực chất bên trong, hắn là một cái nhiệt huyết người, ưa thích mạo hiểm giả. Bằng không thì, lúc ấy đã biết Hàn hổ chết, cũng sẽ không biết tại thực lực còn thấp lúc đã đi xuống muốn đổ sắt toàn bộ Đông Lam Sơn, đánh chết chín tầng cường giả quyết tâm. Hàn Sơn lúc này ngay ở chỗ này lặng lặng ở lại đó, hắn cũng không có ý định lại đi truy tung địch phi rồi. Đến lúc đó, địch phi tự sẽ trở lại. Ly khai hạp cốc địch phi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, khoe miệng nổi lên một cái lanh khóc dáng tươi cười. Chương 35, phi xa Tẩu Thạch. Cái gì? Hàn Uy nghe được vừa rồi tin tức kia, kinh hãi thoáng một phát, ngươi lập lại lần nữa. Gia chủ, tứ thiếu gia xác thực mất tích mấy ngày. Phía dưới hộ vệ thấp giọng hướng đối lấy. Hàn Uy trong nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước vẫn cùng hắn nói chuyện với nhau qua Hàn Sơn, dĩ nhiên cũng làm như vậy không hiểu thấu biến mất rồi. Các ngươi xác định hắn không tại Hàn tiểu viện cái góc nào ở bên trong? Hàn Uy trong nội tâm còn có cuối cùng một tia may mắn. Gia chủ, tứ thiếu gia tiểu viện, chúng ta cũng đều xem qua rồi, xác thực không có. Lập tức phái người đi tìm, đem hộ vệ đội rút ra một nửa, bốn phía đi tìm. Còn có, đem Sở Hữu Hàn gia đệ tử đời thứ ba cũng gọi đến. Hàn Uy thoáng một phát ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn qua cái bàn. Một lát sau, trong phòng lục tục ngoe ngoe khá hơn rồi những người này. Hàn Thiên, Hàn Vũ, Hàn Minh, Hàn Tuấn mấy người bọn hắn đều ở đây ở bên trong. Trong phòng có cái người, Hàn Uy lại khôi phục hắn trước kia uy nghiêm bộ dạng, nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi phải tránh muốn bảo thủ ở. Hàn Uy đảo qua mọi người, nhất là chứng kiến Hàn Vũ lúc thoáng dừng lại một chút. Trong các ngươi lao tứ, Hàn Sơn hắn tại vài ngày trước mất tích. Phụ thân, ngươi nói tứ đệ hắn. Hàn Vũ vừa nghe đến, tiêu nghẹn ngào kêu lên. Hàn Minh cũng gấp nói, tứ ca hắn như thế nào hội mất tích đây này. Dừng lại, Hàn Uy đem uy nghiêm xếp đặt đi ra, các ngươi nghe kỹ. Việc này chắc chắn 100%. Gọi các ngươi đến là muốn các ngươi cẩn thận chút, chuyện này không bài trừ là gia tộc khác làm khả năng. Một câu, nói muốn nói chuyện tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Các ngươi có ai cuối cùng tiếp xúc qua Hàn Sơn, hoặc là biết rõ hắn vài ngày trước có cái gì không đúng, lén tôi tìm ta, hiện tại tản ra. Hàn Uy khoát tay áo, hắn cái này trong nấy mắt, như là gián mua là không ít. Hàn Sơn tại Hàn Uy trong suy nghĩ, một mực chiếm cứ lấy rất vị trí trọng yếu, cái này chăm chỉ, chịu chịu khổ, lại từ không buông bỏ hải tử, từ nhỏ tiểu rất được Hàn Uy yêu thích. Tại vài ngày trước đã biết Hàn Sơn kinh người tu luyện thiên phú về sau, huống chi đem Hàn Sơn đặt ở cứu vớt gia tộc Vinh dự độ cao. Hiện tại Hàn Sơn cái này một mất tung, Hàn Uy tựa như trong nội tâm thiếu một khối thịt đồng dạng khó chịu. Hàn Vũ cùng Hàn Minh hai cái rất muốn đi lên hỏi lại hỏi tình huống, thế nhưng mà xem xét Hàn Uy cái bộ dáng này, cũng chỉ tốt nhìn xuống. Một đám người thần sắc tiêu nhiên chậm rãi lui ra. Hàn Uy trong nội tâm suy nghĩ ngàn chuyển và chuyển. Lúc này, hắn vậy mà không hiểu lại nghĩ tới cặp kia ánh mắt. Tại Đông Lam Sơn Lên, cùng hắn liếc nhau một cái cái kia hai mắt thần. Cái kia là sơn nhi, hàn uy manh liệt phản ứng đi qua, có thể người nọ là chín tầng thực lực, sơn nhi làm sao có thể? hàn uy trong nội tâm trong tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin, lại còn mơ hồ có chút chờ mong, nhị thúc, ân, hàn uy uốn éo trở lại đến, hàn tuấn, làm sao vậy? hàn uy nhìn về phía hàn tuấn, cái này hàn tuấn ngày bình thường cho tới bây giờ không cùng hàn uy chủ động nói chuyện nhiều, nhị thúc, ta, hàn tuấn ấp váng ấp úng, muốn nói cái gì lại không dám nói đầu dạng, hàn uy tâm quý lên, quát hỏi, có phải hay không về ngươi tứ đệ hay sao? Hàn Tuấn gấp vội vàng gật đầu, cái kia còn không mau nói. Hàn Uy triệt để nó nảy, cái này Hàn Tuấn ngày bình thường tựu lên không được đại trán diện, như thế nào lúc này thời điểm cũng là phun ra nuốt vào không nói. Hàn Tuấn xông lên động, đang muốn đem vài ngày trước chứng kiến Hàn Sơn tầng thứ 9 sự tình nói ra, có thể tưởng tượng đến lúc đó tại Hàn Sơn trước mặt phát hạ lời thể, lại không dám nói rồi. Hắn hay vẫn là rất sợ bị Thiên Lôi đánh chết đấy. Vừa rồi Hàn Thiên, Hàn Vũ bọn hắn vừa đi đến cửa khẩu, nghe được bên trong Hàn Uy cùng Hàn Tuấn thanh âm, cũng đều trở về, muốn nghe xem có tin tức gì không. Hàn Tuấn gấp đến độ đầu đầy là hãn, rốt cuộc là nói hay là không? Một phòng người cũng lo lắng nhìn xem hắn. Này, Hàn Tuấn tạ hữu xem xét, chứng kiến trên bàn sách bút hộp giấy, tự trách mình không có kịp phản ứng giống như địa một dậm chân, chạy tới, nhanh chóng đã viết mấy chữ, lại vội vã cầm lại vội tới Hàn Uy xem. Hàn Uy kết quả giấy, nhìn lướt qua, ngây dại. Giấy trên đó viết, nhị thuốc, tứ đệ hắn tại vài ngày trước giống như có tầng thứ 9 thực lực, ta tại trong rừng cây gặp đấy. Hàn Uy nhìn về phía Hàn Tuấn, là ngươi tận mắt nhìn thấy. Hàn Tuấn liền vội vàng ngẩng đầu, trong nội tâm hô to, tứ đệ. Không phải ta bán đứng ngươi à? Ta như vậy có lẽ cũng không tính nói ra à? Ta thế nhưng mà viết xuống đến cũng không phải hại ngươi. Ông trời ngàn vạn không muốn dùng thiên lôi bổ ta à? Tại trong hạp cốc, Hàn Uy đứng dậy, hướng hạp cốc bên ngoài mấy cái nhảy về phía trước, đã đi ra hạp cốc. Hắn đã ở chỗ này trong cả buổi. Trong cả buổi này, hắn đã theo cắt ra cái kia hai gạ chín tầng cao thủ trong hiệu được cần có tin tức. Địch Phi cùng cắt ra Song Phương thời gian ước định là ở 4 ngày về sau. Ngày đó, cắt ra hội phái rất nhiều người đến dò xét động. Hàn Sơn còn theo trong lời nói của bọn hắn. Đại khái phân tích ra trong huyền động này khả năng có dấu bảo tàng. Cái kia tựa hồ là một khối trong truyền thuyết, thần ghi hình tam giác miếng sắt, miếng sắt bên trên ghi lại lấy một loại trong truyền thuyết công pháp, trước kia lại để cho vô số người tranh giành đầu rơi máu chảy. Bất quá miếng sắt bên trên ghi lại công pháp, muốn tu luyện cũng là rất khó, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua có người có thể luyện thành. Bất quá, thượng diện ghi lại lấy sau khi luyện thành uy lực, lại để cho vài thế hệ đều chịu đắp thượng thánh mạng. Về sau tựa hồ là truyền lưu đến một loại tên thiên gia cường giả trong tay, mà gã cường giả kia cuối cùng nhất quy chỗ, tự là chỗ này hạ cốt xuống trong cửa đá kia bị địch phi cùng cắt ra đồng thời phát hiện cái kia thép góc phiến bên trên thần kỳ công pháp nói không chừng là thiên giai tu luyện giả tu luyện công pháp ta hiện tại còn không có có thiên giai tu luyện công pháp nếu là có thể đạt được cái kia khối miếng sắt dù cho tu luyện không đi ra cũng có thể tìm hiểu thoáng một phát Hàn Sơn nghe được cắt ra hai người kia đem cái kia khối thép góc phiến khoa trương vô cùng kỳ diệu trong nội tâm không khỏi cũng có chút ý thương thú hiểu rõ đến những sau này Hàn Sơn cựu không có ý định đứng ở hạp cốc ở bên trong rồi hắn quyết định trước tìm một chỗ hảo hảo luyện tập thoáng một phát chân quyền đến lúc đó rồi trở về Nhắm hướng đông phương tốc độ cao nhất tiến lên nửa ngày thời gian, Hàn Sơn ngừng lại. Nơi này là sâu trong rừng, căn bản không có bất luận kẻ nào yên, ở chỗ này lui công, cũng sẽ không biết lo lắng sẽ bị người khác đã quấy rầy. Duy nhất cần lo lắng, tự là cái này sâu trong rừng một ít cao cấp linh thú. Bất quá đẳng cấp cao linh thú đều ở tại càng sâu trong rừng cây, như cách Lâm huyện tương đối gần cái này quyển sách rừng cây, phạm vi cũng không lớn, ở lại lấy cao cấp linh thú khả năng rất thấp. Ta trước khi trong đầu mô phỏng qua chấn quyền chiêu thứ 7 cùng thứ 3, 4, 5 chiêu tình huống. Hàn Sơn đem tâm tình bình tĩnh trở lại. Đệ tam chiêu cùng chiêu thứ 5, càng giống là quần công chiêu, thuộc về phạm vi công kích, mà chiêu thứ 4, lực công kích cũng không được, mà là tần suất công kích cao. Cái này chiêu thứ 7 phi xa tàu thạch, cũng có thể là một cái phạm vi công kích chiêu thức. Hàn Sơn suy nghĩ cẩn thận cái này, nội tình trong cơ thể bắt đầu rất nhanh lưu chuyển. Trong ngay mắt, hàng chân núi bắt đầu di động, mà trước người hai đấm cũng rất nhanh múa, chản chọc bay lên, song lui tự nhiên. Lúc này Hàn Sơn, tại trên đất trống không ngừng chạy, một đôi quyền đầu đeo gào thét tiếng gió, không ngừng đập nện tại bốn phía trên phương hướng. Dưới chân cục đá vụn, Ha ca đều bị Hàn Sơn trúng quanh cái kia lăng lệ ác liệt hang say mang theo bay lên. Hàn Sơn như một cỗ vòi rồng một loại, đi tới chỗ nào, ở đâu cục đá vụn cùng lá rụng đã bị hắn cuốn lại. Đột nhiên, Hàn Sơn ngừng lại. Quả nhiên là phi xa tàu thạch. Hàn Sơn cười cười, trong nội tâm trầm rãi dư vị, tiêu hóa lấy vừa rồi lĩnh ngộ đấy. Cái này phi xa tàu thạch, có thể so với ta đơn thuần dùng đoạt mệnh 12 chỉ chạy công kích, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Sơn hiện tại lĩnh ngộ phi xa tàu thạch, đã minh bạch uy lực của nó, cũng đúng cái này chiêu pháp rất tự tin. Xem ra đoạt mệnh 12 chỉ cùng với trùng kích đồng dạng, bị loại bỏ rồi nghỉ ngơi một lát Hàn Sơn lại bắt đầu luyện tập cứ như vậy Hàn Sơn không ngừng liên hệ lĩnh ngộ Trấn Quyền công kích thức thứ bảy cũng bị Hàn Sơn dùng tốc độ cực nhanh tiêu hòa lấy hai ngày đi qua trong rừng cây. giống một chỉ huyết sư dùng cái kia đạp huyết đại để mãnh liệt giẫm một xuống mặt đất mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố đất tại huyết sư trước mặt một cái gầy gò bóng người đứng vững huyết sư là một loại cấp bậc tương đối thấp linh thú tuyệt kỹ là cồn bạo đang hỏi đạo mùi máu tươi về sau hội kích phát huyết sư bản tính biến thành bắt đầu cồn bạo thân thể hình thể thực lực đều tăng vọt gấp 2 3 lần. Mấu chốt nhất chính là, huyết sư là một loại quần cư tính sinh vật, thường thường đều là hơn 10 đầu cư ở cùng một chỗ. Hàn Sơn cũng không nghĩ tới, hắn đồ nướng đồ ăn lúc, vậy mà hấp đưa tới bọn này huyết sư. Một chỉ huyết sư sau khi xuất hiện, liên tiếp huyết sư nguyên một đám theo rừng cây đằng sau hiện thân. Huyết sư có được một thân huyết sắc lâu dài, một đôi mắt cũng là màu đỏ như màu đấy. Nhìn sang, tựu cho người một loại huyết tinh cảm giác. Ha ha, một đám súc sinh cũng dám đến cùng ta tranh đoạt đồ ăn. Hàn Sơn cười cười, hắn căn bản không có đem bọn này huyết sư để vào mắt. Dưới mắt hắn vừa học hội phi xa tẩu thạch cái này một đám công chiêu thức chính muốn thử xem vi lực huyết sư còn không biết trước mắt thực lực của người này nổi giận gầm lên một tiếng hướng Hàn Sơn nhào tới tại Hàn Sơn sau lưng cùng hai bên cũng có tất cả ba đầu huyết sư cùng nhau hướng hắn nhào tới chương 36, mươi thạch cửa mở ra một cái đối mặt hướng Hàn Sơn bổ nhào qua bốn đầu huyết sư đã té trên mặt đất Hàn Sơn cũng không tại trước kia vị trí hắn dưới chân không ngừng chạy lấy xâm nhập huyết sư bảy nâm hậu dày đặc mùi máu tươi phát ra ra huyết sư nhóm nghe thấy tới mùi vị tia ánh mắt lập tức thay đổi giống Rống lên một tiếng liên tiếp, tại Hàn Sơn trước mắt một đầu huyết sư mãnh liệt bành trướng hai vòng, cái kia hình thể, so Hàn Sơn cao hơn lớn rất nhiều. Tại huyết sư trước mặt, Hàn Sơn lộ ra rất nhỏ bé. Thế nhưng mà theo bành, một tiếng, đầu kia so Hàn Sơn lớn hơn rất nhiều huyết sư tửu đã bay đi ra ngoài. Những huyết sư này không chịu nổi một kích. Hàn Sơn lại đánh bay vài đầu huyết sư, không còn có hứng thú. Hàn Sơn quay người hướng đi trở về đi. Phía sau hắn huyết sư tuy nhiên rống lên một tiếng không ngừng, thế nhưng mà không có cái đó đầu dám tiến lên nữa đến, trong ánh mắt đều sợ hãi run rẩy, trong miệng thấp giọng ồ ô ô Bèo. Hàn Sơn thi triển ra thân pháp, hướng tiểu hiệp cốc phương hướng tiến đến. Còn có một ngày đi ra ước định thời gian, Hàn Sơn có thể không muốn bỏ qua. Thanh thị, đại ca cũng tới sao? Một cái 16, 17 tuổi nam hài hỏi hướng đầu lĩnh một gã nữ tính. Cái này là một đám mặc màu xanh trang phục người trẻ tuổi, nhân số có chừng 10 cái, đám người kia tại trong rừng cây đi vào. Đầu lĩnh kia thanh thị không thèm để ý hừ một tiếng. Hướng về sau nhìn nhìn, nàng nhíu hạ lông mày, các ngươi đừng lễ mà lễ mề, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dặn dò chúng ta muốn tranh thủ thời gian nếu tại trong rừng cây này gặp được linh thú, ta xem các ngươi làm sao bây giờ? vừa gặp lúc này, giống như nếu ứng nghiệm nghiệm lời của nàng giống như địa phương. một đôi u lục con mắt xuất hiện ở phía sau một cây đại thủ mặt, ngay sau đó đuổi cỏ về sau trên mặt đất, trên chặt cây một đôi u lục con mắt xuất hiện. mọi người coi chừng, là tấn lang. tất cả mọi người hướng bà mẹ nó lũng. cái kia thanh tỷ vội vàng hô, thanh tỷ, vừa rồi đứa bé trai kia bán trách lấy, trốn đến trong đám người, đừng nói chuyện, coi chừng tấn lang cái thứ nhất ăn tươi người. Những tấn lang này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, tại đây chỉ là rừng cây biên giới a. Cái kia thanh tỷ chứng kiến tấn lang số lượng càng ngày càng nhiều, cũng luống cuống. Nếu chỉ có hơn 10 chỉ, bọn hắn những người này còn có thể đối phó, có thể nhiều hơn nữa thì không được. Bọn này tấn lang rõ ràng có ít nhất 50 chỉ, tấn lang nhóm theo rừng cây sau cuốn đi ra, đem mười mấy người này quay trùng quanh ở bên trong. Làm sao bây giờ ạ? Thiệt nhiều a. Có không ít người đã sợ thân rồi, nguyên một đám nhanh tụ cùng một chỗ. Đàn sói cùng bọn họ rằng có lấy, có lẽ sau một khắc, đàn sói sẽ phát động mãnh liệt tiến công theo rừng cây ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới một cái thân ảnh gầy gò muốn giúp đỡ sao? Hàn Sơn vừa vặn đi ngang qua tại đây thấy như vậy một màn tấn Lang nhoong chứng kiến Hàn Sơn đi tới sợ hãi lui về phía sau vài bước bọn này tấn Lang đúng là vài ngày trước tập kích qua Hàn Sơn cái kia bầy. tấn Lang là một loại thông minh sinh vật biết rõ cái gì sinh vật là con mồi cái gì sinh vật là tuyệt đối không thể treo vào đấy lần kia Hàn Sơn đơn giản liền giết mất bọn hắn hơn mười chỉ nhưng tấn Lang này đã sớm đem Hàn Sơn bộ dáng một mực nhớ kỹ đầu linh tấn Lang ngáo a kêu một tiếng đàn sói tứ tán ra rất nhanh đã đi ra tại đây. Tạ, cảm ơn. Nhóm người kia chứng kiến bọn này tấn lang vậy mà không đánh mà lui, sống sót sau hai nạn đồng thời cũng rất kinh ngạc. Đối với đi tới Hàn Sơn hết sức tò mò, bọn hắn muốn biết người này đến cùng dùng biện pháp gì, lại để cho tấn lang nhóm vừa thấy được hắn tiêu thối lui. Đầu Linh Thanh Tỷ xem Hàn Sơn cô đơn trước bóng, như là cái có thực lực độc hành người. Trong gia tộc Hun Đúc đi ra lôi kéo chi ý lập tức nổi lên tại trong lòng. Vị đại ca kia, ngài là một người. Thanh Tỷ nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn tuy nhiên tuổi chưa đủ lớn, thân thể lại phát dục vô cùng nhanh. Đơn tử bên ngoài nhìn vào, thân thể của hắn cao túc dùng cùng 18-19 tuổi nam tử muốn so rồi. Hàn Sơn không đáp hỏi lại, các ngươi là Lâm huyện hay sao? Thanh tỷ triển lộ ra một cái mê người mỉm cười, chúng ta là Lâm huyện cát gia, đại ca ngài là đi Lâm huyện sao? Cát gia? Hàn Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng như mày. Hắn đối với cát gia có thể một điểm hảo cảm đều không có, theo trước khi cát gia gia chủ người thừa kế cát gia, càng về sau cát gia lượng trưởng lão, Hàn Sơn đều không có hảo cảm. Hàn là những người này cũng muốn đi tìm kiếm cái kia thành động. Nghĩ tới những thứ này Hàn Sơn liền nói chuyện với nhau xuống dưới dục vọng cũng không có. Xem Hàn Sơn muốn đi, cái kia Thanh Tỷ rõ ràng còn muốn để lại hạ Hàn Sơn. Vội vàng nói, đại ca, ngươi là ân nhân của chúng ta a, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, ngươi nghĩ tới chúng ta như thế nào cũng có thể. Hàn Sơn căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp đã đi xa. Trên đường phân biệt rõ mấy lần phương hướng, Hàn Sơn rất nhanh đã đến Tiểu Hạc Cốc. Thông qua xem nghe huyền ảo, Hàn Sơn chứng kiến cái kia cửa đá cũng không có bị mở ra. Lúc này thả lòng trong lòng, tiêu chốn ở một khối tảng đá lớn đầu về sau, khuynh chân ngồi xuống, bên cạnh tu luyện bên cạnh lặng lặng chờ cắt ra cái kia hai cái lao đầu thật sự là phiền toái hơn nữa bọn hắn còn có thể có thể thông chi toàn bộ lâm huyện chín tầng cao thủ cùng đi địch phi trong sơn động nghỉ ngơi tự đủ bất quá cũng may ta thông chi trong sư môn cùng ta tốt nhất hai cái sư hình chờ bọn hắn thứ nhất hắc hắc cắt ra liền một điểm chỗ tốt đều không chiếm được có lẽ ta bằng vào lần này lại công sư phụ hội tha thứ ta để cho ta trở lại sư môn địch phi nắm đấm nắm chặt âm thanh lạnh lùng nói hãy chờ xem cái kia bảo vật ta tình thế bắt buộc hàn gia trang hạ thuốc Hàn Uy tiến nhập hạ lao trong mật thất dưới đất, cung tính nhìn xem hạ lao. Hạ lao trầm rãi lắc đầu, "Không được, lúc trước ta lập lời thề, trừ phi là địch nhân đánh tới hàng ra, nếu không là tuyệt sẽ không xuất thủ." Hàn Uy đã trầm mặc vài giây, rốt cục trầm thống nhẹ gật đầu. Hạ lao An ủi giống như cười nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức Hàn Sơn tiểu tử kia, tuy nhiên đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn chết khả năng có thể lớn, nhưng không có gặp hắn thi thể trước khi, đều là còn có một đường hy vọng đấy." Han Uy thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Hạ lao từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ bình ngọc nhỏ đến. Hàn Uy, ngươi đang lo lắng đức nhìn qua mối thủ của hắn, không có người báo a?" Hàn Uy ngẩng đầu, "Hạ lão, Sơn nhi sau khi hắn mất tích, hy vọng tiểu tất cả lão đại Hàn Thiên trên người, nhưng là muốn phải đợi Hàn Thiên hắn đến thiên lên dài, chỉ sợ, chỉ sợ hắn cũng cùng ta đại ca Hàn Vũ như vậy, cả đời đều chỉ có thể ở tầng thứ 9 rồi." Hàn Uy cuối cùng nhất vẫn là đem trong nội tâm lời nói nói ra. Hạ lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Võ đạo tiểu là như vậy tằng khốc, muốn từ trong kình tu luyện cấp độ thăng nhập khí cảnh tu luyện cấp độ tiên giai, vạn người khó thành một người a." "Bất quá." Hàn Uy Ngươi cũng đã biết ta là như thế nào thăng nhập thiên giai hay sao? Hạ Lão cười hỏi Hàn Uy. Hàn Uy con mắt nhìn về phía Hạ Lão trong tay cái kia màu đỏ bình ngọc nhỏ, nghi ngờ nói chẳng lẽ cùng cái này màu đỏ bình ngọc nhỏ có quan hệ sao? Hạ Lão ha ha cười lớn một tiếng. Ngươi cuối cùng kịp phản ứng, ta trong cái chai này chỉ có một khỏa màu đỏ dược hoàn. Lúc trước ta cũng là may mắn ăn hết một khỏa, mới có thể theo tầng thứ 8 trực tiếp lên tới thiên giai. Cái này dược hoàn là linh dược, cũng là độc dược. Uống thuốc này hoàn về sau, cả đời không tiếp tục tấn chức cơ hội. Thực lực chỉ có thể dừng lại tại mới vào thiên giai. Cái này, Hàn Uy chứng kiến cái này dược hoàn, cả người kích động lên. Cái kia tác dụng phụ đối với rất nhiều như hắn loại này, vốn là cả đời vô vọng tân chức tiếp theo dài tu luyện giả mà nói, quả thực thùng rông kêu to. Hạ Lao nói, cái này dược hoàn rất khó luyện chế, cũng là lần trước ngươi theo Đông Lam Sơn bên trên mang về đến những dược liệu kia, mới gom góp luyện chế cái này quả dược hoàn sở hữu dược liệu. Ân, cái này dược hoàn Tiểu An bài cho ngươi a sở hữu 7 tầng đến 9 tầng thực lực người, cũng có thể phục dụng. Hiệu quả là giống nhau. Đương nhiên, ngươi phải tránh nó tác dụng phụ. Trong Hắc cốc, thời gian đã đến nước định hôm nay. Tại cửa đá bên ngoài, đứng vững cắt ra gần nửa trăm người. Những những người này cắt ra cơ hồ một nửa cường giả. Cắt ra tại Lâm huyện trong phát triển thời gian thật dài, đã nối doy tông đường hơn 10 đại, miệng người cũng là ba đại thế gia người trong mấy tối đa đấy. Cát Hồng Trung xem như Hạp Cốc bên ngoài, khẽ cau mày nói, Địch Phi như thế nào còn chưa tới. Cắt Lao hai đùa cười một tiếng, ngươi còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, hắn vài ngày trước tiểu nóng vội không được, tối đa một hồi sẽ qua nhi đã tới rồi. Quả nhiên, Hạp Cốc truyền ra bên ngoài đến kêu to một tiếng, ta đến rồi. Trong mắt, một bộ hất y Địch Phi đã đến mọi người trước mặt. Địch Phi xem xét cắt ra thậm chí có gần nửa trăm người, Cao mày nói, như thế nào nhiều người như vậy. Các hồng trung cười nói, ngươi tầng thứ 9 đỉnh phong thực lực, chúng ta chỉ nhiều những người này làm sao vậy? Tốt rồi, chúng ta đây bắt đầu đi. Tằng Đá lớn đầu đằng sau Hàn Sơn nghe vậy đứng thẳng lên, liễm tức pháp một vật chuyển khí tức của hắn lập tức yếu đi xuống dưới, thẳng đến biến mất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá tại Địch Phi, cắt ra nhị trưởng láo hợp lực phối hợp xuống, ầm ầm mở hụt. Thạch động mở ra. Chương 37, đỉnh ốc cầu thang. Trong thạch động gió lạnh chắc chắn, đen ngòm cắt ra một đám thấp đại đệ tử nhìn về phía cái kia âm hàn thạch động đều có chút khiếp đảm chủ chưa không tiến nguyên một đám ngươi nhìn ta nhìn sang ngươi giúp nhau xô đẩy như thế nào sợ hại à nha địch phi cười lạnh một tiếng trong ánh mắt lộ vẻ đối với cắt ra người khinh thường liên tiến cũng không dám còn muốn tầm bảo cắt hồng trung trầm giọng hừ một tiếng đều cho ta an tính chút lúc đến nói với các ngươi cái gì bình tĩnh đứng đối muốn có thể bằng vào thực lực của chính mình có thể ở bên trong tìm được bảo tàng về nhà sau còn có trọng thưởng nghe thế vừa quát thanh âm Cắt gia đệ tử lúc này mới trầm ổn quyết tâm thần đến. Nguyên một đám xếp thành hàng ngũ trận hình, đâu vào đấy trong triều mặt đi đến. Địch Phi đi đến cuối cùng, quay đầu hướng bên ngoài cửa đá liếc mắt nhìn, trong nội tâm lộ vẻ sốt ruột, ta cái kia hai vị sư huynh làm sao còn chưa tới? Hắn cũng không dám biểu hiện quá đặc thù, giả vờ giả vịt bồi hồi thoáng một phát, xem cắt gia đệ tử tiến không sai biệt lắm, cuối cùng bất đắc dĩ đi vào theo. Thạch động thâm bất khả chắc, tiến vào thời điểm vẫn chỉ là một cái chật vật chật vật cửa nhỏ, vừa vào bên trong, khoáng đạt dị thường. Cắt gia mọi người nhao nhao tán thưởng, hôm nay giai cao thủ thủ bút tiểu là bất đồng à vậy mà có thể đào ra xinh đẹp như vậy động phủ đến một đám người trong nội tâm nhìn trời day cảnh giới, cũng càng mong đợi chút ít rộng thung thình thông đạo lưỡng vách tường đỉnh động cũng như cùng quỷ phụ thần công một loại mở chân nhắn chỉnh tề lưỡng trên vách đá mũi cách bên trên một khoảng cách còn có một chỗ sắp đặt bó đuốc địa phương cắt ra gần nửa trăm người mỗi người đều mang theo không dưới 5 cái bó đuốc cho nên trên đường đi cũng không phải thiếu quan minh ven đường đều cắm lên bó đuốc cái này sâu sắc dễ dàng cùng tại phía sau bọn họ Hàn Sơn cái này đoạn rộng lớn thông đạo đi đến Liên tiếp chính là một chỗ thạch thất. Trong thạch thất cực kỳ đơn sơ, chỉ có một trương bàn đá cùng một cái ghế đá. Ngoài ra không còn có những vật khác. Mà mọi người vừa tiến vào cái này thạch thất, lập tức há hốc mồm. Điều khi bọn hắn vào cái thông đạo này đối diện, là ba đầu giống như lúc thông đạo. Cái này có thể như thế nào đi? Cắt Lao Hai là cái không có chú ý người, đã có loại vấn đề này, lập tức nhìn về phía Các Hồng Trung. Các Hồng Trung cùng Địch Phi hai người lẫn nhau, đều là trầm tư xuống. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới tại đây, vốn cho là chỉ cần tiến đến có thể tìm kiếm được bảo tàng. Ai có thể nghĩ đến tiến đến còn có đường rẽ. Thiên giai cao thủ chỗ ở, ai dám cam đoan đường rẽ ở bên trong không có cái cơ quan cái gì hay sao? Tiểu là Thiên giai cao thủ tiện tay bố chi ở dưới tiểu trang bị, không nghĩ qua là va chạm vào rồi, vậy cũng có thể là đã chết tại chỗ. Chúng ta trước tách ra, địch phi ngươi một người một đầu đường rẽ, ta cắt ra phân thành hai đội, đều tự tìm đến thông đạo tiến vào, nếu là gặp được bảo tàng, tiểu đi ra tìm được mặt khác hai tổ người. Các hồng trung trầm tư một lát, nghĩ ra biện pháp này. Tại đây tuy nhiên nhân số không ít, kỳ thật chỉ phân thành hai phái, nhất phái là địch phi một người một cái khác phái tiểu là cắt ra mọi người, cắt hồng trung biện pháp này, địch phi chỉ có thể dò xét được một đầu đường rẽ, mà hắn cắt ra, lại có thể hai cái ngã rẽ đều dò xét, tìm được bảo tàng khả năng tiểu so địch phi lớn hơn một chút. địch phi trong nội tâm tức giận mắng không thôi, thế nhưng mà cũng tìm không ra những biện pháp khác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. nhưng trong lòng thì nói, hừ, cho các ngươi đắc ý trong chốc lát, đối đãi ta hai cái sư huynh đến đây, các ngươi còn không phải một đống tử thi, người chết có thể cùng ta giật đổ. địch phi trong nội tâm nhè răng cười, biểu hiện ra bất động thanh sắc ý tìm một cái lối đi chui đi vào. Lão nhị, ngươi mang một đội tiến cái kia. Còn có, ta đối với địch phi căn bản lo lắng, ngươi đem đạn tín hiệu chuẩn bị cho tốt, địch phi một đối với các ngươi động thủ tiểu phát tín hiệu. Các hồng chung đối với Cắt lão hai nói ra. Cắt lão hai cười ha hả, vỗ bên hông cái kia chỗ căng phòng đồ vật, cười nói, yên tâm đi, thứ này ta đảm bảo tốt lắm. Cắt lão hai động ở bên hông, là một loại cắt ra chỉ môi hắn có đạn tín hiệu, một khi phát ra, sẽ tại trên bầu trời bộc phát ra hoa mỹ phá hoa, hơn nữa hội phát ra sắc nhọn tiếng kêu to. Tại trong thạch động này, nếu là có cái đó cái lối đi vang lên tiếng kêu to trong thông đạo khác người khẳng định có thể nghe được phân phối tốt rồi hai đội người riêng phần mình tiến nhập trong thông đạo tất cả mọi người sau khi rời đi thạch thất lại một lần tiến nhập tiến tính trong nguyên lai like trong thạch động này còn có ba đầu đầu rẽ hàn sơn rất nhanh triệu truy đến nơi này hắn lấy ra ngư trường kiếm sử dụng xem nghe huyền ảo một xem xét cái kia địch phi chỉ là một cái người hơn nữa tất cả của hắn bộ tâm tư đều tại bảo thằng lên như thế cái đánh lén cơ hội tốt hàn sơn xác định địch phi phương hướng lập tức đuổi theo hàn sơn lần này hàng đầu mục tiêu cứ là giải quyết địch phi. Sau đó lại tìm bảo tàng. Địch phi trong nội tâm cảm thấy rất kỳ quái, hắn đi con đường này không biết thông hướng ở đâu, thế nhưng mà càng chạy, vậy mà cảm giác được càng âm hàn, gió lạnh rét thấu xương, liền hắn chín tầng đỉnh phong thể chế đều không thể không vận dụng nội kình đến chống lạnh. Chẳng lẽ phía dưới này cất giấu một cái vạn năm hàn băng động sâu? Địch phi chép chép miệng, hắn cũng không sợ cái gì cao thủ, có thể nếu là xuất hiện trong tiên địa dị thường năng lượng, cùng loại với âm hàn ma quật cái loại nội lực lượng đáng sợ, vậy thì chết cũng không biết chết như thế nào, cái chết không đáng rồi. Tốt tại loại này âm hàn cũng không có tăng thêm, mà chỉ là bảo trì tại nơi này độ ấm. Cái này lại để cho địch phi trong nội tâm thoáng yên ổn một ít. Rốt cục, địch phi đi cái thông đạo này đã đến cuối cùng. Đây là một chỗ hình tròn đặc động, thông đạo cuối cùng là một đầu hướng phía dưới cầu thang. Cầu thang là xoay tròn hình đinh ốc, thật sâu hướng xuống thông đi, phía dưới hàn khí lở lờ, không biết thông ở đâu. Địch phi trong nội tâm thầm than một tiếng, "Vệ đút, vệ đút." Cái này được xuống đất 5600 thước a, thiên giai cường giả quả nhiên không giống bình thường. Nếu như ta là ngày đó giai cường giả, muốn đem bảo tàng ẩn nốt đi khẳng định cũng tuyển cái thông đạo này. Địch Phi ẩn ẩn cảm thấy, hắn lần này muốn tìm bảo tàng ở này đầu dưới cầu thang mặt. Không chút nghĩ ngợi, Địch Phi dọc theo cầu thang đi xuống. Hàn Sơn thông qua xem nghe người nào, tự nhiên biết rõ Địch Phi hướng xuống đi. Theo màu trắng đen bức họa cuộn tròn trông được đến cái kia xoay tròn lấy thông hướng phía dưới thông đạo về sau. Hàn Sơn trong nội tâm cũng đầy là khiếp sợ. Trong lòng của hắn không khỏi đối với người lực lượng mạnh mẽ phát ra cảm khái. Thiên Giay cường giả lực lượng vậy mà có thể đạt tới như vậy, chắc không được trước kia phụ thân cùng ta nói rồi, Thiên Giay cường giả thực lực có thể đơn giản hủy núi diệt địa. Hàn Sơn ánh mắt một rời, thấy được chính đi xuống dưới địch phi. Cái này cầu thang là cái nơi tốt, có thể cho thân pháp không cách nào thi triển ra. Như vậy địch phi cái kia rất nhanh thân pháp cũng thi triển không mở. Chính thích hợp làm đánh chết địch phi địa điểm. Quyết định dùng cầu thang làm đánh chết địch phi địa phương. Hàn Sơn tốc độ không bao giờ nữa làm giữ lại, toàn lực thi triển ra điện quang hỏa thạch thân pháp hướng chỗ đó tiến đến. Địch phi bên cạnh hướng xuống đi, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Hiện tại hẳn là buổi trưa, ta cái kia hai cái sư huynh hiện tại có lẽ đã đến bên ngoài cửa đã, tại chiều tại đây đi. Địch phi tính một cái thời gian. Tốt, ta trước hết tìm được bảo tàng, lại trở về cùng hai cái sư, huynh sẽ cùng, cùng một chỗ giết cắt ra những người kia. Hắn ý định vô cùng tốt, thế nhưng mà thế sự khó liệu. Hiu, một khối cục đá hóa thành một đạo bóng đen, hướng về phía địch phi mãnh liệt bay tới. Xoát, địch phi đầu thay đổi, ánh mắt nhìn trở về. Ai? Địch phi nộ quát một tiếng, tay cầm thành quyền, theo hắn nắm tay phải đích cổ tay chỗ đó vẹn vẹn luồn lên một cỗ màu xanh da trời ngọn lửa, cái này ngọn lửa trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ nắm đấm đều bốc cháy lên. Địch phi nắm tay phải như là một cái màu xanh da trời hỏa cầu. Binh ba nhẹ văng lên, cục đá vườn nện ở địch phi trên nắm tay, tiêu trên chân bị bên trên lượn lờ màu xanh da trời ngọn lửa hóa thành tiêu phấn. Địch phi ngăn cản lần này, tiêu thấy được người tới vị trí, đối thủ tại so cao hắn mấy cái trên bậc thang đường đấy, một cái quyền mặt thẳng hướng hắn bộ mặt đập tới, địch phi hai tay xê dịch, trên cổ tay màu xanh da trời ngọn lửa một tháo chạy, liên quan hắn trên cánh tay cũng dẫn theo ngọn lửa, màu xanh da trời ngọn lửa hô liệt liệt văng lên, tựa hồ muốn thiêu đốt sở hữu đụng phải đồ vật. Hàn sơn không dám vô lễ, chỉ phải trước lui trở về trên bậc thang. Là ngươi. Địch phi thấy rõ Hàn sơn bộ dáng nợ nụ cười, như thế nào, lúc trước không có bị ta bắt được, hiện tại lại muốn đưa tới cửa đến. Bất quá ta ngược lại là xem thường ngươi, trước ngươi giả bộ như tầng thứ bảy thực lực, là muốn ẩn giấu thực lực sao? Ha ha. Tại ta chín tầng đỉnh phong thực lực trước mặt, ngươi dù thế nào che giấu, không phải là so với ta thấp. Tiểu ngươi cũng muốn giết ta địch phi. Còn một đường truy tung đến nơi đây, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên giai cao thủ? Buồn cười. Địch Phi hai tay sở hướng bên hồng, có lại, một đầu nhuãn mang theo trên người hắn rút xuống dưới. Cái này đầu nhuãn mang căn bản không phải vậy, mà là một thanh nhuãn kiếm. Cái này nhuyễn kiếm cũng là màu đen, cùng hắn quần áo nhan sắc giống như lúc, ngày bình thường tàng tại trên thân thể, người khác cũng rất khó phát hiện. Vũ khí của ngươi như thế nào như nữ nhân bó chân bố." Hàn Sơn liếc qua cái kia nhuyễn kiếm, lên tiếng cười nhạo nói. Hàn Sơn căn bản không có khinh thị cái kia nhuyễn kiếm, mà là muốn tại trong lời nói chọc giận đối phương. Chương 38: Linh xả kiếm. Hàn Sơn đứng so địch phi kỳ trà cao cái bậc thang, cái này vốn là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Dùng cao đối với thấp, bất luận là công kích hay vẫn là phòng thủ, Hàn Sơn đều là chiếm ưu thế đấy. Địch Phi đem nhuyễn kiếm cầm trong tay, run run vài cái, nhuận kiện như là linh xà đồng dạng ngỗ lượng, du động. Địch Phi nhẹ khẽ cười nói, dùng ngươi mới vào 9 tầng thực lực, có thể trước khi chết chứng kiến ta xuất động linh xà kiếm, cũng chết cũng không chết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi thôi." Địch Phi nói lời này, trong giọng nói đều để lộ ra một cố quân vọng. Dùng hắn 9 tầng đỉnh phong thực lực, đối phó mới vào 9 tầng thực lực Hàn Sơn, xác thực là dư xài rồi. Hắn cũng là xem Hàn Sơn dám có to gan như vậy lượng, lúc trước theo dưới tay hắn đào thoát, lần này lại dám theo vào đến, mới bảo thủ để đạt được mục đích, xử xuất linh xà kiếm đến. Nói cho cùng, Trong lòng của hắn hay là đối với Hàn Sơn có một tia coi trọng. Ngâm. Linh xạ kiếm nhẹ nhàng run lên động, kiếm thể tùy ý loạn bày, như là dao long xuất động, theo xảo trá góc độ hướng Hàn Sơn đâm tới. Hàn Sơn không biết cái này linh xạ kiếm có cái gì huyền ảo, chỉ phải bên cạnh trốn vừa lui. Nơi này hẹp hỏi, ngươi làm sao có thể lẫn mất? Xem ta linh xạ kiếm. Kiếm đâm tốc độ càng nhanh một chút. Thật nhanh. Hàn Sơn trong nội tâm hô to một tiếng, lập tức cái kia linh xạ kiếm đã đâm đến hắn trước ngực, vội vàng hướng về sau hướng lên thân, hiểm lại càng hiểm tránh thoát linh xạ kiếm công kích. Hừ hừ. Ngươi nhất định phải chết." Địch Phi thanh âm lạnh lùng truyền đến, cái kia linh xạ kiếm kiếm thể một phen, hướng xuống bộ tới. Phía dưới đúng là Hàn Sơn Lực. Đinh. Ngư trưởng kiếm hành ở trước ngực, ngăn trở linh xạ kiếm công kích. Có thể tại lúc này, linh xạ kiếm đột nhiên quỷ dị đánh cho cái cuốn lượng, kiếm phía trước vây quanh ngư trưởng kiếm xoay tròn. Phốc. Một đạo miệng máu bị tìm đi ra. Máu tươi lập tức theo Hàn Sơn ngực thấm ra, lập tức nhuộm hồng cả hắn và tháo trước. Ha ha, ta liền nói ngươi tránh không khỏi đấy. Ta cái này linh xạ kiếm, có thể theo bất luận cái gì góc độ cho ngươi bị thương. Địch Phi xem Hàn Sơn cũng chịu chút thực lực ấy, lại dễ dàng đứng dậy, đùa bỡn chi ý nổi lên. Ngươi hoặc là không buông tay, bị ta một kiếm giết chết, nếu không tại phòng thủ ở bên trong, bị của ta linh xà kiếm thoáng một phát thoáng một phát hoa chết, thân chúng phanh thây xé xác, cuối cùng nhất mà chết, ngươi chọn một. Địch Phi cười ha ha, khinh thường nhìn xem Hàn Sơn. Cười đủ có hay không? Hàn Sơn máu tươi nhuộm hồng cả quần áo, lại không hề sợ hãi. Hắn tại vừa mới bị thương một khắc, tựu dung nội kình phong bế ngực miệng vết thương huyết dịch lưu động. Cái kia một chút vết thương nhỏ, đối với hắn căn bản không có trở ngại. Như thế nào? Ngươi còn hữu chiêu mấy không có sự đi ra? Cái kia thi triển đi ra cho ta xem một chút. Địch Phi căn bản không đem hắn để vào mắt, trong mắt hắn, Hàn Sơn chết chỉ là sớm muộn vấn đề. Ta đã thăm dò ngươi linh xà kiếm công kích phương thức, ngươi cái kia công kích đối với ta đã vô dụng. Hàn chân núi khẽ động, băng, một tiếng băng nhỏ, hướng Địch Phi mãnh liệt tiến lên. Tại đây hẹp hòi địa phương là không thể sử dụng tân pháp, công pháp, nhưng là bước động tại nguyên chỗ có thể sử dụng, ở chỗ này nhưng lại không bị hạn chế. Bước động. Ngược lại là không nghĩ tới a, cái kia đơn sơ công pháp ở chỗ này ngược lại là có dụng dụng. Địch Phi con mắt sáng ngời. Hừ, đã có bước đồng gia tốc, hơn nữa Hàn Sơn lực cánh tay, ngư trường kiếm đã lấy được không gì sánh kịp tốc độ, thẳng tắp hướng Địch Phi đâm tới. Địch Phi nghiêng người né tránh, trong tay ngư trường kiếm bốn lựa lấy, muốn theo mặt khác góc độ công hướng Hàn Sơn. Hàn phía dưới núi bước chân xe dịch, dùng một loại kỳ lạ bước chân đi đi lại lại. Trấn quyền phong thức. Đây chính là Hàn Sơn trấn quyền phòng ngự 15 thức. Lúc này, Hàn Sơn thân thể chủ thân thể bất động, hai tay hai chân luân chuyển làm ra ngăn cản. Tại hắn trước người hình thành một cái nghiêm mật lưới phòng hộ. Hàn Sơn một tay cầm ngư trường kiếm một tay nắm tay, trên nắm tay màu vàng đất hảo quang bao phủ, không gì phá nổi, không thể phá vỡ. Ồ, oh. tiểu tử ngươi trên người quả nhiên có chút hàng. Địch Phi kinh ngạc một tiếng, nắm linh xà kiếm tay siết chặt, theo trên cổ tay hắn lại toát ra một cỗ màu xanh da trời ngọn lửa, cái kia ngọn lửa thoáng một phát mãnh liệt lẹn đến linh xà kiếm lên, làm cho cả kiếm thể đều bốc cháy lên. Địch Phi vung vẩy lấy linh xà kiếm, dự tễ cười một tiếng, bất quá ngươi phòng ngự cường thì sao? Chỉ cần bị ta cái này màu xanh da trời ngọn lửa dính vào làn da bên trên một điểm, ngươi cái này phòng ngự muốn sụp đổ lúc này linh xà kiếm xưng là một đầu hỏa roi có lẽ càng lá thích hợp địch phi không biết tu luyện cái gì hòa hệ chiến pháp cái kia màu xanh da trời ngọn lửa lợi hại ta thật đúng là không thể đụng vào hàn chân núi đi đi lại lại càng lúc càng nhanh trên mặt đất hắc ác cục đá vụn theo động tác của hắn vậy mà bay lên tự như là một cỗ vòi rồng một loại hàn sơn cuốn như địch phi phi xa tẩu thạch phanh phanh phanh hàn sơn cùng địch phi đụng vào nhau liên quan nổi lên liên tiếp va chạm sử xuất phi xa tẩu thạch về sau hàn sơn thân thể càng thêm linh mãn Ra chiêu tốc độ cũng càng nhanh hơn, mỗi lần cùng địch phi linh xà kiếm tiếp xúc, đều là trong tay hắn ngư trường kiếm. Thỉnh thoảng, Hàn Sơn có thể sử dụng nắm đấm chấn đến địch phi. Theo chấn quyền công kích chiêu số tăng nhiều, chấn quyền uy lực phát huy ra đến, Hàn Sơn có thể cảm giác được trên người áp lực gức đến càng nhẹ. Hắn có thể theo vừa rồi hoàn cảnh xấu, chậm rãi chuyển thành ưu thế. Các hồng trung một đường đi lấy, bên cạnh phân phó bọn tiểu bối cẩn thận chú ý, bên cạnh toàn tâm chú ý đến mặt khác một cái lối đi động tĩnh, một cái khác cái lối đi là cắt lao hai dẫn đội. Các hồng trung nghĩ ra biện pháp này, đem tất cả ra mọi người sau khi tách ra Trong nội tâm đã đã hối hận, như vậy tuy nhiên biểu hiện ra chiếm cứ ưu thế, kỳ thật có một cái thật lớn tai hại. Cái kia địch phi rất có thể không đi dò xét thông đạo, mà là âm thầm đưa bọn chúng cắt ra hai đội phân biệt tản sát sạch sẽ. Cho nên trên đường đi, các hồng trung một mực cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe lấy trong thạch động này động tĩnh, qua trong chốc lát, liền đem lô thai dán tại thạch trên vách động nghe thoáng một phát. Có tiếng đánh nhau. Các hồng trung lại một lần nghe lúc, nhướng mày. Quả nhiên hay vẫn là bị hắn đoản chúng. Các Giang, các ngươi đừng có ngừng, một mực hướng phía trước tìm kiếm, ta đi một chút sẽ trở lại. Cát Hồng Trung trong nội tâm lo lắng, đơn giản phân phó một câu, tiểu tốc độ cao nhất hướng hồi chạy trốn đi. Cái này cả đám đều không có Cát Hồng Trung thực lực, tự nhiên cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ là kỳ quái đại trưởng lao vì sao vội vàng mà đi, nhao nhao nhỏ nhọt nghị luận. Tốt rồi, mọi người không muốn nhao nhao, dựa theo đại trưởng lao phân phó, tiếp tục hướng tiến. Cắt Giang nộ quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Cái này cắt Giang đúng là ban đầu ở Hàn Gia làm khách, khiêu khích Hàn Sơn, bị Hàn Sơn một quyền đả đảo cái kia một cái, hiện tại tu dưỡng tới, lại tới tham gia nhiệm vụ lần này. Không bao lâu. Các Hồng Trung đã đến trước kia chỗ đường rẽ cái kia thật thất, hắn vừa ra tới, tiêu chứng kiến đồng dạng theo một cái khác đầu đường rẽ đi ra Cắt Lao hai. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Cắt Lao hai nhìn về phía các Hồng Trung, hắn cũng là đã nghe được tiếng đánh nhau mới đi ra, hắn còn tưởng rằng là địch phi tập kích các Hồng Trung bên kia đi. Cũng không phải ngươi. Cái kia, là người nào cùng địch phi đã đánh nhau? Cái này cửa đá bí mật cũng chỉ có chúng ta cắt ra cùng địch phi biết rõ. Đi, đi xem. Các Hồng Trung cùng Cắt Lao 2 hướng địch phi đi cái kia cái lối đi tốc độ cao hành tiến đi. Đại ca, Cái thông đạo này lạnh quá a. Cùng chúng ta cái kia hai cái bất động, nói không chừng bảo tàng ngay ở chỗ này. Cát Lao Hai nhịn không được sợ run cả người, vội vàng vận hành kỳ nội kình chống lạnh. Ân, xem ra chúng ta đều tuyển lầm đường. Các Hồng Trung trầm giọng nói, cái này địch phi cũng là vận khí tốt, vậy mà mỏ mẫm tuyển đều có thể tuyển đúng. Không được, chúng ta được mau nữa chút ít. Địch Phi từ vừa mới bắt đầu khinh thị, đánh tới đằng sau đã càng phát ra kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Hàn Sơn khí thế chính đang không ngừng kéo lên lấy. Đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ, vậy mà có thể làm cho uy thế không ngừng tăng cường? Địch Phi âm thầm kiếp sợ, nội kình trong cơ thể mãnh liệt một bộc phát. Hô! Một cỗ so vừa rồi lớn hơn rất nhiều màu xanh da trời ngọn lửa, theo Địch Phi bên hông tháo chạy đứng dậy, sau đó tại hắn nửa người trên bốc cháy lên. Phân Phật lại là một cỗ, cũng tháo chạy hướng hắn nửa người dưới. Địch Phi toàn bộ thành một cái màu xanh da trời hỏa nhân, muốn liều nội kình tiêu hao. Hàn Sơn nhất không thiếu khuyết đúng là nội kình, hắn dù có người khác gấp 5 lần đã ngoài nội kình, căn bản không sợ nội kình tiêu hao chiến. Lập tức vận hành khởi càng nhiều nữa nội kình, che kín tại quyền mặt cùng ngư trưởng kiếm bên trên. Hàn Sơn màu vàng đất hảo quang cùng cái kia lam sắc hỏa diễm tiếp xúc, song phương đều tàn rã rất nhiều, sau đó do mới ra đến nội kình bổ sung. Không thoát được thân rồi. Địch Phi trong lúc bất chi bất giác vậy mà lâm vào Hàn Sơn chấn quyền uy thế ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sơn khí thế không ngừng kéo lên, hắn lại tìm không thấy phá giải cơ hội. Đánh đến bây giờ, Hàn Sơn đã chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Không được, thi triển không khai thân pháp, của ta chiến kỹ căn bản vận dụng không đi ra. Địch Phi cũng là loại người hung ác, ý niệm trong đầu một chuyến, suy nghĩ cái mình tổn thương chiêu. Bành Hàn Sơn một quyền đánh vào địch phi ngực, địch phi trực tiếp buông tha cho phản kháng, nhả một búng máu đi ra, mượn cái này nắm đấm sức lượng, bất trụ xuống lui. Sau đó gối léo thân, hướng xuống chạy tới. Không xong, nếu là hắn hạ đến mặt đất, ưu thế của ta tựu toàn bộ không có. Hàn Sơn trong nội tâm lo lắng. Chương 39, tạm thời chiến đoàn. Hàn Sơn có thể ẩn ẩn ngăn chặn địch phi một đầu, là vì chiếm cứ ba cái ưu thế. Một cái, hắn chiếm được địa lợi, đứng so địch phi cao. Còn có nội kình của hắn nhiều, không sợ tiêu hao, có thể cùng địch phi đánh lâu dài. Cái khác hán chấn quyền phát huy ra huy thế huy thế một tầng một trùng nhập thêm lúc này mới ngăn trận địch phi nhưng bây giờ địch phi kịp phản ứng liều linh xuống chạy như chờ hắn chạy đến mặt đất hàn sơn cái này hai cái ưu thế tiểu cũng bị mất trong nội tâm lo lắng có thể cái kia địch phi muốn liều mạng bị thương cũng muốn hướng xuống chạy hàn sơn cũng ngăn không được hàn sơn không có ngờ tới địch phi vậy mà khó chơi như vậy chuẩn bị cho tốt một kích toàn lực địa động sơn diều cũng không có cơ sẽ dùng đến đinh ốc hình thang lầu không hề dài đại khái hướng phía dưới hai trăm ba có thể hạ đến cùng tầng không bao lâu hàn sơn cùng địch phi đều thấy được mặt đất. Không xong. Hàn Sơn vừa nhìn thấy mặt đất, đã biết do muôn xấu. Ha ha, cái này nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Địch Phi trực tiếp thả người nhảy dựng, rơi đến trên mặt đất. Lúc này, các hồng trung cùng Cắt Lao hai cũng chạy đến. Đại ca, người nọ là, ngươi nhận thức không? Cắt Lao hai cùng các hồng trung theo thang đu bên trên rất nhanh đi xuống dưới. Các hồng trung lắc đầu, cao giọng đối với Hàn Sơn nói, không biết các hạ là ai, là như thế nào tìm tới nơi này hay sao? Hàn Sơn hiện tại đứng ở thang đu một nửa, thượng diện là Cắt Gia Lượng trưởng lão, phía dưới là Địch Phi. Như thế nào cắt ra hai người này cũng tới. Ta lần trước tại Đông Lam sơn lên, là che mặt, cho dù bọn họ nhận ra là ta, cũng sẽ không nghĩ tới tên của ta. Hiện tại còn không phải lúc trở mặt, ta cần muốn nhờ hắn hai cái lực lượng mới có thể giết chết cái này địch phi. Hàn Sơn trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới những thứ này. Hiện tại ta là ai, đối với hai vị mà nói không trọng yếu, mà phía dưới cái kia địch phi, có lẽ mới được là hai vị họa lớn trong lòng a Hắn hiện tại địch nhân là của ta, địch nhân địch nhân đều là bằng hữu, Hàn Sơn cố ý giả trang ra một bộ đam mưu túc trí bộ dạng Các hồng trung cùng cắt lao hai lượng người như thế nào cũng là đạt tới chín tầng nhiều năm cự giả, ngay bình thường cũng kiến thức rộng rãi. Theo Hàn Sơn phi thế, bộ pháp cùng gia chiêu lên, căn cứ kinh nghiệm, cũng có thể miễn cưỡng đoán được Hàn Sơn thực lực đại trí phàm vi, hẳn là tại mới vào chín tầng bộ dạng. Nhìn ngươi nói lời này, ngươi cũng không phải ta cắt ra người, để cho chúng ta tin tưởng ngươi." Cắt lao hai đỉnh đã nói. Câm miệng. Các hồng trung gầm lên cắt lao hai một tiếng, trầm ngâm thoáng một phát, nói, "Thứ không dám đầu giễm, cái kia địch phi xác thực là ta cắt ra họa lớn trong lòng, bất quá ngươi ta cũng là tố không chế mạn." cái này để cho chúng ta như thế nào tiến nhiệm ngươi. các hồng trung trời sinh tiểu là cái đa nghi tính cách, ban đầu ở đông lam sơn lên, chứng kiến hàn sơn cùng cái kia chín tầng cường giả chiến đấu lúc, cũng là hoài nghi hàn sơn thân phận, lại để cho cả đám đều lui ra phía sau. hiện tại lại là này dạng, các lao hai chú ý không nhiều lắm, ánh mắt lại tiêm, liếc thấy đến hàn sơn trong tay cái thanh kia tối như mực ngư trường kiếm. đại ca đại ca, ngươi xem cái kia đem tiểu đòn đao, chúng ta vài ngày trước có phải hay không bái kiến một lần. các hồng trung chứng kiến thanh thủy thủ kia, lập tức trở về nhớ tới lúc ấy hàn sơn che mặt bộ giang đến lại cùng trước mắt Hàn Sơn một đôi so. À, nguyên lai là vị thiếu hiệp kia. Nếu là ngươi, vậy thì không cần đa nghi rồi. Lần trước ngươi liều chết giết chết cái kia kẻ trộm, quả thực cho chúng ta Lâm huyện ngoại trừ một hại, còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Các Hồng trung đối với Hàn Sơn lập tức nhiệt tình đứng dậy, như là thay đổi một người. Bảo ta Sơn Hà có thể. Hàn Sơn tại tên của hắn sau bỏ thêm một chữ. Lúc này thời điểm, hắn không thể nói ra tên thật. Tốt. Sơn Hà huynh đệ, chúng ta tiểu liên thủ giết chết cái kia địch phi, trong cửa đá này lấy được chỗ tốt, chúng ta phân ngươi một phần. Như thế nào?" Các Hồng Trung trầm giọng nói ra. "Tốt." Hàn Sơn ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng trong sáng lắm. Lấy được chỗ tốt cùng ta phân một phần, dùng ngươi cắt ra tham lam, làm sao có thể? Hàn Sơn biết rõ, cái này các Hồng Trung đánh chính là chủ ý, là muốn trước cùng hắn liên thủ giết chết Địch Phi, sau đó giết chết Hàn Sơn. Tại các Hồng Trung xem ra, dùng hắn và cắt lão hai liên thủ thực lực, muốn giết chết Hàn Sơn dễ dàng. "Ha ha ha." Các ngươi một đám đám ô hợp, cũng muốn giết ta." Địch Phi ở dưới mặt cười to. Hắn căn bản không sợ cắt da hai người, nhắc tới ở bên trong ba người thực lực Hắn hay là đối với Hàn Sơn càng thêm kiêng kỵ một ít. Hàn Sơn cái loại nảy kỳ quái chiến kỹ cho Địch Phi đã tạo thành rất sâu ấn tượng. Về phần cắt ra hai người kia, từ vừa mới bắt đầu, Địch Phi tiểu căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, nhất mở đầu chỉ là vì tập hợp ba người chi lực cùng nhau mở ra cửa đá, càng về sau Địch Phi càng lá thẳng đến bảo tàng, ở đâu lo lắng giết bọn hắn. Huống hồ Địch Phi biết rõ, hắn hai cái sư huynh tiểu đã tới rồi. Lão nhị xuất binh khí, Cát Hồng trung lên tiếng nói, Cát lao hai hỏa cùng một tiếng, từ phía sau xuất ra một bả màu đỏ trưởng thương đến. Các Hồng Trung lấy ra binh khí thì là hai thanh trường kích. Sơn Hà huynh, ta nhìn ngươi chỉ dùng để đoản kiếm, thích hợp linh hoạt chiến đấu, như vậy, ta cùng lão nhị đi cùng địch phi chính diện kháng trụ địch phi, ngươi tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng, tốt chứ?" Các Hồng Trung chính nói đến Hàn Sơn trong nội tâm, Hàn Sơn lúc này gật đầu. Ba người liên hợp thành một cái tạm thời chiến đoàn, hướng địch phi đi đến. Địch phi màu xanh da trời nội kình một cổ rung động, toàn thân đều bốc cháy lên, màu xanh da trời ngọn lửa hô liệt liệt vang lên, theo âm gió thổi qua, phong trợ hỏa trưởng, màu xanh da trời ngọn lửa lập tức lại lớn mạnh một phần mọi người coi chừng, cái kia địch phi hỏa hệ chiến kỹ thập phân cường, hơn nữa hắn thanh kiếm kia cũng rất là quỷ dị. các hồng trung lên tiếng nhắc nhở, địch phi biểu hiện ra nhìn xem cường thế, kỳ thật hắn vụng trộm sớm mắng mở. ở chỗ này mặt đất, dưới chân của hắn cũng không phải thổ địa, mà là hàn băng. tại đây gió lạnh trận trận, nguyên nhân ngay ở chỗ này rồi. theo thang đu bên trên sau khi xuống tới, phía dưới cũng không rộng lớn, chỉ là một cái hình tròn bằng phẳng sân bãi, có chừng 80 mét vuông tà hữu, mà cái này 80 mét vuông mặt đất, toàn bộ đều là hàn băng. Cái này đối với địch phi loại này, hỏa hệ công pháp ảnh hưởng thật lớn. Lại để cho hắn không cách nào phát huy ra toàn lực đến. Cắt lao 2 đi đầu hét lớn một tiếng, nâng cao trường thương xung tới. Cắt lao 2 là kim hệ công pháp, lăng lệ ác liệt thế công bị trường thương hoàn toàn phát huy ra đến. Màu vàng kim bóng ánh hào quang tại mũi thương ẩn ẩn lập lè. Địch phi hoành ra một quyền, đập nện tại cắt lao 2 báng thương bên trên. Lúc này thời điểm, chín tầng đỉnh phong cùng bình thường chín tầng thực lực sai biệt tiểu hiện hiện ra rồi. Địch phi chỉ dùng năm đấm lực lượng, sẽ đem cắt lao 2 mũi thương ngạnh xanh xanh đẩy ra. Cắt lao hai xúc thế một kích hoàn toàn chế hướng phương hướng. Các hồng trung cũng nhìn trúng cơ hội, một thanh giải kích gắc ở địch phi trên nắm tay, một thanh giải kích ngăn trở địch phi nhíu kiếm, vội vàng tiêu lên, Sơn Hà huynh, cơ hội tốt ta. Hàn Sơn ở trung quanh không ngừng chạy, sớm đã vận sức chờ phát động, chứng kiến cái này, dưới chân điện quang hỏa thạch phát động, lập tức tụ vọt tới địch phi trước người. Trong tay Ngư trưởng kiếm đang muốn đâm ra. Muốn giết ta? Các ngươi đều không được. Địch phi linh xà kiếm khẽ cong, vượt qua các hồng trung trùng kích, hướng Hàn Sơn đâm tới. Thương đãng bắt vương. Cắt Lão hai nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương hóa thành 8 cái hào ảnh, lang lệ ác liệt thế công lần nữa hướng địch phi công tới. Thương đang bát phương là cắt lao hai đắc ý nhất chiến ký rồi, vừa rồi vận sức chờ phát động một kích bị địch phi đơn giản đẩy ra, lại để cho trong lòng của hắn cung nộ, cái này trực tiếp tiêu dùng tới ẩn giấu chiêu số. Muốn chết, địch phi bất đắc dĩ, chỉ phải đem công hướng Hàn Sơn linh xà kiếm thu hồi lại. Bạo cho ta, địch phi thu hồi linh xà kiếm, toàn lực đỡ lên mấy người bọn hắn vũ khí, mãnh liệt lui về phía sau một bước. Địch phi theo cả đời này bạo giống, trên người cũng xuất hiện một ít biến hóa. Màu xanh đậm hỏa diễm theo cổ tay của hắn Gian, bên hồng, đầu gối bên cạnh, sở hữu các đốt ngón tay chỗ sung ra, thường hực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Ở bên ngoài xem, địch phi tựa như một cái màu xanh da trời hỏa cầu một loại. Đồng thời, một cú thật lớn lực lượng cũng theo địch phi trên người chậm rãi phát ra, một cú uy áp đặt ở Hàn Sơn mấy người trong lòng. Hắn muốn tự bạo. Hàn Sơn chứng kiến địch phi cái dạng này, cảm thấy vốn là cả kinh, lần trước cái kia 9 tầng cường giả muốn tự bạo thời điểm, cũng lạ như thế này không ngừng số khí. Hàn không phải là Cái này có thể là địch phi cái gì lợi hại hỏa hệ chiến kỹ, chúng ta đánh gây hắn, trong nội tâm của ta có loại cảm giác rất xấu, cái này chiến kỹ uy thế có lẽ rất thượng. Các hồng trung rất nghiêm túc nhìn về phía địch phi, hắn cũng nói không chính xác địch phi đây rốt cuộc là cái chiêu gì. Sợ cái chim này, xem ta phá hắn. Cắt lao hai là cái xúc động tính cách, nghe vậy trực tiếp nhắc tới trường thương tụu xuống tới. Xuy. Trường thương đâm vào cái kia màu xanh ra trời hỏa cầu lên, vậy mà như là gặp chướng ngại một loại, căn bản đâm không đi vào. Hơn nữa cái kia đầu thương vẫn còn chậm rãi hòa tan. Đây là cái gì quái chiêu? Cắt Lao Hai trận mắt há hốc mồm, lại rút về trường thương lúc đến, cái kia đầu thương tiêm đã lùi. Chương 40, sát ý càng lớn. Lao nhị trở lại. Cắt hồng trung bạo giống một tiếng. Cắt Lao Hai nghe vậy nhanh chóng thối lui vài bước, hắn chứng kiến hắn hồng văn thép thương đầu thương đều bị đốt lùi, trong lòng cũng là hoảng sợ. Ngay từ đầu cái kia không sợ thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay khí thế cũng tan thành mây khói. Không có người so Cắt Lao canh hai hiểu được hắn hồng văn thép thương rồi. Dùng trong thiên địa hình thành hồng văn thép, lại sửng dụng kim cương thiết thạch, chí dương đến thép màu son giết xa. Cái này ba dạng thứ độ vật dung hợp mà thành. Tiểu là đâm tại thép tinh lên, cũng có thể đơn giản đâm một cái hố đi ra. Như vậy vũ khí, làm bạn cắt lao hai nhiều năm, cắt lao hai cũng đúng cái thanh này hồng văn thép thương tin tưởng tràn đấy. có thể lần này đâm đi qua, liền địch nhân lông tơ đều không có đụng phải một căn, thương của mình tiêm tựu rồi, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn rồi. Cái này địch phi đến cùng cái gì lai lịch? Cắt lao nhị tâm trong cũng có chút sợ. Chúng ta trốn. Sơn Hà huynh, địch phi chiêu này chỉ sợ uy lực cực lớn, chúng ta trước né tránh chút ít." Các hồng trung trầm giọng nói ra. Phía dưới cái này bình đài là một cái hình tròn hình dạng, vốn không gian tiểu không rộng lớn. Bên kia địch phi đã chiếm cư không ít địa phương, cái này muốn trốn, núp ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại lần trước đến thang đu đi lên? Tốt. Hàn Sơn gật đầu. Hán từ nhỏ đọc sách, hơn nữa trải qua cái này rất nhiều sự tình, sớm đã biết rõ gặp được thực lực cường đại người, muốn tránh đi mũi nhọn, kích hắn chỗ hiểm. Vọng tự cậy mạnh, dùng kiến càng lay cây sự tình, cũng không phải của hắn tính cách. Ba người đều là chín tầng thực lực, tốc độ, thân pháp, nhanh nhẹn đều cực cao. Một cái xây dịch đã đến thang du bên cạnh. Muốn đi. Địch phi âm ngữ thanh âm cuối cùng từ cái tiêm màu xanh ra trời hỏa cầu trong truyền ra. lúc này màu xanh ra trời hỏa cầu nồng đậm cực kỳ, ở ngoại vi càng là có đùng đùng thanh âm, không ngừng tuôn ra. không tốt, hắn chiêu đã thành, nhanh. các hồng trung nghe thấy được biến sắc, kéo cắt lao hai đoạt lộ dẫn đầu xuống tới. lúc này các hồng trung căn bản không để ý vừa rồi kết thành chiến đoàn vừa nói, đoạt lấy Hàn sơn đường, tiểu hướng xuống lên. trong lòng của hắn có chủ ý gì? Hàn sơn tinh tường minh bạch, bây giờ có thể nhiều hao phí Hàn sơn một ít lực lượng, như thế này các hồng trung muốn giết Hàn sơn thời điểm, có thể thiếu phí chút ít khí lực. Hàn Sơn trực tiếp đuổi tới thang đu xuống, dưới chân băng một tiếng trọng tiếng nổ, hô nhảy lên mấy trượng cao, cánh tay rung động hất lên, vững vàng bắt được thang đu bên dưới, lại nghiêng người, đã là đứng ở thang đu chỗ cao. So Cát Hồng Trung hai người đều muốn đứng cao chút ít, Cát Hồng Trung nhìn ra ngoài một hồi im lặng, chỉ nghẹn ra một câu đến, Sơn Hà huynh tốt, hảo thủ đoạn. bọn hắn như vậy tránh né, kỳ thật cũng chỉ dùng một hơi thời gian. Lúc này, cái kia địch phi chiêu số đã hoàn toàn thành hình, nhận lấy cái chết, địch phi hai tay chấn động, toàn bộ hình cầu màu xanh da trời hỏa cầu bị hắn nhấc lên, tròn vo đập vào xoáy. Quả băng kia thể một nửa tại thân thể của hắn, một nửa tại trong lòng ngực của hắn. Địch Phi chân vừa bước đấy, cả người vọt lên, hướng thang đu bên trên ba người phóng đi. Tựa hồ giống như thần trợ giống như, mà ngay cả hắn sức chạy thời điểm, dưới chân mặt cũng là có lam sắc hỏa diễm không ngừng chảy ra. Chỉ là những hỏa diễm này vừa tiếp xúc với hàn băng mặt đất, sẽ phốc một tiếng tiêu tán mất. ầm ầm, ầm ầm, đi! Tiếng nổ mạnh vang lên, trong đó còn có thể loáng thoáng nghe được các hồng trùng tiếng giống giận dữ. Mậu xanh da trời hỏa cầu đụng vào thang đu lên, lập tức bạo liệt ra đến như là nham thạch nóng chảy một loại phun bắn tới bốn phương tám hướng, kích xạ đến trên vách tường, dầm dầm thiêu đốt lên, tiếp tục hồi lâu, đem mặt tường ăn mòn ra một khối lớn hố. Mà kích xạ đến mặt đất lại gì? Lát một tiếng, đem cái kia hàn băng hòa tan ra một cái nhẹ nhàng lửa bừng đến. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên mệnh chân nhẫn hàn băng mặt đất gồ ghề, không bao giờ nữa giống như trước kia như vậy sạch sẽ không rảnh. Đại ca, cắt lao hai thê lương hô một câu, nhắc tới hồng văn thép thương hướng trong lúc nổ tung nảy xuống. Vừa rồi, bạo tạo thời điểm, các hồng trung nghe được đằng sau địch phi tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức chạy không thoát. Chỉ vận khởi toàn thân khí lực, bạo hô một tiếng đi, đồng thời đem Cắt Lao hai đẩy đi ra. Chính mình lại bị địch phi cái kia một cái đại chiêu binh tạc vừa vặn. Hàn Sơn thua lỗ bước đồng có thể trực tiếp lên tới thang đu thượng diện, bằng không thì hắn cũng là cắt hồng trung một cái kết cục. Lúc này cắt hồng trung nửa người đã biến mất, chảy ra huyết dịch, nghiền nát nội tạng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều tản mát ra một cô mánh liệt mùi máu tanh. Đại ca, ngươi như thế nào đây? Cắt Lao hai hốc mắt văng tung tóe, tơ máu hiện đầy toàn bộ con mắt. Hắn ngày bình thường không có gì chú ý, mặc kệ theo tu luyện, sinh hoạt hay là đối với tương lai an bài, ngày bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do đại ca các hồng trung vì hắn an bài tốt, cắt lao hai tính cách xúc động, là cái vũ sĩ, si, một lòng tu luyện võ đạo nội kình, trong nội tâm kính trọng nhất chi nhân, ngoại trừ các hồng trung bên ngoài không tiếp tục người khác, lão nhị, ta khá tốt, các hồng trung thanh âm tình vắng, đã là sắp chết chi nhân, Địch phi, ngươi còn ta đại ca mệnh đến, ngươi còn ta đại ca mệnh đến, cắt lao hai nhắc tới hồng văn thép thương thả người trực tiếp theo thang đu bên trên ngã xuống, đau thèm cái kia đầu thương đã lồi, đau thèm thực lực của chính mình không đủ không có các hồng trùng nước độc, hắn lại là cái kia không muốn sống đàn ông. Hàn Sơn thấy như vậy một màn, chứng kiến các hồng trùng cái kia đã tàn phá một nửa thân thể, chứng kiến giống như điên cắt lao hai, không tự chủ được nhớ tới Hàn Hổ. Hàn Hổ với hắn mà nói, giống nhau là vô cùng trọng yếu chi nhân. Tại Hàn Hổ bỏ mình lúc, hắn chưa từng không phải trong cơn giận dữ, lúc đó chẳng phải dưới sự giận dữ, rơi xuống muốn tàn sát toàn bộ Đông Lam Sơn quyết tâm. Địch Phi, Hàn Sơn lạnh lùng nhìn về phía Địch Phi, ánh mắt như điện, không biết như thế nào, nghĩ tới những cái kia, trong nội tâm sát ý càng lớn. Bang Hàn Sơn trực tiếp theo thang đu bên trên sông lên mà xuống, một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, theo trên người hắn lập tức bạo phát đi ra, cái này cổ ý thế, đúng là Hàn Sơn đơn thể công kích một chiêu mạnh nhất, địa động sân diêu. Vừa rồi bạo tạc sinh ra tịch hạt, bị cái này lăng lệ ác liệt sức gió mang theo, nhanh chóng xung lên, như là ám khí một loại theo Hàn Sơn thân thể, hướng địch phi bay thẳng mà đi. Địch Phi phóng xuất ra cái tia màu xanh ra trời hỏa cầu khổng lồ, sắc mặt tái nhợt thoáng một phát, ngay sau đó hồi phục tới, vội vàng tránh đi cắt lao hai công kích. Cắt lao hai mà liệu chết một kích, Địch Phi cũng không muốn bị bính. Hỗ trợ Cắt lão hai sau lưng còn có một Hàn Sơn. Đùng. Hàn Sơn công kích đã đến, Ngư Trưởng kiếm đâm vào địch phi trước người. Địch phi hai tay vỗ, trong lòng bàn tay tụ tập khởi vô số màu xanh ra trời nhỏ lửa, hai tay vừa vặn để ép ở Ngư Trưởng kiếm. Hàn Sơn thân thể ở giữa không trung, địch phi tắc thì hai chân trầm hung ngồi mã, giao kích một điểm, tựa là bàn tay cùng Ngư Trưởng kiếm. Ha ha, hắn chiêu số này cũng không ra hồn, ta tiếp được rồi. Địch phi trong nội tâm cười đắc ý. Phốc. Địch phi căn bản không có thể lần nữa định đi, Ngư Trưởng kiếm thế đi không giảm trái lại còn tăng. Vụt một tiếng đã phá vỡ địch phi trên người phòng ngự, thật sâu đâm vào trái tim của hắn khẩu. Địa động sơn diêu vốn là ba kích liên tục. Một kích tức lui, Hàn Sơn rút ra ngư trường kiếm, phi tốc lui về phía sau. Địch phi vừa rồi cái kia một cái chiêu số cực kỳ hao phí nội kình, vốn trong cơ thể tiểu hư, lại bị cắt lao hai phần thần, nội kình chính hỗn loạn, Hàn Sơn, cái này ba kích liên tục tới, hắn không trúng chiêu mới là lạ. Địch phi hai mắt trợn lên, ngực ồ ồ toát ra màu tươi. Địch phi, cắt lao hai trên hai tay kim quang lập lòe, hồng văn thép thương giơ lên cao cao lên đỉnh đầu, cánh tay dài hất lên. Thép thương khí quan cầu vộng, ném bắn mà đến, vụt lăng thẳng đính tại địch phi trên người. Địch phi tức thì bị cái này cổ sức lực lớn kéo động lên bất trụ lui về phía sau, theo đinh một thanh âm vang lên, thép thương liên thông địch phi thi thể cùng một chỗ, đính tại trên mặt tường. Đại ca, đại ca ngươi đừng ngủ, ta báo thủ cho ngươi rồi, đại ca. Cắt Lao hai ôm lấy cát hồng trung nửa khúc trên thân thể, nước mắt thấm ra khóe mắt. Khóe mắt không ít tơ máu đã tại vừa rồi nổi giận trong vang tung tóe, nhàn nhạt huyết nương theo lấy nước mắt lưu lại, hai giọt huyết lệ nhỏ tại cát hồng trung trên gương mặt. Tại đây tiếng nổ mạnh sớm kinh động đến mặt cắt thông đạo cắt ra người. Cắt giang lúc này đã dẫn theo gia tộc tinh nhuệ chạy tới. Cắt da gần đây 50 người, thực lực tại tầng thứ 8 có 5 6 cái, còn lại đều tại 7 tầng phía dưới. Bất quá cắt giang tuy nhiên là 7 tầng thực lực, lại bởi vì đỉnh lấy cắt da người thừa kế danh hào, cũng có thể lại để cho những thuộc thúc kia bối cắt da cao thủ nghe lời. Mọi người nhanh chút ít, cái kia địch phi thực lực cao cường, vừa rồi tiếng nổ mạnh mọi người cũng đã nghe được, chúng ta phải nhanh một chút. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 trước đi theo ta đi trước, những người còn lại đừng có ngừng lưu, theo kịp. Cắt da ra lệnh đi đầu tiên đến. Thanh tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Những người còn lại ở bên trong, lợi hại nhất cựu là đầu lĩnh cái kia nữ tính. Những người này đúng là lần trước gặp được Tân Lang lại bị Hàn Sơn đánh bậy đánh bạ cứu đến cái đám kia người. Làm sao bây giờ? Nghe thanh âm đánh chính là như vậy kịch liệt. Chúng ta, ai? Thực lực của chúng ta quá yếu. Cái kia Thanh Tỷ sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đối với những cao thủ này ở giữa chiến đấu, các nàng những người này căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Các nàng tới nơi này vốn chính là tẩm bảo sửa mái nhà ruột đi đấy. Nếu như lần trước người kia tại. Dung hắn có thể dọa lùi tấn Lang thực lực, nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta. Cái kia thanh tị suy nghĩ lung tung thoáng một phát, vội vàng bỏ đi trong đầu ý niệm trong đầu. Chúng ta theo sau. Chương 41, Thiên giai. Cái này cắt lão nhị cũng coi như trọng tình nghĩa. Hàn Sơn đứng ở chỗ đó, thật sâu nhìn cắt lão nhị liếc, sau đó ánh mắt đảo qua toàn bộ dưới mặt đất động sâu. Không biết thép góc phiến dấu ở nơi nào, bất quá phía dưới cái này Hàn băng thật đúng là lạnh. Băng ta mạnh mẽ như vậy thể chế, lại vẫn có thể cảm giác được lạnh. Hàn Sơn thể chế cùng người khác bất đồng, người khác ngoại công luyện thể chỉ có thể đến 5 tầng. Có thể Hàn Sơn lại bởi vì có chút nguyên nhân, hiện tại quang ngoại công có thể đạt tới bảy tầng. Cái này đồng thời cũng làm cho hắn thể chế so về người bình thường vô cùng cứng hãn. Ừm. Đó là Hàn Sơn ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái động sâu. Cái này động sâu là vừa mới địch phi cái kia màu xanh da trời hỏa cầu ném ra đến, trước kia cái kia chỗ địa phương hay vẫn là một vách tường. Huyết động ở bên trong một đạo quang mang hiện lên. Đạo kia sáng này mặc dù chỉ là có chút lóe lên một cái, tự như là mặt trời chiếu xạ ở trên mặt nước đồng dạng, trong chớp mắt lại bị nhạy cảm Hàn Sơn bắt đã đến. Chẳng lẽ là? Hàn Sơn trong nội tâm một hồi rung động. Hàn Sơn trực tiếp đi đến trong động sâu kia. Hàn Sơn lần này động tác lại không có khiến cho các lão nhị chú ý, lúc này các lão nhị, hạng nặng tâm thần đều đắm chìm tại trong bí thống. Quả nhiên có khác đầu tiên Địch Phi dưới một kia, vậy mà trong lúc vô tình đả thông trong lúc này khác một nơi. Trong lúc này là một chỗ thạch thất, Thạch cửa phòng, còn liên thông lấy một chỗ thông đạo. Mà ở trong thạch thất chỗ là một tòa bệ đá, bệ đá đánh bóng thập phần bóng loáng. Vừa rồi hào quang hiện lên vật kia, đang lẳng lặng nằm ở trên bệ đá, một khối không chút nào thu hút hình tam giác hắc thiết phiến. Nếu là ngày bình thường tại một chỗ nhìn thấy cái này khối không ngờ hắc thiết phiến, Hàn Sơn chỉ sợ cũng sẽ không đi nhặt. Nhưng bây giờ tinh thần của hắn lại hưng phấn lên. Nếu như các Hồng Trung cắt lao nhị bọn hắn theo như lời là thực, cái này tam giác hắc thiết phiến thượng diện đi lại. Thế nhưng mà Thiên Giai cường giả tu luyện công pháp, một bộ lại để cho vô số người chịu tâm động, chịu dốc sức liều mạng công pháp. Cái này bệ đá trung quanh cũng không có gì phòng hộ trang bị, Hàn Sơn đơn giản tự cầm lên cái này khối miếng sắt, lại để cho Hàn Sơn tâm động chính là. Cái này khối miếng sắt bên trên quả nhiên rậm rạp chẳng chỉ ghi chép một ít gì đó. Hy vọng truyền thuyết thật sự. Hàn Sơn chính muốn nhìn một chút thượng diện những chữ này. Đột nhiên, trong thạch động mọi người nghe, một tiếng đạm mạc thanh âm hóa thành một hồi nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ thạch động. 5 phút đồng hồ trước, Cắt Giang lòng nóng như lửa đốt, dẫn theo trong gia tộc cao thủ hỏa tốc đuổi hướng địch phi cái kia cái lối đi, thế nhưng mà đi tới đi tới, càng ngày càng cảm giác không đúng. Tại đây như thế nào lạnh như vậy? Cắt Giang bất đắc dĩ, vận khởi nội kình, chậm rãi chạy xuôi qua toàn thân, lúc này mới ngăn cản chút ít vết lạnh. Đại thiếu gia, cái thông đạo này bất thường, sẽ không phải. Cái kia bảo tàng ở này đầu ở bên trong a. Cắt Giang một cái bắt cấp cao thủ nói ra. Cắt Giang sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, không nghĩ tới cái kia địch phi chỉ tùy tiện tuyển một đầu, dĩ nhiên cũng làm tuyển đúng rồi. Ông trời đối với ta cắt ra thật sự là bất công. Đại thiếu gia, võ đạo muốn tuân theo, không thể làm trái. Đây chính là đại lao gia lúc nào cũng nhắc nhở đấy. Đã đủ rồi, không muốn lao cầm đại lao gia tới dọa ta. Cắt Giang cảm xúc phẫn nộ, hắn đối xử lạnh nhạt trả lời, võ đạo võ đạo tự chính mình không biết cái gì là võ đạo. Đại lao gia chẳng lẽ chưa nói qua, mỗi người võ đạo đều bất đồng. Muốn ngươi dạy ta cái gì là võ đạo? Ngươi nọ tầng thứ 8 thực lực, bị 7 tầng cắt giang giáo huấn võ đạo, trong nội tâm tuy nhiên bất mãn không cam lòng, lại không thể nói ra được. Đành phải gật gật đầu, không nói một lời. Lại đi trong chốc lát, hàn khí càng ngày càng nặng, tập tại thân người, hơi thở lạnh như băng như là châm vắt trên lưng. Gió lạnh chợt chợt, da da vào vào gió lạnh xuống mọi rét thấu xương. Cắt răng hô hấp cũng càng ngày càng nặng, còn lại mấy cái 7 tầng thực lực cũng không tốt đến ở đâu. Nguyên một đám cái mũi đều đông lạnh được đỏ bừng, có mấy cái thực lực yếu đích, trên chóp mũi càng là kết liễu một tầng hơi mỏng băng. Ngừng. Cắt Giang thật sự không nhịn nổi, theo vừa mới bắt đầu, tốc độ của hắn tiểu Hưu ý vô ý giảm chậm lại, lập tức đi thêm xuống dưới, tiểu chỉ sợ hội đông lạnh trong này. Mấy người các ngươi tám tầng đi viện trợ đại gia gia nhị gia gia bọn hắn, nhớ lấy muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, có tình huống như thế nào, nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại báo cáo, ta tiểu ở chỗ này chờ. Cắt Giang bên cạnh run lẩy bẩy, vừa nói nói, dùng hắn bảy tầng thực lực, có thể chịu đến nơi đây đã xem như không tệ rồi cái kia Hàn băng động sâu, tự là chín tầng cao thủ tiến vào, cũng phải dùng nội kình chống lạnh. mấy cái tám tầng cao thủ đã sớm chịu được đã đủ rồi cắt giang ác liệt thái độ, nghe vậy tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn, hướng phía trước đi. đương nhiên mấy người bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ thấy các hồng trung chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ nửa thân thể, cắt lão nhị thần sắc hoàng hốt, không ngừng đại ca, đại ca kêu. mấy cái cắt ra tám tầng thấy trong nội tâm kiếp sợ, cũng không dám lãnh đạm, lại càng không dám thừa gánh trách nhiệm. vội vàng nâng lên các hồng trung một nửa thân thể, viện cắt lão nhị hướng cắt giang vị trí chạy trở về. đại Đại gia gia, đại gia gia ngươi làm sao? Chứng kiến các hồng trung chỉ còn lại có một nửa thân hình, cắt giang kêu thảm một tiếng, giận mình. Cắt lão nhị nghe được cái này âm thanh gọi, đột nhiên theo đần độn trong trạng thái thanh tỉnh. Lúc này, hắn có lẽ đương khởi một một trưởng bước đến. Cắt lão nhị đang muốn kể một ít lời an ủi, đột nhiên, trong thạch động mọi người nghe, cái này tiếng nổ tại trong chốc lát truyền khắp toàn bộ thạch động, truyền bá lực lượng mạnh, liền thạch động vách tường đều chấn ông ông rung động. Cắt ra một ít cái tại năm tầng trở xuống đích đệ tử, bị chấn trực tiếp lỗ hai chảy máu, dùng tay ôm đầu thống khổ chu lên. Cắt lão nhị tâm tại thời khắc này nguội lạnh, là thiên giai. Tại đây tại sao có thể có thiên giai? Cái kia đạm mạc thanh âm lại vang lên, nghe, tất cả mọi người đừng núp lích, ngóc tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người đừng núp lích, ngóc tại nguyên chỗ. Hai câu này lời nói một chuyển tới, tựu có chứa một cú không để cho kháng cự cảm giác. Câu này vừa mới dứt lời, cắt ra mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên nhiều ra hai người đến. Một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu lam, giữ lại đen nhánh tóc dài, mày kiếm. Nữ thân mặc màu đỏ trường bào, hai con ngươi như loan nguyệt một đầu tóc đỏ như thác nước rủ xuống lấy, Mày kiếm nam tử mắt sáng như đúc, liếc chầm chầm hướng trong đám người thực lực cao nhất cắt lão nhị. ngươi cũng biết địch phi ở nơi nào. địch phi, nghe xong lời này, cắt lão nhị tiểu minh bạch người tới thân phận. địch phi sư môn, người đến. cắt lão nhị cố tình rầu rĩm, nhưng nơi này các hồng trung chỉ còn lại có một nửa thân thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thít nát, liếc có thể nhìn ra là đánh nhau tạo thành, cái này nên giải thích như thế nào? đối phương thế nhưng mà thiên giai cường giả, hắn biết rõ, dưới mắt cắt ra căn bản là tránh không khỏi một kiếp này rồi. Đồng ca, cần gì phải hỏi bọn hắn? Cái kế hỏa hồng sắc trường bào nữ tử lãnh đạm nói một câu. Người xem bọn hắn có một cái đã tản thành như vậy, hơn nữa cái này thạch động bí mật, theo Địch Phi nói, cũng tiểu bọn hắn cùng một cái khắc ra, hình như là cái gì cắt ra có quan hệ. Ta xem, Địch Phi sống chết không rõ, cùng với những người trước mắt này có quan hệ. Mày kiếm nam tử cho mày đầu. Mọi người chẳng biết tại sao, chứng kiến mày kiếm nam tử cái này cho mày, trong nội tâm đã cảm thấy rất là áp lực, trái tim thỉnh thịch thẳng run lên. Chẳng lẽ Địch Phi chết rồi hả? Ân Địch Phi tuy nhiên bị sư phó phóng trục xuất sư môn, bất quá thầy trò tình nghĩa vẫn còn. Sư phó buồn ý cũng chỉ là muốn hắn đi ra lịch lãm rèn luyện một phen, đại mại bình tâm tính, mới có thể để cho lòng hắn thái thích hợp hơn tu luyện, tốt đạt tới thiên linh dài. Sư phó tâm tư ta minh bạch, hắn hay vẫn là rất coi trọng Địch Phi đấy. Địch Phi nếu vừa chết, chỉ sợ rất khó bàn giao lão nhân gia ông ta. À. Mày kiếm nam tử nói xong Địch Phi sinh tử, lại như là đang đàm luận một kiện cần giải quyết công việc đồng dạng, căn bản không mang theo cái gì tình cảm. Đồng ca, cái kia đem bọn họ đều rất chẳng phải được. Chúng ta tại sư phó cái kia cũng có tốt bản giao." Hòa hồng Sắc Trường Bảo nữ nhân tùy ý nói. Cát lão nhị trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, thầm nghĩ nên đến hay vẫn là đã đến, hắn biết rõ, tại thiên giai cường giả trong mắt, bọn hắn những người này căn bản là như là con sâu cái kiến một loại. Muốn giết cứ giết rồi, căn bản sẽ không muốn quá nhiều. Dùng hắn 9 tầng thực lực, đối với những ba tầng kia thoáng một phát người bình thường, chưa từng không phải như vậy lâu này. Không, địch phi tốt xấu là 9 tầng đỉnh phong, lập tức bước vào thiên giai đích nhân vật, cái này mấy cái chỉ là chút ít 9 tầng bình thường nội kình tu luyện giả mà thôi bọn hắn có lẽ còn có đồng lõa. Lúc này, mày kiếm nam tử nhìn như tùy ý đảo qua một chỗ. ầm ầm, cũng không thấy mày kiếm nam tử có cái gì động tác, chỉ thấy hắn nhìn xem cái kia chỗ ầm ầm bạo tạc, vách núi vỡ vụn, lộ ra một cái lỗ hổng đi ra, mà chỗ đó, Hàn Sơn trốn ở phía sau kia, bị cho bụi làm cho đầy bụi đất. là ngươi. hai tiếng gọi truyền ra. một cái là Cát Giang, hắn lần trước bị Hàn Sơn đả thương, hiện tại miệng vết thương còn mơ hồ làm đau, đương nhiên quên không được Hàn Sơn bộ dáng, mà cái khác thì là mọi người sưng hô thanh tỷ. Nàng còn nhớ rõ Hàn Sơn theo nhanh chóng trong miệng sói cứu chuyện của các nàng. Chương 42, không có lựa chọn khác chọn. Hàn Sơn một đường lục lọi tới, coi chừng không một chút phân tâm, không nghĩ tới hay vẫn là bị phát hiện rồi. Rất tốt, lại một cái chín tầng. Nói, các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu người ở chỗ này? Địch Phi thi thể lại đang cái đó, các ngươi người nào hợp lực giết chết hắn hay sao? Ân. Mai Kiếm nam tử nhìn về phía những người này, ánh mắt đạm mạc. Hắn ngữ khí lãnh đạm, nói tại mọi người trong hai, lại giống như chúng cổ thể minh, chấn trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên. Địch Phi thi thể hiện tại đang tại dưới Hàn băng động kia, bị Cát Lão Nhị một bà Hồng Văn khép thương đính tại trên vách tường. Đây là Sở hữu nhìn thấy người cũng biết, thế nhưng mà lại có ai sẽ nói đi ra đâu này? Cát Lão Nhị lông mày cúi đầu, không biết chuyển qua cái gì ý niệm trong đầu, hô hấp biến thành một thô, ngẩng đầu đột nhiên nói, là ta, là ta giết chết Địch Phi, hiện tại Địch Phi thi thể bên trên còn cắm vũ khí của ta, các ngươi muốn muốn giết ta, đến đây đi. Hoa Hồng sắc Trường Bảo nữ tử nhún mày, nhẹ nhàng hất lên động Trường Bảo, chỉ thấy nàng dưới chân địa mặt một hồi lật qua lật lại, rầm rầm mặt đất phiến đá toàn bộ trở mình liệt đứng dậy như cùng một cái thổ xà hướng cắt lão nhị phóng đi ha ha tới bắt ta đi cắt lão nhị thả người nhảy lên hướng thông đạo bên kia chạy tới hư mày kiếm nam tử hư lạnh một tiếng tùy ý khoát tay trả lại một cố kình phong cạo hướng cắt lão nhị bình một tiếng cắt lão nhị ngã nhào trên đất lên dưới thân chầm dai chạy xuống một bãi máu hai nhị lao ra cắt giang cả đám xem cắt ra nhị trưởng lão cũng đơn giản như vậy chịu bị giết chết rồi vừa kinh vừa sợ muốn khóc lại không dám lên tiếng cắt lão nhị vừa rồi chạy trốn y tứ vốn là muốn tốc độ cao nhất chạy trốn, lại để cho cái kia hai cái thiên giai cao thủ đuổi theo hắn, như vậy, cắt ra mọi người mới có thể có vừa trốn cơ hội. Có thể hắn còn là xa xa đánh giá thấp thiên giai cao thủ thực lực, kế hoạch của hắn căn bản không kịp áp dụng, thiên giai cao thủ chỉ là tùy ý quát tay chặn lại, hắn gục địa bỏ mình. Thiên giai cường giả, cùng nội kinh 9 tầng ở giữa trên lệnh thật sự quá lớn, cả hai căn bản không phải một cái cảnh giới tu luyện cấp độ, cái này là thiên giai cao thủ. Hàn Sơn còn là lần đầu tiên chứng kiến thiên giai cao thủ ra tay, cái kia tùy ý khé động vậy mà thì có thể làm cho một gã chín tầng nội kình tu luyện giả ngã xuống đất bỏ mình lần này là cắt Lão Nhị lần sau chính là ta Hàn Sơn căn bản không dám ở chỗ này dừng lại thế nhưng mà kiến thức đến vừa rồi mày kiếm Nam Tử đích thủ đoạn biết rõ hiện tại thoát đi chỉ có thể cùng cắt Lão Nhị đồng dạng kết cục chính diện cái cắt ra cả đám tuân quanh cùng một chỗ nguyên một đám cúi đầu cũng có chút gan lớn lặng lẽ dò xét cái kia hai gã thiên gia đối diện với của bọn hắn tự là Trường Bảo màu làm cùng hỏa hồng sắc Trường Bảo một nam một nữ cách đó không xa chút ít thì là Hàn Sơn đẩy bụi đất đứng đấy cũng không núp ních. đồng ca, lần này mấu chốt là tìm ra trong truyền thuyết kêu bảo tàng mới trọng yếu. những người còn lại, giết là được. hòa hồng sắc trường bảo nữ tử xem qua cả đám, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình. nói, bảo giấu ở nơi nào? chỉ cần có cung cấp tình báo, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. mây kiếm nam tử nói ra, cắt ra mọi người nào biết đâu rằng bảo tàng ở đâu, đến bây giờ mới thôi. thép góc phiến hạ lạc cũng chỉ có hàn sơn một người biết rõ mà thôi. cái kêu miếng sắt chính nước lượng tại trong ngực của hắn, không có người biết rõ. vậy các ngươi chỉ có chết rồi mày kiếm nam tử khoe miệng nết lên tàn khốc mà lạnh lùng dáng tươi cười cắt ra mọi người nghe xong ồn ào nhao nhao không có người hội hoài nghi mày kiếm nam tử vừa rồi mày kiếm nam tử cái kia đã mạc huyết tinh cùng đối với nhân mạng lơ đễm bọn hắn đã đều thấy được nguyên một đám tại trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ đây chính là bọn họ tử kỳ rồi hả một cô im lặng áp bách không khí khẩn trương bao phủ tại trong lòng mọi người đừng giết ta ta cái gì cũng không biết ta rốt cục có người chịu không được loại này áp bách quát to một tiếng hướng thông đạo một chỗ khác chạy tới bình người nọ đi chưa được mấy bước cùng vừa rồi cắt lão nhị đồng dạng mềm nằm ngã trên mặt đất không bố khí tức lần nữa bao phủ tại mọi người đỉnh đầu có mấy cái nữ hải đã nhịn không được khóc lên khóc cái gì hỏa hồng sắc trường bào nữ tử không kiên nhẫn nhìn về phía mấy cái nữ hải cơ hội tốt hàn sơn trong nội tâm ý niệm trong đầu lói lên trực tiếp khởi hành hướng hồi chạy tới lúc này mảy kiếm nam tử cùng hỏa hồng sắc trường bào nữ tử chú ý lực đều không tại trên người hắn hàn sơn nắm lấy cơ hội lập tức tiêu đi đồng ca đi cái chín tầng đấy hỏa hồng sắc nữ tử vương như đầu chú ý tới hàn sơn động tác mày kiếm nam tử xem Hàn Sơn đi xa, không thèm để ý cười, hắn đi không được nhiều xa, tại đây cái này một cái lối đi, hắn có thể chạy đến đâu, không xảy ra thạch động đấy. các ngươi những người này, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không nói, ta phán các ngươi tử hình. trong đám người, Cát Giang ánh mắt lấp lóe thoáng một phát, không biết đang suy nghĩ gì, ta biết rõ, Cát Giang rốt cục vẫn phải làm quyết định, ngươi biết bảo giấu ở nơi nào? Tiêu La vừa rồi cái kia Hàn Sơn lấy đi, không chỉ có là cái này, liền Địch Phi cũng là một mình hắn giết chết đấy. Cát Giang ngón tay lấy Hàn Sơn rời đi phương hướng. Mai Kiếm Nam Tử cười lạnh một tiếng, một mình hắn, dùng hắn mới vào bình thường chín tầng thực lực, muốn giết địch phi. Mai Kiếm Nam Tử căn bản không tin cát giang. Hô, một trận gió thổi qua, Hàn Sơn một lần nữa hạ đã đến Hàn băng động xuống. Hắn lần nữa tiến vào bị địch phi đả thông chính là cái kia thạch thất. May mắn cái này thạch thất hợp với một cái lối đi, cái thông đạo này hẳn là thông hướng mặt ngoài đấy. Hàn chân núi không dám dừng lại, toàn lực sử dụng lấy điện quang hỏa thạch chạy đi. Đại nhân, ta tin tưởng địch phi cũng không phải vừa rồi người kia giết, hơn nữa bảo tàng cũng không tại trên người hắn. Trong đám người một cái nữ áo xanh tính vội vàng nói, cát giang sắc mặt âm trầm nhìn về phía nàng, cái này nữ tính đúng là bị người xưng hô thanh tị nữ tính, hai người trợn mắt đối mặt lấy, mày kiếm nam tử xem phiền muộn, nhìn về phía hỏa hồng sắc trường bào nữ tử, xem ra là hỏi không ra hữu dụng tin tức, hỏa hồng sắc trường bào nữ tử nhẹ gật đầu, lần này, cựu xác định những người này tính mạng sinh tử, rốt cục chạy đến rồi, Hàn Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Hạc Cốc, sau đó Hàn Sơn cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào trong rừng rậm, ai biết cái kia hai cái thiên giai cường giả lúc nào đuổi theo ra đến đâu này? Hàn Sơn trong ngực, còn suy đoán cái kia khối hình tam giác miếng sắt. Bên cạnh không ngừng rời xa Hắc Lộc, Hàn Sơn bên cạnh tự định giả lấy. Bên kia Cắt Giang, cắt ra cả đám đều có thể nhận ra ta. Nhất là Cắt Giang, đã từng trong tay ta đã bị thua thiệt, tiểu tử kia nói không chừng sẽ nói ra tên của ta. Không xong. Tựa như một đạo thiểm điện bổ, tại Hàn Sơn trong đầu đột nhiên đánh xuống, nổ tung. Những thiên giai kia cường giả thế nhưng mà không quan tâm người bình thường cái mạng, Cắt Giang tên kia tại trước khi chết, nhất định sẽ đem tên của ta nói cho cái kia hai cái thiên giai cường giả, nếu bọn hắn hoài nghi đến trên đầu của ta, nhất định sẽ hoài nghi đến trong gia tộc của ta đi. Hàn Sơn sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn không sợ phiền toái, không sợ đối mặt khó khăn, thế nhưng mà trong lòng của hắn có yêu ớt nhất địa phương, hắn sợ đem phiền toái dẫn hướng trong gia tộc. Trong nhà có quan tâm nhất phụ thân của hắn, nhị ca, còn có Hàn Minh bọn hắn. Nếu cái kia hai cái Thiên Giai cường giả tra được Hà Gia, Hàn Sơn không dám lại nhớ lại. Làm sao bây giờ? Hàn Sơn hiện tại trong đầu loạn giống như một đoàn bộ não, cái kia hai gã Thiên Giai cường giả đích thủ đoạn, Hàn Sơn là tận mắt thấy, liền cắt lão nhị cường giả như vậy cũng có thể đơn giản giết chết. Nếu như cái này hai gã thiên giai cường giả đã đến Hàn gia, tùy ý vừa ra tay, Hàn gia đều là lập tức hủy diệt kết quả. Đúng lúc này, ầm ầm. Một tiếng khoảng cách bạo tạc, theo Hàn Sơn sau lưng chuyển đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Tiểu hạp cốc phương hướng dâng lên một đóa cực lớn cây nấm hình dáng xương mù đám mây, màu vàng đất tràn ngập tại phía chân trời. Bọn hắn hủy diệt tiểu hạp cốc rồi. Hàn là. đã phát hiện thép góc phiến không thấy rồi. Chứng kiến cái kia tiểu hạp cấp phương hướng bạo tạc, Hàn Sơn có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cái kia hai gã thiên giai cường giả hỏi thăm cắt răng bọn người không đến tin tức thẳng tiếp nhận sát thủ, sau đó rất nhanh tại toàn bộ trong thạch động tìm kiếm bảo tàng, tìm tìm không được bảo tàng về sau, biết là thoát đi đâu Hàn Sơn dẫn theo đi ra ngoài, lập tức nổ rất thạch động, sau đó hạ một sự kiện, tự là tìm kiếm Hàn Sơn. Hiện tại, Hàn Sơn chỉ phải đem vừa rồi những ý nghĩ kia không hề để tâm, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn, bị thiên giai cường giả đuổi theo, cũng không phải là đùa giỡn đấy. Phanh, phanh, phanh, Hàn Sơn không có đuổi ra bao nhiêu đường, phía sau hắn tiều vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đống đất một người tiếp một người bạo liệt đứng dậy, đem thổ nổ bay đến bầu trời. Bảo tạc cũng nhanh gặp Hàn Sơn sau lưng. Sau lưng truyền đến khanh khách một tiếng cười khẽ, "Đồng ca, chơi đùa thì tốt rồi, cũng đừng tạc xấu cái kia công pháp bảo ẩn dấu." Hàn Sơn trong nội tâm trầm xuống. "Đã đến." Hàn Sơn quay người lại, ngừng lại, quay mắt về phía hai người. Mấy kiếm nam tử cùng cái kia hỏa hồng sắt trường bảo nữ tử đứng ở một thân cây xoa lên, cũng không biết dùng thân pháp gì, trực tiếp phiêu bay tới. Đứng tại Hàn Sơn đối diện, đem cái kia công pháp miếng sắt giao ra đây, "Á ngươi không có lựa chọn khác chọn." ngữ khí chân thật đáng tin chương 43, vô dương trong rừng rậm trên đất trống ánh mặt trời phủ chiếu bốn phía hoàn toàn yên tĩnh phanh rậm rậm lại là một mảnh thổ bị tạt ném sau đó đồng bình nhiều rơi xuống tạo thành một cái đống đất hàn sơn trung quanh đã toàn bộ lại như thế này đống đất rồi đây là mày kiếm nam tử tại thuốc dục hàn sơn nhanh làm quyết định giao ra tam giác thiết phiến nếu không chết mày kiếm nam tử âm thanh lạnh lùng nói hàn sơn ngẩng đầu nhìn hướng cái này hai gã thiên gia cường giả trong nội tâm chỉ là bất đắc dĩ thiên gia cường giả cung nội kình tu luyện giả ở giữa tranh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến Hàn Sơn hoàn toàn không có năng lực chống cự. ở bên trong kình tu luyện giai đoạn tám tầng cùng 9 tầng tâm đó, tuy nhiên tranh lệch cũng là thật lớn, nhưng còn có liều mạng thực lực, mặc dù liều bất quá, dự vào tốt thân pháp tốc độ cũng có thể có thoát đi cơ hội. có thể nội kình tu luyện giả cùng thiên giai cường giả tâm đó, căn bản là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. tựa như một cái vừa sinh ra liền bỏ đều không biết đích hải nhi, tại một cái cầm một bà đao người trưởng thành trước mặt đồng dạng mềm yếu vô lực. Hàn Sơn trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy. Nội tình tu luyện giả cùng thiên giai tộc đó khẳng định có cái gì thuộc về bất động, bằng không thì không có tranh lệch lớn như vậy. Ta đem tam giác thiết phiến dao ra đây, các ngươi hội thả ta đi. Hàn Sơn cố ý hỏi hướng mảy kiếm nam tử. Lời này đưa tới hỏa hồng sắt trường bào nữ tử một hồi khanh khách tiếng cười, vị tiểu huynh đệ này ngược lại là có chút ý tứ. Tuổi con nhỏ thì có phần nảy công lực, coi như là thiên tài rồi. Ngươi năm nay cũng mới không đến 20 tuổi a? Đây chính là phụ cận một mảnh thiên tài nhất tốc độ tu luyện nữa nha. Bất quá đáng tiếc, ngươi đúc kết tiến vào chuyện này. Ngươi nói chúng ta có thể hay không thả ngươi đi đâu này? Mày kiếm nam tử cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười, ngươi muốn giao ra tam giác thiết phiến, ta cho ngươi lưu cái toàn thời. Nếu không, ngươi thân bằng liền thi thể của ngươi đều tìm không thấy, ngươi chỉ có tan thành mây khói kết cục. Hàn Sơn âm thầm hàm răng cắn chặt, trong đầu phi tốc chuyển động. Hiện tại tam giác thiết phiến ngay tại ta trong lực, đây là ta duy nhất ưu thế. Khẳng định không thể cứ như vậy giao cho bọn họ. Ta có lẽ, trong nay mắt, Hàn Sơn đã nghĩ tới một cái kéo dài chi pháp. Hàn Sơn không hề sợ hãi đối mặt rút kiếm lông mày nam tử con mắt, ta đã bắt no dấu ở một chỗ ẩn nấp địa phương rồi. Các ngươi muốn trước đây thì quyết không thể làm tổn thương ta nếu không ta tuyệt không sẽ nói cho các ngươi biết nó giấu ở cái đó mày kiếm nam tử cùng áo bào hồng nữ tử liên nhau tốt ngươi dẫn đường bất quá ngươi cũng đừng có đùa cái gì tâm nhãn như vậy ngắn ngủi thời gian ngươi có thể đem bảo bối tàng ở đâu tối đa tiểu là theo hạp cốc đến cánh rừng rậm này thế hệ này cũng đừng muốn mông chúng ta mày kiếm nam tử thiện ý nhắc nhở Hàn Sơn Hàn Sơn đi đầu hướng đi trở về đi băng vào thực lực của ta là tuyệt không có thể thoát khỏi hai người kia tiêu bọn hắn vừa rồi cái loại nảy tốc độ ta căn bản chạy bất quá hiện tại biện pháp này chỉ là kéo dài chi pháp, không thể căn bản giải quyết vấn đề. Nếu như đi thẳng trở lại hạc quốc, Hàn Sơn còn không có tìm ra tàng Tam giác Thiết phiến địa phương, hắn tự lộ ham rồi. Hiện tại cái này hai gã Thiên Giai cường giả không có đối với Hàn Sơn ra tay, chỉ là bởi vì sợ Hàn Sơn thật sự đem Tam giác Thiết phiến giấu ở một chỗ. Nếu là thật sự bị thương Hàn Sơn, vậy hắn một quật cường không nói cho bọn hắn biết cất giấu Tam giác Thiết phiến địa phương, bọn hắn chỉ có thể từ nơi này một đường mò kim đáy biển giống như tìm một lần. đã ta thực lực của chính mình không đủ, cái kia cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực rồi thế nhưng mà có cái gì ngoại lực có thể mượn đâu rồi nếu như lúc này thời điểm có thể có một cái khác sóng người cũng tới tranh đoạt tam giác thiết phiến ta cũng có thể thừa dịp loạn đào thoát biện pháp này không được còn có hắn hai cái nêu không cùng thủ địch lẫn nhau ta cũng có thể tìm được cơ hội Hàn Sơn vừa đi bên cạnh giả bộ như không thèm để ý hỏi lưỡng có người nói ta như thế này xuất ra cái kia tam giác thiết phiến là cho vị nào áo bào hồng nữ tử khép cười một tiếng cho đồng ca là tốt rồi ngươi nói cái này là có ý gì mày kiếm nam tử theo ở phía sau không ai không ra tiếng không được Muốn từ hai người không cùng bên trên phá giải cũng không được. nhất thời, Hàn Sơn trong nội tâm thật sự là không thể tưởng được chú ý. tiểu tử, tại đây có thể lập tức tới ngay Hạp Cốc khu vực rồi. người nếu lại tìm không thấy, đừng trách ta không khách khí. mày kiếm Nam tử xem Hàn Sơn chậm chạp không có động tác, trong nội tâm nổi lên lòng nghi ngờ. lập tức tiểu đã tới rồi Hạp Cốc, Hàn Sơn trong nội tâm cũng đẩy lá sốt ruột. xem ra, chỉ có chạy thoát. tiểu Hạp Cốc sớm bị mày kiếm Nam tử phá đi, chỗ đó đã là một mảnh phế tích. hai vị, cái kia Tam Giác Thiết Phiến tiểu giấu ở cửa đá cửa ra vào các ngươi đã đem chỗ đó phá hư hầu như không còn, sợ là cái kia tam giác thiết phiến cũng theo vừa rồi cái kia bạo tạc, rách nát rồi. tiểu tử, ngươi chơi chúng ta là không phải. mày kiếm nam tử cả giận nói, hắn theo vừa rồi đem lòng xin nghi, trong nội tâm tiểu có dự cảm bất hảo rồi. hiện tại lại nghe xong Hàn Sơn lời này, không khỏi giận tí mặt. nếu là Hàn Sơn sớm đem tam giác thiết phiến giấu ở chỗ này, vì cái gì không đồng nhất sớm nói cho hắn biết, cái này cửa đá cửa ra vào rất tốt tiệm, vừa nói có thể. huống hồ, cái kia âm thanh bạo tạc, Hàn Sơn là khẳng định đã nghe được. Nếu là sợ tam giác thiết phiến bạo tạc toái, Hàn Sơn vừa bắt đầu như thế nào tuyệt không lo lắng. Ầm ầm, hàn chân núi mãnh liệt muốn nổ tung lên. Bằng, theo một tiếng trọng tiếng nổ, Hàn Sơn trùng trùng điệp điệp đạp mạnh dưới chân thạch đầu, dùng tốc độ nhanh nhất bưu bắn đi ra. Ngay tại Hàn Sơn vừa rời đi, hắn dưới chân mặt đất đã hoàn toàn vỡ ra, ầm ầm vỡ vụn thành bột mịn, rầm rầm dơ lên đến không trung. Đã đến giữa không trung, hàn chân núi bốc đồng đã chuyển đổi thành điện quang hỏa thạch thân pháp, dùng càng tốc độ nhanh hướng xa xa chạy tới. Còn muốn chạy trốn? Mấy kiếm nam tử sắc mặt trầm xuống, cánh tay hất lên, một đạo kình khí hướng Hàn Sơn mãnh liệt phóng đi. Hảo Cường, Hàn Sơn mở to hai mắt nhìn xem hướng hắn đánh út lại cái tia đạo kình khí. Cái tia khí kình đã hóa thành thân thể, một cỗ mãnh liệt áp bách hướng Hàn Sơn đột nhiên đánh út lại. Lúc ấy, các lao nhị tiểu là đã chết tại cùng cái này, giống như lúc hang say ở bên trong. Khi đó, Hàn Sơn cũng chỉ là cảm thấy cái này hang say uy lực rất lớn, có thể đưa thân vào chính giữa, Hàn Sơn mới cảm thấy vẻ này áp bách, tiểu như là toàn thân bị đè ép lại với nhau, toàn thân không thể động đậy, hơi chút muốn động thoáng một phát, sẽ cốt đầu đều đã đoạn đùng dẳng. A. Hàn Sơn trực giác được toàn bộ phía sau lưng đều bốc cháy lên. Cái kia khí kình qua trong dây lát tiểu bao vây hắn cả người, đưa hắn mang theo, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh đưa hắn mang hướng xa xa. Ở đằng kia nóng nảy khí kình ở bên trong, Hàn Sơn trên quần áo liệt ra ngàn vạn lỗ lớn, trên người lỏa lộ ra đôi má, mu bàn tay trở chỗ, cũng bị xé nứt ra từng đạo miệng vết thương. Mà những vết thương này sẽ rách càng ngày càng khai, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ta đã xong. Hàn Sơn trong đầu chỉ hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, ý thức tựu biến mất xuống dưới. Hàn Sơn ý thức bị một hồi bạch quang bao phủ chậm rãi nhạt đoà trong ánh trắng mờ Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng một hồi kịch đãng một cỗ ôn hòa khí tức từ bụng nhỏ chỗ bay lên chậm rãi lưu chạy khắp toàn thân của hắn không biết qua bao lâu Hàn Sơn mãnh liệt ngồi dậy đây là Hàn Sơn nhìn về phía bốn phía đây là một cái nhà gỗ nhỏ hắn chính nằm ở trên giường ga giường bức màn khăn trải bàn đều là trắng non đấy lại nhìn chính mình hai tay hiện nhiên là đã khỏi hẳn rồi đông Hàn Sơn nhảy xuống giường mở ra nhà gỗ môn đi ra phía ngoài đây là một mảnh rừng đạo Hoa đào muối tại một trên nóc nhà, trên đường nhỏ, rơi xuống từng mảnh từng mảnh. Mà nhà gỗ nhỏ đang bị cái này phiến rừng đào bao quanh. Nhà gỗ nhỏ cửa ra vào là một chương bàn đá, mấy cái ghế đá tử. Trên bàn đá cũng rơi là tạ lấy vài miếng rơi xuống hoa đào muối. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng, Hàn Sơn chỉ cảm thấy nội tâm vang cái yên tĩnh trở lại, một loại yên tĩnh, không linh cảm giác quen quẩn tại trong lòng của hắn. Trong thoáng chốc, Hàn Sơn tựa hồ nội đã đến cái gì. Hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất khoan khoái dễ chịu, toàn thân đều ấm áp đấy. Hàn Sơn đi qua, ngồi ở trên mặt ghế đá. Trong đầu cái gì ý niệm trong đầu đều không muốn, tùy ý vươn tay, vuốt vuốt trên bàn đá rơi là tạ một mảnh hoa đảm muối. Béo nhẹ thoáng một phát, Hàn Sơn khẽ miệng nổi lên dáng tươi cười. "Ngươi đã tỉnh." Một người trung niên nam tính thanh âm truyền đến. Hàn Sơn quay đầu đi. Người nam nhân này dáng người vừa phải, thoáng cường tráng, mà một thân trường bào màu trắng sạch sẽ sạch sẽ. Người là? Người đã cứu ta. Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Hàn Sơn vội vàng đứng dậy. Nhìn kỹ, Hàn Sơn phát giác người này có chút quen mắt, trước kia tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. "Ha ha." Ngươi muốn nghĩ như vậy, cứ như vậy nghĩ đi. Người khác đều gọi hô ta vô dương, ngươi còn nhỏ, xưng hô ta Dương thúc là được. Ngươi nọ tùy ý cười cười, cầm trong tay lăng hoa phóng tới trên bàn đá. Dương thúc, cái này lăng hoa. Hàn Sơn chứng kiến vô Dương từ vừa mới bắt đầu tiệu dẫn theo cái này lăng hoa, trong lăng hoa này mặt tất cả đều là hoa đào muối, tiệu là lăng hoa nhánh dây, thượng diện cũng trang trí lấy một ít màu hồng phấn đường vân, căn bản không giống một người nam nhân dùng đấy. A, cái này a, ha ha, ngươi đừng có hiểu lầm, cái này lăng hoa cũng không phải là của ta. Vô Dương nghe vậy cười ha ha đi ra. Hàn Sơn cũng là cười cười, trong nội tâm khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, trách không được xem người này nhìn quen mắt. Lần trước Vi Hổ thúc báo thủ, đã đoạt điện quang hỏa thạch công pháp. Theo Đông Lam Sơn lần trước Hàn Gia Trang thời điểm, trên đường đụng phải một nam một nữ. Cái này Dương thúc đúng là nam tử kia. Chương 43, Nhân khí thần chi nhân thiên. Hàn Sơn còn có thể nhớ đến lúc ấy, gặp được một nam một nữ chính là cái kia chẳng cảnh. Cái này xinh đẹp lang hoa, tự là có được tinh xảo cái mũi nhỏ cô bé kia sao? Đã nam tử này ở chỗ này, lại nhìn hướng trên bàn đá xinh đẹp lãng hoa. Cô bé kia có lẽ đã ở. Hàn Sơn trong nội tâm không biết như thế nào, có chút chờ mong cùng cô bé kia lần nữa gặp mặt. Vô Dương cười ha ha, nhìn về phía Hàn Sơn, ngươi đi đổi một bộ y phục a, cái kia nhà gỗ nhỏ trong khoảng thời gian này tiểu thuộc về ngươi rồi, ngươi chậm rãi tu dưỡng. Trong nhà gỗ có một kiện thích hợp ngươi sạch sẽ trưng bảo. Nghe được tu dưỡng cái từ này, Hàn Sơn lúc này mới nhớ tới chính mình trước mắt tình huống đến. Vừa rồi hắn hạng nặng tâm thần đều đắm chìm tại rừng hoa đào cái loại nầy không linh ý cảnh trong. Đúng rồi, truy sát ta hai người kia lâu nay. Hàn Sơn liền vội vãn hỏi, hắn còn không có chú ý tới mình hình tượng. Hiện tại Hàn Sơn, y phục trên người mảng lớn mảng lớn, cũng đã thành nghiền nát vải. Nhất là phía sau lưng đã thành một sợi thường đồng dạng, chỉ có phía trước khá tốt chút ít. Hai người kia đã đi ra." Vô Dương nói đơn giản nói, "Đã đi ra." Hàn Sơn minh bạch, hai người kia hơn phân nửa là hướng Lâm huyện đi, đã bắt không được chính mình, rất có thể sẽ đến Lâm huyện Hàn gia trang tìm chính mình. Đây chính là sẽ cho Hàn gia trang mang đến tai họa ngập đầu đấy. "Không được, ta được đã đi ra. Cảm ơn Dương thúc cứu ta trở lại." Hàn Sơn lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng nốc không đi xuống. Vô Dương nhìn ra hắn lo lắng, tự tin cười nói, ngươi là lo lắng cái gì? Hàn Sơn nói, hai người kia hơn phân nửa sẽ đối với người nhà của ta bất lợi, ta được trở về mới được. Dùng thực lực của ngươi, ngươi trở về, có thể giúp được việc bệ bụng. Vô Dương cười ha hà nói, lời này nói Hàn Sơn khẽ giật mình. Vô Dương lại nói, ngươi yên tâm đi, đã ta cứu ngươi xuống, tự là lại để cho ngươi ở trong này cứ an tâm điều dưỡng, sẽ không để cho ngươi phân tâm. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, kích động ánh mắt nhìn về phía Vô Dương. Dương thúc, lời này của ngươi có ý tứ là? Vô Dương nhẹ gật đầu. Dương thúc. Ta Hàn Sơn đa tạ Dương thúc cân nước, nhà của ta tại Lâm huyện, làm phiền ngươi rồi. Hàn Sơn đứng người lên, trung trùng điệp điệp cúi đầu. Vô Dương khép cười một tiếng, khoát tay áo, một cỗ như ẩn như hiện khí lưu đem Hàn Sơn nâng. Tốt rồi, ngươi yên tâm đi. Trở về thay quần áo a. Mày kiếm nam tử sắc mặt một chút cũng không tốt, nhìn chăm chằm một cái phương hướng. Áo bào hồng nữ tử cũng mắng liệt một câu, lúc này mới cười nhẹ nói, tốt rồi, đồng ca, cái kia cao thủ lợi hại, chỉ sợ là tam cấp thiên giai thực lực, chúng ta căn bản không phải đối thủ, lại để cho bọn hắn chạy cũng là không có biện pháp. Đi, đi Lâm huyện." Mạch Kiếm Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hai người trực tiếp quay người, hướng Lâm huyện phương hướng đi đến. "Nói là đi, hai người vừa sải bước ra khoảng cách, so Hàn Sơn toàn lực dùng điện quang hỏa thạch chạy ra khoảng cách, muốn lớn rất nhiều. Nơi này chính là Lâm huyện. Cái kia chỗ người ta giống như rất nhiều, cũng có mấy cái nhà cao tầng, hẳn là một cái thế gia a." Không bao lâu, hai người đã đến Lâm huyện phạm vi. "Đồng ca, ngươi làm muốn?" Áo bào hồng nữ tử nghe xong Mạch Kiếm Nam tử, đã đại khái đoán ra Mạch Kiếm Nam tử muốn làm gì. Hai người bọn họ tới nơi này là tìm người. Muốn rất nhanh tìm được, dùng mày kiếm nam tử tính cách, chuyện thứ nhất, tựa là Lập Uy. Mày kiếm nam tử hất lên tay, một đạo kinh khí rất nhanh hướng phía trước tháo chạy. Ầm ầm. Một chỗ nóc phòng trực tiếp bị nhấc lên lật lên, ngay sau đó, vách tường ầm ầm vỡ vụt. Mà cái này còn xa xa không ngừng, thứ hai chỗ nóc phòng đón lấy sụp xuống, sau đó là nơi thứ ba. Thật ra một loạt phòng ốc rầm rầm sụp xuống xuống dưới, hình thành một mảnh gạch ngói phế tích. Cứu người a. Mọi người cao giọng kêu thảm lấy theo trong phòng trui đi ra. Mai kiếm nam tử lại hất lên tay, một cái khác phiến phòng ốc khu vực ẩm ầm sụp xuống. Tại đây không phải nhà khác, đúng là Lâm huyện vệ gia khu vực. Tại vệ gia một chỗ mật thất chính giữa, một cái lao đầu tay vịn lấy cái bàn. Hắn tay tại run lẩy bẩy, cái này, cái này nhất định là thiên giai cường giả, ta vệ gia lúc nào treo chọc thiên giai cường giả a? Làm bậy a? Lao nhân này là vệ gia chín tầng cao thủ, có thể vừa nghe đến cái kia bạo tạc khí lực, căn bản không dám ra đi. Đi ra ngoài tiểu là muốn chết. Hắn còn sống, về sau vệ gia chỉ cần có lưu huyết mạch, có thể phồn vinh đứng dậy, có thể hắn vừa chết. Vệ gia như không người kế tục, cũng chỉ có thể chậm rãi lưu lạc số dưới ầm ầm, ầm ầm, mày kiếm nam tử như phát tiết một loại, hung hăng vãi đi ra nhiều cái khí kính, đã tạo thành cực lớn phá hư về sau. Lúc này mới nghe xu dưới, hắn xác thực là ở phát tiết, vừa rồi hắn lập tức phải bắt ở tiểu tử kia rồi, kết quả bị một cái tam cấp thiên giai mang đi. Trong lòng của hắn phiền muộn, vệ ra cái kia một mảng lớn phong ốc, nhà cao tầng cũng đều sụp xuống rồi, tàn gạch vãi ngói trên đất, cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích. Mày kiếm nam tử thỏa mãn gật đầu một cái, cái này, lâm viện có lẽ hội chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta rồi. Đi, nghe địch phi nói hắn là cùng cắt ra liên hợp, chúng ta đi trước cắt ra, lại để cho bọn hắn đi tìm tiểu tử kia. Tùy tiện bắt cá nhân, hỏi cắt ra phương hướng, hai người hướng cắt ra tiến đến. Tam giác thiết phiến vẫn còn. Hàn Sơn theo ngực lấy ra tam giác thiết phiến. Trong nội tâm cũng rất may mắn, nếu là lúc ấy, cái này tam giác thiết phiến theo quần áo vỡ tan lỗ hổng rơi ra đi, vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Cái này khối miếng sắt cũng không lớn, vẫn chưa tới tay cỡ bàn tay, đặt ở ngực, tự như là một khối miếng hộ tâm. Tam giác thiết phiến bộ dáng không chút nào thu hút, nhan sắc cũng tối như một đấy chỉ có thượng diện có khắc dẩm rạp chẳng chị chữ viết mới có thể cho thấy bất phàm của nó đến đây coi lòng hy vọng liếc nhìn về phía trên Hàn Sơn có chút trợn tròn mắt phía trên này chữ viết hắn vậy mà một cái đều không nhận biết hiện tại năm hợp đại lục ở bên trên thông dụng văn tự Hàn Sơn cơ hồ toàn bộ đều có thể nhận ra có thể phía trên này liền một cái thông dụng văn tự đều không có mỗi người đều tìm hiểu không thấu nguyên lai liền chữ cũng không nhận ra Hàn Sơn trong lúc nhất thời đối với cái này khối miếng sắt có chút thất vọng phí hết khí lực lớn như vậy thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều bối lên nhưng lại ngay cả thượng diện lời xem không hiểu, còn như thế nào tìm hiểu? vớt ve thượng diện văn tự, Hàn Sơn càng phát ra cảm giác những văn tự này càng giống là một ít hình dạng, ký hiệu. chẳng lẽ cái này Tam giác thiết phiến không phải dùng bình thường phương pháp đến xem hay sao? Hàn Sơn suy đoán, nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi nhận thức cái này khối miếng sắt bên trên văn tự. nhận thức cả buổi, Hàn Sơn chống lại mặt ký hiệu càng ngày càng quen thuộc, lại không thể cảm nhận được cái gì thêm vào đồ vật. vừa định buông tha cho, Hàn Sơn vỗ chán một cái, lại lần nữa cầm lấy Tam giác thiết phiến. Ta như thế nào không thử dùng thử xem nghe huyền ảo cái loại nơi trạng thái xem đâu rồi, dùng màu trắng đen thị rất xem, nói không chừng sẽ có phát hiện. Hàn Sơn lập tức trầm xuống tâm đi, tiến vào nội thị trạng thái, ngay sau đó tiến vào xem nghe huyền ảo. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn thoáng cái tại Hàn Sơn trong đầu triển khai. Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng cái kia tam giác thiết phiến. Thượng diện không bao giờ nữa là tối như mực, không chút nào thu hút đấy, mà là thanh long lánh, từng đợt ánh sáng màu xanh theo tam giác thiết phiến trong phát ra, không ngừng phóng xạ hướng bốn phía. Hàn Sơn vội vàng nhìn về phía thượng diện có khắc những ký hiệu kia ở đâu còn có ký hiệu, chỉ có một đoàn ánh sáng màu xanh. Càng đến gần tam giác thiết phiến bản thể, ánh sáng màu xanh lại càng cái gì. Chẳng lẽ huyền ảo tại trong ánh sáng màu xanh này, Hàn Sơn suy đoán, đem tinh thần của mình chậm rãi chìm xuống, phóng tới ánh sáng màu xanh trong. Vừa đến ánh sáng màu xanh ở bên trong, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm bạo tạc đồng dạng, mãnh liệt rung mạnh vào rất nhiều tin tức. Những tin tức này trực tiếp cưỡng ép quán chú đến Hàn Sơn trong đầu, Hàn Sơn một điểm phản kháng lựa chọn đều không có. Tại bên ngoài, Hàn Sơn cái chán, trên gương mặt chảy xuống rất nhiều mồ hôi giống như là đang tiến hành một hồi kịch liệt vận động đồng dạng. đã qua hồi lâu, rốt cục, hô. Hàn Sơn từ trong xem trong trạng thái lui đi ra, trực tiếp nằm ngược lại trên sàn nhà, toàn thân đổ mồ hôi, toàn thân đều cực kỳ mệt mỏi, mệt rã rời đồng dạng. kỳ thật Hàn Sơn là tâm thần hao phí rất nhiều, cảm giác quá mệt mỏi. nằm trên mặt đất, Hàn Sơn trên mặt lại mang theo dáng tươi cười. vừa rồi, cái kia tin tức quán thâu hết về sau, Hàn Sơn phát giác trong đầu tựa như nhiều hơn một quyển sách đồng dạng, một vốn có thể tùy ý đọc qua sách. cái này trên sách tin tức, chính đến từ chính tam giác thiết phiến. Mà những tin tức kia cũng căn bản không phải chữ, tự là một loại thể ngộ, cảm giác, Hàn Sơn chỉ cần vừa đi mớn, có thể minh bạch thượng diện nói rất đúng cái gì, đều là có ý gì. Nguyên lai like cái này Tam Giác Thiết Phiến là đổi danh đấy. Nhân khí thần chi nhân thiên. Cái này là Tam Giác Thiết Phiến danh tự. Hàn Sơn theo trong đầu trong những tin tức kia, cũng đã minh bạch trước kia người vì cái gì tìm hiểu không thấu. Bởi vì tin tức đã nói, nhân khí thần chi nhân thiên, tu luyện cần một cái điều kiện. Ngoại công luyện thể, cần đạt tới 7 tầng đã ngoài. Tự cái này một cái điều kiện, sẽ đem tiên tiên vạn vạn tu luyện giả làm khó rồi bọn hắn bởi vì ngoại công luyện thể không đạt được bảy tầng, cho nên liền tìm hiểu nhân thiên tư cách đều không có. Đương nhiên, Hàn Sơn hiện tại còn không biết, nhân khí thần chi nhân thiên, muốn xuyên thấu qua bể ngoài miếng sát, chứng kiến cái kia đoàn ánh sáng màu xanh, tựu cần thiên giai cường giả vốn có thần thức mới được. Mà Hàn Sơn cũng là có thể có được cùng loại thần thức huyền ảo trạng thái, lúc này mới có thể chứng kiến ánh sáng màu xanh. Chương 45, nguy hiểm tới gần. Đại khái xem thoáng một phát, Hàn Sơn mừng rỡ và phẫn. Cái này nhân khí thần chi nhân tiên, quả nhiên là thiên giai tu luyện công pháp. Thượng diện có thế nào đạt tới thiên giai tu luyện như thế nào chờ. Thiên giai. Hàn Sơn trong nội tâm nhìn trời giai tràn đầy vô hạn kỳ vọng. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin, trước kia tốc độ tu luyện, Hàn Sơn một mực đều rất nhanh, Hàn Sơn tin tưởng đã đến thiên giai tu luyện giai đoạn, hắn như trước sẽ không chậm. Trước khi công việc bị hai gã thiên giai cường giả bức bách lấy, Hàn Sơn trong nội tâm đối với thực lực khát vọng đã đến một cái bành trướng tình trạng. Trước kia là tu luyện không cửa, đã đến 9 tầng sau chỉ có thể chậm rãi lục lọi, hiện tại Hàn Sơn đã có công pháp, đối với đạt tới thiên giai tin tưởng 10 phần. Cắt gia. Hiện tại cắt gia đã không thể xem như Lâm huyện ba đại thế gia rồi. Hai gã chín tầng cao thủ cũng đã bỏ mình, trong gia tộc một loại lực lượng tinh nhuệ cũng tùy theo biến mất. Hiện tại Cắt gia chỉ là không có một trương vỏ bọc mà thôi. Thuấn hồ, hiện tại Cắt gia bên trong còn có hai cái bom hẹn giờ tồn tại. Cắt Thanh Dương là Cắt gia gia chủ đương thời. Một mình hắn ngồi trong phòng, trong lỗ tai ông ông vang lên. Con của hắn, Cắt Giang, tại mấy ngày hôm trước theo trong gia tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão tiến đến tầm bảo rồi. Vốn Cắt Thanh Dương nhận thức vi nhiệm vụ này rất đơn giản, Thuấn hổ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão che chở. An toàn bên trên cũng không cần lo lắng. Thế nhưng mà, vừa mới tới cái kia hai gã thiên giai cường giả, lại để cho lòng của hắn thoáng cái chìm xuống rồi. Một cái mày kiếm nam tử, một cái áo bào hồng nữ tử, cái này hai gã thiên giai cường giả, vừa đến cắt ra, ưu triệu tập hắn đi qua. Mở miệng, liền yêu cầu hắn tìm phụ cận một nhân vật, nói là gọi Hàn Sơn, thực lực có 9 tầng tà hữu. Cắt Thanh Dương không phải người ngu, có thể lên làm cắt ra gia, gia chủ, không chỉ có dựa vào thực lực cường, đầu óc cũng tốt sự. Đương hắn coi chừng, nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, Cắt Thanh Dương đã biết rõ phát sinh chuyện gì rồi hắn cắt ra hai đại cao thủ, con của hắn, cùng cắt ra một nửa lực lượng tinh nhuệ, đã giữ nhiều lành ít rồi. Hiện tại cắt Thanh Dương trong đầu tê loạn, trường thở hắt ra, ngửa đầu tại trên ghế dựa, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Bịch. Cắt Thỉnh Dương trực tiếp từ trên ghế xuống, quỳ trên mặt đất, dùng toàn thân khí lực trên mặt đất khấu đầu, ta thực xin lỗi cắt gia liệt tổ liệt tông. Thiên giai, thiên giai, ai, ta lúc đầu, như thế nào cũng không khuyên giải khích lệ đại trưởng lão, làm sao lại lại để cho hắn va địch phi hợp tác rồi đâu rồi, ai, cái này hai cái thiên giai hơn phân nửa là địch phi trong sư môn người rồi thế nhưng mà bọn hắn tìm là ai đâu này? Hàn Sơn, Hàn Gia ngược lại là có một thứ tên là Hàn Sơn, có thể cái kia bé con tử cũng tiêu bảy tầng thực lực. chẳng lẽ là ta Lâm huyện bên trong đích một cái người ẩn dấu vật? là Đông Lam Sơn bên trên phát uy chính là cái người kia sao? Cát Thanh Dương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, có thể căn bản nghĩ không ra Lâm trong huyện có như vậy số một người. từ bên ngoài vội vàng chạy vào một người, là Cát Thanh Dương rất được lực một thủ hạ. gia chủ, theo tin tức, vệ gia tại vừa rồi bị gặp hủy diệt tính đả kích. hủy diệt tính, chuyện gì xảy ra? Cát thỉnh Dương ngẩng đầu nhìn đi qua, thủ hạ tiếp tục báo, bọn hắn bị gặp thiên giai cường giả công kích, bởi vì phát sinh thời gian quá ngắn cực nhanh, mọi người đều không có thoát đi đi ra, trong gia tộc tổn thất trực hệ đệ tử quá lớn nữa, hơn nữa, hơn nữa vệ gia gia chủ cũng ở trong đó bỏ mình. Cát thỉnh Dương ngây ngẩn cả người, Lâm Huyễn ở bên trong, Hàn, vệ, Cát Tam gia, ngày bình thường cũng thường xuyên có thương lượng, đều là Tam gia gia chủ tại thương lượng, không nghĩ tới vệ gia gia chủ cũng chết như vậy mất. Cát Thanh Dương minh bạch, Lâm Huyễn trải qua chuyện lần này về sau, muốn một lần nữa tẩy bài, một lần nữa bố cục rồi gia chủ, ta đoán, kẻ giết người, có lẽ ngay tại lúc này tại nhà của chúng ta cái kia hai gã thiên giai cường giả. Câm miệng. Ngươi biết cái gì? Cắt Thanh Dương vội vàng ngăn lại hắn nói tiếp, sau đó cho thủ hạ nháy mắt. Thiên giai cường giả đích thủ đoạn, bọn hắn cũng không biết, vạn nhất người có thể nghe được trong nói chuyện của bọn hắn cho đâu này. Thủ hạ kia cũng là đã ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn Cắt Thanh Dương ánh mắt, vội vàng đi xuống. Cái này hai cái thiên giai cao thủ giết người không chớp mắt, xem nhân mạng như quọng rơm cái rác. Ta hay vẫn là nhanh chút ít điều tra Hàn Sơn hạ lạc, bằng không thì Ta cắt ra còn thừa chút thực lực ấy, còn muốn gặp nạn. Cắt Thanh Dương vội vàng phân phó hạ mệnh lệnh đi. Hàn Gia Trang, Hàn Uy nhìn trên bàn cái kia màu đỏ bình ngọc nhỏ. Mới vào thiên giai, mới vào thiên giai. Hàn Uy trong nội tâm bành trướng không thôi. Trong cái chai này cái kia khỏa dược hoàn có thể lại để cho một cái bảy tầng đến chín tầng thực lực người trực tiếp thăng cấp đến thiên giai. Đối với Hàn Uy loại người này là một cái thiên đại hấp dẫn. Dùng Hàn Uy tình huống hiện tại, hắn cả đời thành tựu cũng ngay tại tầng thứ tám rồi. Nếu như có thể ăn vào này cái màu đỏ dược hoàn, có thể trực tiếp đến thiên giai. Có thể Hàn Uy căn bản không có hướng trên người mình muốn. Vĩnh Nhi hắn đủ chăm chỉ, tâm tính lại tốt, là tối trọng yếu nhất, hắn còn trẻ, một khi đạt tới thiên giai cường giả, có thể có được 200 năm tuổi thọ. Mà Vĩnh Nhi phục dụng, có thể bất quá 180 năm. So dùng tại trên người của ta tốt hơn nhiều. Hàn Uy nhìn trước mắt cái kia màu đỏ bình nhỏ, trên mặt phát ra nụ cười hiền lành. Lúc này, đồng dạng tình báo hồi trình diện Hàn Uy tại đây. Vệ ra trong khoảng khắc chết hết hơn phân nửa cao thủ. Hàn Uy chấn kinh rồi. Ngày đó giai cao thủ bây giờ đang ở cắt gia, rốt cuộc là muốn đâu này? Hàn Uy lâm vào trong trầm tư, đi đem Hàn Vĩnh Viên tìm đến, ta tìm hắn nói chuyện. Hàn Uy phân phó một tiếng, người phía dưới lập tức đi, tại xem một lần nhân khí thần chi nhân tiên về sau. Hàn Sơn kinh ngạc phát hiện, cái này quyển sách công pháp cũng không phải truyền thống công pháp, mà là đi một con đường khác. Đồng thời, Hàn Sơn cũng từ đó hiểu được thiên giai cùng bình thường nội kinh tu luyện giả khác nhau chỗ. Như là Hàn Sơn suy đoán cái kia dạng, cả hai tầm đó xác thực có bản chất khác nhau, cho nên phát huy ra đến uy lực cũng khác nhau thật lớn. Nội kinh tu luyện giả, chuẩn xác mà nói, là ở trong khi tu luyện đỉnh. Lúc này nội kình là từ thiên địa trong hoàn cảnh đề luyện ra năng lượng, tại lúc tu luyện hấp thu nhập vào cơ thể nội, dùng quang hình thức rời rạc trong người tồn tại. Cho nên nội kình tu luyện là kình đạo. Mà thiên giai, tự là một tầng khác tu luyện, năng lượng dùng khí hình thức tồn tại ở trong cơ thể. Cho nên thiên giai cường giả, tu luyện chính là khí đạo. Khí đạo cùng kình đạo so sánh với, năng lượng áp xúc hơn 10 hơn trăm lần, cho nên phóng xuất ra uy lực cũng là hơn 10 hơn trăm lần. Hàn Sơn ở đằng kia hai gã thiên giai cường giả trước mặt, song phương sử dụng năng lượng hình thức cựu bất động, cho nên liền cơ hội chạy trốn đều không có. Khí đạo con đường tu luyện, có thể trong người diễn sinh xuất thần thức, dần dần bồi dưỡng cường đại về sau, hội có rất lớn diệu dụng. Truyền thuyết khí đạo tu luyện đến cực hạn, có thể điều khiển ở giữa thiên địa năng lượng, vì chính mình sử dụng. Tới lúc đó, người lực lượng cũng đã phát huy đã đến cực hạn. Ở trong đó, còn có lại để cho Hàn Sơn ẩm ẩm tâm động một điểm, khí đạo tu luyện tới cực hạn, dù có thể có được phi hành năng lực. Hàn Sơn như những đứa trẻ khác đồng dạng, từ nhỏ nhìn xem chim chóc có thể tự do tự tại bay lượn tại trời xanh, mây trắng, gian, trong nội tâm tự nhiên cũng có như vậy khao khát. Tại hắn 9 tuổi về sau, bị nốt tại tầng thứ 5 đỉnh phong suất trong vòng 4 năm, cái kia thời gian ngắn, Hàn Sơn cỡ nào khát vọng mình có thể bay lượn, hắn hâm mộ chim chóc có thể bằng vào lực lượng của mình, bay lượn thiên không. Hắn cũng hy vọng có thể có được một mảnh bầu trời của mình. Khí đạo cực hạn, tốt muốn tu luyện đến khí đạo cực hạn. Hàn Sơn khẽ miệng có chút nhếch lên. Cái này là thiên giai khí đạo, cùng nội kình tu luyện sức lực đạo bản chất khác nhau. Nhưng này nhân thiên, lại cũng không là con đường này. Nhân tiên tu luyện, là rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể năng lượng đạt tới thiên giai, sau đó tu luyện. Nói một cách khác, Nhân Thiên là nội kình tu luyện cấp độ lúc ngoại công luyện thể kéo dài. Hàn Sơn có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới tu luyện tới Thiên Giai rồi, lại đi trở về đường xưa, đi tu luyện ngoại công luyện thể. Cũng tốt, có lẽ tối tăm bên trong Thiên ý muốn ta học tập luyện thể ngoại công. Hàn Sơn từ nhỏ luyện công bên ngoài thể sẽ cùng người khác bất đồng. Ngoại công luyện thể tối đa 5 tầng, đây là mỗi người cũng biết, thế nhưng mà Hàn Sơn đã sớm đánh vỡ cái này một lượt ép, hiện tại hắn bằng vào ngoại công luyện thể thì có 7 tầng thực lực. Dù sao ta lại không có cái khác Thiên Giai tu luyện công pháp, đã ta may mắn có thể được đến cái này quyển sách thần kỳ công pháp không bằng trước hết thử xem, chờ về sau nếu không có hiệu quả, lại đổi công pháp cũng không muộn. Cắt gia, ngươi nói Lâm huyện Hàn gia có một người như vậy? Mai Kiếm Nam tử lạnh giọng hỏi hướng Cắt thanh Dương. Cắt Thích Dương ngữ khí có chút phun ra nuốt vào, hắn không xác định, cái này hai gã thiên giai tìm chính là ai, chỉ có thể trước tiên là nói về một người đi ra hướng phó lấy. Theo chúng ta giải, Hàn gia cái kia Hàn Sơn, hiện tại chỉ có 14-15 tuổi tuổi thực lực cũng mới tầng thứ 7, cái kia 7 tầng thực lực cũng là hắn không lâu mới đạt tới đấy. Khoảng cách hai vị đại nhân theo như lời 9 tầng thực lực, còn kém xa. Mày Kiếm Nam tử trầm ngâm thoáng một phát, đối với bên cạnh áo bào hồng nữ tử nói, chúng ta hay vẫn là đi trước nhìn một chút, đã Lâm huyện có thế ra họ Hàn, nói không chừng cái này Hàn Sơn đang ở bên trong. Chương 46, Hàn gia gặp nạn. Hạ lão tại trong tầng hầm ngầm lấy hay lấy vài loại dược liệu. Hàn Sơn tiểu tử kia, nhiều người tốt, thật tốt thiên phú, ai, nhưng bây giờ sinh tử không biết, trời cao đấu kỵ anh tài á dùng tâm tính của hắn, nếu là sống sót, tất nhiên là một phương nhân kiệt. Hạ lão lẩm bẩm lầu bầu lấy, thở dài lấy lắc đầu. Đem trong tay mấy vị dược tài phân loại dọn xong, Hạ Lao đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên ngẩng đầu. Cái đó đúng, Thiên giai cường giả. Cái này Lâm huyện tại sao có thể có thiên giai cường giả? Hướng hàn gia đến rồi. Hạ Lao thần sắc trang trọng. Hô, trong phòng một trận gió thổi qua, Hạ Lao đã biến mất tại nguyên chỗ rồi. Hàn Uy tay cầm bút lông, chuyên tâm tại giấy tuyên thành bên trên viết chữ. Một cái sâu sắc tính chữ sôi nổi trên giấy, Hàn Uy thủ bút ổn trọng, tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Trong lúc đó, Hàn Uy trước mắt xuất hiện một cái áo đen lão nhân. Hạ thúc, ngài làm sao tới tại đây rồi hả? Gia chủ Ta phát hiện hai cỗ thiên giai cường giả khí tức hướng hẳn ra trang bên này rồi. Hạ Lao thần sắc mặt ngưng trọng. Cái gì? Thiên giai? Hàn Uy kinh ngạc nói, vừa mới bồi dưỡng khởi cái kia một phần tĩnh, cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn rồi. Thiên giai? Hắn vừa nhận được tin tức, nói có thiên giai cường giả tiến vào cắt ra, hiện tại tự trước cửa nhà lại xuất hiện thiên giai. Cái kia hai gã thiên giai cường giả nguyên lai là xông ta hẳn ra đến hay sao? Có thể là vì cái gì đâu này? Hàn Uy trăm mối vẫn không có cách giải, đi, hạ thúc, chúng ta đi nhìn xem. Hàn Uy, Hạ lão tăng thêm sau đó gia nhập Hàn Vũ, điều này đại biểu lấy Hàn gia cao nhất thực lực ba người, lần thứ nhất một làm ra Hàn cửa nhà. Mày kiếm nam tử cùng áo bào hồng nữ tử, tại một gã cắt ra người dẫn đường xuống, rất nhanh đã đến Hàn cửa nhà. Ngươi tự là Hàn gia gia chủ. Mày kiếm nam tử tùy ý nhìn về phía Hàn Huy, trong mắt hắn, Hàn Huy sức nặng rất nhẹ, là cái loại nảy tiện tay có thể nứt người chết vừng. Hàn Huy gật đầu, tiến lên phía trước nói, không biết hai vị đến, là có chuyện gì? Các ngươi Hàn gia trang, kể từ bây giờ một đời tuổi trẻ, từ thượng diện mấy đời người, còn có một cái tên là Hàn Sơn hay sao? Mày kiếm nam tử ngửa đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Uy. Hàn Sơn cái tên này nghe được Hàn Uy mấy người trong hai, đột nhiên nổ vang. Cái tên này, tại Hàn Gia Trang chỉ có một người. Hàn Sơn. Người này, tại Hàn Uy mấy người trong suy nghĩ, đã là giữ nhiều lạnh ít, tất cả mọi người lặng yên nhận thức Hàn Sơn đã chết đi. Hiện tại từ phía trước cái này hai cái thiên giai cường giả trong miệng nói ra, không khác sấm sét giữa trời quang. Hàn Uy lo lắng nhìn về phía kiếm kia lông mày nam tử, người nhìn thấy qua Hàn Sơn. Hàn Uy cũng là nóng lòng, ở trước mặt hắn thế nhưng mà ai cũng không dám gây thiên giai cường giả bàn tay một phen, có thể lại để cho hắn hàn ra chết thương một mạng lớn người tồn tại. Trong lòng của hắn một lòng nhớ ký Hàn Sơn an ủi, vậy mà nhất thời quên. Quả nhiên, kiếm kia lông mày nam tử nghe được hắn không đáp hỏi lại, tao mày. Áo bào hồng nữ tử cười khanh khách một tiếng, "Đồng ca, xem ra cái này Hàn gia thật sự có gọi Hàn Sơn, bằng không thì gia chủ này cũng sẽ không biết lo lắng như vậy." Áo bào hồng nữ tử vừa nói như vậy, mày kiếm nam tử thần sắc mới hỏa hoán chút ít. Áo bào hồng nữ tử quay đầu nhìn về phía Hàn Uy, cười nói, "Ngươi nói đúng không? Ngươi đem nhà của ngươi Hàn Sơn tàng đi nơi nào?" Yên Tâm, chúng ta không sẽ như thế nào hắn, chỉ là hắn cầm chúng ta một vật, chúng ta muốn tìm trở về mà thôi. Hạ Lão tiến lên, Trâm giọng nói, hai vị, các ngươi nói Hàn Sơn cầm đồ đạc của các ngươi, hai vị đều là Thiên Giai cường giả, cái kia Hàn Sơn thực lực chắc hẳn cũng không thấp à? Hạ Lão vừa nói lời nói, mày kiếm Nam Tử chịu nhìn về phía Hạ Lão. Hạ Lão dầu gì cũng là Thiên Giai cường giả, nói ra cũng có phân lượng nhiều. Kiếm Tiêu Long mày Nam Tử thần sắc hơi chăm chú chút ít, cười nói, cái kia Hàn Sơn thực lực không thấp, bộc lộ ra đến thực lực là tầng thứ chín, về phần cụ thể là bao nhiêu, chúng ta không được biết. Hắn mặt hướng tuổi trẻ, các ngươi Hàn gia nếu có người như vậy, hay vẫn là lập tức giao cho chúng ta tốt, miễn cho treo chọc phiền toái. Giao cho các ngươi. Treo chọc phiền toái. Hàn Vũ nghe xong tiểu nổi giận, cái này mày kiếm nam tử thái độ, biểu lộ tiểu là xem thường Hàn gia, chướng mắt bọn hắn cái này mấy người thực lực. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn cái kia Hàn Sơn có phải hay không Hàn gia Hàn Sơn, đơn giọng điệu này, tiểu lại để cho người nghe xong khó chịu. Hàn Uy nghe được trong nội tâm khẽ động, lại liên hệ trước khi theo Hàn Tuấn trô đó lấy được tin tức trong nội tâm đối với Hàn Sơn còn sống hy vọng tăng nhiều, biết rõ Hàn Sơn rất có thể còn sống, trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu, ngoài miệng lại giả bộ ngu nói, hai vị, chúng ta Hàn gia xác thực có một cái tiểu bối tên là Hàn Sơn, có thể thực lực của hắn mọi người đều biết, tại một tháng trước mới vừa vặn đến tầng thứ 7 mà thôi, trên thực lực cùng hai vị nói người, căn bản không hợp. Áo bào hồng nữ tử tiến lên một bước, nói, các ngươi cũng không cần nhiều lời, tiêu đem các ngươi ra tên gọi Hàn Sơn người kêu đi ra, để cho chúng ta nhận thức một nhận thức, muốn nhận thức, hiện tại Hàn Sơn căn bản không tại Hàn gia trang. Hàn Uy cũng mất đi Hàn Sơn tin tức đã lâu rồi. Hắn còn muốn biết Hàn Sơn đến cùng ở chỗ nào. Thật có lỗi, Hàn Sơn hiện tại cũng không tại trong trang. Không tại. Ngươi nói không tại là được rồi. Mày Kiếm nam tử cười lạnh một tiếng, "Đừng nói là là các ngươi hận nấp rồi à, Đừng tưởng rằng ta không dám đối với ngươi Hàn gia động thủ. Trong các ngươi, chẳng phải một gã thiên giai sao, mới vào thiên giai thực lực, ta còn căn bản không để vào mắt." Hắn nghe Hàn gia mấy người kia một mực không chịu nói ra Hàn Sơn hạ lạc, chuẩn bị trở mặt rồi. "Động thủ." Mai Kiếm nam tử ra lệnh một tiếng, Đi đầu quang một đạo kinh khí đi qua. Dừng đáo ở bên trong, trong nhà gỗ nhỏ. Thật dài hư thở ra một hơi, Hàn Sơn rốt cục tỉnh lại. Hắn đợi bộ trên thân, phía sau lưng, trên cánh tay khỏe đẹp cân đối cơ bắp một đầu một hối, góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn rất có mỹ cảm, hơi chút khẽ động, cái kia cơ bắp như là ẩn chứa vận luật một loại, có tiết tấu rung động. Cầm qua trường bào màu trắng đến khoát trên vai tại trên thân thể, Hàn Sơn đứng dậy. Vừa rồi, Hàn Sơn một vòng mới tu luyện xong thành. Lại để cho Hàn Sơn kinh hỉ chính là, cái này nhân khí thần chi nhân thiên, bên trong ghi lại công pháp cũng không biết là nguyên nhân gì vậy mà phi thường thích hợp Hàn Sơn tu luyện Nhân Thiên trong phía trước mấy chương giảng đều là làm người quyển sách chính thức tu luyện đặt nền móng nội dung sách này khúc dạo đầu cũng nâng lên Nhân Thiên chỉnh quyển sách tu luyện độ khó cơ hồ toàn bộ ở phía trước cái này đặt nền móng thượng diện về phần đánh tốt trụ cột về sau chính thức bắt đầu tu luyện Nhân Thiên thời điểm cái kia hao phí thời gian ngược lại không nhiều lắm rồi thượng diện đi lại cái này đặt nền móng văn trường người tiểu cần 50 năm đã ngoài thời gian may mắn cái kia đặt nền móng văn trường ta căn bản không dùng tu luyện Vàng không thì ta còn không biết lúc nào mới có thể tu luyện Nhân Thiên, đạt tới thiên giai cấp độ. Hàn Sơn trong lòng cũng là có một tia may mắn, đặt nền móng văn chương mục đích cuối cùng nhất, tựa là đả thông trong cơ thể 20 đầu trọng yếu kinh mạch. Bên trong ghi lại lấy vài loại phương pháp, không có chỗ nào mà không phải là rất khó đích phương pháp xử lý, không phải dùng trong thiên địa hiếm có dược liệu hỗ trợ đả thông, tựa là dùng một loại tần sắp tử vong phương thức để kích thích tiềm lực thân thể con người. Mà những tra tấn này người hoặc rất khó đạt tới phương pháp, còn cần đại lượng thời gian mới có thể đạt thành. Hàn Sơn lại bởi vì Bạch Hạt Châu môn nhân, tại chín tầng trước kia cũng đã đem trong cơ thể 20 đầu trọng yếu kinh mạch toàn bộ đạt thông. Cái kia lúc theo tầng thứ 5 đỉnh phong bắt đầu, mỗi tiến một tầng, muốn học tập một môn mới đích thuộc tính chủ tu công pháp, đợi cho tầng thứ 9, hắn đem năm loại thuộc tính chủ tu toàn bộ tập xong, lại vừa lúc đạt đến kình đạo tu luyện tối cao tầng thứ, đạt thông trong cơ thể 20 đầu trọng yếu kinh mạch. Cho nên Hàn Sơn có thể trực tiếp tiến vào chính thể, chính thức tu luyện nhân khí thần chi nhân thiên. Đồng thời, Hàn Sơn còn theo nhân thiên chúng phải biết, hắn trước kia nội thị thời điểm chứng kiến cái kia trâu trọng yếu địa phương, nguyên lai tên cứ gọi đan điền. Cái kia chỗ là ngay cả tiếp trọng kinh mạch một chỗ trọng yếu thông đạo. Đang dẫn đạo trong khi tu luyện nổi lên trọng yếu phi thường tác dụng. Khí đạo lúc tu luyện, hấp thu năng lượng tiểu không hề tồn tại ở trong kinh mạch, mà là xoay quanh thành một đoàn khí lưu, vẩn quanh trong đan điển. Người này quyển sách tu luyện cũng không giống với trước kia ngoại công luyện thể như vậy, cần muốn tiến hành đại lượng thể lực rèn luyện. Mà là hòa khí đạo tu luyện đồng dạng, khuynh chân ngồi dưới đất, thông qua hai chủng biện pháp sử thực lực của chính mình đạt được đề cao. Loại thứ nhất, cùng loại với khí đạo, hấp thu trong thiên địa rời rạc năng lượng tiến vào trong cơ thể. Khí đạo tu luyện Hội đem chi áp xúc gửi trong đan điền, mà nhân thiên tu luyện khác biệt ngay tại năng lượng tiến vào trong cơ thể về sau, năng lượng cũng không còn phóng ở đan điền ở bên trong, mà là một lần nữa chậm rãi phát ra đến thân thể các loại, tất cả khí quan bách hải tứ chi bên trong, khống chế những năng lượng kia đối với thân thể cơ bắp, cốt cách, da lông, huyết mạch chờ tiến hành cải tạo, sử chi càng tính bền dẻo, cứng rắn, dày đặc. Loại thứ hai thì là đem thần sứ đắm chìm tại trong cơ thể, cảm giác cơ bắp lụợc động, đồng thời đối với thân thể các nơi cơ bắp cốt cách chờ không ngừng tiến hành rèn luyện. Dùng người này quyển sách đích phương pháp xử lý thật đúng là có tác dụng, ta chỉ tu luyện cả buổi, thực lực đã theo tầng thứ 7 đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong. Hàn Sơn trong nội tâm rất hài lòng. Hắn ngoại công luyện thể trước kia muốn tiến bộ đều tìm không thấy tu luyện biện pháp, nhưng bây giờ bởi vì người này quyển sách mà đã có đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Đi ra ngoài đi một chút a, nhìn xem Dương Thúc có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương. Tại người ta tại đây ở, cũng không thể ở không. Hàn Sơn trong nội tâm cười cười. Dạo chơi đi ra nhà gỗ nhỏ. Kỳ thật nội tâm của hắn ở bên trong, còn có một ý niệm trong đầu. Nếu có thể thuận tiện chứng kiến tiểu cô nương kia liếc tiểu tốt hơn. Lúc này, ngoài cửa trong rừng cây nhỏ truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, "Cậu, ngươi đem hoa của ta cái giỏ để chỗ nào á? Ta muốn bắt đầu biên nữa nha." Chương 47, đại kim báo. Đánh mở cửa phòng, bên ngoài chim hót hoa nở, màu hồng phấn hoa đào muối bồng bềnh nhiều, tựa hồ vĩnh viễn đều rơi không hết. "Người đã tỉnh a?" Nữ hài chứng kiến Hàn Sơn theo nhà gỗ nhỏ trong đi ra, cười cười, cầm lấy trên tay biên tốt một cái vòng hoa. "Cho ngươi đi." Nữ hài đem vòng hoa đưa về phía Hàn Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì đấy. Hàn Sơn ngây người một lúc, đây là cho ta sao? Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ trực tiếp cho hắn vòng hoa. Đúng vậy a, đưa cho ngươi, ta cho ngươi mang lên a. Nữ Hải thẳng nhận lấy, đầu của nàng cũng chỉ có Hàn Sơn bổn ngực cao. Hàn Sơn cái này thân hình, xem như cùng tuổi thiếu niên ở bên trong phát dục cực cao được rồi. Nữ Hải kiếng mũi chân, đem vòng hoa rất nghiêm túc bọc tại Hàn Sơn trên đầu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Cậu nói muốn chiếu cố người bệnh, ta cho ngươi biên vòng hoa nữa nha, đều là ta nhặt không rơi xuống đất hoa đảo mũi biên thành đây này. Nữ Hải nói lên vòng hoa đến rất tự hào. Chiếu cấu người bệnh. Hàn Sơn nghe xong lời này, trong nội tâm cười thầm thoáng một phát. Này làm sao là được chiếu cấu người bệnh rồi? Ngươi nói cậu, kiểu là vô dương tu ca. Hàn Sơn cười nói. Dừng hoa đào bên ngoài, đi một mình tiền đến, cười nói, ha ha, chính là ta. Đây là Huyên Nhi, Hàn Sơn, các ngươi cũng đã nhận thức ca. Huyên Nhi cười hì hì nói, ta biên tốt rồi một cái vòng hoa đâu rồi, còn muốn cho tự chính mình cũng biên một cái, những hoa đào kia muối đều là ta nhặt được đây này. Cậu hoa của ta cái dở đâu này? Ở chỗ này đây. Bất quá là ai muốn ta giúp nàng thu nhặt hoa đào mũi à? Vô Dương cười từ phía sau xuất ra lăng hoa, bên trong thường thường phủ kín màu hồng phấn hoa đào mũi, thành từng mảnh tiểu diễm bát, như như trước chập chởn tại trên nhánh cây đồng dạng. Huyên Nhi mặt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn môi nứt lên thoáng một phát, đoạt lấy lăng hoa chạy đến bên cạnh cái bàn đá. Giống. Một tiếng gào rú vang lên, mãnh liệt, dừng đào ở bên trong sông vào một đầu con báo. Cái này con báo toàn thân kim ban, kim lóng lánh rất đẹp, da lông tỏa sáng, tứ chi kiện tráng hữu lực, mãnh liệt nhẹ lên phía dưới có năm sáu trượng khoảng cách. Đây không phải bình thường linh thú. Hàn Sơn liếc, tiêu Hồn Nận cảm thấy cái này đầu con báo bất thường. "Sư tôn, huyên Nhi tiểu thư, ta tới rồi, khách nhân ở chỗ nào?" Theo cái kia âm thanh gào rú vang lên, Hàn Sơn trong đầu lại vang lên một câu như vậy lời nói, con báo trong ánh mắt cũng lộ ra người đồng dạng ánh mắt đến, cặp kia báo mắt đánh giá Hàn Sơn. "Đây là Đại Kim Báo." Vô Dương cười giới thiệu nói, nhưng hắn là một đầu thế gian ít có linh thú, trời sinh có thể có được thiên giai thực lực, hơn nữa có được thần thức, có thể cùng người dùng thần thức trao đổi. Đại Kim Báo trực tiếp người đứng lên, trong miệng gào thét, rơi vào tay Hàn Sơn trong lỗ tai, tự biến thành tiếng người ta thế nhưng mà rất lợi hại, liền sư Tôn mỗi ngày cũng quay ta. Đây là Hàn Sơn lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng người câu thông linh thú, rất cảm thấy hứng thú nhìn về phía Đại Kim Báo. Lúc này, Vô Dương cười ha hả sắc mặt lại chỉ trệ, ngừng lại, như là thất thần thoáng một phát, quay đầu đối với Hàn Sơn nói, ngươi trước tại đây cùng Hân Nhi, ta cùng Đại Kim Báo đi ra ngoài thoáng một phát. Nói xong, Hàn Sơn căn bản không thấy được Vô Dương cùng Đại Kim Báo có cái gì động tác, hai người cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Xem Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ là biết rõ Vô Dương tiền bối thực lực khẳng định đặt đến thiên giai nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu. Hàn Sơn tựa là dùng thần thức do xét nội thị xem nghe huyền ảo trạng thái cũng không cách nào biết được vô dương thực lực là bao nhiêu. hiện tại chỉ thông qua lần này Hàn Sơn đã biết rõ vô dương tiền bối thực lực rất cao so với hắn bái kiến cái kia hai cái mảy kiếm nam tử cùng áo bào hồng nữ tử thực lực đều cao hơn nhiều. mảy kiếm nam tử trực tiếp một đạo kinh khí vung ra ầm ầm khí kình vẩy ra đến hàn gia đại trên cửa bằng gỗ hai miếng đại môn ầm ầm sụp đổ một mảnh tường viện cũng tùy theo than sụp đổ xuống đập chết không ít tại tường viện bên cạnh trang đình hộ vệ. Hạ Lão sắc mặt lạnh xuống đến, cả giận nói, đừng quá kiêu ngạo rồi. Tại đây chỉ có Hạ Lão một cái thiên giai, đối phương đã có hai gã thiên giai, tại nhân số lên, đối phương tiểu chiếm cư ưu thế, Hạ Lão trong nội tâm cũng thập phần không có ngọn nguồn, hung hăng càn khái, không giao ra người đến, cho các ngươi xem nhìn cái gì là hung hăng càn khái. Mạch Kiếm Nam tử cười lạnh một tiếng, đưa tay lại là một đạo kình khí, cái này đạo kình khí nơi đi lại không phải phong ốc tường viện, mà là bay thẳng chính diện Hàn Uy Hàn vũ mấy người. Làm cản. Hạ Lão hét lớn một tiếng, nhảy tới một bước, ngăn tại Hàn Uy mấy người trước người. Hai tay mở ra phóng trước người, hướng lên mảnh liệt vừa nhấc. Hạ Lao trước người mặt đất rầm rầm bay lên, tạo thành một mặt tường đất. Tường đất trong còn loáng thoáng tản mát ra màu vàng hào quang, đem mặt này tường đất phủ lên cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Bành! Cách cách! Khí kình đụng vào tường đất lên, mảnh liệt trùng kích thoáng một phát, tường đất ầm ầm vỡ vụn, khí kình cũng bị theo biến mất xuống dưới. Không muốn người biết, Hạ Lao sắc mặt lại thương chấp nhận, bất quá thoáng qua tiểu hồi phục lại. A, có chút thực lực, đã ngươi muốn ngăn cản, ta đây cùng với ngươi chơi đùa. Mai Kiếm nam tử cười lạnh một tiếng hướng bên cạnh áo bào hồng nữ tử phân phó nói, ngươi đi chỉ thoáng một phát những người khác, không bức bách thoáng một phát bọn hắn, bọn hắn căn bản sẽ không giao người. hừ hừ, nếu là cái kia chín tầng Hàn Sơn chính mình hiểu chuyện, có thể chủ động hiến thân đi ra, tiêu tốt nhất rồi. mây kiếm nam tử dưới chân mãnh liệt đạp mất đất, cả người trực tiếp phi thân lên, giữa không trung hai tay luân phiên múa, một cái như ẩn như hiện hình tròn thứ đồ vật bắt đầu ở hắn trước ngực hình thành. chờ mây kiếm nam tử trước chạy trốn vài bước, quả bông kia hình thứ đồ vật cũng đã thành hình. nguyên lai like là một cái lớn nhỏ cơ nắm tay làm sắc cầu thể, mây kiếm nam tử đơn vung tay lên. Lam sắc cầu thể tiểu đã bay đi ra ngoài, thẳng tắp đánh tới hướng Hạ lão. Hạ lão thực lực, kỳ thật căn bản so ra kèm cái này mỹ kiếm nam tử, hắn là phục dụng bí chế màu đỏ dược hoàn, cưỡng ép tăng lên tới thiên giai, có thể thực lực, cả đời cũng chỉ có thể là mới vào thiên giai. Nói một cách khác, Hạ lão thực lực chỉ là vừa đã qua thiên giai cánh cửa. Cùng may kiếm nam tử loại này tại thiên giai chính thức tu luyện qua, so với còn kém xa lắm. Cho nên Hạ lão căn bản không dám nhận cái kia lam sắc cầu thể, kết lực toàn lực chạy trốn khai, muốn né e tránh quả bánh kia thể. Mỹ kiếm nam tử thân hình không ngừng Lam sắc cầu thể phía trước, người tại sau, hạ lao manh liệt về phía trước bổ nhào về phía trước, rốt cục tránh qua, tránh né Lam sắc cầu thể, có thể đằng sau mày kiếm nam tử đã lấn trên người đến. Lam sắc cầu thể đã không có mục tiêu, trực tiếp quanh kích ở phía sau tường trên hạ thể. Vậy anh, ầm ầm, kích liệt tiếng vang chấn động lấy mọi người lỗ tai, một cỗ khổng lồ năng lượng chấn động mọi nơi truyền đến ra, lại để cho trung quanh đứng đấy người, thân thể đều không tự chủ được lay động thoáng một phát, mà dựa vào là gần hàn gia trang đinh nón, trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. May mắn tại đây chỉ là Hàn gia tưởng vây một góc, trang đinh cũng không nhiều. Cái kia lam sắc cầu thể uy lực hơn phân nửa rơi xuống bên cạnh trong rừng cây. Từng khỏa cây cối trực tiếp bị nổ tận gốc, thổ địa như bị bay qua một lần, như là tận thế một loại. Uy lực như vậy, lại để cho vốn là còn ở bên ngoài xem náo nhiệt Hàn gia trang đinh, bọn hộ vệ sợ trắng váng, không biết là ai hô một câu trốn a. Mọi người nhao nhao tỉnh ngộ lại, một khắc cũng không dám ở chỗ này ngây người, hướng Hàn gia trang một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Mấy kiếm nam tử cùng hạ lão đánh nhau thời điểm, áo bào hồng nữ tử cũng không ngừng nàng trực tiếp đi đến Hàn Uy Hàn Vũ trước người, tay bãi xuống, nàng hỏa hồng sắc trường bào bên trên rơi xuống một đoàn hỏa sùng dưới, hỏa hồng sắc ngọn lửa trên mặt đất tạo thành một đạo thật dài tuyến, cái này tuyến đảo mắt là được một mặt bức tường lửa, bức tường lửa thời gian dần qua khé động, hướng Hàn Uy Hàn Vũ bước tới, các ngươi hay vẫn là sớm đi nói a, cũng có thể thiếu thụ chút ít tội, bằng không thì cái này bức tường lửa đốt quá khứ đích thời điểm, các ngươi liền cho đều không thừa nổi, màu đỏ trường bào nữ tử trừng mắt nhìn Hàn Uy, bên kia hạ lao căn bản không địch lại mảy kiếm nam tử, mà bên này bức tường lửa cũng sắp đốt tới Hàn Uy Hàn Vũ lập tức Hàn Gia mấy cái cao tầng sẽ bị giết chết đều dừng tay a một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên Hàn Uy trước người đột nhiên xuất hiện một cái áo bào trắng trung nhiên nhân hắn chỉ tiện tay bãi xuống vừa rồi cái kia khí thế bức người bức tường lửa trong khoảnh khắc biến mất mặt đất cũng chỉ để lại một chút đốt trọi dấu vết hạ lao bên kia giống một tiếng gào rú một chỉ kim báo tử trống rông xuất hiện ba một móng vuốt đánh ra mày kiếm nam tử trực tiếp bị vô ra trên mặt đất ngoài ra thật dài mới ngừng lại được cái này Hàn Gia các ngươi không động đậy được, đều hồi a. áo bào trắng trung niên nhân nhìn về phía mảy kiếm nam tử cùng áo bào hồng nữ nhân. kim báo tử đi đến áo bào trắng trung niên nhân sau lưng, thỉnh thoảng gào rú hai tiếng, đi tới đi lui. chương 48, cảnh giới tăng lên. hạ lao, ngươi cũng không biết tên kia áo bào trắng cao thủ. hàn gia trong đại sảnh, hàn uy, hàn vũ, hạ lao chờ mấy cái nhân vật trọng yếu đều tại. hạ lao lắc đầu, nói, cái kia áo bào trắng cao thủ thực lực, thật sự là ta cuộc đời ít thấy, ta căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn cao cường. người như vậy chịu băng hàn gia cũng thật sự là để cho ta không nghĩ ra a hạ lao trầm tư thoáng một phát lại bổ sung nói còn có đầu kia kim sắc còn báo linh thú ta cũng thấy không ít có lẽ chưa thấy qua khí thế mạnh như vậy linh thú ai Liên dưỡng linh thú đều lợi hại như vậy người này toàn thân đều là mẹ a trong phòng mấy người đều trầm tư không khí có chút tiến tĩnh hơn nữa người nọ đuổi đi cái kia hai gã thiên giai về sau cũng không ở lại danh tự ta tiến lên đáp ta hắn hắn cũng chỉ là nhàn nhã tướng một câu khách khí liền trực tiếp đi nha thoát nhìn cũng không phải thừa ta hàn ra tình cảm hắn uy phân tích lấy Cuối cùng cười cười, nói: "Mặc kệ như thế nào, cái này cao thủ là ở ra tay giúp chúng ta, chúng ta cũng đừng có nhiều nghi kỵ rồi." Ân, Hạ lao nhẹ gật đầu, hỏi: "Đúng rồi, ngươi quyết định cái kia màu đỏ dựa hoàn cuối cùng nhất thuộc sở hữu không vậy? Chúng ta có thể sớm ngày nhiều ra một cái thiên giai cường giả, cũng có thể sớm có chút ít sức chống cự. Cái kia áo bảo trắng cao thủ không có khả năng lúc nào cũng đều đến trợ giúp Hàn gia, nhưng bây giờ còn ở tại cắt ra cái kia hai cái thiên giai cường giả." Nói không chính xác đã nhận định Hàn gia rồi. Vô Dương cùng Đại Kim Báo lúc ấy cũng không có trực tiếp đánh chết mảy Kiếm cùng Áo bào Hồng, chỉ là đuổi đi hai người, lên tiếng không được lại đến treo chọc Hàn Gia. Ta cùng Đại Ca phục dụng cái này màu đỏ dược hoàn, đều có chút lãng phí, xuống lần nữa đi, Hàn Thiên Nhiên, kỵ của hắn còn nhẹ, cũng là trước mắt ta Hàn Gia thiên phú tốt nhất, đã tấn chức thiên giai có hy vọng nhất, ta không thể để cho cái này hy vọng bị mất. Về phần lão nhị Hàn Vĩnh Viễn, dùng thiên phú của hắn, thiên giai hy vọng quá mức xa vời, là thích hợp nhất phục dụng màu đỏ dược hoàn đấy. Cho nên, ta chuẩn bị lại để cho Hàn Vĩnh Viễn đến phục dụng. Đối với Hàn Vĩnh Viễn thiên phú Trước mắt Tu Vi tình huống đến xem, cả đời cao nhất thành tựu thì ra là tầng thứ 8 đi gia đỉnh rồi. Hắn nếu có thể phục dụng màu đỏ dược hoàn, có thể sinh sinh để cao đến tiên giai, đối với Hàn Vĩnh Viễn mà nói, so về những người khác mà nói, tính toán cực kỳ may mắn. Hàn Vũ cũng gật gật đầu, hắn lên tiếng nói, vài ngày trước, ta xem Hàn Vĩnh Viễn tu luyện của hắn cũng không sai biệt lắm nhanh đến bảy tầng rồi, gần đây ta cũng không tu luyện, chuyên môn đến chỉ đạo hắn. Chờ hắn vừa đến bảy tầng, tiểu cho hắn màu đỏ dược hoàn. Về phần đang hắn bảy tầng trước, hay vẫn là không muốn nói cho hắn biết thì tốt hơn bằng không thì lòng hắn hỉ khó nhịn đối với tu vi đột phá ngược lại hội tạo thành ảnh hưởng ân mấy người gật đầu quyết định chuyện này thời gian trôi qua Hàn Sơn tại nhà gỗ nhỏ trong chuyên tâm tu luyện nhân thiên mà đào trong rừng vô Dương thường xuyên ra ngoài không biết đi nơi nào Hàn Gia ở bên trong Hàn Vĩnh Thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cả ngày đều có người cùng hắn huấn luyện hơn nữa Hạ Lão cung cấp cho Đại lượng Kim Thủy Hoàn Hàn Vĩnh Viễn tu luyện cũng nhanh hơn tốc độ rất nhanh nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì cắt ra đại đường lên mày kiếm nam tử nộ lấy khuôn mặt vẫn còn cái kia kim sắc con báo như thế nào vẫn còn, xuất sinh kia không muốn đi rồi hả? mày kiếm nam tử tức giận hừ một tiếng, đối với phía dưới cắt ra có người nói cho ta tiếp tục giám thị, nhất đẳng cái kia kim sắc con báo đi rồi, tự lập tức đến cho ta biết. từ ngày đó đuổi đi mày kiếm cùng áo bào hồng nữ tử về sau, vô dương tại chỗ đã đi, bất quá đại kim báo lưu lại trông coi tại hẳn cửa nhà. mày kiếm nam tử quay đầu nhìn về phía áo bào hồng nữ tử, hồng muội, ngươi nói cái kia áo bào trắng người khô ứ lão cùng chúng ta gây khó dễ, hắn vốn là mang đi Hàn Sơn, hiện tại lại bao che hàng, hàng ra. Ngươi nói, hắn có phải hay không cùng Hàn Gia có quan hệ gì? Hoặc là hắn chịu là Hàn Gia tổ tông đối nhân vật, tu luyện cái gì phản lão hoàng đồng công pháp? Áo bào hồng nữ tử duỗi ra thon dài mảnh tay, đặt ở mày kiếm nam tử đầu vai, cười nói: Đồng ca, ngươi đừng nóng lòng nha. Ta nhìn áo bào trắng người cũng là tam cấp thực lực tiên giai, cái loại này thực lực cao người, là không thể nào một mực ở lại Lâm Huyện cái này địa phương nhỏ bé. Chúng ta chỉ có cùng hắn hao tổn, chờ hắn vừa đi, tiến cái kia Hàn Gia tìm ra Hàn Sư đến, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe xong lời này mày kiếm nam tử sắc mặt mới hơi chút hòa hoan thoáng một phát, nói chúng ta đây cứ tiếp tục chờ, so kiên nhẫn hắn tuyệt đối so với bất quá chúng ta. Bất quá sư phó vẫn còn đang chờ, chúng ta cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Nếu như hai tháng còn không được, chúng ta trước hết khởi hành trở về, cùng sư phó báo cáo chuyện này, lại để cho lão nhân gia ông ta đến xử lý a. Tu luyện giả một khi đã đến thiên giai, thì có 200 năm đã ngoài tuổi thọ, mà theo tu vi dần dần cao thâm, tuổi thọ cũng lại càng dài. Ví dụ như tam cấp thiên giai, tu vi có thể đạt tới sáu năm, mà theo như truyền thuyết. Tu Vi đã đến khí đạo cực hạ, tắc thì có thể đạt được thiên địa chi thọ, cùng nhật nguyện tranh huy. Cho nên đối với mày kiếm nam tử cùng áo bào hồng nữ tử hai người này mà nói, gần hai tháng cũng không tính là quá lâu. Một tia năng lượng theo ngoại giới tiến vào đến Hàn Sơn trong cơ thể, trải qua kinh mạch một cái tuần hoàn, những năng lượng kia chìm đến trong đan điền, lãng động mà thành khí thể, sau đó quỷ dị xoay tròn, những khí thể này bị ném tán đến thân thể bách hải bên trong, hóa thành điểm điểm giọt mưa một loại, thẩm thấu hóa nhập cơ bắp, cốt cách, huyết mạch bên trong. Đây chính là nhân khí thần chi nhân thiên, tu luyện bước đầu tiên. Mà bước thứ hai thì là rèn luyện thân thể, tinh luyện gân cốt cơ bắp. Theo toàn thân cơ bắp chấn động run rẩy, cổ đãng Hàn Sơn bên ngoài thần đã bắt đầu một hồi có quy luật chấn động, cái kia cơ bắp như là nhảy lên một loại, tràn đầy tiết tấu giống như mỹ cảm. Thế nhưng mà trong giây lát, Hàn Sơn phía sau lưng bên trên cơ bắp lại càng chấn càng nhanh. Cái kia khối cơ bắp như là co rút một loại, không bị khống chế rung động lắc lư. Đồng thời, Hàn trên đỉnh núi cũng toát ra tích giọt mồ hôi, thấm ra không ít mồ hôi. Sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hiển nhiên hắn đang âm thầm ổn nắn lấy chỗ này sai lầm. Hàn Sơn hiện tại đúng là ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Người này quyển sách tu luyện là thuộc về ngoại công liên thể kéo dài, mà loại công pháp này dễ dàng khiến người cuồng bạo, tâm tình nôn nóng, nếu là lúc tu luyện tâm thần một cái cầm giữ không lo, sẽ xuất hiện mất đi khống chế loại tình huống này. Kết quả nhẹ thì hôm nay hiệu quả đều không có, uổng phí một ngày, nặng thì tu vi tổn hao nhiều, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Đúng lúc này, một hồi dương nhẹ tiếng địch chậm rãi bay tới. Theo rừng đào ở bên trong, dương nhẹ thanh thoát, lại để cho người nghe xongwidetilde cảnh đẹp ý vui, vui lòng phục tụng tiếng địch, chậm rãi bay vào Hàn Sơn trong hai. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong lúc đó sảng khoái tinh thần, tiểu như là du đãng thiên địa, toàn thân bị rửa một lần thoải mái đầm địa cảm giác. Hàn Sơn phía sau lưng bên trên cái kia khối cơ bắp vậy mà cũng đình chỉ rất nhanh rung động lắc lư, chậm rãi giảm chậm lại, cuối cùng nhất cùng Hàn Sơn chỉnh thể tiết tấu một lần nữa Giữ vững nhất trí. Hàn Sơn tu vi một lần nữa tiến vào bình thường. Hô, Hàn Sơn rời khỏi trạng thái tu luyện, đại nhã ra khí, đứng dậy, lao lao trên đầu đại hãn. Hàn Sơn trong nội tâm đối với tiếng địch này rất cảm kích, vừa rồi như tiếp tục tẩu hỏa nhập ma xuống dưới, ít nhất. Hàn Sơn hôm nay tu luyện tiểu huống phí rồi. Mà nghe xong tiếng địch kia về sau, Hàn Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cũng không có so nhẹ nhõm, tựa hồ thần thức đều theo cường đại đi một tí, cảm giác thần thức dò xét hướng bốn phía, có thể lại càng dễ dung ở thiên địa giang rồi. Cái này là ở đâu ra tiếng địch? Hàn Sơn mang hiếu kỳ, đi ra cửa đi, truy tìm lấy tiếng địch. Hàn Sơn dọc theo rừng đào gian đường nhỏ chậm rãi hướng phía trước đi. Nơi này là Hàn Sơn còn theo chưa từng tới rừng đào cái này đâu. Giơ lên mắt nhìn đi, Hàn Sơn trong giây lát ngây người ở. Cái này như một bức duy mỹ hình ảnh đồng dạng cái này một tấm bức họa thật sâu khắc tại Hàn Sơn trong đầu về sau cả đời Hàn Sơn cũng không từng quên một màn này nhẹ nhàng dòng suối nhỏ nước tại trầm rãi chảy xuôi thanh thúy bụi cỏ lan tràn đến bốn phía mà một chỗ nhô cao chút ít tảng đá lớn đầu tiểu rủ xuống đứng ở bên dòng suối nhỏ một người mặc màu vàng nhạt vẫy tiểu nữ hài lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đại trên tảng đá chính chuyên chú thổi một bà màu bạc cây sáo tiểu cô nương này tiểu là Huyên Nhi nàng gởi bỏ bạch khiết bàn chân nhỏ hai cái chân nhỏ rủ xuống ở bên ngoài bàn chân nhỏ vừa lúc bị dòng suối nhỏ dìm nước không có tại sao lưng nàng thì là bay là tạ bay xuống màu hồng phấn hoa đào muối. Hàn Sơn nhất thời ngây người ở, cái này bức cảnh sắc lạ như vậy yêu mỹ. Hàn Sơn lặng lặng thưởng thức, trong thai nghe du dương thanh thoát tiếng địch. trong đầu cái gì đều không muốn, lại tràn ngập một cỗ ngọt ngào cảm giác. một khúc thổi xong, Hàn Sơn phục hồi tinh thần lại. hắn căn vốn không muốn quấy rầy đến Huyên Nhi thổi, cho nên hắn dứt khoát bất động thanh sắc tại đâu đó đứng đấy. cái này vừa đứng lập, Hàn Sơn trong giây lát phát hiện, cảnh giới của mình tựa hồ để cao một màn lớn. đã đến khí đạo tu luyện về sau, cùng kinh đạo tu luyện có một cái thật lớn khác nhau. kinh đạo thời điểm mỗi đến một tầng đỉnh phong, muốn đột phá tiếp theo tầng, cần dựa vào cơ duyên xào hợp, đả thông trong cơ thể mấu chốt kinh mạch, như vậy có thể tiến vào tiếp theo tầng tu luyện. đến nội kình tu luyện cực hạn, thì ra là 9 tầng thời điểm đã đả thông trong cơ thể trọng yếu kinh mạch, khiến cho tiềm lực thân thể con người khai phát ra tới, đem thân thể cải tạo một phen, ưu hóa thân thể. mà khí đạo tu luyện, đột phá tiếp theo tầng bích trường, tất thì đã trở thành cảnh giới hạn chế. lúc này người thân thể đã thăng không thể thăng, cho nên thực lực để cao, đã chuyển biến thành đối thiên đạo cản nộ. cái này cản nộ, dùng tu luyện người mà nói, tự là cảnh giới cao thấp. Cảnh giới cao người, thực lực đề cao tới trình độ nhất định, có thể tự nhiên mà vậy tiến vào tiếp theo cấp bậc cấp độ tu luyện. Mà cảnh giới thấp người, thực lực đề cao tới trình độ nhất định, đã không có cảnh giới ủng hộ, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Cảnh giới tăng lên, đối thiên đạo càng ngộ. Nếu so với kình đạo lúc tu luyện bích trướng đột phá muốn khó ngàn khó muôn vàng khó khăn, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tỉnh, càng chú ý cơ duyên cùng ngộ tính. Thiên giai cũng chia là một đến chín tầng. Mà Hàn Sơn trước kia cảnh giới chỉ là vừa đi vào một cấp mà thôi, hiện tại kinh qua như vậy trong chốc lát lại đột nhiên phát hiện cảnh giới của mình đã đến nhị cấp, trong nội tâm cũng khó trách kinh ngạc. Chương 49, thiên điệu dị tượng. Nhà gỗ nhỏ két. Một tiếng, cửa mở ra, Hàn Sơn từ bên trong đi ra. Rốt cục đến chín tầng rồi. Ta cảm giác khoảng cách thiên giai rất gần. Hàn Sơn đối với gần đây tốc độ tu luyện còn tương đối hài lòng. Hiện tại hắn ngoại công lực lượng đã cùng nội kình của hắn lực lượng đồng dạng mạnh. Kỳ thật, nếu thật tương đối, ngoại công lực lượng kỳ thật còn nếu so với nội kình cường một ít, dù sao nội kình luôn luôn tiêu hao qua một khác, có thể ngoại công lực lượng lại có thể một mực tiếp tục xung xuống. Dưới. Hàn Sơn, ngươi thật vất vả ra tới một lần, nhanh đi theo ta đánh văn cờ. Vô Dương cười hướng Hàn Sơn khoát tay áo, mời đến hắn đi qua. Vô Dương một người ngồi ở trước bàn đá, trên mặt bàn chẳng biết lúc nào đã dọn xong tổng thể. Hàn Sơn cười cười, trong nội tâm đạo cũng nên buông lòng quyết tâm thần, thời gian dài tu luyện, lại để cho Hàn Sơn cũng hơi có chút mệt mỏi. Lúc này đi ra phía trước, ngồi xuống. Ồ, Dương thúc, đây là cái gì quân cờ? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hàn Sơn nhìn về phía trên bàn đá cái này bản cờ tử. Quân cờ chỉ dùng để hình tròn khối hình dáng ngọc đầu điều khác, thượng diện có hồng làm hai chủng nhan sắc. Bên trong có tốt, pháo, tướng chờ chữ. Năm hợp trên đường lớn lưu hành quân cờ, là màu trắng đen hình tròn quân cờ, ngày bình thường Hàn Sơn cũng cùng phụ thân Hàn Uy, nhị ca Hàn Vĩnh chơi đùa mấy lần, quy tắc cũng biết. Bất quá loại này quân cờ, Hàn Sơn còn là lần đầu tiên gặp. Ha ha cười một tiếng, Vô dưng nói, loại này quân cờ gọi cờ vua, cũng là ta ngẫu nhiên gian học được, rất tốt chơi, bên trong cần giảng không ít nhu lực sức lực mới có thể thắng lợi. Ta cái này đem quy tắc nói cho ngươi biết, rất nhanh Hàn Sơn sẽ hiểu cái này quân cờ hạ pháp. Tại chỗ cùng với Vô Dương rơi xuống. "Đem." Vô Dương cao giọng nói, "Ván đầu tiên rất nhanh, Hàn Sơn tự thua. Ha ha, đã học được à, quân cờ không chỉ có thể dựa theo bình thường quy tắc đến, ngươi muốn theo phù hợp quy tắc trong phạm vi, tìm ra tuyệt diệu hạ pháp, kiểm chế lẫn nhau." Vô Dương cười ha hả nhìn về phía Hàn Sơn. "Hơn nữa, quan trọng nhất là, đem thủ hạ phải có các loại đắc lực người có tài, phát huy ra các loại bất đồng dùng đến, như vậy, chỉnh bản cờ mới có thể thắng." Nói xong, Vô Dương đã một lần nữa dọn xong quân cờ. Lần này, Hàn Sơn đã có một lần kinh nghiệm, lại từ vô dương chỗ đó đã học được không ít đánh cờ kỹ xảo, ở dưới chú ý cẩn thận nhiều hơn. Mỗi bước tiếp theo đều muốn cân nhắc sau vài bước con đường, suy nghĩ nhiều chút ít rồi. Bên cạnh xuống, hai người một bên nói chuyện phiếm. Dương Thúc, những ngày này không biết Hàn gia chàng có việc không có, hay vẫn là truy người hai người kia, cái kia một nam một nữ, ngươi yên tâm, ta đem đại kim báo ở lại nơi đó, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói đều là thiên giai thực lực, nhưng so với đại kim báo đến, hai người kia còn kém xa lắm. Bất quá Chính thức muốn cho hai người kia triệt để không hề quấy rối ngươi Hàn Gia, còn phải chính ngươi đến giải quyết. Vô Dương trên mặt đã không có dáng tươi cười, nghiêm túc nhìn xem Hàn Sơn. Vô Dương tiếp tục nói, có đôi khi người cần thiết huyết, cần sát phạt quyết đoán, cái này Nam Hợp Đại Lục ở bên trên mạnh được yếu thua. Nếu như không như vậy, địch nhân hội nghị đến ngươi mềm yếu, hội bị người khi dễ đến cùng bên trên. Cái kia hai cái quấy rối ngươi Hàn Gia trăng người, ta lớn, ngươi có lẽ minh bạch nên xử trí như thế nào? Hàn Sơn cầm trong tay quân cờ, ngẩng đầu lên. Lúc trước phụ thân Hàn Uy cùng với hắn đã từng nói qua cơ hồ lời giống vậy. Hiện tại chưa từng dương trong miệng lần nữa nói ra, Hàn Sơn đã có mới đích cảm ngộ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sơn đã trải qua không ít chuyện, theo Đông Lam Sơn thổ phỉ, đến cái kia màu nâu nhạt quần áo chín tầng cường giả, lại đến địch phi, cắt ra cả đám. Hai gã thiên giai cường giả. Trong lúc này, mỗi lần đều là thời khắc sinh tử. Hàn Sơn ma luyện ra không ít tâm huyết, cũng càng thêm đối với cái thế giới này nhiều ra chút ít nhận thức. Hàn Sơn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, không nói cái kia hai gã tiên giai đã bởi vì địch phi quan hệ, cùng Hàn Sơn tiếp được kỉu hận. Kỉu là hai người kia về sau đổi giết Hàn Sơn. Thiếu chút nữa đưa hắn cùng với tự địa, về sau lại công kích được Hàn Gia Trang. Tiêu những này, Hàn Sơn đã quyết định không buông tha thứ cho hai người kia. Vô Dương nhìn về phía Hàn Sơn, gật đầu cười. Rơi xuống một nước cờ, cười nói, "Ngươi xem cái này tướng, xung quanh có phần đông đắc lực người có tài, mới có thể để cho hắn thắng được tổng thể. Ngươi thì sao?" Hàn Sơn không biết Vô Dương là có ý gì, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nếu muốn ở cái này đại lục ở bên trên tung hành, nếu như không cách nào có được ưu thế tuyệt đối thực lực, cái kia thế lực tổ kiến cũng là thập phần tất yếu, tựu như là cái này bản cờ hai phe thực lực giống nhau, liền chỉ có thể nương tựa theo thế lực, sau đó thông qua các loại mưu lược kỹ xảo đến thắng đối phương. Hàn Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phụ thân, phụ thân. Hàn Vĩnh mặt mũi tràn đầy cao hứng, từ bên ngoài trực tiếp chạy vào Hàn gia đại sảnh. Bên cạnh đại sảnh một cái trinh lệnh, bên trong tiệu là Hàn Uy phòng ngủ. Hàn Uy hất lên áo khoác ngoài đi ra, Vĩnh Nhi, làm sao vậy? Hàn Uy trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là Sơn Nhi hắn trở lại rồi? Tin tức gì có thể làm cho Vĩnh Nhi cao hứng như vậy lâu này? Hàn Uy trong lòng có một tia chờ mong. Phụ thân, Hàn Vĩnh hưng phấn mà nói, ta đạt tới tầng thứ bảy rồi. Ta đạt tới tầng thứ bảy rồi, cảm thấy tạ đại bá hắn rồi. Trong khoảng thời gian này toàn lực trợ giúp ta, lại cho ta cái loại lầy kim thủy hoàn, tu luyện của ta bích trương thoang cái đã đột phá. Hàn Vĩ nghe xong, trong nội tâm thoáng một phát ôn hòa. Hàn Vĩnh đến tầng thứ bảy ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hàn gia lập tức muốn nhiều một gã thiên gia cường giả. Vĩnh Nhi, ngươi nghe, phía dưới chuyện này rất trọng yếu, trọng yếu đến rất có thể quan hệ đến Hàn gia An Vĩ, đến ngươi ngồi xuống. Hàn gia An Vĩ, phụ thân là chuyện gì? Ta muôn lần chết không chối tử." Hàn Vĩnh nghe vậy lập tức ngồi xuống, trong lòng của hắn cũng rất kích động, từ nhỏ tiểu thiên phú không tốt, khó coi hắn, cũng có thể gánh vác lập nghiệp tổ can nguy sao? Hàn Vĩnh trong lòng có một tia kích động cùng chờ mong. Ngươi cũng biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này đại bá của ngươi, hạ lao bọn hắn đều toàn lực phụ trợ ngươi tu luyện. Ngươi cũng đã biết, Hàn gia trang bên ngoài, đang có hai gã thiên giai cường giả chính nhìn chằm chằm chằm chằm vào Hàn gia đại môn. Phụ thân, ta biết rõ, chỉ cần ta có thể ra một phần lực, ta tuyệt sẽ không hằng hổ." Hàn Vĩnh lưng phấn dị thường. Hắn vốn chính là cái nhiệt huyết đích nhân vật, có thể là từ nhỏ bởi vì thực lực không đủ cường, một mực cũng không thể chiếm được nơi đầu sóng ngọn gió lên, chỉ có thể ở đằng sau tưởng tượng thoáng một phát. Người đi theo ta. Hàn Uy dẫn Hàn Vĩnh hướng phòng ngủ của hắn đi đến. Trong phòng ngủ trên mặt bàn chỉ bày đặt một lọ màu đỏ bình ngọc nhỏ. Hàn Vĩnh chỉ là nghi hoặc đuổi kịp tiền đến, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, Hạ Lao cùng Hàn Vũ đang tại Hàn gia phía nam võ đài ở bên trong đàm thiêu lấy. Vẹn vẹn. Một hồi thiên ba động, ông, ông tiếng vang từ trên cao chuyện xuống dưới, tựa như ngày mưa rồng. Việc chớp đánh xuống về sau, tiếng sấm sắp vang lên một khắc này. Toàn bộ thiên địa đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Về sau, dù là đột nhiên tiếng sấm rơi xuống. Thiên giai. Hạ Lao manh liệt quay đầu, hướng cái kia chỗ nhìn lại, đại thấy rõ này thiên địa chấn động phương hướng, đối diện đáp lời Hàn gia đại sảnh. Hạ Lao nở nụ cười. Hàn Vũ còn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi, "Hạ Lao, là địch nhân sao? Như thế nào sẽ phát sinh tại Hàn gia trang bên trong?" "Không có việc gì, là Hàn Vinh tiểu gia hỏa kia, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn cũng coi như may mắn." Hàn Vũ nghe xong lời này, tiêu kịp phản ứng, trên mặt hiện lộ ra kích động cùng một tia hâm mộ đến, "Hạ lão, ngươi nói là?" "Ừ." Hạ lão gật đầu một cái, cười nói, "Đúng vậy à, thiên giai rồi, Hàn Vĩnh tiểu tử kia rốt cục cũng là thiên giai rồi." Đã đến khí đạo tu luyện giai đoạn, đã xem như một loại nghịch thiên cải mệnh giai đoạn, cũng không giống với kình đạo tu luyện như vậy uy lực nhỏ yếu. Thiên giai khí đạo tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi người tu luyện người đạt tới thiên giai, sẽ sinh ra thiên điệu dị tượng. Chương 50, Thiên minh thuận. Này thiên điệu dị tượng, không nơi hạ lão cùng Hàn Vũ chú ý tới mà là cả Lâm huyện, đều chú ý tới trận này chấn động rồi. Lâm huyện trong chưa từng có người đạt tới hồn thác giai, cho nên mọi người căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảm giác được trong thiên địa một cỗ manh liệt áp bách chi lực. Ba đại thế gia trong không ít người lại biết loại này thiên địa dị tượng đại biểu cho cái gì. Vậy ra, các gia cao tầng đều chú ý tới như vậy dị tượng. Nhao nhao ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Các gia trong, Kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử tiểu đứng ở một chỗ trong tiểu viện. Hương muội, đây không phải là Hàn gia phương hướng sao? Như thế nào Chẳng lẽ là cái kia Hàn Sơn đạt tới Thiên giai rồi hả? Kiếm Mi nam tử nhíu lại hai hàng lông mày, sắc mặt có một tia âm lịch. Áo bào hồng nữ tử lúc này cũng không có ngày thường nhẹ nhõm tự tại, hơi chút trầm tư thoáng một phát, "Đồng ca, ta muốn cái kia Hàn Sơn có lẽ vẫn chưa tới Thiên giai à? Đồng ca ngươi cũng biết, muốn đạt tới Thiên giai cần giao ra bao nhiêu mới được. Cái kia Hàn Sơn có lẽ khoảng cách Thiên giai còn có khoảng cách không nhỏ, hẳn là Hàn gia cái nào đó lao cấp bậc đích nhân vật à? "Ân, đã hơn một tháng rồi, không thể kéo à? Cái kia kim sắc con báo như thế nào hay vẫn là không đi, như lại thời gian dài mang xuống." Chờ cái kia tân tấn cấp thiên giai ổn định lại, cái kia Hàn gia thì có hai gã thiên giai. Chúng ta tựu không dễ dàng hạ thủ. Dừng dao ở bên trong, một hồi du dương tiếng địch tung bay lấy, ôn hòa ánh mặt trời rơi tại trên đường nhỏ, xuyên thấu qua cây đào, lưu lại pha tạp tàn ảnh. Nhà gỗ nhỏ ở bên trong, Hàn Sơn cứ như vậy lặng lặng tu luyện, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã trong lúc vô tình, thói quen bên cạnh nghe cái này nhẹ nhõm thanh thoát tiếng địch bên cạnh tu luyện. Hơn nữa Hàn Sơn mỗi lần tu luyện xong tất đều sẽ phát hiện, tốc độ tu luyện của hắn so trước kia nhanh rất nhiều. Đồng Dương Hàn Sơn bất động thân thể đã có thay đổi. Hàn Sơn quanh người, trong thiên địa năng lượng mãnh liệt rối loạn lên, hơn nữa ở phía xa, càng ngày càng nhiều năng lượng hội tụ đứng dậy, hình thành một cố rộng lớn năng lượng sông lớn, hướng nhà gỗ nhỏ vào tới. Mắt thường có thể thấy được màu trắng quang điểm, như là đáng yêu tiểu tinh linh một loại, nhúc nhích, sinh động chui vào Hàn Sơn trong cơ thể. Hàn Sơn bên ngoài thân cơ bắp cũng một hồi rung rung, vô cùng có vật luật. Hàn Sơn trong cơ thể, màu trắng quang điểm ước đến càng nhiều, tại hắn vùng đan điền tụ tập khởi trạng thái khí năng lượng cũng tích góp từng tí một rất nhiều, mạnh mà Những năng lượng này tứ tảng ra, dung tiến Hàn Sơn thân thể bén hải. Theo Hàn Sơn trên thân thể những biến hóa này phát sinh, ngoại giới cũng có biến hóa. Ông ông nặng nghề động tĩnh không dứt bên hai, Dương đào trên không sắc trời theo trong sáng lập tức biến thành hắc ám. Cái này đột nhiên đánh út lại thiên địa dị tượng, cùng Hàn Vĩnh Tấn trước Thiên giai lần kia, giống như lúc Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong óc vang một tiếng bạo tiếng nổ, linh đài chỗ một hồi thành minh, tập niệm nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể các nơi truyền đến hữu lực cảm giác bắt đầu tràn đầy đại não của hắn. Thiên Giây, Hàn Sơn đã theo chín tầng nội kình tu luyện chưa để lột xác thành thiên giai rồi. Lúc này, một cái thần kỳ biến hóa tại Hàn Sơn trong cơ thể lặng yên không một tiếng động đã bắt đầu. Đến thiên giai thời điểm, trong cơ thể con người sẽ bắt đầu chậm rãi thai nén xuất thần thức, thêm chút bồi dưỡng, có thể đem thần thức biến thành cường đại, dùng để dò xét thân thể của mình, hoặc là dò xét người khác. Mà Hàn Sơn vốn là có thể nội thị, thậm chí có thể tiến vào xem nghe trạng thái. Hiện tại, Hàn Sơn mới thai nén đi ra thần thức, đang tại cùng vốn là vẻ này thần thức thời gian dần qua dung hợp được. Mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang theo Hàn Sơn trong mắt nổ bắn ra mà ra sau đó biến mất không thấy gì nữa. cho đến lúc này, trong thiên địa dị tượng mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia ôn hòa ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống đến. lực lượng rất mạnh, cái này là thiên giai lực lượng. Hàn Sơn chậm rãi đứng dậy, tùy ý giật giật tứ chi, chỉ cảm thấy thân thể tình huống trước nay chưa có tốt, cùng trước kia cảm giác hoàn toàn bất động. tựa hồ ta khẽ vươn tay, có thể sờ đến này thiên địa. Hàn Sơn thậm chí có như vậy một loại ảo giác, chắc không được nhân khí thần chi nhân thiên ở bên trong thường nói, đã đến thiên giai, tu luyện chính là thiên đạo, nhận thức chính là trong thiên địa bản chất. Cái kia khối tam giác thiết phiến, bây giờ đang ở Hàn Sơn trong ngực, chỗ ngực để đó. Đúng rồi, đã cái này khối miếng sắt gọi nhân khí thần chi nhân tiên, đây chẳng phải là có lẽ còn có khí quyển sách, thần quyển sách sao? Hàn Sơn vừa biết rõ cái này khối miếng sắt tiên của, cứ như vậy suy đoán qua, bất quá khi đó hắn còn chưa bắt đầu tu luyện người này quyển sách công pháp, cũng không có đa tượng. Hiện tại chỉ hao tốn 2 tháng thời gian tụ lại để cho hắn theo ngoại công bảy tầng tu luyện tới thiên giai, Hàn Sơn trong nội tâm đối với loại công pháp này trước nay chưa có tự tin. Cho nên lúc trước ý nghĩ này lại hiện nếu là thật sự có khác lượng quyển sách nội dung ta nhất định phải tìm được cẩn thận tu luyện thoáng một phát nói không chừng trong tam thiên này mặt có cái gì liên quan có thể trợ giúp ta rất tốt tu luyện Hàn Sơn từ trên giường cầm lấy trường bào màu trắng đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn đi ra ngoài hắn còn không có phát hiện vừa rồi theo hắn tiến nhập thiên giai cấp độ hắn bóc dáng lại cao chút ít làn da thân thể khí quan tất thì biến thành càng thêm tuổi trẻ đồng dạng tràn đầy sức sống bên ngoài vô dương đã sớm thấy được thiên địa dị tượng biết rõ Hàn Sơn đã tiến nhập thiên giai trạng thái sớm tại đâu đó chờ lấy hắn không tệ không tệ Tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, vậy mà đều đến thiên giai rồi. Vô Dương cười ha hả nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn gật đầu, hỏi, Dương Thúc, ta hiện tại đã đến thiên giai, không biết đối với hai người kia, Kiếm Mi cùng áo bào hồng nữ tử có bao nhiêu năm chắc? Vô Dương cười ha ha một tiếng nói, ta biết ngay ngươi nhắc tới cái, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là mới vừa gia nhập thiên giai tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá ta nhìn ngươi tu luyện công pháp tựa hồ rất kỳ lạ, so về hai người bọn họ đến cũng không kém bao nhiêu. Hai người kia, một cái là thủy thuật tính công pháp, chính là Kiếm Mi nam tử so sánh am hiểu dùng nước lưu khí lưu chế tạo bạo tạc thân pháp tốc độ cũng nhanh mà cái kia áo bào hồng nữ tử tắc thi thiện ở khống chế hỏa tuy nhiên nàng tức giận kình cũng thập phần sung túc nhưng lực khống chế lại không thể khinh thường có thể dùng một chút khí kình phát huy ra rất uy lực cường đại đến hai người kia ngươi đều muốn coi chừng Hàn Sơn nghe vậy gật đầu trong lòng của hắn minh bạch vô Dương tiền bối đây là đang trợ giúp hắn biết mình biết người tắc thì trăm trận trăm thắng Hàn Sơn có thể hiểu rõ đến cái kia hai gã thiên gia cường giả tin tức đối phó có thể dùng cụ thể phương pháp để đương đối bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ chống lại hai người bọn họ hay vẫn là rất cố hết sức đấy. Vô Dương vừa cười vừa nói, hắn bàn tay một phen, không biết từ nơi này xuất ra lượng thứ gì đến. trong tay trái là một cái cái đĩa hình dáng vật, sáng long lánh, cực kỳ giống một cái gương, phản xạ bằng bạc kim loại giống như hào quang. mà trên tay phải thì là một đôi giày, cái này đôi giày hoàng ngọn nguồn Hồng Bang thoạt nhìn cũng không ngờ, chỉ là so sánh nhẹ nhàng mà thôi. đây là Thiên Minh Thuẫn, ngươi đừng nhìn nó nhỏ, không ngờ nó tác dụng có thể lớn đâu rồi, mới có thể trợ giúp ngươi không ít. Ngô Dương đem Thiên Minh Thuẫn đưa cho Hàn Sơn. Hàn Sơn nghi hoặc tiếp nhận tay đến, nhỏ như vậy một thứ gì, dĩ nhiên là cái tâm chán. Cái kia có thể hộ nghỉ nơi ở đâu? Chẳng lẽ bắt nó cho rằng miếng hộ tâm đồng dạng, đặt ở ngược sao? Vừa nghĩ như vậy, Hàn Sơn lại đột nhiên phát hiện, hắn nhận lấy thiên minh tuấn biến mất. Cái kia thiên minh tuấn hảo không một tiếng động, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất rồi. Hàn Sơn nhưng làm nó cầm ở trong tay, cái kia chân thật chạm đến cảm giác vẫn còn, làm sao lại biến mất đâu này? Hàn Sơn nhìn về phía Vô Dương, Vô Dương nhưng như cũng cười ha hả nhìn xem hắn, căn bản không có cái gì kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ là Hàn Sơn trong nội tâm hiện lên một cái người can đảm suy đoán, nhắm mắt lại, Hàn Sơn lập tức đem thần thức điều tra nhập vào cơ thể nội. Quả nhiên, Hàn Sơn trong nội tâm một hồi kinh hỉ, cái kia mặt nho nhỏ hình tròn thiên Minh Tuấn đang lẳng lặng đứng ở Hàn Sơn trong cơ thể vùng đan điền địa phương. Cái này thiên Minh Tuấn, vậy mà có thể thu nhập trong cơ thể. Tại đây năm hợp trên đường lớn, bình thường vũ khí chỉ có thể dùng thông thường đích phương pháp xử lý đến dụng, ví dụ như Hàn Sơn trước kia theo Hàn Gia binh khí khó tìm được tinh xảo dao găm, lại hạng thượng đẳng vũ khí, tất thì được xưng là linh khí. Linh khí cũng có phẩm giai, theo thứ tự chia làm thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm. Trong lúc đấu, ngoại trừ cá nhân thực lực bên ngoài, linh khí phẩm giai cao thấp cũng là cực kỳ trọng yếu hàm nhất. Nếu là thực lực hơi thấp tại đối phương, có thể trong tay cầm hạng thượng đẳng linh khí, cái kia tìm được cơ hội, giết chết đối phương là thập phần khả năng đấy. Mà linh khí số lượng tất thì thập phần hiếm thấy. Cứ nói to như vậy một cái lâm huyện, mấy trăm vạn nhân khẩu, nhưng lại ngay cả một kiện bình thường hoàng phẩm linh khí đều tìm không thấy. Mà càng cao tầng thứ huyền phẩm, địa phẩm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Hàn Sơn ẩn ẩn cảm thấy trong tay hắn cái kia đem ngư trường kiếm, muốn so với bình thường vũ khí mạnh hơn nhiều. Cái kia vô kiên bất tồi đặc tính, mới có thể tính toán bên trên hoàng phẩm linh khí. Mà năm hợp trên đường lớn cũng có người đem linh khí chia làm hai cái chủ loại. Cái thứ nhất là thiên phẩm cùng địa phẩm, thứ hai là huyền phẩm cùng hoàng phẩm. Cái này hai cái chủng loại linh khí chỉ có một khác biệt. Vậy thì là người thứ nhất chủng loại vũ khí có thể thu nhập trong cơ thể. Vô Dương tiền bối cho ta cái này tiên minh tuẫn, dĩ nhiên là thuộc về đệ nhất loại linh khí. Hiểu rõ đến cái này. Hàn Sơn trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được rồi. Cái này có lẽ tựu là Lâm huyện trong xuất hiện cái thứ nhất đệ nhất loại linh khí. Chương 51, chiến đấu bắt đầu. Ý niệm khẽ động, Thiên Minh Thuẫn lập tức xuất hiện trong tay. Hàn Sơn lúc này mới cảm nhận được đệ nhất loại linh khí dị dụng. Nếu như là một bả linh khí công kích vũ khí, tại vừa mới bắt đầu đánh nhau thời điểm, cũng không sáng đi ra, mà là thu nhập trong cơ thể, thời khắc mấu chốt, một kích ra tay, nhất định có thể lấy rất khá hiệu quả. Vô Dương cười nói, cái này Thiên Minh Thuẫn không cần ngươi chủ động đi khu động nó. Tại ngươi đã bị công kích thời điểm, Thiên Minh Thuẫn có thể tự động ra tới giúp ngươi ngăn cản công kích. Hơn nữa, nó sẽ tự động hấp thu trong thiên địa năng lượng, vì chính mình bổ sung cần thiết năng lượng, cho nên bình thường căn bản không cần quan nó. Bất quá, ngươi được chú ý một chút. Vô Dương xem Hàn Sơn chăm chú đang nghe, tiếp tục nói, chính là vì nó là dựa vào bản thân hấp thu năng lượng đến từ ta bổ sung, cho nên nó luôn luôn cái hạn độ. Nếu như trong vòng một ngày, ngươi bị cường lực đập nện quá nhiều lần, vượt qua nó thừa nhận phạm vi, đợi không được nó lần nữa hấp thu năng lượng bổ sung thời điểm, nó tựu sẽ vỡ ra zách nát rồi. Hàn Sơn trùng trùng điệp điệp gật đầu trong nội tâm âm thầm ghi nhớ điểm ấy đây là tăng tốc giày là ta bình thường không có việc gì làm được tiểu đồ chơi cho ngươi sử dụng có lẽ sẽ có chút tác dụng à vô dương cầm trong tay một kiện khác bảo bối đưa cho Hàn sơn màu đỏ dày mặt hoàng văn nội tình lại để cho cái này đôi giày để lộ ra một tia sắc thái thần bí Hàn sơn trực tiếp mặc ở trên chân phát hiện không lớn không nhỏ tránh hóc chân cái này dày diệu dụng như kỳ danh bình thường tiến lên thời điểm có thể sử thân thể nhẹ nhàng càng thêm linh hoạt đã đến thời khắc mấu chốt cũng có thể đột nhiên buộc phát thoáng một phát Đại khái có thể tăng tốc 1 phút đồng hồ thời gian. Dùng để truy người, trốn chạy để khỏi chết cũng có thể. Vô Dương cười, giải thích tăng tốc dày ưu khuyết điểm, ta làm nó lúc, đúng là bắt trước Thiên Minh đã làm, nguyên lý giống nhau, cũng là dựa vào bản thân hấp thu trong tiên địa năng lượng đến bổ sung hao tổn có thể lấy. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, mỗi lần sử dụng về sau, đều cần nửa ngày thời gian, cái này tăng tốc dày mới có thể lần nữa sử dụng. Hàn Sơn nhẹ nhàng nhảy thoáng một phát, phát hiện thân thể quả nhiên nhẹ khuyết. Nếu như sức chạy đứng dậy, khẳng định cũng sẽ biết ra tăng chút ít tốc độ. Tô rồi. Đã có cái này hai dạng đồ vật, ngươi đi báo thủ cũng có thể gia tăng chút ít thẻ lĩnh bạc. Vô Dương Song Hàn Sơn gật gật đầu. Cứ phải ly khai tại đây rồi. Hàn Sơn ở chỗ này ngây người hai tháng, cũng có chút ít lòng trung thành. Bất quá lòng của hắn là hướng tới mạo hiểm, huyết dịch là sôi trào, tại đây yên tĩnh địa phương căn bản ngốc bất trụ. Nhất là, ở bên ngoài còn có Hàn gia trang người chờ hắn giải cứu. Bất quá ở chỗ này, hắn mỗi ngày đều có thể nghe tiếng địch kia tu luyện, cái này lại để cho Hàn Sơn rất lưu niệm. Huyền Nhi cô nương đâu này? Nàng hôm nay không tại sao? Hàn Sơn mang trong nội tâm cuối cùng một hy vọng, hỏi, "Vô Dương ha ha nở nụ cười một tiếng, nói, "Ngươi đi đi, chúng ta lập tức còn có thể gặp lại, đợi chút nữa lần, ngươi có thể nhìn thấy nàng." Nghe xong lời này, Hàn Sơn đành phải xông Vô Dương xá một cái, đa tạ Dương thúc trợ giúp, ta Hàn Sơn ghi nhớ trong lòng. Về sau ổn thỏa báo đáp. Hàn Sơn quay người ra rừng hoa đảo. Tại phía sau hắn, Vô Dương im mắng mà cười cười, nhẹ gật đầu. Hàn Sơn tiểu tử này, đáng giá bồi dưỡng, tâm tính căn cốt cũng không tệ. Tỷ tỷ lựa chọn của nàng quả nhiên là đúng đích. Lại thanh một người, Hàn Sơn trong lòng nhiệt huyết cũng càng ngày càng cái gì, hắn cảm giác, lúc trước cái kia có can đảm mạo hiểm, tỉnh táo Hàn Sơn, lại trở lại rồi. Hô, quả nhiên thoải mái. Hàn chân núi rất nhanh di động tới. Bang, một tiếng trọng tiếng nổ, Hàn Sơn đột nhiên nhảy lên, sau đó giữa không trung, Hàn Sơn lại đem trùng kích đổi thành điện quang hỏa thạch công pháp, bước chân không ngừng. Thân hình rất nhanh di động tới. Thế nhưng mà ngay sau đó, Hàn Sơn đem nội kình thu hồi, một tiếng nội kình cũng không cần, mà là chỉ nương tựa theo ngoại công lực lượng tốc độ cao nhất chạy trốn. Vèo. Hàn Sơn trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất ngay tại chỗ. Quả nhiên, ta bất kể là dùng bốc đồng hay vẫn là điện quang hỏa thạch, vậy mà đều so ra kém ta chỉ bằng vào cơ bắp năng lượng chạy trốn rồi. Thiên giai lực lượng, quả nhiên là cường đại a. Hàn Sơn vừa rồi chỉ là làm cái nho nhỏ thí nghiệm. Hiện tại hắn tốc độ cao nhất chạy trốn tốc độ, nếu so với dùng 9 tầng nội kình sử dụng điện quang hỏa thạch tốc độ, phải nhanh gấp mấy chục. Dương đao phạm vi cũng không lớn, Hàn Sơn rất nhanh tựu ra đường đạo. Đại khái phân biệt rõ thoáng một phát Lâm huyện phương hướng, Hàn Sơn tốc độ cao nhất chạy trốn. Tại trước khi đi, Vô Dương Tiền Bối đã tại Hàn Sơn thần thức trong để lại trung quanh địa đồ, trong đó có Lâm huyện địa chỉ. Lần này Hàn Sơn chỉ cần dựa theo phương hướng không ngừng tiến lên, tự có thể đến tới Lâm huyện rồi. Dương Đao là ở một mảnh sâu trong rừng, khoảng cách Lâm huyện vẫn còn tương đối xa. Dùng Hàn Sơn cái này toàn lực chạy trốn tốc độ, cũng đại khái cần gần nửa ngày mới được. Bên cạnh chạy, Hàn Sơn trong nội tâm suy nghĩ không ngừng. Lúc trước, Hàn Sơn cấp bậc thấp thời điểm, bao nhiêu lần tưởng tượng qua có thể đến nội kình cực hạ, tu luyện tới cái kia chín tầng cấp bậc, như vậy, hắn tại Hàn gia ở bên trong là được đỉnh tiêm lực lượng có thể bang phụ thân Hàn Uy chia sẻ rất nhiều gia tộc gánh nặng rồi thế nhưng mà chỉ trước mắt Hàn Sơn đều đã đến thiên giai còn giết chết hai gạ chín tầng cường giả như vậy chiến tích đã xem như rất huy hoàng rồi tự theo đêm hôm đó Hàn Sơn theo Hàn Gia Trang trong đi ra quyết định muốn đi vi Hàn Hổ báo thù cùng Đông Lam Sơn bên trên tên hướng kia chín tầng cường giả đánh nhau chết sống sẽ thấy cũng không có trở về qua cái này một trí hoãn đã gần nửa năm thời gian Hàn Sơn đã rời nhà nửa năm rồi không biết phụ thân bọn hắn có phải hay không đã cho ta đã bị chết. Hàn Sơn trên mặt lộ ra ngoan đồng giống như dáng tươi khởi đến. Ta lần này lộ diện, khẳng định dọa bọn hắn ngẩng dự. Trong nội tâm tưởng niệm lấy quế quán, hàn chân núi tốc độ nhanh hơn rồi. Cắt ra. Kiếm Mi Nam Tử tại trong phòng đi tới đi lui, áo bào hồng nữ tử tắt thì ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi. Qua lại đi dạo, toàn bộ Kiếm Mi Nam Tử trong nội tâm rất phiền muộn, thỉnh thoảng ngẩng đầu cửa trước bên ngoài liếc mắt nhìn. Hồng Ngụy đều đã hơn hai tháng. Cái kia Kim Bào Tử hay vẫn là không đi, chúng ta cái này trưởng kỳ không quay về, sư phó hắn cũng nên xót ruồi. Kiếm Mi Nam Tử rốt cục dừng bước lại hỏi hướng áo bảo hồng nữ đúng lúc này báo hai vị đại nhân cắt ra một cái hạ nhân chạy vào rồi người nọ là kiếm mi nam tử an bài đi giám thị người của hàn gia hai vị đại nhân hang cửa nhà cái kia kim sắc con báo đột nhiên mất chúng ta cũng không biết đi nơi nào mất kiếm mi nam tử trên mặt vui vẻ khó có thể che giấu dáng tươi cười hiện ra đến hắn tại đây một mực đợi hai tháng chính là vì giờ khắc này hưng muội cái kia kim báo tử hai tháng đều chưa từng đọc tới đi lần này nhất định là đã đi rồi hưng muội đi đi với ta Kiếm mi nam tử vui mừng ngẩng mày. Kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử chuẩn bị cho tốt, vừa ra tiểu viện. Ầm ầm. Cắt ra tiểu viện tường viện, trực tiếp phá một cái lỗ hổng, một bóng người theo cái kia chỗ lỗ hổng đi đến. Mặc chương bào màu trắng, vóc dáng so sánh với lần cao không ít Hàn Sơn, xuất hiện tại cắt ra trong tiểu viện. Hai vị, không phải muốn tìm ta sao? Hàn Sơn cười nhìn về phía kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử. Kiếm mi nam tử nhìn kỹ hướng Hàn Sơn, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi, ngươi không phải Hàn Sơn. Vài ngày không thấy, vậy mà cao lớn. Lúc này Sớm có nghe được tiếng nổ mạnh, chạy đến một đám cắt ra người, Trang Đinh bọn người hầu. Bên ngoài sân nhỏ mặt, đám người nhao nhao nghị luận là ai lại dám xông vào hai vị thiên giai đại nhân trong tiểu viện, là không muốn sống nữa sao? Ta chính là Hàn Sơn, tại ta hàn ra trang bên ngoài trong hai tháng, chính là các ngươi hai cái a. Hàn Sơn trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, bất quá nụ cười này nhưng có chút tấm lãnh. áo bào hồng nữ tử suy bật cười, Tiểu Gia hỏa, nhìn ngươi vẫn còn trưởng cái, có lẽ còn không có thành thủ a. Trước kia ngược lại là xem thường ngươi đâu rồi, vậy mà tuổi còn nhỏ thì đến được chín tầng rồi là rất lợi hại. Bất quá ngươi nếu không không nẽ, hôm nay còn cố ý tìm tới tận cửa rồi, đầu óc thật sự là đần có thể. Quả nhiên người trẻ tuổi hay vẫn là dễ dàng xúc động a. Kiếm Mi Nam tử cười lạnh một tiếng, nói, hắn đây chính là chính mình đã tìm tới cửa, lần này cái kia áo bào trắng Nam tử sẽ không phải lần nữa giúp hắn đi à nha? Hàn Sơn, ngươi nghe, nhanh chóng đem cái kia tam giác thiết phiến đưa trước đến, lần này ta có thể lại trên không ra không ra ngươi hợp lý cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi. Sớm chút đưa cho đến, ngươi có thể thiếu thụ chút ít tội. Hàn Gia Trang ở bên trong. Trang Đinh nhóm rất nhanh liền phát hiện, gần đây canh dự ở cửa ra vào đại kim báo tử đột nhiên không thấy rồi. Hai tháng này, chúng Trang Đinh nhóm đã thành thói quen cái này miễn cưỡng, vẫn không nhúc nhích kim báo tử, cái này đột nhiên biến mất, thật đúng là có chút không thói quen. Hơn nữa đây không phải ý nghĩa cái kia hai cái thiên giai cao thủ muốn công tới rồi hả? Hàn Uy tại trước tiên đã biết chuyện này, bất quá một cái hộ vệ lại một cái báo cáo, cũng rất nhanh triệu chuyển đến Hàn Uy chỗ đó. Cái gì? Một cái rất giống Sơn Nhi người tại cắt da xuất hiện. Nhanh, nhanh đi đem Hàn Vĩnh hạ lão cùng đại trưởng lão Hàn Vũ tìm gấp đến. Chương 52: Thách Gia đánh bại. Hàn Sơn, ngươi có thể minh bạch. Kiếm Mi Nam tử tùy ý tiến lên một bước. Tiểu cái này tùy ý một bước, Kiếm Mi Nam tử ngày đó ra khí thế, tiểu tùy theo bạo phát đi ra. Bên ngoài sân nhỏ vây quanh mọi người chỉ cảm thấy dùng Kiếm Mi Nam tử làm trung tâm, một cú cảm giác gấp bách mánh liệt theo trong nội tâm bay lên. Thiên tai a. Trong lòng mọi người sợ hãi không thôi, hôm nay giai uy thế thật sự quá cường đại, bọn hắn chỉ là đứng tại bên dưới, có thể như vậy cảm giác được cái tia lang lệ ác liệt, bộc lộ tài năng uy thế. Kiếm mi nam tử cái kia tùy ý một ánh mắt, bọn hắn đều bị hù kinh hồn tăng đảm. Mọi người nguyên một đám trong nội tâm nhau nhau nghĩ đến, nếu như như Hàn Sơn như vậy, chính diện nhìn xem kiếm mi nam tử đại nhân, muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực mới được. Vây xem mỗi người đều cảm giác, ngày đó dai cường đại mũi nhọn, tựa hồ chính chỉ vào chính mình. Minh Bạch, ngươi muốn ta minh bạch cái gì? Hàn Sơn đón cố khí thế kia, nguy nga bất động. Hư lệnh một tiếng, kiếm mi nam tử thần sắc kịch lệ, nói, ngươi trọng ta công pháp, giết ta sư đệ, nhiều lần từ trong tay của ta may mắn đào thoát, mỗi một sự kiện, ngươi đều tội ác tày trời, lẽ ra đến chết. Ngươi có thể minh bạch. Một tiếng này âm thanh như là anh lôi một loại, theo kiếm mi nam tử trong miệng vừa ra, tiêu hóa thành một đoàn khí lưu. Tại song vương ở giữa trên đất chống ầm ầm bạo tiếng nổ. Đây là kiếm mi nam tử đang nói ra đích thoại ngữ trong gia nhập khí kình, khiến cho thanh âm bị phóng đại vô số lần. Ha ha, ngươi ngược lại học hội ngậm máu phun người. Hàn sơn giấu tay hướng bên hông, chỗ đó để đó ngư trường kiếm. Ngươi sư đệ lý phi, tự là đáng chết. Cái kia công pháp cũng là vật vô chủ, ai cầm là ai, ngược lại là ngươi. Vô duyên vô cớ vây khốn ta hàn ra hai tháng. Nhìn chằm chằm, chấm dứt đối với cường thế vũ lực, bức bách một đám người vô tội, hán tâm có thể chu. Hàn Sơn đón kiếm mi nam tử, nói ra những những lời này, căn bản không có bất luận cái gì khiếp đảm. Vây xem lấy cả đám nghe được trong nội tâm giật mình. Đây là nơi nào đi ra người? Dám trêu chọc thiên giai đại nhân không nói, còn dám trực tiếp cãi lại. Xem trong đám người, cũng có không thiếu là lúc trước đi qua Hàn gia chăng đấy. Cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát Hàn Sơn tướng mạo về sau, rất nhanh phân biệt rõ đi ra. Xi si sao bàn tán, trong đám người đã bắt đầu Ai nha, huynh đệ, ngươi nói cái kia Hàn Sơn có phải hay không Hàn gia Hàn Sơn, chính là cái năm gần 14, 15 tuổi cái kia. Ngươi nói đùa sao? Hàn gia cái kia Hàn Sơn tuy nói thiên tài, cũng không dám tới nơi này cùng thiên giai hai vị đại nhân mắng nhau à? Sẽ không, ta thấy rõ. Người này có lẽ tiểu là Hàn gia Trang Hàn Sơn. Mọi người nhao nhao suy đoán Hàn Sơn thân phận chân thật, dù sao dám hướng chỗ đó vừa đứng, tiểu không phải bình thường người có thể làm được đấy. Mọi người cũng biết, nếu là Hàn Sơn người này hôm nay bất tử, về sau, tất nhiên là Lâm huyện danh khí lớn nhất người. Hảo tiểu tử Linh Giang khéo mồm khéo miệng, "Bất quá ngươi dù thế nào cậy mạnh, nhỏ yếu thực lực tiểu là nhỏ yếu thực lực, ngươi còn trông cậy vào ngươi chín tầng thực lực có thể thắng ta Thiên dài. Kiếm Mi nam tử đột nhiên nở nụ cười. Theo hắn mà nói, cánh tay bại xuống, một đạo kình khí theo dưới tay hắn phát ra, gian chặt lấy mặt đất hướng Hàn Sơn thẳng đến mà đi. Khí này kình tháo chạy nhanh chóng, nháy mắt đã đến Hàn chân núi mặt, lần trước Hàn Sơn, tiểu là bị cái này đạo kình khí bắn cho giết. Mà lần này, Hàn Sơn chỉ bằng mượn thân thể năng lượng, có thể đơn giản nẻ tránh mở. Ầm ầm vừa rồi đã bị đánh ra cái tiểu lỗ hồng vách tường bị triệt để đánh nát vỡ vụn hòn đá nhỏ khối đầy trời bay loạn bốn phương tám hướng tất cả đều là hòn đá nhỏ khối là phiêu tán đuổi đất tung bay như là rơi xuống một hồi mưa đá một loại mọi người chỉ có thể bồi dối tranh né dùng tay che lấy đầu hướng xa hơn chỗ chạy tới cũng có chút thực lực cao ga lớn căn bản không quan tâm những này mà là tìm cái hơi chút cao chút ít vị trí ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tại đây đối với tu luyện giả nhõng ngày bình thường muốn đề cao đột phá tu luyện bích trưởng là một kiện rất khó sự tình cần ngộ tính cơ duyên mà ở trong đó quan sát cao thủ chiến đấu tự làm một loại rất cơ duyên tốt đối với một loại tu luyện giả mà nói bọn hắn cả đời có thể chứng kiến một lần thiên giai cao thủ chiến đấu quả nhiên là khai nhãn dối rồi đối với tại tu vi của bọn hắn đề cao có trợ giúp rất lớn người đâu cái kia Hàn Sơn đi đâu mọi người tại trong lúc bối rối đã ở lưu ý lấy bên này hai vị thiên giai đại nhân tự không cần phải nói bọn họ là chắc chắn sẽ không có việc về phần cái kia Hàn Sơn sẽ không phải là đã bị chết à Hàn Sơn cứ như vậy theo mọi người trong tâm mắt biến mất a Đây không phải là Hàn Sơn sao? Hắn lúc nào chạy đến cái kia phía trên? Người vây xem mấy nhiều, rất nhanh đã có người phát hiện Hàn Sơn. Hàn Sơn một chỗ trên nóc nhà đứng đấy, căn bản lông tóc ít bị tổn thương. Ồ, Kiếm Mi nam tử cũng kinh ngạc một tiếng. Hờ muội, ngươi thấy rõ hắn mới vừa rồi là dùng thân pháp gì chiến kỹ sao? Áo bào hồng nữ tử lây động đầu, nàng cũng là nhìn chằm chằm vào Hàn Sơn, có thể căn bản không có phát hiện cái gì. Tiểu tử này có chút cổ quái, chín tầng thực lực hẳn là không có nhanh như vậy, không biết hắn lại học cái gì mới chiến kỹ. Đúng rồi. Hắn sẽ không phải là học được trên tam giác thiết phiến kia thân pháp a." Kiếm Mi nam tử con mắt sáng ngời. Hắn theo chưa có xem tam giác thiết phiến bên trên có chút gì đó này nọ, chỉ có thể suy đoán đến là một loại công pháp, có thể cụ thể là công pháp gì, là chủ tu hay vẫn là chiến kỹ, hay vẫn là thân pháp, phụ trợ cái gì, đều không được biết rồi. Như vậy một suy đoán, bên cạnh áo bào hồng nữ tử con mắt cũng phát sáng lên. "Đồng ca, hẳn là rồi. Tiểu tử kia chín tầng thực lực, căn bản không có khả năng chạy nhanh như vậy, hơn nữa cũng mới hơn 2 tháng thời gian, là hắn có thể luyện đến như vậy trình độ, nếu cho chúng ta Dùng tư chất của chúng ta, tu luyện trên tam giác thiết phiến kia thần pháp. Kiếm Mi cùng áo bào hồng hai người liếc nhau, nở nụ cười. Hắn hai cái từ đầu đến cuối đều không có đem Hàn Sơn coi như một cái thiên giai cao thủ mà đối đãi. Hàn Sơn bây giờ là tinh khiết ngoại công lực lượng, hành vi cử động gian không mang theo một tia khí kình năng lượng. Kiếm Mi cùng áo bào hồng hai người cảm giác không thấy Hàn Sơn năng lượng lưu động, tự nhiên không biết Hàn Sơn đã đến thiên giai. Cái này, hai người đều đem Hàn Sơn xem thành đợi làm thịt cửu non một loại. Hơn nữa cái này cửu non trên người còn mang theo một tòa bảo cốt điều này có thể làm cho hắn hai cái không tâm động. Kiếm Mi Nam Tử không biết dùng cái gì pháp, hai cái chân nhỏ bên trên đột nhiên nước chảy bắt đầu khởi động, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, người đã trên mặt đất nhanh chóng di động. Áo bào hồng nữ tử cũng có thân pháp của mình chiến kỹ, Thoáng lạc hậu hơn Kiếm Mi Nam Tử, cũng hướng Hàn Sơn Phương hướng rất nhanh di động đi qua. Ta phải đem hai người kia tách ra, mới tốt từng bước từng bước đánh chết. Hàn Sơn nhìn xem hai người kia rất nhanh hướng hắn di động tới, cũng không dám kính thường, thẳng tiếp nhận nóc phòng, lóe lên thân, chui vào rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ. Nơi này là cắt ra chúng người hầu ở lại địa phương cắt ra vốn tiểu gia đại nghiệp đại, so về Hàn gia chẳng đến, không biết to được bao nhiêu lần. Trang Đinh người hầu hộ vệ phần đông, tự nhiên cái này ở lại địa cũng là hơn. Tại đây đều là một người tiếp một người tiểu viện, hẻm nhỏ bốn phương thông suốt, giang khắp nơi. Hàn Sơn ẩn thân vào bên trong, người khác sẽ rất khó có thể tìm được. Hùng muội, tiểu tử kia phải dựa vào lấy thân pháp nhanh một chút, hắn công kích của hắn, phòng ngự đều không được, ngươi chú ý cho kỹ bản thân bảo hộ, coi chừng đừng để bên ngoài hắn đánh lén, sẽ không sợ hắn. Ta và ngươi thì ở phía trước tách ra, hai người chúng ta ngợi, hắn một cái muốn tìm ra hắn không khó, kiếm mi nam tử hiện tại trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt, áo bào hồng nữ tử cũng không thấy có hắn, quanh năm cùng kiếm mi nam tử phối hợp, làm cho nàng càng có khuynh hướng phục tùng kiếm mi nam tử an bài. hiện tại hai người bọn họ trong mắt, Hàn Sơn uy hiếp cũng không lớn, chỉ là y vào thân pháp nhanh mà thôi. hiện tại khoảng thời gian này, Trang Đinh nhóm đều ở bên ngoài bận rộn lấy, cái này một mảng lớn khu vực nội cơ bản không có người. Hàn Sơn trái tháo chạy lại tháo chạy, tiến nhập một chỗ trong tiểu viện, tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, Hàn Sơn nhắm mắt, trong ngay mắt tiến vào xem nghe huyền ảo trạng thái. Từ khi đã đến Thiên giai về sau, Hàn Sơn thần thức biến thành mạnh hơn, muốn đi vào xem nghe trạng thái, cũng không cần tiên tiến đi vào xem trạng thái. Thân trí của hắn là dung hợp trước kia cùng hiện tại thần thức, so về bình thường tiên giai cường giả đến, muốn cường đại hơn rất nhiều. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn lập tức ở Hàn Sơn trong đầu xuất hiện, tựa như một bức bản đồ một loại, cắt ra toàn bộ hình dạng mặt đất, tại Hàn Sơn trong đầu chậm rãi hình thành. Thượng diện hai cái không ngừng di động điểm nhỏ, chính là kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử. Thấy được hai người vị trí, Hàn Sơn khẽ miệng nổi lên dáng tươi cười đến. Chương 53 Kế tiếp chính là ngươi, ta còn không có đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn hắn, chính bọn hắn ngược lại tách ra, tự tìm đường chết. Hàn Sơn nhìn xem Hắc Bạch họa Quyển ở bên trong, cái kia hai cái dần dần tách ra điểm, đem ánh mắt rời về phía cách mình tương đối gần một cái, Hàn Sơn đem ánh mắt rời tới. Áo bào hồng nữ tử chính cẩn thận điều tra lấy, mọi chỗ sân nhỏ đều không đung tha. Thiên Giai cường giả bởi vì đã đã có được thần thức, muốn tại một chỗ điều tra một người đi ra, không hề tốn sức. Thần thức hướng một chỗ tiểu viện tìm tỏi, có thể cảm giác ra bên trong đến cùng có người không có. Bất quá như Kiếm Mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử như vậy bình thường tiên giai cường giả, thân thức cũng không bằng Hàn Sơn như vậy cường đại, chỉ có thể cố định một chỗ địa phương nhỏ bé điều tra thoáng một phát. Mỗi lần cũng chỉ có thể điều tra một chỗ tiểu viện mà thôi. Áo bào hồng nữ tử trực tiếp bỏ đi. Cái kia chỗ trong tiểu viện một người đều không có. Lại tìm đòi, áo bào hồng nữ tử nhắm mắt, trên tay trực tiếp hiện đầy màu đỏ nội kình, triển khai thân pháp tiến nhập trong tiểu viện. Chỉ chốc lát sau, áo bào hồng nữ tử bắt cái trang đinh đi ra, nàng oán hận đem trang đinh một ném, cái kia trang đinh tiêu thảm bịn đện tại trên tường, thống hào một tiếng rớt xuống địa phương. Áo bào hồng nữ tử căn bản không hề nhìn Trang Đinh Liệp, trực tiếp tiếp tục điều tra đi. Thân trí của bọn hắn cũng không giống như có thể như của Ta Cường. Áo bào hồng nữ tử một màn kia tự nhiên đi vào Hàn Sơn trong mắt. Hàn Sơn tại Kình đạo tu luyện giai đoạn, có thể dùng xem nghe huyền ảo trạng thái đến quan sát nơi khác địa hình, người hình dạng, tiểu là người nhất cử nhất động, rất nhỏ động tác cũng có thể chứng kiến. Trước mắt hai người này lại coi như cũng không có năng lực như vậy. Hàn Sơn còn không biết chính hắn cái này thần thức là cỡ nào biến thái, trên chiến trường, tình báo tiểu là trọng yếu nhất hắn cái này nhưng có thể trực tiếp dò xét tình báo, đã biết áo bào hồng nữ tử vị trí, Hàn Sơn thần thức rời khỏi xem nghe huyền ảo, tay hướng bên hông vừa sở, một bả tối như mực đoạn kiếm nắm trong tay, đúng là có vô kiên bất tồi đặc tính ngư trường kiếm. Hàn Sơn nâng đầu, dưới chân rất nhỏ khẽ động, người đã lén đến tường viện bên trên. Hắn cứ như vậy võ nghệ cao cường, dựa theo vừa rồi chỉ nhớ, rất nhanh hướng áo bào hồng nữ tử cái hướng kia tiến đến. Rất nhanh, Hàn Sơn trong tầm mắt đã xuất hiện áo bào hồng nữ tử. Nàng đang tại một chỗ bên ngoài sân nhỏ nhắm mắt, rõ ràng cho thấy tại dùng thần thức dò xét cơ hội tốt, Hàn Sơn lập tức không chút nghĩ ngợi, dưới chân mãnh liệt đạp mặt đất, thiên giai ngoại công lực lượng bạo phát đi ra, người mãnh liệt hướng phía trước một tháo chạy, gào thét tiếng gió theo bên thai vù vù mà qua. Hàn Sơn như vậy bộc phát ra tốc độ, liền không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. thanh âm này tự nhiên truyền đến áo bào hồng nữ tử trong thai. Ân, áo bào hồng nữ tử mãnh liệt trợn mắt, vừa quay đầu trở lại đến, tiêu chứng kiến một cái thân ảnh màu trắng dùng tốc độ cực nhanh hướng nàng theo tới. áo bào hồng nữ tử chẳng quan tâm trong nội tâm kinh ngạc, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Đồng thời khống chế khí kình trước người hình thành một đạo kình khí bình thường. Đinh. Nư trưởng kiếm đâm vào tầng này khí kình bình thường ở bên trong, vậy mà không có phá vỡ. Hàn Sơn bây giờ là tinh khiết ngoại công năng lượng, cũng không phải lấy trước kia loại nội kình tác chiến rồi. Trước kia hắn là nội kình tụ lực công kích, tìm đúng cơ hội phát ra một kích toàn lực, mặc kệ đắc thủ không được tay, đều được nhanh chóng lui ra. Nhưng hắn hiện tại thành tinh khiết ngoại công công kích, sức bật cũng không bằng khí kình năng lượng cường đại, nhưng ưu như thế ở chỗ công kích rất nhanh, bền bỉ, không sợ tiêu hao. Xem một kích không trúng, áo bào hồng nữ tử còn không có kịp phản ứng lúc, Hàn Sơn lại là trước đâm thoáng một phát. Đinh, Đinh, liên tiếp không dứt đâm động thanh âm, rốt cục theo phốc. Một tiếng, áo bào hồng nữ tử trước người bố trí song hang say rốt cuộc không chịu nổi, bị mặc cái tiểu động, mà ngư trưởng kiếm cũng cắm ở đầu vai của nàng. Khí kình phòng ngự cường thịnh trở lại, có thể Hàn Sơn ngoại công đã đến tinh dài, nhiều lần kích đâm phía dưới, căn bản chịu không được bao lâu. Xuy! nữ trưởng kiếm rút ra, đại lại đâm xuống, áo bào hồng nữ tử đã nhanh chóng tối lui vài bước. Thân pháp thi triển ra, ngươi. Như thế nào mạnh như vậy? Áo bào hồng nữ tử khó có thể chấp hành nhìn xem trên vai trái miệng vết thương, nhìn nhìn lại Hàn Sơn. Nàng thật sự là không thể tin được đây hết thảy phát sinh. Hàn Sơn hiện tại dựa vào, chăm chú là tốc độ cực nhanh, cùng cơ bắp buộc phát lực lượng mà thôi. Hắn hiện tại nội kình cấp độ còn dừng lại tại 9 tầng tà hưu, mặc dù sử dụng ra các loại chiến kỹ đến, còn không bằng hắn sử dụng thiên giai ngoại công lực lượng đập nện đến hữu hiệu. Bất quá Hàn Sơn phát hiện, trước kia học tập qua kim hệ đoạt mệnh 12 chỉ còn hữu dụng, tuy nhiên không thể hoàn toàn sử dụng đến, nhưng bên trong công kích chiêu số, ký pháp vẫn là có thể sử dụng bên trên đấy. Hàn Sơn sớm đã đem đoạt mệnh 12 chỉ dung hợp đến ngư trường kiếm ở bên trong, thuộc không thể lại chín, lập tức lập tức thi triển ra đoạt mệnh 12 chỉ, lần nữa đánh cho đi lên. Áo bào hồng nữ tử căn vốn không nghĩ tới Hàn Sơn thậm chí có lớn như vậy sức bật, một kích đắc thủ, vậy mà không bất ra lui về phía sau, mà là lại vọt lên, cảm thấy hoảng sợ ngoài, trong tay cũng không ngừng, một trong hai tay rất nhanh tuân ra không ít khí kình. Những khí kình này tại áo bào hồng nữ tử luân phiên điều khiển xuống, rất nhanh vậy mà tạo thành một cái chim chóc hình dạng. Hàn Sơn nhớ tới vô dương tiền bối đến Áo bào hồng nữ tử tuy nhiên khí kình so sánh yếu, nhưng nàng điều khiển lực rất cường, phải cẩn thận nàng điều ấy. "Tiểu tử, ngươi đả thương ta, sẽ chết." Áo bào hồng nữ tử nghiêm nghị hô, nàng không biết bởi vì đau đớn hay vẫn là phẫn nộ, làm cho cả khuôn mặt trứng đều bắt đầu vặn mèo. "Hô." Hoa Điểu Luân Phiên kích động cánh, hướng phía Hàn Sơn phương hướng phốc lạp lạp bay tới. Những nơi đi qua, không khí đều lộ ra nóng rực vô cùng. Hàn Sơn một mực chú ý đến áo bào hồng nữ tử động tác, đã gặp nàng động thủ một khắc này, đã chuẩn bị cho tốt chống tránh. Dưới chân mãnh lực trường, mặt đất sàn nhà đều liệt thành vài khối cái này tinh khiết ngoại công cơ bắp sức bật bình thường mặt đất căn bản không chịu nổi rầm rầm cái kế hỏa điệu đụng vào một chỗ trên phòng ốc, mặt tường trực tiếp sụp đổ thượng diện tấm gạch nhau nhau rất xuống Hàn Sơn bước chân xê dịch ở nửa đường bên trên đánh cho cái gãy một lần nữa hướng áo bào hồng nữ tử phóng đi nữ trưởng kiếm múa vài cái lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng áo bào hồng nữ tử đâm tới đoạt mệnh 12 chỉ tại thời khắc này bị Hàn Sơn phát huy phát huy vô cùng tinh tế lại là thoáng một phát áo bào hồng nữ tử không có phòng ở bị Hàn Sơn trên cánh tay kéo lên một đạo mị máu tiểu tử Ngươi, ngươi dừng lại. Áo bào hồng nữ tử hiện tại đã hoàn toàn hoảng sợ rồi. Nàng đã không có trước kim nạo khí, đã không có xem Hàn Sơn trong mắt cái loại nảy khinh thường ánh mắt, có chỉ là sợ hãi cũng không thể tin được. Hàn Sơn, hắn không phải chỉ có rất nhanh thân pháp sao? Như thế nào ra tay cũng nhanh như vậy? Như thế nào hơn 2 tháng không thấy, hắn biến thành mạnh như vậy? Hơn nữa ác như vậy lệ. Hắn cái này sử dụng vậy là cái gì công pháp? Như thế nào một điểm khí kinh năng lượng đều cảm giác không thấy? Vô số vấn đề, theo áo bào hồng nữ tử trong đầu hiện lên. Thế nhưng mà, kế tiếp nàng sẽ không có thể suy nghĩ vấn đề. Hàn Sơn ngư trường kiếm, đã hướng cổ của nàng xóa đi. Kiếm mi nam tử vừa điều tra hết một nơi, xa xa một hồi khoảng cách tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền tới. Kiếm mi nam tử trực tiếp một cái thả người, ngại đến trên nóc nhà. Hứ mất. Là hồng mội hỏa điều chạm. Đây là cái gì định nhân? Vậy mà có thể bức bách nàng tác dụng hỏa điều chạm tới. Kiếm mi nam tử lông mày thật sâu nhăn lại, ngay tại trên nóc nhà chạy lấy đà toát ra, hướng cái kia chỗ tiến đến. Không chỉ có là kiếm mi nam tử đã nghe được cái này tiếng vang. Vừa rồi nhìn xem trận chiến đấu này, tất cả mọi người đã nghe được cái này tiếng nổ mạnh. Những ga lớn kia khát vọng quan sát cường giả chiến đấu người, chính tìm không thấy Hàn Sơn cùng Kiếm Mi Nam Tử vị trí của bọn hắn, cái này, nguyên một đám như tìm được mục tiêu đồng dạng, vội vàng hướng cái kia chỗ tiến đến. Kiếm Mi Nam Tử vừa song tràng, chỉ thấy Hàn Sơn cầm một bả tối như mực ngư trường kiếm, dùng tốc độ cực nhanh bôi hướng Hồng Mệnh Cổ. "Hồng Nguyệt." Thê lương tiếng quát tháo, theo Kiếm Mi Nam Tử trong miệng bạo tác mà ra. Vung mạnh lên tay, một đạo cường bạo khí lưu hội tụ mà lên, đạo này khí lưu hình thành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thành màu lam nhạt. Tay bãi xuống, cái này màu xanh da trời khí lưu đã đến Hàn Sơn trước mặt. Veng. Màu xanh da trời khí lưu tốc độ cực nhanh, như là nước chảy một loại, không để lại dấu vết tụ chạy đến Hàn Sơn trước mặt, không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp tại Hàn Sơn trên người muốn nổ tung lên. Bất quá Hàn Sơn căn bản trốn cũng không né, nhanh kháng lấy cái này, trong tay ngư trường kiếm không ngừng, cái kia sắc bén mũi kiếm đã đâm vào hồng huynh cái cổ. Máu tươi theo hồng huynh cái kia tuyết trắng trên cổ phun ra. Kiếm mi nam tử chỉ cảm thấy trái tim vừa vỡ, như giống hết ý như là trợt sợ. Hồng oanh mềm đến trên mặt đất. Tại kiếm mi nam tử trong thay, hồng oanh trên ngã xuống đất kia thanh âm lại thật lớn như thế, ầm một tiếng, như làn hiện ở ngực của hắn. A! Kiếm mi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ hai mắt nhìn về phía Hàn Sơn, giống như điên. Hiện tại hắn tâm tính đã loạn, căn bản không có chú ý tới. Vừa rồi hắn phát ra cái kia đạo công kích, đánh vào Hàn Sơn trên người, lại như đánh vào một mặt quang trên tường đồng dạng, chỉ kích động nổi lên một hồi ánh sáng rung động, nhưng lại ngay cả Hàn Sơn một kia cũng không có làm bị thương. Hàn Sơn đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem kiếm mi nam tử. Kế tiếp chính là ngươi rồi." Hàn Sơn lãnh đạm thanh âm, truyền vào Kiếm Mi nam tử trong hai. Kiếm Mi nam tử cảm xúc kích động, hô hấp đều ồ ồ. Chương 54, đổi giết Kiếm Mi nam tử. Tại đâu đó, mọi người nhao nhao truyền lại lấy tin tức này, thi triển ra riêng phần mình thân pháp, hướng Hàn Sơn cùng hồng h맹 đánh nhau địa phương chạy tới. Cái kia chỗ địa phương, hiện tại đã thành một mảnh phế tích. Hàn Sơn, Kiếm Mi nam tử đứng ở phế tích chỗ một khối trên tảng đá lớn, phẫn nộ quát. Hắn dưới chân, đang nằm lấy hùng h맹 thi thể. Cái này áo bảo hồng nữ tử yết hầu bên trên bị thụ Hàn Sơn một kích chí mạng đã tại chỗ chết rồi. Hàn Sơn đứng tại trên mặt đất, trong tay nắm ngư trường kiếm, trên mũi kiếm kia còn nhỏ giọt đỏ tươi vết máu. Ta không tha cho ngươi, chịu chết đi. Kiếm Mi Nam Tử mãnh liệt bình vươn tay, trong tay kia lam sắc quang mang chấn động. lặng yên không một tiếng động, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trung quanh thủy thuộc tính nguyên tố điên cuồng sinh động. Như hắn không có tu luyện qua thủy thuộc tính công pháp, cũng cũng không có thể cảm giác được thủy thuộc tính nguyên tố vận động. Bất quá Hàn Sơn là tu luyện qua năm loại thuộc tính người, chỉ cần là năng lượng chấn động, hắn đều có thể phát ra được. Ần, cái này Kiếm Mi Nam Tử là muốn thi triển cái gì chiến kỹ? Những thủy thuộc tính này, nguyên tố rốt cuộc muốn tụ tập đến đâu? Tại dưới chân, Hàn Sơn hai chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, vội vàng hướng phía trên gấp tháo chạy mà đi. Bành! Một cỗ khí lưu không hề dấu hiệu theo hàn chân núi phun bắn mà lên, cao cao hướng giữa không trung Hàn Sơn kích bắn đi. Tựa như một cỗ dòng nước xiết một loại, Chạy xiết lao nhanh hướng Hàn Sơn dưới chân. Tại giữa không trung, Hàn Sơn không thể nào mượn lực, căn bản không cách nào biến hướng, chỉ có thể bị cỗ khí lưu này nô lên. Hàn Sơn trong nội tâm tức giận, đem hắn đánh tới không trung cái này chiến kỹ, tất nhiên không phải bình thường chiến kỹ hắn không nghĩ tôi kiếm mi nam tử trên người như thế nào có nhiều như vậy thần kỳ chiến kĩ cảm thấy thầm giật mình hừ kiếm mi nam tử cười lạnh một tiếng hai cái đùi bên trên màu xanh da trời nước chảy bắt đầu khởi động nước chảy tựa như con cá một loại đông đưa hai cái kiếm mi nam tử thân hình tụi là lói lên cấp tốc hướng giữa không trung hàn sơn bắn tới kiếm mi nam tử vừa rời đi hắn dưới chân tảng đá kia đã bị nước chảy cọ rửa thành hình hình dáng chết đi kiếm mi nam tử chợt quát một tiếng hai tay trong dây lát sắt nhợt đứng dậy một cỗ mậu xanh da trời khí tình theo kiếm mi nam tử trên người không ngừng tuôn ra Hướng hai tay của hắn gian hội tụ mà đi, mà ngay cả hắn trên hai chân những nước chảy kia cũng dần dần biến mất. Hiện nhiên là kiếm mi nam tử đem cái này toàn thân khí kình đều tập trung ở hai tay rồi. Ở giữa không trung không thể nào biến hướng Hàn Sơn, mắt thấy kiếm mi nam tử thi pháp toàn bộ quá trình, nhìn kiếm mi nam tử lại đem toàn thân khí kình đều tập trung ở trên hai tay, trong nội tâm thầm hô không song, muốn bức bách một cái thiên giai cường giả, đem toàn thân công lực đều tập trung ở cùng một chỗ, cái gì chiến kỹ mới có thể làm được? Hắn có được cái kia thần kỳ chiến kỹ không nói, còn có như vậy đẳng cấp cao chiến kỹ? Hàn Sơn hai hàng lông mày nhíu chặt, cái này kiếm mi nam tử là cái cường địch. Hiện tại Hàn Sơn chỉ có thể dựa vào trên người Thiên Minh Tuấn rồi. Vừa rồi Hàn Sơn nghẹn kháng qua kiếm mi nam tử một chiêu, công kích toàn bộ bị Thiên Minh Tuấn hấp thu xuống, Hàn Sơn không hư hao chút nào, cảm thấy cũng đúng Thiên Minh Tuấn tràn đầy tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ lo lắng, Thiên Minh Tuấn đến cùng có thể hay không tiếp nhận được kiếm mi nam tử lần này cường lực công kích, còn có, hắn có lẽ như thế nào nắm chặt cơ hội. Nguy cơ trước mắt, Hàn Sơn ý nghĩ hay vẫn là rất thanh tĩnh, tại cao tốc vận chuyển, tự hỏi biện pháp. Quá trình này chỉ phát sinh tại giây phút tầm đó, kiếm mi nam tử trong tay chiến kỹ đã thành hình, một thanh khổng lồ vô cùng màu xanh da trời cự phủ đã đơn giản hình thức ban đầu, dung khí kinh biến ảo thật thể, là thiên giai tam cấp mới có thể làm được công việc, nhưng cái này kiếm mi nam tử ngộ tính không thấp, hiện tại chỉ một cấp, có thể lại để cho cái này màu xanh da trời cự phủ đơn giản hình thức ban đầu rồi. Màu xanh da trời cự phủ một thành, một cỗ uy áp lập tức phát ra ra, sóng lớn, kiếm mi nam tử chợt quát một tiếng, trong tay cự phủ đang tại Hàn Sơn đầu đánh xuống. Theo kiếm mi nam tử động tác Người vây xem nhóm chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt run lên. Cái kiếm màu xanh da trời cự phủ cho tâm lý của bọn hắn áp lực thật sự quá lớn. Nếu là thật sự có như vậy đem cự phủ đánh xuống đến, bọn hắn cũng không sợ, nhưng này là thiên giai cường giả khí kình biến thành thành cự phủ, uy lực tự nhiên bất động. Kiếm Tiêu Long mày nam tử tiện tay một đạo kinh khí, đều có thể lại để cho tường thành tan thành mây khói, cái này cự phủ đâu này? Hàn Sơn ngẩng đầu lên, sắc mặt chút nào không sợ, cố gắng uốn éo thân, bên hông bài xuống, tận lực tránh đi màu xanh da trời cự phủ núi nhọn, trong tay ngư trường kiếm như thiểm điện đâm ra đi. Cạch lên keng. Kim thiết giao kích tiếng vang, trong dây lát tại trong thiên địa bạo phát, chấn người Lô Thai đều đau nhức. Mọi người thống khổ che lên Lô Thai, ánh mắt lại trông thấy một màn quỷ dị. Kiếm mi nam tử cái kia cự phủ vậy mà bổ bất động Hàn Sơn thân thể. Cái, cái gì? Kiếm mi nam tử khó có thể tin. Hàn Sơn bên ngoài thân tựa hồ một cái vòng phòng hộ đồng dạng. Một tầng màn sáng đem thân thể của hắn cùng cự phủ ngăn cách, cái kia cự phủ căn bản không cách nào tiến lên mảy may. Mà cái này màn sáng tuy nhiên biểu hiện ra nổi lên từng đợt rung động, lại không có chút nào không chịu nổi dấu hiệu. Trong đám người xôn xao một tiếng. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Cương đại như vậy màu xanh ra trời cự phủ, vậy mà căn bản không gây thương tổn Hàn Sơn mảy may. Đổi lại trước kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng những này, nhưng này tựu chân thật phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Kiếm mi nam tử cự phủ bổ về phía Hàn Sơn lúc, Hàn Sơn ngư trường kiếm cũng đã đến. Đinh, đinh. Vụt. Ngư trường kiếm bạch phá kiếm mi nam tử trường bảo màu lam. Lúc này, kiếm mi nam tử cũng phản ánh tới, giữa không trung vội vàng vùng vẫy cự phủ, dựa vào phản lực hướng về sau bạo lui mà đi. Hàn Sơn sao có thể lại để cho hắn thực hiện được? Đoạn mệnh 12 chỉ lập tức thi triển ra, mượn kiếm mi nam tử lực lượng, du thân triển đấu đi lên. Bảnh, một quyền, lại là một quyền. Kiếm mi nam tử chỉ có thể tận lực né tránh ngư trưởng kiếm công kích, lại trốn không thoát hàn sơn khác chỉ một quyền đầu. Trên mặt hắn đã bị hàn sơn đánh cho hơn 10 quyền, phong ngự khí kinh nghiệm ẩm, ẩm vỡ tan, trên sống mũi bị hung hăng đập phá một quyền. Giang giác, kiếm mi nam tử mũi tất nhiên đã đoạn. Đông, kiếm mi nam tử mất rơi trên mặt đất, có đến trên người một thân thủ. Nếu là bình thường. Yêu sạch sẽ hắn nhất định sẽ tiêu sái dùng khí kình run lên, những ngùi đất này cũng tựu rơi xuống đi xuống. Nhưng bây giờ hắn cái đó lo lắng. Chứng kiến Hàn Sơn có được cái kia tuyệt đối phòng ngự, tốc độ, thân pháp vừa nhanh, bất luận là năm đấm hay vẫn là đao kiếm, đều như vậy lăng lệ ác liệt, Kiếm Mi nam tử đã nhận thức đến hắn và Hàn Sơn khác biệt rồi. Hắn căn bản đánh không lại Hàn Sơn. Kiếm Mi nam tử mới vừa rồi là bị phẫn nộ sông váng đầu náo, hiện tại rõ ràng tới, cái đó còn dám sông đi lên, một cỗ nhuệ khí biến mất hầu như không còn. Hàn Sơn, giết địch phi thủ ta cũng không tính rồi. Ngươi chỉ muốn xuất ra tam giác thiết phiến đến, chúng ta tiểu lượng tỉnh, như thế nào? Kiếm Mi Nam tử hiện tại hình tượng có thể không được tốt lắm, trên người trường bào tàn phá, dây thắt lưng đều đã đoạn một căn, trên người cũng là đầy bụi đất, buộc lên tóc cũng tán loạn ra, tóc hai bù sủ. Hàn Sơn trong nội tâm cười lạnh. Cái này Kiếm Mi Nam tử ngược lại là thực dám nói ra. Xuất ra tam giác thiết phiến đến. Hiện tại Kiếm Mi Nam tử căn bản đánh không lại hắn, phòng ngự phá không được, chỉ có thể bị động bị đánh, lại vẫn dám cùng hắn đàm điều kiện. Ha ha, đầu óc ngươi cũng bị lạm hỏng rồi hả? Hàn Sơn căn bản chỉ cảm thấy cái này Kiếm Mi nam tử nói chuyện buồn cười. Kiếm Mi nam tử nhìn xem xa xa mọi người vây xem, miệng lớn hô hấp lấy, cố gắng tranh thủ lấy một tia thở dốc thời gian, hắn nộ trùng Hàn Sơn liếc, dưới chân đột nhiên khẽ động, vậy mà, quay người chạy trốn. "Hàn Sơn, ngươi yên tâm. Hôm nay thủ, ngày khác ta trở lại sư môn, chắc chắn báo đấy." Kiếm Mi nam tử hung dữ buông một câu, toàn lực thi triển ra thân pháp, hai cái màu xanh ra trời nước chạy tại hắn hai chân bên trên vẩn quấy, lại để cho tốc độ của hắn bạo tăng. "Sơn Nhi, không thể để cho hắn chạy." Theo trong đám người Chuyển đến một tiếng hô. Đúng là theo Hàn gia chạy đến Hàn Uy. Hàn Uy bên cạnh, đứng vững Hàn Vũ, Hàn Vĩnh, hạ lao mấy người. Tứ đệ, nhị ca tới giúp ngươi. Không thể để cho Hàn chạy. Hàn Vĩnh trực tiếp theo trong đám người thoát ra, hắn tốc độ cũng không chậm, theo nửa đường hướng kiếm mi nam tử vây đuổi theo. Hàn Sơn nhìn về phía Hàn Uy bọn người, nhất là chứng kiến Hàn Vĩnh tốc độ kia, con mắt sáng ngời, hắn hiểu được, đây là chỉ có đã đến thiên giai mới có thể có được tốc độ. Bất chấp suy nghĩ đây là có chuyện gì, Hàn chân núi mãnh liệt đạp vài bước, hướng kiếm mi nam tử bạo bắn xuyên qua. Kiếm mi nam tử chứng kiến nhiều người như vậy tới bắt hắn, sắc mặt đã sớm tất cả đều là hoảng sợ. Lúc trước hắn xem bọn này bình thường nội kình tu luyện giả lúc, là cao cỡ nào ngạo. Cái đó sẽ nghĩ tới có một ngày, hắn vậy mà sẽ bị lúc trước như vậy một đám kẻ yếu truy chạy khắp nơi. Kiếm mi nam tử hiện tại chỉ có thể chật vật chạy thủ mạng. Vù vù, một đoàn đại hỏa theo Hàn Vĩnh trước người phun ra, liệu hướng kiếm mi nam tử tiến lên phương hướng. Hàn Vĩnh cố tình khoe khoang hắn thiên giai thực lực, cái này đoàn hỏa thiêu đốt cực vượng, thế lửa hung mãnh, cực nóng độ ấm lại để cho không khí đều có chút mềm mạo. Hừ. Kiếm Mi Nam Tử kêu giền một tiếng, nửa đường bên trong vội vàng thay đổi biến tướng. Cứ như vậy, Hàn vĩnh cái kia đoàn đại hỏa hay vẫn là thiêu đốt đã đến dưới chân của hắn, một chỉ đen kịt dày đã bị thiêu hủy một mảnh, lộ ra bên trong cháy đen một mảnh. Bất quá những lại này còn như trước ngăn ngăn không được Kiếm Mi Nam Tử chạy trốn. Lập tức Kiếm Mi Nam Tử thoát ra vòng dây, muốn hướng phương xa rừng cây chạy tới. Hàng chân núi chừng, tăng tốc dày thượng diện màu vàng ngọn nguồn văn dây lát, chốc lát biến ảo, theo trước kia mất trật tự ngọn nguồn văn, tổ hợp thành một độ nguyên vẹn đồ án. Đồng thời, Hàn Sơn tựa như ngồi trên thiên thạch tốc độ mãnh liệt tăng vọt mười mấy lần. Hugh, mọi người chỉ thấy Hàn Sơn theo tại chỗ biến mất, tiếp lấy thấy hoa mắt, Kiếm Mi Nam Tử tiến lên trên đường đột ngột xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Ngay sau đó, Kiếm Mi Nam Tử ác kêu thảm một tiếng, bán ngược lấy đã bay trở lại, binh ném tới trên mặt đất, trên ngực cắm một bả tối như mực đoạt kiếm. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ cái kia thân ảnh màu trắng, Hàn Sơn, tứ, tứ đệ, là ngươi sao? Trên nửa đường Hàn Vĩnh khó có thể tin nhìn xem Hàn Sơn, trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên, như thế nào trong lúc đó biến thành mạnh như vậy? Trước năm Thương nghị. Theo một tiếng thê thảm tiếng thê, Kiếm Mi Nam Tử ngược lại thân bay trở về, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Hàn Sơn tiến lên đi, một cước đạp ở Kiếm Mi Nam Tử ngược. Hàn, Hàn Sơn, thả ta đi a. Bằng không thì ta sư môn sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Mi Nam Tử lại hò khan vài cái, hò ra vài bùn máu đến, lập tức là đem chết chi nhân. Sư môn, Hàn Sơn ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Rồi sau đó đối với Kiếm Mi Nam Tử lạnh lẽo cười, túi người cầm chặt ngư trường kiếm chui kiếm. Không. Kiếm Mi Nam Tử hoảng sợ, suy yếu kêu lên. Hắn biết rõ, đoạn kiếm này một rút, ngực vết thương này sẽ để cho hắn trực tiếp chết. Vụt. ngư trưởng kiếm trực tiếp rút ra, kiếm mi nam tử trâu ngực ổ ồ, ồ máu tươi mánh liệt mà ra, không có vài cái, kiếm mi nam tử tiêu chết rồi. Hàn sơn uốn éo trở lại đi, nhìn về phía cả đám. Tứ đệ, thật là ngươi sao? Hàn vĩnh trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Bất kể như thế nào, tứ đệ còn sống có thể trở về đến là tốt rồi, cái này lại để cho hắn đã hết sức cao hứng rồi. Hơn nữa, tựa hồ Hàn sơn thực lực còn tăng vọt nhiều như vậy. Hàn vĩnh tự cho là, hắn phục dụng màu đỏ dược hoàn về sau thực lực nhất định là đồng lứa nhỏ tuổi trong cao nhất được rồi. Mặc dù là so về gia tộc đệ nhất cao thủ, Đại bá Hàn Vũ đến cũng cao chi một cái cấp bậc, lại không nghĩ rằng tứ đệ Hàn Sơn tựa hồ so với hắn cao hơn một ít. Nhị ca, ngươi không dám nhận thức ta rồi hả? Hàn Sơn cười nhìn xem nhị ca Hàn Vĩnh, trong nội tâm tràn đầy cao hứng. Tại Hàn gia đệ tử ở bên trong, cùng Hàn Sơn quan hệ tốt nhất, đương thuộc nhị ca Hàn Vĩnh rồi. Hàn Vĩnh cười trực tiếp đi qua, cùng Hàn Sơn ôm thoáng một phát, tách ra, cười nói, "Ngươi đi đâu à? Lam Hải phụ thân bọn hắn cả ngày đều lo lắng ngươi." tại đây hai huynh đệ tự tình, mặt khác một đám người vây xem đều im mắng nhìn xem, một điểm tiếng vang cũng không dám ra ngoài. đây chính là tương lai lâm huyện cường đại nhất hai người a, thiên giai cao thủ, lâm huyện vậy mà đột nhiên tụi xuất hiện hai cái thiên giai cao thủ, nhưng lại đều là hàn gia đấy, không có người hoài nghi, tin tức này không xuất ra ngày mai, có thể truyền khắp toàn bộ lâm huyện rồi. cường đại nhất hai người kia ở chỗ này ôn chuyện tình, những người khác căn bản liền một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. cường đại nhất cái kia hai gã thiên giai cường giả đều cho hàn sơn một người giết, bọn hắn những người này nào dám tại hàn sơn trước mặt làm càn. Trong lòng mọi người, Hàn Sơn địa vị đã lên tới một cái không người có thể so độ cao rồi. Hàn Vĩnh vừa nói đến phụ thân, Hàn Sơn ánh mắt hướng Hàn Uy nhìn sang. Hàn Uy thì là vẻ mặt mỉm cười, trong mắt lại có chứa chút ít ý đắc. "Phụ thân." Hàn Sơn trực tiếp đi ra phía trước, cho phụ thân Hàn Uy hành lễ. Hai nhi bất hiếu, hôm nay mới vừa về. Hàn Uy cười ha hả tiến lên nâng dậy Hàn Sơn, cao giọng nói ra, "Ngươi bây giờ thế, nhưng mà thiên giai cường giả, ở trước mặt mọi người muốn có chút ý nghiêm, cái đó còn có thể như vậy, động một chút lại hành đại lễ đâu này." Cùng thiên hạ hắn cha mẹ của hắn đồng dạng hai tử tại trước mặt người khác ra danh tiếng đã có mặt mũi có cái nhà kia trường mất hứng kiếm kia lông mày nam tử cùng áo bào hồng nữ tử tại lâm huyện không biết tiện tay giết bao nhiêu người cuối cùng nhất nhưng lại chết tại con mình trong tay hàn uy trên mặt mũi cũng đầy là ánh sáng màu đỏ hàn vũ hạ lao cũng tiến lên đây nho nhau, nhau cùng hàn sơn đã gặp mặt năm đó cái này mấy người đối với hàn sơn đều có ân tại hàn sơn con đường tu luyện bên trên đối với hàn sơn trợ giúp thật lớn lại không nghĩ rằng lần nữa gặp mặt lúc hàn sơn đã đến thiên giai thực lực không thể không khiến người thốn thức một phen Hàn Uy cùng Hàn Vũ thấp giọng nói mấy câu. Hàn Vũ lúc này nhảy đến trên một tảng đá lớn, nhìn về phía bốn phía như trước không có tán đi mọi người. Hàn Vũ tại Lâm huyện trong cũng là so sánh có danh tiếng danh vọng, dù sao trước đây, hắn coi như là Lâm huyện số một số hai cao thủ, lúc tuổi còn trẻ tại Lâm huyện trong lưu lạc, lập hy vọng, mọi người cũng đều nhận ra hắn. Các vị Lâm huyện hương thân, mọi người cũng đều thấy được vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu. Hàn Vũ dùng nội kình bám vào tại trong thanh âm, cao giọng hướng tứ phía nói ra những lời này. Nghe được tiếng hô của hắn, tất cả mọi người chú ý lực lập tức chuyển rời đến hắn tại đây ở chỗ này, ta Hàn Vũ hy vọng mọi người sẽ thấy giữ bí mật đứng dậy, chớ nói ra ngoài. Hàn Vũ mặt lạnh lấy, nhìn về phía người xung quanh. Những người này tuy nhiên không biết vì cái gì, bất quá xem người ta Hàn gia có hai gã thiên gia cao thủ, cái này mặt mũi khẳng định phải bán, đều nhao nhao nhẹ gật đầu. Hàn Vũ nhảy xuống tảng đá lớn, cùng Hàn Sơn mấy cái tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, tốt rồi, chúng ta về nhà a. Hàn Uy thói quen muốn đi vô vô Hàn Sơn bà vai, lại đột nhiên phát hiện, Hàn Sơn vậy mà cao lớn không ít, tại đây ngắn ngủn nửa năm thời gian nội. Hàn Uy đập bả vai còn phải tay dơ lên mới có thể đến. Hàn Gia Trang, những bị phá hư kia tường viện đang tại sửa chữa lại lấy. Trang Đinh nhóm cũng đều nhiệt tình mười phần. Nghe nói trong trang đột nhiên ra hai gã thiên gia cường giả, cả đám đều rất tự hào. Với tư cách Hàn Gia Trang Trang Đinh thôn Trang cường đại rồi, bọn hắn cũng đi theo thâm lây. Mà Hàn Gia trong đại sảnh, đêm nay nhất định đèn đuốc sáng trưng. Một trương đại bản dài, thượng diện là sở hữu Hàn Gia dòng chính đệ tử, đêm nay dự họp là nhất toàn bộ đấy. Cự La Liên quanh năm tại trong huyện thành kinh doanh sinh ý lao tam hàn thường, cũng gấp trở về tham gia liên hội. Bên trên thủ, ngồi gia chủ Hàn Uy, hai vị không hỏi thế sự trưởng lão, Hàn Vũ, hạ lão, cũng đều ngồi ở bên trên thủ. Cùng bọn họ song song ngồi cùng một chỗ, thì là Hàn Vĩnh, cùng vừa từ bên ngoài trở lại Hàn Sơn. Cái này hai cái tiểu bối, hôm nay đã thành Hàn gia chủ cột, đương nhiên là có tư cách làm tại trên nhất thủ vị trí, mà không có bất luận kẻ nào nghi vấn. Xuống lần nữa mặt, tự là Hàn Thiên, Hàn Tuấn Hàn Minh bọn hắn. Ta lúc ấy chỉ muốn vi hộ thúc báo thủ, không có nghĩ nhiều như vậy, cảm giác mình thực lực đã đủ rồi, tự lên Đông làm Sơn. Hàn Sơn kinh bất trụ mọi người nhóng nhẽo nghạch vào chỉ phải đại khái nói nói hắn nửa năm qua này kinh nghiệm. Đương nhiên, Hàn Sơn trên người có không ít bí mật, nhưng hắn này đều tỉnh lược đi qua. Nói đến hảo tâm trợ giúp Địch Phi, lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái, mọi người nhao nhao đều làm ăn to, lại về sau nói đến cắt ra cả đám cùng Địch Phi hoạt động, mà trong sơn động một lần hành động đánh chết Địch Phi. Mọi người lại là hoan hô một mảnh, vì người xấu rốt cục thực hiện được mà hư phấn. Hàn Vĩnh càng là kích động têu to, nói hắn lúc ấy muốn tại đâu đó, định cùng Hàn Sơn cùng một chỗ giết cái kia Địch Phi. Lại về sau nói đến gặp được ân nhân cứu mạng Vô Dương Tiên Đô. Hàn Uy cũng là trong nội tâm cảm tạ. Hàn Thế mới biết lần trước trợ giúp gia tộc cái kia áo bào trắng người, chỉ là cứu được Hàn Sơn vô dương. Phía dưới cái kia từ trước đến nay Hàn Sơn đối đầu Hàn Tuấn, toàn bộ quá trình nhưng căn bản không dám nhìn Hàn Sơn liếc, chỉ là lặng lẽ nghe. Hắn còn nhớ rõ lần trước cái kia lời thề. Hàn Thế không giảng Hàn Sơn chín tầng sự tình nói ra, cuối cùng vẫn là nói cho Hàn Uy bọn người rồi. Tuy nhiên là ghi, nhưng Hàn Tuấn trong nội tâm luôn không nỡ, đến hiện tại trong lòng còn có một tiết. Rất nhanh, tiến hội tan đi, Hàn gia lãnh đạo tối cao nhất tầng lại tụ cùng một chỗ. Ngay tại trong chính sảnh này, trường bàn ăn đã sớm lui xuống, mà chuyển biến thành chính là một cái tiểu viên bàn. Bên bàn tròn là vây quanh một vòng năm người: Hàn Sơn, Hàn Vĩnh, Hàn Uy, Hàn Vũ, Hạ lão. Sơn nhi, chuyện ngày hôm nay, ta tuy nhiên lại để cho đại bá của ngươi hắn bàn giao mọi người muốn giữ bí mật, đừng truyền đi, thế nhưng mà người khác miệng dù sao quản bất trụ. Tin tức lan truyền nhanh chóng là vô cùng có khả năng, cậu xem là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hàn Uy nghiêm túc nói. Kiếm kia lông mày nam tử chạy trốn, lúc sắp chết đều nói qua, hắn là có sư môn người cho nên mới hạ quyết định không thể để cho hắn đi. Nếu là hắn truyền sư môn cứu binh tới, chúng ta Hàn gia trang khẳng định chịu không được. Ân, hạ lao cũng gật đầu nói. Bên ngoài những sư môn kia trọng phái truyền thừa cũng là rất đáng sợ. Nếu như cái này Kiếm Mi Nam tử tại trong môn phái địa vị thấp chút ít khá tốt, nếu là hắn địa vị tương đối trọng yếu, hoặc là lại có quen biết, cảm tình người tốt, cái kia sư môn của hắn sớm muộn gì hội điều tra xuống, truy tìm đến Hàn gia đấy. Hàn Sơn gật gật đầu. Kỳ thật hắn theo vừa nghe đến Kiếm Mi Nam tử nâng lên sư môn, tự nghĩ tới vấn đề này. Chương năm mươi cũ. Hàn Sơn, ngươi bây giờ biết rõ ta là cái gì thực lực sao? Hạ Lão cười nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn như thế nào không biết. Hắn lần này vừa thấy được Hạ Lão, tự phát giác được Hạ Lão dĩ nhiên là thiên giai thực lực. Thần thức điều tra, có thể điều tra ra cùng chính mình đẳng cấp đồng dạng, hoặc là so với chính mình đẳng cấp thấp đấy. Về phần cao với mình đẳng cấp, tự không cách nào dùng thần thức điều tra đi ra. Bất quá Hàn Sơn so với bình thường nhân thần thức cường đại nhạy cảm, nhưng lại có thể điều tra ra so với hắn đẳng cấp nô cao mấy cấp người, lại cao một chút. Hàn Sơn cũng tra không đi ra. Hiện tại Hàn Sơn thực lực đã ổn định tại Thiên giai tầng thứ nhất, so hạ lão cái này mới vào Thiên giai thực lực muốn cao một chút, đương nhiên có thể đơn giản nhìn ra. Hàn Sơn đứng dậy, chầu mừng lão nhẹ nhàng không người chào. Hạ lão cười ha hả nâng dậy Hàn Sơn, khẽ đảo tay, trong tay nhiều ra thứ gì đến. "Hàn Sơn, phụ thân ngươi cùng mấy người chúng ta đều thương lượng đã qua. Ngươi đã đến cấp bậc này, rất vượt quá dự liệu của chúng ta. Cho nên, là thời điểm nói cho ngươi biết một sự kiện rồi." Hàn Sơn nhìn về phía phụ thân Hàn Uy, Hàn Uy thì là vẻ mặt bình tĩnh. "Phụ thân muốn nói cái gì đó?" Hàn Sơn trong lòng có chút ít chờ mong, hắn ẩn ẩn cảm thấy kế tiếp chuyện này khẳng định liên quan đến vào trong gia tộc chuyện trọng yếu nhất. Hàn Uy hít sâu một hơi, từ từ nói: Ta trước kia chỉ là cùng ngươi nói, gia gia của ngươi là bất hạnh qua đời đấy. Kỳ thật gia gia của ngươi hắn đã đến thiên giai, tuổi thọ đạt tới 200 năm, cái đó dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa hắn lúc ấy cơ duyên rất tốt, lại tiến giai đến nhị cấp thiên giai cũng rất có thể. Nói đến đây, Hàn Uy thở dài một tiếng, cũng coi như hắn bất hạnh gặp địch nhân cường đại, bị mất mạng. Hạ Lão tiếp nhận lời nói đến, cái này cũng cùng ta có quan hệ. Gia gia của ngươi Đức nhìn qua hắn, cũng là vì trợ giúp ta. Hạ Lao đem trong tay hắn như vậy thứ đồ vật, nhẹ nhàng bày đặt trên mặt bàn, tiếp tục nói, năm đó, ta vừa mới học hội luyện dược, tìm đến một chỗ cực kỳ thích hợp gieo trồng dược thảo sân cốc, muốn làm làm trưởng cư địa phương. Mệnh danh cái kia địa vi dược cốc, thì ra là tại khi đó, ta nhận thức gia gia của ngươi Hàn Đức nhìn qua. Khi đó, hắn là thiên phú không cao bình thường nội kình tu luyện giả, ta là vừa học hội luyện dược, thực lực còn yếu, căn bản không cách nào bằng vào thực lực của mình chiếm cứ cái kia chỗ nơi tốt. Cho nên Ta kéo ra gia của ngươi tới, hai người cùng một chỗ thủ hộ cái chỗ kia, coi như căn cứ của chúng ta địa phương. Ta gieo trồng dư liệu, phụ giúp bọn ta tu luyện. Gia gia của ngươi hắn cũng có cơ duyên của mình, thực lực cũng là đê. Thế nhiên tăng mạnh. Chúng ta tuy nhiên mỗi lần ra vào dự cốc, đều tận lực chú ý cẩn thận, bất quá dự cốc hay vẫn là bị một thứ tên là Triệu Lôi Thiên giai cường giả phát hiện. Khi đó, gia gia của ngươi đã đem vợ đều chuyển vào dự cốc, đại bá của ngươi, phụ thân ngươi bọn hắn cũng đã cưới vợ. Cái này Triệu Lôi nương tựa theo thực lực của chính mình cương đại, căn bản không nhìn chúng ta những người kia. Hạ Lao Thê thảm cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Sơn trong nội tâm minh bạch, tại thiên giai cường giả trong mắt, nội kình tu luyện giả căn bản là không hề uy hiếp, như là người xem giống như con kiến, giết chết mấy cái cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới Hàn gia lại vẫn có như vậy một đoạn gia sử. Hắn tiếng đồng hồ còn tưởng rằng, Hàn gia vốn ngay tại Lâm huyện ở lại. Chúng ta lặng lẽ theo dư cốc, đem Hàn gia vợ dẫn ra đến, tránh né đến trong Lâm huyện này. Gia gia của ngươi tính cách cùng ngươi giống như lúc, bị người khi dễ, đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này, vừa đến tiên giai tiểu đi tìm cái kia Triệu Lôi báo thủ thế nhưng mà ai nghe xong hạ lao miêu tả hàn sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc ấy chuyện phát sinh như đến cái kia ra ra hắn đã bị chết ở tại triệu lôi trong tay hàn vĩnh cũng nghe nhập thần không khỏi hỏi hàn uy trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu hắn ánh mắt gian lóe ra bi thống vĩnh nhi khá tốt chút ít như sơn nhi người ngươi, ngươi tiểu đáng thương nhiều hơn đánh ngươi bắt đầu hiểu chuyện ngươi tiểu chưa thấy qua mụ mụ ngươi trưởng cái dạng gì à mụ mụ bộ dáng hàn sơn trong trí nhớ căn bản không có về mụ mụ trí nhớ theo hắn đánh nhỏ trong trí nhớ có chỉ là phụ thân Nhị ca Hàn Dĩnh, Hàn chứng kiến những đứa trẻ khác đều có mụ mụ đã từng hướng nhị ca, hướng phụ thân hỏi qua, có thể đó là Hàn Uy cái đó sẽ nói cho hắn biết, cho nên đến lúc này, Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên nghe được về mâu thân tin tức. Mẫu thân nàng, Hàn Sơn trong nội tâm chấn động, trong nội tâm nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Hàn Uy gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc ấy vô cùng hỗn loạn, Triệu Lôi bức bách chúng ta giao ra dục cốc, đánh đập tàn nhẫn, mụ mụ ngươi tựu trong lúc hỗn loạn, bị Triệu Lôi chiếm quyền thuật trong. Nói tới chỗ này, Hàn Uy trong mắt đã ướt đẫm rồi. Triệu Lôi. Hàn Sơn trong nội tâm yên lặng ghi nhớ cái tên này. Hạ Lao tiếp tục nói, "Về sau gia già của ngươi trước khi chết giao cho ta, nhất định phải thủ hộ ở Hàn gia cái này may mắn còn sống sót huyết mạch, nhất định phải đợi đến lúc tiểu bối ở bên trong, có người đạt tới thiên giai thực lực, tự tay giúp hắn báo thù. Tâm nguyện của hắn mới có thể chấm dứt." Hạ Lao đem vừa rồi phóng tới trên mặt bàn vật kia, nhẹ nhàng đẩy hướng Hàn Sơn. "Đây là một cái thủ trạc, toàn thân màu đen, thượng diện ấn có hồng văn. Mà tới cùng loại thủ trạc, Hạ Lao cũng mang theo một cái." Mỗi lần Hàn Sơn gặp Hạ Lão lăng không biến ra thứ đồ vật lúc đều là theo thủ trạng chỗ đó lấy ra đấy. Chẳng lẽ là Hàn Sơn trong nội tâm cũng có suy đoán. Hàn Tử nhỏ chợt nghe đến qua truyền thuyết, cái này năm Hợp Đại Lục ở bên trên đỉnh tiêm cấp cường giả nhân thủ đều có một cái thủ trạng hoặc là chấp nhẫn, là có thể gửi vật phẩm đấy. Có thể lăng không đem rất nhiều thứ đồ vật gửi. Ha ha, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, đây là chữ vật thủ trạng. Một cái đằng trước chủ nhân, đúng là ra ra của ngươi. Hạ Lão đem cái kia thủ trạng đổ lên Hàn Sơn trước mặt. Hàn Sơn nhẹ nhàng cầm lên, thân thức tìm đỏi lập tức lâm vào thủ chặt trong. Một chỗ chống trại địa phương lập tức xuất hiện tại Hàn Sơn trong góc. Trong lúc này để đó không ít bình ngọc nhỏ, còn có chút lộn xộn đồ vật. Hàn Sơn nhất thời cũng không có cẩn thận xem xét. Thân thức khẽ động, từ bên trong lui đi ra. Đây là gia gia hắn hay sao? Hạ Lao gật gật đầu, "Gia gia của ngươi từng nói, muốn ta đem cái này thủ chặt lưu cho hắn kiệt xuất nhất hậu bối, ha ha, ta cũng coi như hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ." Kế tiếp, "Cứ làm mang mấy người các ngươi đi dự cốc, đem dự cốc một lần nữa đột lại." Hàn Vinh nghe lâu như vậy, đã sớm kích động không thôi. Hắn tính cách dễ dàng xúc động, nghe được cái kia Triệu Lôi cưỡng đoạt dược cốc, còn đem mẫu thân mình giết chết, sớm không chịu nổi rồi. Nghe xong lời này, lập tức hòa cùng nói, "Tốt, nhất định phải đem cái kia dược cốc đoạt lại, là mẫu thân báo thù." Chuyện này là phát sinh ở 20 năm trước, thiên giai tu luyện giả muốn muốn tiến giai cực kỳ khó khăn, hắn những năm này mặc dù có dược liệu phụ trợ, nhưng không có, có cơ duyên đột tính, muốn muốn tiến giai thực sự ngàn khó muôn vàn khó khăn. Khả năng nhất tình huống là Triệu Lôi tại trong 20 năm này không hề tiến thêm. Hạ lão phân tích lấy, Hàn Uy lại nói, vô ta cũng ý định đợi lát nữa chút thời gian, chờ sơn nhi thực lực ngươi lại cao cường chút ít, lại đi dược cốc so sánh tốt. nhưng lần này chuyện phát sinh nhi, để cho ta hạ quyết tâm. hàn sơn trong nội tâm minh bạch, phụ thân hàn uy nói đúng là hôm nay bị hắn giết chết kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử sự kiện kia. hiện tại cũng là ta hàn ra một lần nữa hồi dược cốc thời điểm, dược cốc chỗ ẩn nấp, nếu như cái kia kiếm mi nam tử sư môn thật sự tra xuống, tối đa chỉ có thể tra được là ta người hàn ra giết. đến lúc đó ta hàn ra đã trở lại dược cốc, bọn hắn căn bản tìm không thấy chúng ta. hàn uy rốt cục rơi xuống cái này quyết tâm cũng là hôm nay chuyện này bước bách đấy. Dù sao cái này quyết định đang mang trọng đại, đương quyết định rơi xuống về sau, không xuất ra vài ngày, Lâm huyện tiểu không nữa hàng ra. Chương 57, ly khai Hàn ra. "Tốt, phụ thân, việc này không nên chậm chế, cái kia dược cốc ở nơi nào, chúng ta cái này đi tìm cái kia Triệu Lôi." Hàn Sơn nói thẳng. Hàn Sơn đã sớm nghĩ tới, kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử đều là thiên giai thực lực, hơn nữa cái kia kiếm mi nam tử cái kia tầng tầng lớp lớp kỳ diệu trên kỹ, còn có cái kia áo bào hồng nữ tử tinh chuẩn lực không chế. Đây là một loại bình thường môn phái có thể có đấy sao? Còn có, địch phi là phạm sai lầm bị khu trục đi ra, một cái có thể tùy tùy tiện tiện khu trục một cái chín tầng cao thủ môn phái, cái kia vô luận như thế nào, lực lượng cũng là thập phần chi khổng lồ rồi. Chỉ cần có thể tìm được Hàn gia ở đâu, muốn diệt Hàn gia, quả thực dễ dàng. Cho nên trước mắt Hàn gia biện pháp tốt nhất tựu là trốn. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ai biết cái kia môn phái lúc nào sẽ điều tra xuống đâu này. Hàn Sơn những lời này hỏi ra, sớm đã nóng vội khó nhịn Hàn Vĩnh lập tức nhìn về phía Hàn Uy. Bên cạnh hạ lão, Hàn Vũ cũng nhìn về phía Hàn Uy. Hàn nói tại trong năm người này, Hàn Uy thực lực nhất mọi nguồn, có thể tính bình thường xã hội lịch duyệt, hay vẫn là với tư cách gia chủ chức vị này, Hàn Uy đều đương nhiên có thể trở thành năm người này quyết định người. Hàn Uy cẩn thận trầm tư thoáng một phát, lúc này mới nói: Chúng ta đối với kiếm mi nam tử cái kia sư môn một chút cũng không biết, cho nên căn bản không thể nào phán đoán chúng ta còn thừa thời gian bao nhiêu. Cho nên theo ta thấy, chúng ta hôm nay liền thu thập thoáng một phát, ngày mai xuất phát, tạm thời tạo thành bốn người đội ngũ, do ta, Hàn Lĩnh, Hạ Thuốc, Hàn Sơn đi trước dược cốc sở sở cái kia triệu lôi chi tiết. Hàn Uy lại nhìn về phía Hàn Vũ, về phần đại ca Hàn Vũ, trong gia tộc công việc ủy giao cho ngươi rồi. Bình thường việc vặt lên đều do lão tam Hàn Thương quản lý. Lão tam tại thị trấn sinh ý toàn bộ đình chỉ. Đại sự bên trên tiểu do đại ca ngươi tới phụ trách. Đại khái tại 10 ngày sau, ngươi mang theo trong gia tộc tất cả mọi người, hướng dược cốc phương hướng xuất phát. Trên đường, gia tộc mọi người ăn uy, tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi. Không, ta đi dược cốc." Hàn Vũ nói thẳng. Hắn ngày bình thường chưa bao giờ phản đối qua Hàn Huy ý kiến, lần này lại chẳng biết tại sao. Ở đây mấy người Ai cũng có thể phân đích thành tiến đến dược cốc nhiệm vụ là nguy hiểm nhất. Cái kia triệu lôi đã tại 20 năm trước có thể giết chết đều là thiên giai cường giả Hàn Đức nhìn qua, hiện tại lại đã qua 20 năm. Triệu lôi thực lực căn bản không thể nào biết được. Đi trước bốn người tiểu tổ trong nội tâm căn bản không có ngọn nguồn, cũng là đi trước dò xét dò xét. Nếu có thể tìm được cơ hội, tất nhiên là đánh chết triệu lôi. Có thể như triệu lôi tại trong 20 năm này biến thành mạnh hơn. Cái kia Hàn gia tiểu không thể nào hưởng thụ dược cốc chỗ tốt, cần khắc tìm một nơi rồi. Tóm lại, cái này hai nhiệm vụ, đi dược cốc nguy hiểm. Lưu Hàn ra tắc thì tương đối an toàn chút ít. Lần đi dựa cấp phương hướng lên, chỉ cần không phải vận khí bị tới cực điểm, là không gặp được nguy hiểm gì đấy. Dùng hàn vũ thực lực này, trừ phi là gặp được thiên giai, nếu không một loại nội kình tu luyện giả đều so ra kém hắn. Tại thiên giai cường giả trong mắt, bình thường nội kình cao thủ tiểu như con sâu cái kiến một loại, tuy nhiên bóp chết rất dễ dàng, nhưng bình thường nội kình tu luyện giả nếu không đi gây thiên giai cao thủ, thiên giai cao thủ tự nhiên cũng lười đối với con sâu cái kiến động thủ. Đại ca, Hàn Uy trùng trùng điệp điệp kêu lên, đối với so với ngươi đối với gia tộc càng hữu dụng. Tại đi trên đường, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất bảo hộ gia tộc những người này. Hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, ta mới được là gia chủ đương thời. Ta yêu cầu ngươi làm như vậy, ngươi không thể cãi lời. Gặp Hàn Uy xuất gia gia chủ uy nghiêm đến, Hàn Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Sơn, tại trong chữ vật thủ chậc kia, trừ ngươi ra gia, gia gia đồ vật, ta còn chuyên môn vì ngươi bỏ vào không ít đan dược, ngươi trong quá trình tu luyện hoặc là bị thương lúc, cũng có thể dùng đến. Hạ Lao cùng Hàn Sơn dặn dò một tiếng, đi ra đại sảnh. Hội nghị đã khai xong, Hàn Uy phân phó mọi người đều hồi riêng phần mình địa phương đi thu dọn đồ đạc. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hàn Uy cùng Hàn Sơn. Sơn Nhi, nửa năm qua này, ngươi chịu khổ. Hàn Uy trùng trùng điệp điệp ôm Hàn Sơn thoáng một phát. Phụ thân. Hàn Sơn nhìn về phía Hàn Uy, mặt mang dáng tươi cười. Ai, ngươi thật vất vả trở lại. Nhưng bây giờ có muốn dẫn lấy ngươi đi dược cốc bước lên rất lớn phong hiểm. Phụ thân thực xin lỗi ngươi a. Hàn Uy ngẩng đầu lên. Hàn Sơn ánh mắt kiên định nhìn về phía Hàn Uy, phụ thân, ta Hàn gia lần này bị này đại tai đại nạn, phía trước là thiên giai cường địch đằng sau là không thể treo vào bảng đại môn phái. Nếu ta Hàn Gia có thể vượt qua kiếp nạn này, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hàn Gia tương lai hưng suy tồn vong, tiểu xem lúc này đây rồi. Hàn Sơn trong tiểu viện. Hiu. Hàn Sơn dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ bên ngoài bước tiến đến. Hắn tốc độ bây giờ, tiểu là người khác mở to hai mắt nhìn kỹ, cũng khó có thể thấy rõ. Nửa năm không có hồi tại đây rồi, không nghĩ tới lần này đến, lại tiểu là một lần cuối cùng trở lại rồi. Hàn Sơn nhìn xem chỗ này nho nhỏ xinh nhỏ, tại đây tràn đầy hắn lúc nhỏ thời điểm trí nhớ trong sân những khóa đá kia hắn trước kia rèn luyện không biết rơi lên qua mấy lần về sau hắn lên tới tầng thứ sáu cũng là dựa vào những khóa đá này phân biệt rõ đi ra đấy tiến vào trong cửa phòng cái kia thép tinh làm trên sàn nhà còn giữ Hàn Sơn thí nghiệm công lực lúc lưu lại trường ấn. Hàn Sơn liệt khởi khoe miệng ý mắng cười rộ lên đi đến ngăn tủ bên cạnh Hàn Sơn nhảy ra mấy thứ thứ đổ vật đến một bản thốn kình công pháp một bản đoạt mệnh thập nhị chỉ công pháp một bản chấn quyền công pháp đang lẳng lặng nằm ở bên trong trừ lần đó ra cũng không có thiếu theo đông làm sơn bên trên mang về đến bảy tám trường kim phiếu cùng không ít kim tệ. Hàn sơn đem những vật này đều lấy ra, đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, cuối cùng quay đầu nhìn tiểu viết liếc, Hàn sơn hóa thành một đạo bóng trắng, hướng tảng thư cát chạy đi. đem thốn kình cùng đoạt mệnh thập nhị chỉ mấy bản này chiến kỹ công pháp thả lại chỗ cũ, mười ngày về sau, hội chuyên môn có người đến thu những công pháp này chiến kỹ, cùng một chô đưa đến dược cốc đi. không nỡ Hàn sơn ở chỗ này làm cuối cùng xử lý, tại Hàn gia không cùng mấy người địa phương, theo Hàn uy mệnh lệnh một mảnh dài hẹp xuống dưới toàn bộ Hàn Gia đang âm thầm đã hành động. Mọi người phát hiện, Hàn Gia tại thị trấn cửa hàng nhau nhau đóng cửa, thường diện đều ghi rõ muốn cho thuê cáo thị. Đối với cái này, mọi người nhau nhau suy đoán không thôi. Trước mắt, tại Lâm huyện ở bên trong, vệ gia gia tộc dòng chính thành viên chết thương một loại, thực lực đại tổn. Mà cắt ra càng phải như vậy, hai gã chín tầng cường giả sống chết không rõ, gia tộc tinh nhuệ tổn thương hơn phân nửa. Mà lại nhìn Hàn Gia, chẳng những không hề tổn thương, hơn nữa bây giờ còn có ba cái thiên gia cao thủ tỏa chấn. Ngày đó hạ lão tại Hàn cửa nhà Gia tay công việc. Mọi người cũng có thể suy đoán đến hạ lao thực lực. Đã Hàn gia hiện tại đúng là như mặt trời ban trưa, tại sao lại hoàn toàn buông tha cho tại thị trấn Sinh Ý không làm? Chẳng lẽ Lâm huyện phải có cái đại sự gì đã xảy ra? Trong lúc nhất thời làm cho lòng người bàng hoàng, ban đêm mọi nhà đều là sớm đóng cửa phòng lại, toàn bộ Lâm huyện bầu không khí đều khẩn trương lên. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, trang linh nhóm còn chưa bắt đầu một ngày công tác, hẳn cửa nhà đã đứng đấy 6 người. Tam đệ, ngươi trợ giúp đại ca quản lý tốt gia tộc, chúng ta đi đầu một bước. Hàn Vĩnh cuối cùng bàn giao tốt Hàn Hương, phất phắt tay, cùng hạ lão, Hàn Vĩnh Hàn Sơn bốn người cùng một chỗ quay người đi nhà. Đằng sau, Hàn Vũ cùng Hàn Triều nhà thương bốn người vây tay. Ai cũng không biết, lần này phân biệt, đến gặp lại thời điểm, có thể hay không có người chết đi. Vừa ly khai Hàn ra, Hàn Sơn bốn người tốc độ cũng sắp, bốn người dùng bảy tầng nội kình thực lực tốc độ chạy đi. Cũng là rất nhanh. Đã qua cả buổi thời gian, mọi người đã ra Lâm huyện khu vực. Người ở đây yên hoang vu, chỉ có một đầu đại đạo thông hướng xa xa. Hai bên không phải núi hoang tựu là dặm dặm thành từng mảnh tung lâm. Hạ gia gia, rực cấp ở bên trong tại đây có còn xa làm không? Hàn vĩnh hỏi, hắn hai chân che kín lấy màu đỏ khí kình, sức chạy ti không tốn sức chút nào. Lúc trước Ly Khai dược cốc thời điểm, chúng ta muốn chính là ở cách xa trước tốt, đại khái đã thành gần hai tháng, lúc này mới đến Lâm huyện cái chỗ này dàn xếp xuống. Bất quá dùng chúng ta tốc độ bây giờ, ta đoán chừng chỉ cần 6 7 ngày có thể đến. Hạ lão nhìn quanh hướng xa xa, đối lập lấy trong trí nhớ cảnh tượng. Ân, chúng ta chưa có chạy sai, đại khái tiếp qua gần nửa ngày thời gian, có thể đến hạ một cái chấn nhỏ rồi. Hạ lão vừa nói, một bên nhìn về phía trước mặt tới thương đội. Thương đội có chừng 20 con ngựa xe, phân phối lấy trăm người tả hữu hộ vệ đội. Cái kia thương đội hộ đội trưởng bảo vệ xem xét trước mặt tới 4 người, vội vàng nên đến phía trước nhất, chú ý cẩn thận chậm chậm vào 4 người. Hàn Sơn bọn hắn 4 người này, ba cái có đủ thiên giai thực lực, tự lại yếu nhất Hàn Huy, tám tầng nội kình thực lực, tùy tiện phóng tới một chỗ, đều là cao thủ trong cao thủ. Mà bọn hắn người đi đường tốc độ lại cực nhanh, dùng 7 tầng nội kình thực lực chạy đi, tốc độ kia so phi ngựa nhanh hơn không ít. Trong thương đội có không ít thương nhân, trong mắt bọn hắn, từ đằng xa, tiêu chứng kiến 4 đạo xương mù rất nhanh hướng bọn họ bên này tới. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn kinh ngạc, cái gì mã có tốc độ nhanh như vậy, lại thấy rõ đến chính là bốn người về sau, các thương nhân đều cầm như hến đến rồi. Tại đây Nam Hợp Đại Lục, cường giả vi tôn, nếu là bốn người này muốn cướp thương đội đồ vật, cái này 100 cái hộ vệ căn bản ngăn không được. Cũng may bốn người kia tựa hồ đối với bọn hắn chút nào hứng thú cũng không có, trực tiếp theo bọn hắn bên cạnh đã trôi qua rồi. Bất luận là các thương nhân hay vẫn là bọn hộ vệ, cả đám đều thở dài một hơi, may mắn không thôi. Nguyên một đám cũng đều cao hứng bừng bừng nói chuyện với nhau. Đợi đến lúc bọn hắn đi đến tiếp theo đứng thời điểm, trên nửa đường gặp được bốn cái cao thủ chuyện này sẽ là bọn hắn trả dư tiểu hậu một đại đề tài nói chuyện là thị trấn nhỏ lại đi trong chốc lát Hàn Sơn đi đầu kêu đi ra tại trong bốn người này thực lực của hắn cao nhất cũng là thần trí của hắn mạnh nhất Hạ Lão bọn hắn còn không thấy được thời điểm Hàn Sơn cũng đã phát hiện Hạ Lão cười gật gật đầu quả nhiên chưa có chạy sai xem ra chúng ta còn không tính lao nha trí nhớ còn có thể ha ha Hạ thúc ngươi như thế nào biết về già ngươi có thể ít nhất còn có mấy trăm năm tuổi thọ đây này Hàn Uy cười nói tốt rồi chúng ta ra tốt cả Đêm nay ngay tại trong thị trấn nhỏ kia tìm ra địa phương nghỉ ngơi nửa đêm, sau đó xuất phát. Đã đến bọn hắn cấp bậc này, tu luyện chẳng khác nào nghỉ ngơi, nửa cái buổi tối đầy đủ vận hành mấy lần công pháp, mệt nhọc thiếu đủ sức để giải trừ. Chương 58: Linh thú giấy dài. Đêm dài. Khách sạn một chỗ trong phòng khách, chỉ có Hàn Sơn một người khoanh chân ngồi ở trên giường. Thời gian dần qua, Hàn Sơn mở to mắt, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trải qua ngắn ngủi tu dưỡng, hắn đã đến trạng thái toàn tỉnh rồi. Bất luận là chín tầng nội kình hay vẫn là cơ bắp trạng thái, đều đã đến hắn đỉnh phong trạng thái. Không biết của ta kình đạo tu luyện khoảng cách khí đạo tu luyện tới ngọn nguồn còn có bao nhiêu. Cùng kiếm mi nam tử, áo bào hồng nữ tử đánh nhau qua, lại nhìn qua nhị ca Hàn Vĩnh ra tay về sau, nói thật, Hàn Sơn trong lòng là rất chờ mong chính mình tiến vào khí đạo tu luyện đấy. Hàn Sơn trong nội tâm đối với cái loại năng lượng này vận dụng, thập phần si mê. Hàn Sơn hiện tại chỉ là ngoại công lực lượng đạt tới thiên liên giai, không cách nào sử dụng khí kình, không cách nào sử dụng thân pháp, chỉ có thể bằng vào ngoại công tốc độ, lực lượng đến đánh nhau. Có thể từ khi Hàn Sơn tiến vào nội kình chín tầng về sau dường như là đối nội kình tu luyện mất đi phương hướng đồng dạng. Đã đến nội kình 9 tầng về sau, Hàn Sơn cũng không thể nào phán đoán mình rốt cuộc khoảng cách thiên giai khí kình còn kém bao nhiêu. Tại trước kia, Hàn Sơn phán đoán chính mình nội kình tu vi cao thấp đều là thông qua nội kình có thể chiếm cứ mới mở thông kinh mạch bao nhiêu để phán đoán, nhưng mà đạt tới 9 tầng về sau, Hàn Sơn trong cơ thể trọng yếu kinh mạch đã hoàn toàn bình thường, không nữa khai thông một đầu mới đích kinh mạch đi ra, cho nên Hàn Sơn cũng không cách nào phán đoán hắn hiện tại đến ngọn nguồn khoảng cách tiên giai khí kình, có còn xa lắm không. Những ngày này cùng hạ lão cùng một chỗ, Hàn Sơn cũng chủ động đưa ra trong nội tâm để đó thật lâu vấn đề kia, hạ lão bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đến khí kình thiên giai hay sao? Đương nhiên, Hàn Sơn không có được bất luận cái gì hữu dụng hồi phục, hạ lão cùng Hàn Vĩnh Đồng dạng, lúc trước đều là phục dụng màu đỏ dược hoàn, mới có thể miễn cưỡng tiến vào thiên giai cánh cửa, chính bọn hắn cũng nói không rõ là như thế nào vượt qua tầng này hàm đấy. Hắn chỉ có thể một có thời gian, tựu củng cố thoáng một phát chín tầng nội kình. Cũng may trong chút ít này kình một mực đang không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên không biết tăng tới khi nào mới có thể tiến nhập thiên giai. Hàn Sơn ẩn ẩn cảm thấy Bọn hắn hiện tại tu luyện thuộc tính chủ tu công pháp, đạt đến cực hạn thì ra là có thể, thì tới 9 tầng mà thôi. Muốn đang giận tỉnh tiến tới nhập thiên giai, còn cần đạt được thiên giai chủ tu công pháp mới được. Tựa như hắn có cái nhân khí thần chi nhân thiên, ngoại công có thể tu luyện tới thiên giai đồng dạng. Nếu không có ngày đó công pháp, Hàn Sơn ngoại công khả năng tiếp này đều không tiếp tục tu tiến. Ngoại công sức vật dù sao không bằng nội kình, về sau có có thể được đến thiên giai chủ tu công pháp cơ hội, ta nhất định không thể bỏ qua. Hàn Sơn tự định ra lấy, một bên tay giơ lên, nhìn xem trên cổ tay chữ vật thủ trạng, Hàn Sơn thần thức khẽ động. Đi vào bên trong. Cái này cái chữ vật thủ trạng không gian, đại khái tương đương với Hàn Sơn trước kia tiểu viện giống như lớn nhỏ, có thể gửi không ít thứ đồ vật. Bên trong tối đa, tiểu là hạ lao để vào bên trong bình ngọc đan dược. Ý niệm kích động, một lọ bình ngọc xuất hiện tại Hàn Sơn trên tay. Hàn Sơn mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc vị lập tức phiêu tán đi ra, Hàn Sơn tâm thần lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Bình ngọc nhỏ bên trên viết Tỉnh não hoàn. Cha nhìn một chút, Hàn Sơn phát hiện cùng loại bình ngọc rất nhiều, bên trong đan dược có cùng kim tùy hoàn như vậy, phụ trợ lúc tu luyện dùng, cũng có Tỉnh não hoàn như vậy thanh tỉnh tâm thần dùng cũng không có thiếu, thì là tại bị thương lúc bôi lên ấy. Hạ gia gia còn chuẩn bị thật sự là chú đáo. Hàn sơn trong nội tâm cười cười, ý niệm khẽ động, trên tay lập tức rỗng tuyết, những vật kia lại lần nữa trở lại tụ chặt trong không gian. Ngoại trừ hạ lao đan dược, còn lại thì còn lại là chút ít Hàn sơn gia gia khi còn sống lưu lại vật lẫn lụt, tùy tiện liếc nhìn sang, một chương giấy dai đưa tới Hàn sơn chú ý. Đột nhiên, Hàn sơn trong tay xuất hiện một chương giấy dai, cái này tựa hồ là nào đó linh thú gia, có rất mạnh tính bền dẻo, bình thường lưỡi đao rất khó cản phá. Hàn Sơn thần thức lui ra thủ trạc, liếc đảo qua đi. Phía trên này thậm chí có chữ, là cái gì trọng yếu văn tự, cần ghi lại tại đây khó có thể phá hư linh thú trên ra. Thấy vậy vật người, đích thị là ta Hàn Đức nhìn qua hậu bối. Đồng thời, ngươi đạt được chiêu thức ấy vòng tay, nói rõ ngươi đã báo thủ cho rồi. Hàn Sơn một chuyến đi nhìn về phía thượng diện nội dung, giờ mới hiểu được ra ra là muốn hạ lao đem cái này thủ trạc đưa cho thay hắn báo thủ hậu bối đệ tử. Hạ Lao hẳn là cảm thấy thực lực của hắn mạnh nhất, hậu bối đệ tử trong cực kỳ có tiền đồ, tự trước thời gian bắt tay vòng tay giao cho hắn rồi. Ngươi dốc lòng nhớ kỹ, kế tiếp ta ghi đồ vật, rất có thể đối với ngươi có trợ giúp. Ta cả đời này, thiên phú cũng không tốt, có thể đạt tới thiên giai, toàn bộ nhờ cơ duyên. Nếu không là ngày đó thần kỳ công pháp, ta tất nhiên không cách nào tại đời này tấn chức thiên giai. Ngày đó công pháp rất thần kỳ, cũng không có trực tiếp đi tu luyện lộ tuyến, mà là cách khác lối tắt, dựa vào một loại phụ trợ đích phương pháp xử lý, luyện khí, đến tiến vào thiên giai. Đó là ta đã thấy thần kỳ nhất công pháp. Chứng kiến một đoạn này, Hàn Sơn trong nội tâm đã có chút suy đoán, đã có chút ít dự cảm. Nói thần kỳ là vì cái kia công pháp vậy mà sẽ trực tiếp tiến vào đến ta trong đầu. Ta về sau chỉ cần tưởng tượng, công pháp có thể hiện hiện tại trong óc, tự nhiên mà vậy nói cho ta biết kế tiếp làm như thế nào tu luyện. Về sau ta sẽ đem cái kia ghi lại lấy thần kỳ công pháp bản thể giấu ở sư môn trọng địa trong. Cái kia chỗ rất thần nấp, ngoại trừ chỉ điểm của ta, có lẽ không ai có thể tìm được chỗ kia. Người đã là ta hàn ra phía sau lưng trong đệ tử kiệt suất nhất, nhất định có thể đem cái này thần kỳ công pháp phát dương quang đại. Nhìn đến đây, Hàn Sơn chỉ cảm thấy toàn thân đều kích động lên, trong đầu chỉ nổi lên mấy chữ, công pháp này rất có thể, nhân khí thần chi khí thiên, Hàn Sơn tại tu luyện nhân thiên thời điểm, Tam Giác Thiết Phiến bên trong đích công pháp cũng là trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, mỗi lần một muốn tu luyện, công pháp tiểu sẽ tự động hiện hiện tại trong ngõ, mà không cần lại đi là xem Tam Giác Thiết Phiến. Cái này hai chủng công pháp kinh người giống nhau. Ra Ra vậy tu luyện công pháp, là khí quyển sách khả năng thật lớn. Ta cùng phụ thân bọn hắn đi qua rước gốc, tiên ổn hạ Hàn Gia nhân khẩu về sau, nhất định phải đi Ra Ra sư môn đi tìm đến cái kia công pháp. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn chỉ cảm thấy toàn thân lại có mục tiêu, đã có tiến lên phương hướng. Đằng sau một chuyến chữ nhỏ, đúng là Hàn Đức nhìn qua ghi lại lấy sư môn địa chỉ, cùng cái kia công pháp bản thể gửi địa chỉ. Hàn Sơn nhìn kỹ mấy lần, yên lặng nhớ kỹ cùng tâm. Vừa đem cái này giấy dài thu nhập thủ chặt ở bên trong, ngoài cửa tiểu truyền đến nhị ca Hàn Vĩnh thanh âm. "Tứ đệ, tỉnh có hay không? Phụ thân nói muốn chuẩn bị chạy đi rồi, cái này đến." Hàn Sơn vuốt ve hai cái trên cổ tay thủ chặt, đứng dậy ra cửa phòng. Những ngày này, Hàn Sơn bọn hắn đã đuổi đến không ít đường, dựa theo hạ lao tính toán, khoảng cách dược cốc cũng không xa. Bốn người này giống nhau mấy ngày trước đây, một ra khỏi thành ra đến bên ngoài người ở địa phương hoang vu lập tức triển khai bảy tầng tốc độ rất nhanh chạy đi hạ lao trong nội tâm tính nhẩm vài cái ngẩng đầu lên nói đây là khoảng cách dược cốc cuối cùng một cái trận rồi dược cốc tại một mảnh sâu trong rừng dùng chúng ta tốc độ bây giờ đại khái trời tối ngày mai có thể đến dược cốc bên ngoài rồi Hàn Sơn nghe xong nói hạ gia gia nói nói cái kia về cái kia triệu lôi đặc điểm a còn có dược cốc địa hình cảnh vật chung quanh cái gì như vậy trong lòng chúng ta cũng có ngậm ngùn đại khái nắm chặt thoáng một phát hạ lao hướng Hàn Sơn mỉm cười gật đầu nói xem ra trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện ở bên trong học xong không ít thứ đồ vật quả nhiên thực chiến mới là tốt nhất để cao biện pháp Hàn Uy cũng cười một tiếng xen vào nói đúng vậy Hàn gia truyền thừa còn thiếu ta nghe nói như những trăm ngàn kia năm truyền thừa đại thế gia đối với hậu bối đệ tử quản giáo cực nghiêm rất nhiều đều là trực tiếp trao quyền cho cấp dưới đến địa phương nguy hiểm lại để cho hắn tại trong nguy hiểm tu luyện như vậy hậu nhân mới xuất hiện lớp lớp hiệu quả rất tốt tuy nhiên biện pháp này có chút tàn nhẫn nhưng có thể học chỗ cũng có không thiếu chờ Hàn gia di chuyển đến dược cốc ở bên trong Ổn định lại, ta cũng có thể ưu hóa nhà dưới tộc quy tắc. Chương 59, Dược cốc. Hạ Lao suy tư một lát, lúc này bắt đầu kể một ít tình báo. Dược cốc tại một mảnh quần sơn trong, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể thông hướng mặt ngoài. Tiểu hai bên đường là cực cao vách núi, nếu không có người khô nhiễu, bằng vào thiên giai thực lực cũng có thể dựa vào cao cường thân pháp tại lập tức trèo leo đi lên, có thể như đối thủ là chúng ta cái này mấy cái thiên giai, cái kia triệu lôi căn bản không có khả năng, có cơ hội trèo leo đi lên. Hàn Sơn gật đầu. Nghe xong Hạ lão giới thiệu, nguyên lai Dựa cốc là một chỗ tiểu cấp đấy bị dãy núi quay trung quanh, trung quanh đều là tương đối cao vách núi, dược trong cốc, tựa như một chỗ như thế ngoại đảo nguyên, nếu là không có phát hiện thông tiến dược cốc đường nhỏ, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến đến, mà cái kia đường nhỏ cũng rất là ẩn nấp. lúc trước hạ lao vừa học hội luyện dược, khắp nơi hai thuốc, lúc này mới ngẫu nhiên phía dưới phát hiện cái này đầu đường nhỏ. về phần triệu lôi, căn bản chính là theo dõi lấy hạ lao cùng hàn đức nhìn qua hai người, mới phát hiện dược cốc tuyệt hảo vị trí. có lượng loại tình huống, nếu như triệu lôi thực lực một loại, dựa vào chúng ta ba cá nhân thực lực, muốn vây giết hắn cũng tương đối dễ dàng chỉ cần một người thủ hộ tốt hai bên vách núi, đừng làm cho hắn mượn cơ hội hội chạy trốn. Một người trông coi đường nhỏ, trên hắn như vậy tiên không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hắn khẳng định không cách nào đánh qua chúng ta ba người. đương nhiên, nếu là triệu lôi thực lực so với chúng ta mong muốn cường, cũng chỉ có ba người cùng tiến lên, vây giết hắn, tận lực ngăn chặn hắn. Một khi tiêu hao quang hắn khí kình, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha, trên thế giới này, thiên giai cường giả cũng chỉ có cái này một cái khuyết điểm. Hạ lão đây là đang dùng người bình thường tư duy suy nghĩ, hắn còn căn bản không biết trên thế giới này lại vẫn sẽ có như Hàn Sơn như vậy, dựa vào tinh khiết ngoại công lực lượng đạt tới thiên giai đấy. đến bây giờ, Hạ Lão, người Hàn gia cũng đều cho rằng Hàn Sơn là tu luyện đến khí kình cấp bậc. ngày đó Hàn Sơn biểu hiện ra ngoài siêu cường phong ngự, cùng cái kia phi một loại tốc độ, đều là thiên giai thần kỳ chiến kỹ. nghe xong những này, Hàn Sơn trong nội tâm đối với dược gốc cùng triệu lôi tình huống đều đã có một chút giải. ưn, phía trước dừng dậm đến cuối cùng rồi. xa hơn trước có lẽ Tiểu Tiến dãy núi trong phạm vi rồi. Hàn Vinh hướng xa xa nhìn thoáng qua. lúc này. Hàn Sơn bốn người đã tiến nhập ra rừng rậm, tiến vào dãy núi trong phạm vi. Tại đây núi cao đứng vững, một tòa một tòa cực lớn sơn thể dương mắt có thể thấy được. Hạ lão mang theo mọi người rẽ vào tầm vài vòng, lúc này mới tại một chỗ sườn núi nhỏ lên, ngừng lại. Tại đây lộ quá phức tạp đi, nếu không là Hạ lão dẫn đường, Hàn Sơn chính mình khẳng định tìm không tiến đến. Cái kia chỗ tựu là dược cốc cửa vào, lại trong chiều đi, tựu là dược cốc phạm vi rồi. Hạ lão chỉ vào một cái phương hướng. Hàn Sơn ngưng tụ khởi thần thức hướng cái kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đầu đường nhỏ loáng thoáng hiện lộ ra đến cái này trên đường nhỏ dài khắp cỏ xanh cây mây nếu không cẩn thận phân biệt rõ rất khó phát hiện hàn uy nhìn trung quanh một chút tìm được một chỗ so sánh nhận nấp địa phương tiến lên thăm dò thoáng một phát thỏa man nói tốt rồi ta ở này chỗ các ngươi hết thảy đều phải cẩn thận hàn uy loại này tám tầng thực lực đi vào căn bản không sẽ đưa đến bất luận cái gì trợ giúp tác dụng hắn tới nơi này hơn nữa là phát ra nội nghị kế phân tích thế cục tác dụng trước khi đến tiểu thương lượng tốt rồi đã đến rương cốc bên ngoài hàn uy tiệu ở bên ngoài tìm tìm một nơi chỗ tốt như vậy tại hàn sơn bọn hắn vạn vừa gặp phải vấn đề gì lui ra ngoài về sau, một là có một tiếp ứng, còn nữa, Hàn Uy đương gia chủ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cũng có thể giúp bọn hắn bảy mưu tính kế, nghĩ biện pháp, làm quyết định. Hàn Sơn ba người xung Hàn Uy gật đầu một cái, quay thân tìm kiếm bên trên đường nhỏ. Cái này đầu đường nhỏ tương đối dài, quanh co khúc khuỷu, khu theo dốc núi trong bụi cây một mực quấn. Theo không ngừng xâm nhập, hai bên bắt đầu xuất hiện sơn thể, hơn nữa sơn thể càng ngày càng cao. Hơn nữa đường nhỏ cũng tựa hồ thành hạ sơn núi, độ dốc cũng không xoay mình, hơi chút nghiêng chút ít. Rốt cục, tiểu hai bên đường hoàn toàn biến thành cực cao vách núi đường nhỏ cũng càng phát ra biến thành hẹp hỏi, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trung quanh nhàn rỗi lộ ra cực kỳ hẹp hỏi, có thể hoạt động địa phương càng ngày càng nhỏ. Nếu lại đi xuống đi, có loại sẽ bị dồn chặt tạo rác. Ngừng. Hạ lão làm thủ thế, nhẹ nhàng nói ra. Theo ở phía sau Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh lập tức ngừng lại, dơ lên mắt nhìn đi, đường nhỏ đã đến cuối cùng, phía trước giống như là dịu đục một loại, khai ra cái mới đích tiên địa đến. Theo hẹp hỏi đường nhỏ trong đi ra, có thể cảm giác dược gốc thập phân chống chảy, thập phân đại. Tiến đến nơi đây, xông vào mũi mùi thuốc vị truyền đến. Hạ Lão gật đầu một cái, ân, cái kia triệu lôi quả nhiên chưa có chạy, còn ở nơi này, chúng ta ba cái tiềm hành đi qua, đừng có dùng thân pháp chiến kỹ, biết được phát ra âm thanh, hơn nữa sẽ có năng lượng chấn động, cái kia triệu lôi những năm này, rất có thể cảm giác biến thành càng nhẹ cẩm rồi. Hạ Lão làm một thủ thế, Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh lập tức đi theo. Dược cốc so hàn gia trang lớn rất nhiều, đại khái tương đương với hai mươi mấy lần hàn gia trang lớn nhỏ. Tại đây bên ngoài đều là hoang vu ruộng đồng, đến bên trong chút ít địa phương, Hàn Sơn mới có thể trông thấy ít có vài mẫu dược điển, nhưng chỉ có những dược liệu này thực vật có thể làm cho cả dược cốc tràn ngập mùi thuốc vị rồi. Thiên giai thực lực tuy nhiên cường, có thể thần thức lại tương đối yếu, cái kia Triệu Lôi muốn tại như vậy đại cái dược cốc ở bên trong, phát hiện Hàn Sơn ba người, không đi cẩn thận điều tra, thật đúng là không dễ phát giác. Húng hồ Triệu Lôi căn bản sẽ không nghĩ tới Hàn Sơn hạ lão bọn hắn hội vào hôm nay đến. Ba người coi chừng đi về phía trước lấy, rất nhanh, dược điền đi qua, hiện lộ ra một mảnh phòng ốc đến. Hàn Sơn biết rõ, những phòng ốc này là lúc trước hạ lão cùng gia gia Hàn Đức nhìn qua kiến tạo, phụ thân, đại bá bọn hắn đều ở bên trong ở lại qua. Hiện tại đoán chừng những phòng ốc này cũng đã hoang phế, dù sao Triệu Lôi một người có thể ở lại bất quá nhiều như vậy phòng ốc đến. Quả nhiên, đương Hàn Sơn ba người quá khứ đích thời điểm, trông thấy không ít phía ngoài cùng một vòng phòng ở đã sớm hoang phế, bên trong bởi vì thời gian dài không quét dọn, trên mặt đất đều hiện đầy bụi cỏ. Hạ gia gia, phía trước chính là Triệu Lôi ở lại chỗ. Hàn Sơn nhỏ giọng hỏi hướng Hạ lão. Khi bọn hắn xa xa, phòng ốc khu vực trung ương khắp nơi, cái kia chung quanh rõ ràng so địa phương khác muốn sạch sẽ chút ít, so sánh như có người ở lại bộ dạng. Hạ lão con mắt chằm chằm hướng chỗ đó, nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi trước dừng một cái, chờ ta với. Hạ lão cùng Hàn Vĩnh đều quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn, không biết Hàn Sơn muốn. Hàn Sơn tiểu đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn trận trong đầu triển khai. Tại đâu đó, tiểu một mình hắn, hắn không có phát hiện chúng ta, đi theo ta. Hàn Sơn mở to mắt, đem tình báo nói cho Hạ lão cùng Hàn Vĩnh. "Ân, Hàn Sơn ngươi như thế nào?" Hạ lão còn không biết Hàn Sơn tại sao có thể có mạnh như vậy năng lực, bất quá trong nội tâm tín nhiệm Hàn Sơn, hay vẫn là trực tiếp đi theo. Hàn Vĩnh càng là hỏi cũng không hỏi trực tiếp đi theo Hàn Sơn, sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Hàn Tử khi tấn chức Thiên giai đến nay còn không sao cả suất thủ qua, lần này có đối thủ đánh, tự nhiên là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Đó là một chỗ tiểu viện, bên trong khoanh chân ngồi một người, người nọ rõ ràng vẫn còn trong khi tu luyện, cũng không có phát giác được bên ngoài đang có ba người vào được. lập tức khoảng cách tiểu viện càng ngày càng gần rồi, đã ngay tại trước mắt. Hiu! Hàn Sơn trực tiếp toàn lực thi triển ra ngoại công lực lượng, hướng phía trước mãnh liệt chạy mà đi. Đối phương cũng là Thiên Giây thực lực, đến bây giờ khẳng định đã phát hiện bọn hắn rồi, lại tiêm hành xuống dưới. Ngược lại là cho Triệu Lôi sáng tạo cơ hội, còn không bằng liền trực tiếp xông đi lên, đánh hắn một trở tay không kịp. Theo ở phía sau hạ lão cùng Hàn vĩnh tốc độ cũng lập tức báo tố thăng lên. Trên nửa đường, Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, Ngư Trường Kiếm liền từ chữ vật thủ trạc trong xuất hiện đến trên tay của hắn. Đoạt mệnh thập nhị chỉ kỹ pháp đã bám vào tại Ngư Trường Kiếm bên trên. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Hàn Sơn Ngư Trường Kiếm đã tận trôi mà vào. Ồ, như thế nào khinh địch như vậy? Hàn Sơn trong nội tâm ngạc nhiên, cái này Triệu Lôi như thế nào cũng là thiên giai thực lực, như thế nào còn không có ngăn cản được hắn một đâm? lúc ấy bất luận là kiếm mi nam tử hay vẫn là áo bào hồng nữ tử đều ngăn cản hắn nhiều lần công kích mới đáp thủ đó a rút ra ngư trường kiếm Hàn Sơn vắng lui về phía sau một bước hai bên hạ lao cùng Hàn Vĩnh cũng đã đến đứng ở Hàn Sơn hai bên cái này không phải triệu Lôi Hạ Lao hô nhỏ một tiếng triệu Lôi không phải cái này bộ hình dáng ngươi là ai Hàn Vĩnh tiến lên quát to một tiếng người nọ đã bị Hàn Sơn một kiếm đâm trúng ngực lúc này hắn cũng bị bách theo trạng thái tu luyện trong tỉnh lại liếc chứng kiến Hàn Sơn bốn người các ngươi là ai Triệu Lôi là ta sư tôn, các ngươi lại dám xâm nhập rước cốc, sư tôn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Hàn Vĩ trong tay trực tiếp nổi lên một đoàn hỏa, phanh đánh vào trên thân người kia, người nọ kêu thảm một tiếng, hừng hực hỏa diễm đốt lấy tại trên người hắn. Thiên Giai cường giả khí kình hình thành hỏa diễm là rất cường đại, trong nháy mắt người nọ đã thành một đoàn tiêu cho. Vậy mà không phải Triệu Lôi, chúng ta làm cho lớn như vậy động tĩnh cũng không thấy Triệu Lôi tới. Như vậy, Hàn Sơn cùng Hạ Lão, Hàn Vĩ liếc nhau, chỉ có thể nói do một điểm, Triệu Lôi căn bản không tại rước cốc đội. Ta như thế nào không nghĩ tới. Triệu Lôi hắn là không thể nào một mực đại trong cốc, trên đường rất có thể đi ra ngoài thoáng một phát. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà vận khí tốt, đánh lên rồi. Hạ Lao cười khổ một tiếng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu là hắn thời gian giải không trở lại, chúng ta lại đi nơi nào tìm hắn? Hàn Vĩnh Nghi ngờ nói. Rời đi Lâm huyện thời điểm." Hàn Uy nói cho lão đại Hàn Vũ, Lao Tam Hàn thương bọn hắn, muốn tại 10 ngày sau bắt đầu hướng dược cốc tiến lên. Dùng hắn gia đại bộ đội tiến lên tốc độ, chậm nhất 2 tháng đã tới rồi. Nếu như trong 2 tháng này Triệu Lôi đều không trở lại, Cái kia Hàn Sơn ba người bọn hắn cũng không có biện pháp. Nếu như vận khí tranh lệch chút ít, Hàn gia cả đám vừa đến nơi đây, chính vượt qua Triệu Lôi cũng trở về đến. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể trước thủ tại chỗ này. Nếu như Triệu Lôi trở lại, chúng ta cũng có thể mai phục đứng dậy, cho hắn một cái trà sát tay không đợi. Nếu là hắn thời gian dài không trở lại, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Hạ Lao cũng chỉ có thể đưa ra trong gãy này đích phương pháp xử lý. Chương 60, Vân Cương trọng đao. Dược cốc ở bên trong, quanh năm chim hót hoa nở, không khí tươi mát. Có thể ở chỗ này, trong không khí lại lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, còn có thịt người đốt chọi hương vị. Hạ gia gia, Hàn Vĩnh đột nhiên lên tiếng nói, ta loáng thoáng tại trong trí nhớ, nhớ rõ khi còn bé công việc, giống như ta tại một chỗ trong sân rộng chơi đùa. Có lẽ tựa là tại trong rược cốc này mỗi cái địa phương. Ta muốn đi xem. Triệu Lôi chẳng biết lúc nào mới vừa về, Hàn Vĩnh trong nội tâm đột nhiên nổi lên một ít khi còn bé trí nhớ. Nhìn vật nhớ người, chứng kiến trước kia đích sự vật, cũng sẽ biết nhớ tới trước kia chuyện phát sinh nghi. Hàn gia rời đi rương cốc thời điểm, Hàn Vĩng còn rất nhỏ cho nên trí nhớ cũng thập phần mơ hồ. Vừa lúc tiến vào, trong nội tâm một lòng nghĩ đến vì mẫu thân, vì gia tộc, muốn giết triệu lôi, có thể lúc này thời điểm triệu lôi không thấy, thật tỉnh tưởi đi ra. Hạ Lão nghe xong, khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu, mang theo Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh ra chỗ này phòng, theo đường nhỏ hướng dược trong cốc đi đến. Vừa đi, Hạ Lão một bên giới thiệu, cái kia chỗ là ta năm đó chỗ ở, chỗ đó tới gần dược điển, ta mỗi sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất nhi, tưởi là đi xem dược bên trong ruộng dược thảo. Hạ Lão nói đến đây, trong ánh mắt cũng có chứa chút ít tình cảm ấm áp. Giáng tươi cười hiện lên tại khóe miệng. Dù sao những năm đó này công việc tại trước mặt tiểu bối nói một chút, là người lên niên kỷ về sau thường ưa thích làm công việc. Hạ lao rời ngôi không còn, càng không có tôn nhi thay hắn phân ưu, ngày bình thường sớm đem Hàn Sơn những hải tử này trở thành chính mình hậu thế, cho nên nói khởi năm đó đến, sắc mặt cũng không khỏi được đã có chút ít mặt mày hớn hở. Đi tới đi tới. Chính là chỗ đó. Hàn Vinh con mắt sáng ngời, chỉ vào một chỗ tiểu viện. Cái kia chỗ tiểu viện đã sớm rách nát không chịu nổi, hoa cỏ ở bên trong phồn thịnh, căn bản không người tu bổ thậm chí một chỗ vách tường đều có rất nhỏ sổ xuống, hiện nhiên là quanh năm không người bố trí. Bất quá Hàn Vĩnh nhìn xem cảnh tượng như vậy, lại không thể không biết không ổn, trong lòng của hắn kích động lấy, vài bước đi tới. Chính là trong chỗ này, chính là trong chỗ này. Trước kia cảm thấy tại đây rất lớn, không nghĩ tới trưởng thành, xem tại đây ngược lại cảm thấy tiểu. Hàn Vĩnh lúc này hoa chân múa tay vui sướng, như một tiểu hài tử khoe khoang chính mình món đồ chơi một loại. Chỉ vào một chỗ giếng nước, cười nói, "Tứ đệ, cái này miệng giếng, tại ta khi còn bé thế, nhưng mà thần bí thánh địa a." Ta bao giờ cũng không tưởng tượng lấy có thể đi mạo hiểm một phen, đương nhiên mỗi lần đều bị người khác ngăn cản. Ha ha, bất quá đáng tiếc. Hàn Vĩnh một cước đá một khối cục đá nhỏ đi vào. Vinh. Phát ra cục đá rơi xuống đất tiếng vang, rõ ràng cho thấy đã sớm cô cạn. Hàn Vĩnh lắc đầu. Nghe Hàn Vĩnh nói xong khi còn bé công việc, Hàn Sơn cũng cười, nghe, hắn không nghĩ tới, thân là nhị ca Hàn Vĩnh, ngày bình thường đều là một bộ hào hứng bừng bừng nhiệt tình dạng, cái này một đột thức đứng dậy, thật đúng là có chút phát cảm khái cảm giác. Hàn Sơn quay đầu nhìn về phía hạ lão lại phát hiện hạ lao đầu nhìn trầm trầm một nơi, cảm thấy yếu kỳ, Hàn Sơn theo hạ lao ánh mắt nhìn đi, đó là một chỗ phòng ở, phòng ở chung quanh thu thập tương đối sạch sẽ, rõ ràng có chủ nhân dấu hiệu. Hạ gia gia, Hàn Sơn thử thăm dò kêu một tiếng, hạ lao cái này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười nói, ai, người đã già, nghĩ đến một ít nhớ lại, chịu dễ dàng lâm vào trong trầm tư. Đi, cái kia chỗ là năm đó Hàn gia đại sảnh, ta và ngươi gia gia chuyện thương lượng, đều ưa thích ở nơi này. Hàn Sơn ba người đi vào, so về hiện tại Hàn gia đại sảnh đến, nhỏ hơn không ít. Chỗ này phòng cũng không lớn, bất quá chỗ vị trí so sánh đặc thủ, tính toán là cả dược cốc cao nhất địa phương, đứng tại phòng bên ngoài, có thể quan sát toàn bộ dược cốc toàn cảnh. Một mảnh kia phía diễn dược điện, cùng sinh trưởng lấy dặm dặm bụi cỏ khối lớn khối lớn rung động, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Chỉ có điều người và vật không còn, chủ nhân nơi này cũng đã là Triệu Lôi rồi. Hoa, tại đây do không ít kim tệ a, Triệu Lôi từ nơi này tìm đến nhiều kim tệ như vậy. Phòng chính giữa để đó vài cái dương lớn, mà trong dương thì là thời gian dần qua kim tệ. Hàn Vĩnh Khoa trường kêu to đi qua nâng lên một bó to kim tệ hạ lão nhìn thẳng dao động đầu tu luyện giả một đường chú ý mới tĩnh chuyên tâm tu luyện như trầm mê ở thế tục những vật này thủy chung là không chiếm được chính đạo đấy xem ra cái kia triệu lôi cũng không được nhiều năm như vậy hơn phân nửa là không có gì tiến bộ hàn sơn liếc đảo qua đi ồ đó là hàn sơn chứng kiến một cái tiểu tấm ván gỗ trên ván gỗ tắc thì có một cái nho nhỏ móc kéo hàn sơn đi qua chân đạp tại trên ván gỗ phát ra trống rông thùng thùng gầm thanh phía dưới là không đấy hàn sơn ngươi chờ một chút Hạ lão cũng chú ý tới bên này. Hắn nhìn pháng qua cái này tấm ván gỗ, tại móc kéo bên trên nhẹ nhàng kéo một phát. Tấm ván gỗ két, một tiếng mở ra, lộ ra phía dưới một đoạn thang lầu. Tại sao có thể có thang lầu, trước kia tại đây có thể không có cái gì? Hạ lão ngẩng đầu cùng Hàn Sơn liếc nhau. Triệu Lôi đào hay sao? Hạ lão quay đầu đối với Hàn Vinh nói, nơi này là toàn bộ dược cấp cao nhất địa phương, ngươi đi cửa ra vào, coi được dược cấp cửa vào vị trí, chờ Triệu Lôi đến nay, lập tức đến ngay cho chúng ta biết. Tốt. Hàn Vinh đáp ứng một tiếng, ra phòng tìm được một chỗ so sánh ẩn nấp vị trí, ẩn nút đi, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên rựa cốc cửa vào vị trí. Thang lầu này là một đầu bản làm, đi ở phía trên hội phát ra kết thanh âm, cảm giác lại gắng sức đạp một bước, sẽ bẻ gây đồng dạng. Hàn Sơn nhen nhóm theo trong phòng nhỏ mang xuống ngọn đèn, ngọn đèn một chiếu, phía dưới tình huống hiện lộ ra đến. đây là một chỗ cũng không lớn tầng hầm ngầm, so với phía trên phòng nhỏ không gian còn phải nhỏ hơn nhiều, bất quá bên trong lấy đồ vật cũng không ít. Hạ Lao cũng sau đó tiến đến, xem xét chỗ này, lập tức bật cười, cái này triệu lôi vơ vét không ít thứ toa trong tầng hầm ngầm này thời gian dần qua bày đặt rất nhiều vũ khí những vũ khí này đại đô hình thù kỳ quái tất cả không giống nhau hiện nhiên là triệu lôi theo nguyên một đám tu luyện giả trong tay bà tới về phần trước kia vậy tu luyện người bản thân hơn phân nửa là bị triệu lôi giết đây đều là vũ khí tốt đa so về hàn gia binh khí kia trong kho gửi vũ khí muốn tốt nhiều lắm những vũ khí này nếu quy hàn gia phân phối cho mỗi người một bả biết rõ hơn rèn luyện luyện những vũ khí này cái kia hàn gia chỉnh thể thực lực lại có thể để cao không ít vũ khí tại linh khí thoáng một phát cũng có rất xấu chi phần Dù sao một thành vũ khí chế tạo chất liệu, chú tạo sư đích tay nghề đều tất cả không giống nhau, chế tạo đi ra vũ khí rất xấu tự nhiên cũng bất đồng. Trước kia hàn ra binh khí trong kho những binh khí kia, phần lớn chỉ là trong huyện thành một loại chú tạo sư tạo thành, tại trên thị trường đều tương đối dễ dàng mua được, xem như đại chúng hóa binh khí. Mà trước mắt những vũ khí này, thì là từng cái tu luyện giả sử dụng nhiều năm, khôn sống ngốm chết xuống so sánh tốt binh khí, năm hợp đại lục to lớn, căn bản không phải lâm huyện cái kia huyện thành nhỏ có thể so. Đại lục ở bên trên chú tạo sư rất nhiều, rất nhiều tại bên ngoài mạo hiểm tu luyện giả. Cây lâu năm tử sinh ngay xuống, phần lớn đều ủng có một thanh không tệ vũ khí. Hàn Sơn, ta nhìn ngươi chiến đấu lúc cũng chỉ sử dụng một cây đoạn kiếm, công kích của ngươi lăng lệ ác liệt, lực lượng vừa lớn, không bằng ngay tại trong những vũ khí này tìm một bà khá lớn, so sánh trọng vũ khí, như vậy lực lượng của ngươi có thể càng thêm dễ dàng phát huy ra đến. Hạ lão cười nhìn về phía Hàn Sơn. Vũ khí như ngư trường kiếm như vậy, nhẹ tiểu linh liền, thích hợp đánh lén, hoặc là đi linh xảo công kích lộ tuyến, mấu chốt ở chỗ tốc độ nhanh, xuất kỳ bất ý, tần suất công kích cao. Mà như vậy vũ khí cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là không cách nào phát huy ra đại lực lượng đến. Ví dụ như một cái cháng hán, tay cầm cùng châm hướng ra đâm, lực đạo cũng không lớn. Nhưng nếu cho hắn một bả đại truy tử, vung vậy đứng dậy, liền có thể đem cháng hán toàn thân lực lượng đều phát huy ra đến, đập nện ra không nhỏ uy lực. Hàn Sơn bây giờ là ngoại công đã đến thiên giai, chiến đấu lúc bằng vào đúng là ngoại công lực lượng, cũng đúng lúc cần nếu như vậy một thanh vũ khí. Tại trong tầng hầm ngầm nhìn lướt qua, Hàn Sơn nhìn về phía một cây đại đao. Đó là một thanh màu trắng chiến đao, toàn thân sáng trắng, nhìn đi qua, chôi đao vi thẳng đồng hình dáng, không hề dài so sánh hợp hàn sơ tay, mà mặt đao tác thì rộng thùng thình vô cùng, lưỡi đao sắc bén, đao thể cũng trầm trọng, rõ ràng cho thấy một bà trọng đao. Hàn Sơn đi qua, cầm trên tay, suy nghĩ vài cái, cảm thấy thập phần tiện tay. Đây không phải. Hạ Lão nhìn về phía cái thanh kia trọng đao, chợt vẻ mặt kinh hỉ nói, đây không phải Vân Cương trọng đao sao? Vân Cương trọng đao. Hàn Sơn còn chưa thấy qua Hạ Lão lại qua như vậy vẻ mặt kinh hỉ, không khỏi đối với cái này Vân Cương trọng đao sinh ra hứng thú. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuyển Vân Cương trọng đao, ta mới vừa rồi còn không phát hiện nó ở chỗ này đây. Ngươi nhất định đoán không được, đây chính là gia gia của ngươi năm đó sử dụng vân cương trọng đao, hắn mà khi làm đổ ra truyền đồng dạng đối đãi. Không nghĩ tới bây giờ đã đến trên tay ngươi, quả nhiên là thiên ý a. Hạ lão cười lên ha ha. Chương 61, Triệu Lôi chiến đấu. Tứ đệ, hạ ra ra, cửa vào có người đến. Nhanh. Đúng lúc này, Hàn Vĩnh đầu từ thang lầu khẩu giọng rơi xuống, ngữ khí vội vàng. Đã đến. Hàn Sơn cùng Hạ lão đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Vĩnh. Có bốn người. Ta cũng không biết cái nào là Triệu Lôi. Bốn người. Hạ lão nhíu mày thả người nhảy lên, trực tiếp từ thang lầu vượt qua đi lên. rời đi tại đây lúc, triệu lôi hay vẫn là lẻ loi một mình. hiện tại làm sao lại biến thành bốn người? đi, đi xem một chút. hạ lao, hàn sơn, hàn vĩnh ba người coi chừng đi tới phòng nhỏ cửa ra vào. liếc nhìn sang, quả nhiên, ân, chính giữa người nọ tựa là triệu lôi, ba người khác ta lại không biết. hạ lao lúc này lông mày cũng nhíu lại, hắn không có ngờ tới vậy mà triệu lôi có thể tìm được giúp đỡ. hạ lao coi như so sánh hiểu rõ triệu lôi tâm tính, triệu lôi là cái loại nảy cao ngạo người, là sẽ không tìm giúp đỡ đến càng không khả năng và những người khác cùng một chỗ chia sẻ trong dược cốc này dự thảo. Hàn Sơn trực tiếp con mắt khép lại, xem nghe người nào. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn lập tức tại trong ngóc triển khai. Hàn Sơn ánh mắt phi tốc tiến lên, rất nhanh định dạng tại triệu lôi bốn người kia trên người. Thiên giai, chín tầng, tám tầng, chín tầng. Hàn Sơn cẩn thận một phân biệt rõ, tự điều tra ra bốn người đẳng cấp thực lực. Hạ Lao cùng Hàn Vĩnh kinh ngạc nhìn Hàn Sơ Liệt, bọn hắn không nghĩ ra Hàn Sơn là như thế nào khinh địch như vậy đã biết rõ thực lực đối phương đấy. Hai người bọn họ cũng là Thiên giai thực lực, thân thức lại yếu địch đáng thương không chỉ nói rõ xét ra mấy người kia thực lực, tựa là đem thần thức phóng tới cách cách bọn họ cực xa dược cốc lôi vào, Hàn Vĩnh cùng Hạ lão cũng tự hỏi làm không được. Bất quá nghe xong tin tức này, Hạ lão qua trong giây lát sẽ hiểu. Triệu Lôi cái này căn bản không phải tìm giúp đỡ, lớn nhất khả năng mặt khác ba người là cái này Triệu Lôi tìm đến đồ đệ mà thôi. Hiểu rõ đến những này, cái kia Triệu Lôi bốn người, người tuy nhiên không ít, lại không có gì đáng sợ, chỉ cần giải quyết thiên giai Triệu Lôi, mặt khác ba người không có gì uy hiếp. Lúc này, Triệu Lôi bốn người còn căn bản không có phát hiện Hàn Sơn ba người. Như trước cười cười nói nói đi về phía trước lấy. Sư tôn, những bình thường kia nữ nhân thật đúng là yếu, thể chế quá kém. Xem ra lần sau phải thay đổi cái địa phương rồi. Hiện ra tại đó người chứng kiến chúng ta tiểu sợ tới mức khắp nơi ẩn nút, một chút ý tứ cũng không có. Bốn người đàm tiếu lấy, đột nhiên triệu lôi giơ tay lên, thất ý dừng lại. Sư tôn, làm sao vậy? Có người đến qua dấu vết. Triệu lôi cao mày nhìn kỹ chung quanh, xem ra có người phát hiện rựa cốc tồn tại a. Ha ha, sư tôn, tìm ra đem hắn đã giết không được sao? Người chết thế nhưng mà sẽ không tản bí mật đấy. Triệu Lôi tắc thì không có trả lời đệ tử của hắn, thân thể hơi nghiêng, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe lấy, muốn phát hiện cái gì? Hắn lông mày khẽ động, đối với bên cạnh hai có người nói, hai người đi phía trước dò xét dò xét, xem có người không có. Ba người đệ tử cười hì hì ứng thanh âm, trực tiếp thi triển ra thân pháp, hướng dừng chân phiến khu vực này rất nhanh đi tới. Lập tức ba người muốn đi tới nơi này bên cạnh, hạ lao thủ thế khẽ động, lên. Hàn vĩnh chờ đúng là những lời này, nghe vậy trực tiếp nhảy ra ngoài, trong tay che kín hỏa hệ nội kình, rất nhanh hướng một người trong đó chạy đi. Triệu Lôi Hạ Lao hét lớn một tiếng, đứng ra thân đến. Thanh âm này như là tiếng sấm liên tục một loại, từng đợt truyền bá kích động đi ra ngoài. Dược Cốc vốn là cái thung lũng, Hạ Lao cái này âm thanh hét lớn hồi âm trận trận. Ngươi còn nhớ rõ ta? Hạ Lao đại dâm trận tại chỗ đi về phía trước, cũng không biết dùng thân pháp gì, rất nhanh đã đến Triệu Lôi đối diện. Tại Hạ Lao dùng tay ra hiệu một khắc này, Hàn Sơn cùng với Hàn Vĩnh tại cùng một thời gian lao ra. Bên kia, Hàn Vĩnh dùng hỏa hệ khí kình chiến đấu, hành động gian tiếng gió gào thét, đều có một cỗ phô thiên cái địa, khổng lồ vô cùng khí thế áp trong 9 tầng kia kình căn bản không thể động đậy. Hàn Vĩnh dùng thiên giai thực lực chống lại 8 tầng nội kình, căn bản không cần tốn nhiều sức, đơn giản gian liền giết chết 9 tầng nội kình. Bên này, Hàn Sơn tắc thì càng là trực tiếp, trong 9 tầng kia kình muốn tại địa phương khác, coi như cái cao thủ có thể tại Hàn Sơn loại này thiên giai trước mặt, nhưng có thể nói cái gì cũng không phải, Hàn Sơn trực tiếp một cái đơn giản xung phong liều chết. Trong 9 tầng kia kình căn bản ngăn cản không nổi, đã bị Ngư trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể. Cơ hồ là trong chớp mắt, Triệu Lôi bên này tiểuu tổn thất hai gã cao thủ. Hàn Sơn, Hàn Vĩnh Hạ lao ba người song song đứng tại triệu lôi trước mặt, không quản các ngươi là ai, giết hai ta cái đồ nhi, đừng muốn đi. Triệu lôi sắc mặt âm trầm xuống, hắn nếu không phải nhìn đối phương ba người này cường đại, đã sớm giết lên đây. Ha ha, triệu lôi, giết ngươi hai cái đồ nhi, ngươi làm sao đổi dưỡng cái gì đồ nhi? Những người này cũng là cùng nguyên lưu tầm lưu mã tầm mã, nơi khác tìm nơi nương tựa ngươi à? Hạ lao trầm trọng nói, loại người như ngươi tâm tính người, ai chịu làm ngươi đồ nhi? Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn đánh nhau ta rước cốc chủ ý. Triệu lôi trầm mặt. Nội Trừng mắt hạ lão ba người, "Ngươi rực cốc. Tại 20 năm trước, ngươi là từ trong tay ai đoạt được rực cốc?" Hạ lão đại tiếng uống đi ra, âm thanh như trống lớn. Nghe xong lời này, Triệu Lôi sắc mặt manh liệt một bên chợt khôi phục. Hắn chậm rãi nhớ lại, "À, giống như có ngươi người như vậy, như thế nào 20 năm rồi, ngươi như thế nào đột nhiên thành thiên giai thực lực? Bất quá, ngươi cái này thiên giai, rất kỳ quái." Triệu Lôi lại nghiêng đi thân, bên cạnh khởi lỗ thay làm lắng nghe hình dáng. "Ha ha." Triệu Lôi đột nhiên cười rộ lên, "Ngươi cái này thiên giai, căn bản hữu danh vô thực." Chắc không được có thể sử dụng ngắn như vậy thời gian tiến giai đến tiên giai, nguyên lai là phục dụng dược liệu. Triệu Lôi quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh hai người, hai người cũng là trên tân chức như vậy đến à. Nói cho các ngươi biết, các ngươi bị lao gia hỏa này lừa, có chút dận mộ, mau tới đây tìm nơi nương tựa ta, ta có biện pháp cho các ngươi đạt tới chính thức tiên giai. Chính thức tiên giai thực lực, thế nhưng mà so các ngươi thực lực bây giờ cao hơn rất nhiều đấy. Nói vậy, Hàn Vĩnh hét lớn một tiếng, trong tay hồng sắc quang mang lóe lên, một đạo cực nóng khí lang theo Hàn Vĩnh trên tay phát ra, hướng Triệu Lôi tập chạy mà đi trong khí lãng này ẩn chứa màu đỏ ngỏ lửa, độ ấm cao người phải sợ hãi, chỉ sợ dính vào một điểm đều bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hỏa tro. Ha ha, vui cười. Có thể cái kia triệu lôi như là căn bản không sợ bộ dạng, mặc cho cái kia khí lãng lao đến, căn bản không né không tránh, chỉ là bên ngoài thần che kín một tầng khí kình phòng hộ. Phúc, phúc. liên tục vài tiếng, khí lãng hoàn toàn trùng kích đến triệu lôi bên ngoài thân hang xây phòng hộ thừa diện, khí lãng hoàn toàn biến mất, có thể triệu lôi bên ngoài thân cái kia khí kình phòng hộ lại không có chút nào tổn thương. chứng kiến tranh lệch đi à nha. Đây mới thực sự là thiên giai." Triệu Lôi cười lạnh nhìn về phía Hàn Sơn ba người. Hiu. Hàn Sơn trực tiếp bạo sông đi lên, ngư trưởng kiếm bay xuống, một đạo đen kịt sắc bóng dáng, xét qua Triệu Lôi trước người cái kia cuối cùng một gã Triệu Lôi đệ tử. "Bịch." Đệ tử kia hai mắt còn mỡ to, căn vốn không nghĩ tới chính mình sao nhanh tửu chết rồi. Hắn mới vừa rồi còn lộ ra cười nhạo biểu lộ, nhìn về phía Hàn Sơn ba người này, lại không nghĩ rằng sau một khắc tử là tử kỳ của mình. "Triệu Lôi, chết." Hàn Sơn ánh mắt lạnh như băng. "Triệu Lôi nói nhiều lời như vậy, đơn giản tựu là muốn nhiễu loạn mấy người bọn hắn tâm thần, muốn lung lạc nhân tâm. Triệu Lôi căn bản không biết hạ lão cùng Hàn Sơn, Hàn Vĩnh quan hệ. Tại trước kia, Hàn Sơn trong nội tâm còn đối với tình thương của mẹ ôm lấy một tia tưởng tượng, nhưng chỉ có cái này Triệu Lôi đưa hắn một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Hơn nữa hiện tại còn mọi cách đục mạ hạ lão, chứng kiến Hàn Sơn tốc độ, Triệu Lôi biến sắc, hắn vốn cho là Hàn Sơn cũng cùng Hạ Lão đồng dạng, chỉ là một cái dựa vào dự vật, vừa mới đi vào thiên giai mới vào người mà thôi. Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Bên cạnh Hàn Vĩ cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phóng xuất ra rất mạnh liệt màu đỏ khí kình, hướng Triệu Lôi phóng đi. Đoạt mệnh thập nhị chỉ, trong khoảnh khắc bám vào tại ngư trưởng kiếm bên trên. Giết. Vụt. Ngư trưởng kiếm dùng tốc độ cực nhanh sẹn qua Triệu Lôi giữa cổ họng, có thể Triệu Lôi tốc độ cũng nhanh, cấp tốc bạo lui lại mấy bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả màu đen trường kiếm. Vinh. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, giữa không trung đều sát ra chút ít hỏa hoa. Màu đen trường kiếm cùng ngư trưởng kiếm đụng phải cùng một chỗ, một cỗ đại lực theo màu đen trường kiếm, xuyên thấu qua ngư trưởng kiếm rơi vào tay Hàn Sơn trong tay. Miệng hổ tê dần. Hàn Sơn ngư trưởng kiếm thiếu chút nữa rời tay. Mạnh như vậy? Hàn Sơn trong nội tâm kinh ngạc, nhưng hắn là bên ngoài công kiến liên gia, bản thân lực lượng rất mạnh, vậy mà cùng cái này Triệu Lôi liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ là cái gì chiến kỹ sao? Hàn chân núi khẽ động, tốc độ cực nhanh thi triển ra, tả hữu du lâu lấy, tìm cơ hội ra tay. Vinh! Lại là một tiếng tiếng va đập. Ngư trưởng kiếm cùng màu đen trường kiếm lại một lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Lúc này, Hàn Vĩnh cũng đã đến. Liên Hỏa Công! Hàn Vĩnh hét lớn một tiếng, trong hai tay vẹn vẹn toát ra không ít hỏa diễm. Đây là Hàn Vĩnh ở bên trong kinh cấp độ tiểu tu luyện chiến kỹ, hiện tại hắn không có chiến kỹ, cũng chỉ có thể dùng lấy một chiêu. Chương 62, hấp nhận tuyệt kỹ. Hừ, chút tài mọn. Triệu Lôi căn bản không sợ Hàn Vĩnh chiêu số, tùy ý lóe lên, đơn giản né ra. Hàn Vĩnh cái kia liệt hỏa công chiêu số phát ra ngoài, căn bản là không có làm bị thương Triệu Lôi may may. Trong ba người này, tự là bên trái người áo bảo trắng này còn mạnh hơn một ít, hai người khác đều không đủ gây sợ. Triệu Lôi con mắt nhìn về phía bên trái Hàn Sơn. Hắn dựa vào vừa rồi cùng Hàn Sơn đối binh, cũng có thể cảm giác được ra Hàn Sơn lực lượng mạnh. Về phần Hạ Lão cùng Hàn Vĩnh, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Thiên Giai cảnh giới này, mỗi cách một tầng, thực lực tiêu như là cách thiên địa một loại, song vương tầm đó trên lệ tuyệt vời. Cho nên chỉ là mới vào cánh cửa Hàn Vĩnh cùng Hạ Lão, chống lại 8-9 tầng nội cảnh tu luyện giả, còn có tính áp đảo thực lực, nhưng đối với bên trên triệu lôi loại này đã đi vào Thiên Giai một cấp nhiều năm cường giả, căn bản không đủ tư cách. Vinh, triệu lôi trong tay màu đen trường kiếm một khung, Hàn Sơn ngư trường kiếm lại một lần bị đỡ lên rồi. Cái này háo bảo trắng người đến cùng dùng cái gì chiến kỹ? Thật không ngờ thời gian dài gia tăng lực lượng. Tốc độ. Như lại tiếp tục như vậy, ta không thể không thua. Triệu Lôi hiện tại trong lòng cũng rất rung động, hắn cho rằng Hàn Sơn dùng chính là cái gì chiến kỹ, mới khiến cho lực lượng tốc độ trên diện rộng ra tăng đấy. Dù sao chỉ bằng mượn lực lượng cơ thể cùng đơn giản khí kình vận dụng, là căn bản không đạt được như vậy trình độ đấy. Nếu là chiến kỹ, tiểu không khả năng một mực sử dụng xuống dưới, luôn luôn chấm dứt một khắc này. Mà Triệu Lôi tiểu bên cạnh ngăn cản Hàn Sơn công kích, bên cạnh chờ Hàn Sơn chiến kỹ lúc kết thúc, lại một lần nữa bị đỡ lên ngư trường kiếm, Hàn Sơn bảo lui hai bước, ly khai 10m mở tả hữu khoảng cách, đứng lại Quả nhiên, chính thức đánh nhau chết sống đứng dậy, lưỡi trường kiếm còn thì không cách nào phát huy ra lực lượng. Đã như vậy, Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, lưỡi trường kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cái khác đem rộng thùng thỉnh trọng đao xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay. Vân Cương trọng đao, cái kia rộng lớn trầm trọng thân đao, sắc bén mà lại lóe hàn quang lưới đao, đều bị cây đao này rất là dễ làm người khác chú ý. Cái này Vân Cương trọng đao vốn là một bả hai tay binh khí, thân đao rất nặng. Cho nên sử dụng người của hắn, nhất định phải sử dụng trong cơ thể khí kình trèo chống lấy, bằng không thì căn bản không cách nào múa bất quá tại Hàn Sơn trong tay lại không có những vấn đề này, thiện tay vung vẩy hai cái, Hàn Sơn thích đứng thoáng một phát sức nặng, trong đầu đã qua một lần đoạt mệnh thập nhị chỉ cùng chấn quyền bên trong đích một ít công kích kỹ pháp, tuy nhiên Hàn Sơn không cách nào dùng khí kình đến phát ra những chiến này kỹ, bất quá trong đó động tác kỹ pháp kỹ xảo vẫn là có thể sử dụng thoáng một phát, vậy thì so với hắn đơn giản chém, bổ trừ động tác muốn tốt hơn nhiều, Hạ Lão nhãn lực rất tốt, cũng thấy rõ trên trận thế cục, Hàn Sơn, giao cho ngươi rồi, Hạ Lão một bà ngăn lại muốn lại ra tay Hàn Vĩng, đối với Hàn Sơn gật gật đầu cho tới bây giờ, hạ lao cũng đã nhìn ra, tuy nhiên hắn đã đến thiên dài, lại còn không phải triệu lôi đối thủ. hiện tại có cơ hội giết chết triệu lôi, chỉ có hàn sơn. hạ lao cùng hàn vĩnh lúc này lùi qua một bên, ngươi gọi hàn sơn. nói như vậy là người hàn gia. ha ha, không biết ngươi là cái đó đồng lứa người. hàn đức nhìn qua lão gia hỏa kia đã bị ta giết, ngươi là hắn huynh đệ. nhi tử. triệu lôi mang trên mặt khiêu khích nghiễm mai dáng tươi cười. câm miệng. hàn sơn lạnh mắt thấy triệu lôi, vân cương trọng đao ngược lại để trong tay, đại vượt qua một bước, hướng triệu lôi mãnh liệt tháo chạy đi qua bang trung trung điệp điệp va chạm tại màu đen trường kiếm cùng vân cương trọng đao tầm đó văng lên lần này cùng vừa rồi mấy lần va chạm hoàn toàn bất động vân cương trọng đao hoàn toàn chiếm ưu thế chấn động chấn khai màu đen trường kiếm còn như trước hướng phía dưới mãnh liệt chạm phá vỡ một tấm đất đấy lúc này mới ngạnh xanh xanh dừng lại đồng thời Hàn Sơn trong nội tâm cũng thầm hô sảng khoái vô cùng cái này vân cương trọng đao quả thực đem hắn vừa rồi trong thân thể nện lấy sức lực toàn bộ phóng xuất ra rồi đao này nặng nghề nhất là toàn lực vung vậy sau khi đứng lên nếu như ta độ mạnh yếu nắm giữ không tốt sẽ hướng vừa rồi như vậy chạm tiến trong đất. Hàn Sơn đã co vân cương trọng đao, lòng tự tin tăng lên gấp đôi. Mà Triệu Lôi trong nội tâm, tất thì hoàn toàn là rung động rồi. Hắn vốn cho là Hàn Sơn lực lượng đại là vì sử dụng cái gì chiến kỹ quan hệ, có thể hiện tại xem ra, Hàn Sơn lực lượng rồi lại có thể lại ra tăng một bước, cái này, thế nhưng mà chiến kỹ không cách nào làm được đấy. Triệu Lôi lần thứ nhất cảm giác được trước mắt người áo bào trắng này trên người lộ ra một cỗ thần bí. Bất quá hắn không kịp suy nghĩ cái gì, Hàn Sơn lần thứ hai công kích cũng đã đã tới. Hô. Vân Cương trọng đao vung vẩy thậm chí mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió giống như là muốn đem không khí sinh sinh vỡ ra một loại. Triệu Lôi nhìn về phía công kích đến cái này trọng đao, vội vàng muốn né tránh, thế nhưng mà hắn và Hàn Sơn khoảng cách rất gần, dùng tốc độ của hắn cũng không thể hoàn toàn tránh đi, chỉ có dùng màu đen trường kiếm lên đón. Vang, suy. Vân Cương trọng đao trực tiếp bổ vào màu đen trường kiếm lên, Triệu Lôi lực lượng không sánh bằng Hàn Sơn, trường kiếm bị hướng phía dưới trượt xuống, Vân Cương trọng đao lưới đao đã suy cắt tại Triệu Lôi thân thể khí kình phòng hộ bên trên. Hàn Sơn hai tay dùng sức lại là hướng xuống mãnh liệt chủi xuống, xuỵ. Vân Cương trọng đao lại đè thấp một phần. Xoẹt xoẹt âm thanh không ngừng, Triệu Lôi bên ngoài thân hang say phòng hộ chính không ngừng bị Vân Cương trọng đao phá hư. Người muốn chết. Triệu Lôi nổi giận, hét lớn một tiếng, toàn thân khí kình cổ đãng, chợt buộc phát ra một cố lực đến, giáp bắn ra Hàn Sơn Vân Cương trọng đao. Mãnh liệt lui về phía sau vài bước, sau khi biết lui 100m, Triệu Lôi cái này mới dừng lại đến. Cái này Hàn Sơn lực lượng rất mạnh, không thể khinh thường. Triệu Lôi trong ánh mắt để lộ ra chăm chú. Hắn đem Hàn Sơn trở thành chính thức có thể so với hắn đối thủ. Hắn rốt cuộc là ở đâu xuất hiện cao thủ? Như thế nào có thực lực mạnh như vậy? Hạ gia gia, bọn hắn, xem hai người tách ra. Hắn vĩnh vội vàng nhìn về phía Hạ Lão. Hạ Lão cũng là xem kinh hãi, theo quan sát Hàn Sơn cùng triệu lôi đánh nhau, xem Hàn Sơn vậy mà có thể ẩn ẩn áp qua triệu lôi một bậc, trong nội tâm đối với Hàn Sơn tin tưởng cũng đủ. Hãy cho xem, loại này cấp độ chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được. Bên này, Hàn Sơn trong nội tâm tắc thì càng ngày càng hưng phấn. Hắn vừa cầm lên vân cương trọng đao. Lúc trước còn không sao cả quen thuộc, có thể cùng triệu lôi liều cái thế lực ngang nhau, đã lại để cho Hàn Sơn thỏa mãn không ít. Hơi chút thuần thục một điểm về sau, có thể gần cận áp qua triệu lôi rồi. Mà trải qua cái này thời gian ngắn chiến đấu, Hàn Sơn đối với Vân Cương trọng đao cũng quen thuộc hơn rồi, đối với trọng đao vận dụng cũng hiểu được rất nhiều. Trọng đao cùng đoạn kiếm bất đồng, dùng Vân Cương trọng đao lúc mỗi một cái đều là một lần lăng lệ ác liệt công kích, toàn thân lực lượng đều muốn dung nhập đi vào, hơn nữa bởi vì sắp nhập vào đoạn mệnh thập nhị chỉ kỹ sao đi vào, mỗi một cái đều công kích đều là trực chỉ chỗ hiểm, hắn nhất định phải trở lại ngăn cản. Triệu Lôi đến bây giờ, tiết tấu đã hoàn toàn bị ta làm rối loạn. Hàn Sơn thở dài khẩu khí, hoạt động thoáng một phát tay chân, cơ bắp hoàn toàn thư giãn một tí, chỉ có điều thoáng một phát, lại lập tức trở nên căng cứng. Xem ra trận chiến đấu này, cần không thiếu thời gian. Hàn Sơn căn bản không sợ bỏ đi hao tổn chiến, Triệu Lôi sử dụng khí kình, chắc chắn sẽ có tiêu hao quang thời điểm, mà Hàn Sơn cơ bắp, tối đa đau nhức mà thôi. Mà Triệu Lôi bên kia, theo vừa mới bắt đầu cười nhạo, niệm mai, đến đằng sau chăm chú, hiện tại tắc thì hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp cái này Hàn Sơn, như vậy Đành phải dùng ta cuối cùng tuyệt chiêu. Hàn Sơn, Triệu Lôi hướng Hàn Sơn hét lớn một tiếng, cho ngươi nhìn ta tuyệt kỹ. Triệu Lôi đem màu đen trường kiếm giơ lên, trong cơ thể khí kình cổ động, một cô mảnh liệt khí thế mảnh liệt bay lên. Dần dần hội tụ đến Triệu Lôi trong tay màu đen trường kiếm trong. Ân. Hàn Sơn có thể cảm giác được, trung quanh thuộc tính nguyên tố có chút hỗn loạn, một đoàn một đoàn thuộc tính nguyên tố tụ tập lại, cuối cùng hội tụ đến Triệu Lôi trong tay màu đen trường kiếm kiếm trên hạ thể. Những thuộc tính kia nguyên tố chấn động lợi hại, cơ hồ trung quanh sở hữu chủng loại thuộc tính nguyên tố đều nhận lấy ảnh hưởng cái này công kích khí thế trải rộng ra thật lớn, giống như đem phía trước một cái hình quạt phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Ngoại trừ Hàn Sơn, Liên Hàn Vĩnh, Hạ Lão đã ở phạm vi công kích nội. Hàn Sơn trước kia chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy chiến kỹ, tựa là lần trước cùng kiếm Mi Nam Tử giao thủ, cái kia kiếm Mi Nam Tử sử dụng ra đủ loại chiến kỹ, thuộc tính nguyên tố đều không có chấn động lợi hại như vậy. Lúc này, một đạo hắc quang đã tại triệu lôi màu đen trưởng kiếm trong phát sáng lên, cái này hắc quang tựa rõ ràng là màu đen, lại sáng sáng ngời mắt người con người, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một điểm, lập tức về sau lại giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ su thế trong dây lát biến thành một đạo dài đến 3 mét cự trường hào quang chứng kiến cái này cực lớn hào quang hàn sơn trong nội tâm chấn động mau tránh hàn sơn hướng hàn vĩnh cùng hạ lao đại âm thanh hô đồng thời hàn chân núi tăng tốc giày đã phát động hưu hàn sơn tốc độ vẹn vẹn gia tăng đến nhanh nhất một bả đẩy hướng hạ lao cùng hàn vĩnh hai người hàn sơn trùng kích lực lớn hạ lao cùng hàn vĩnh bị cái này cổ cực lớn sung lượng đẩy ra ly khai cự xa hấp nhận tà quang chạm triệu lôi manh liệt chợt quát một tiếng màu đen trường kiếm rốt cục bá vung về xuống Hắc quang thẳng tắp bổ về phía Hàn Sơn đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Chỉ có 3 mét hắc sắc quang mang một bao phủ xuống đến, nhưng lại ngay cả mặt trời hào quang đều bị vật che chắn ở. Một mảnh nệm vũ bao phủ xuống đến, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp bạo tạc bạo tạc, theo mặt đất nổ tung, tứ tán ra. Sương mù nổi lên bốn phía, cái tia 3 mét lớn lên hắc sắc quang mang uy lực lớn, Hàn Sơn tại một mảnh tia đấy, bị huynh đã bị đánh một cái hố to. Bùi mù bay lên, tỏa khắp trong không khí. Hố to rất sâu, phạm vi càng là đại, mặt đất bị phá hư hầu như không còn. Liếc nhìn lại, Trong buổi ngủ, càng là tìm tìm không được Hàn Sơn thân ảnh. Chương 63, trả đạp. Tứ đệ. Hàn Vĩnh mãnh liệt theo trên mặt đất nhảy lên, hốc mắt thoáng cái đứa ác, trừng mắt nhìn về phía Triệu Lôi, dưới chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, muốn hướng Triệu Lôi tiến lên. Đừng xúc động. Nhìn xem. Hạ lão kéo lại Hàn Vĩnh. Chẳng lẽ tứ đệ không có việc gì? Hàn Vĩnh Nghi hoặc nhìn về phía Hạ lão, vừa rồi Hắc quang dưới một kia vi lực, Hàn Vĩnh cũng cảm thấy. Hắc quang đánh xuống đến thời điểm, Hàn Vĩnh đáy lòng một mảnh lạnh bướt, cảm thấy toàn thân đều bị tập trung một loại thân thể trầm trọng, căn bản muốn tránh cũng không được. Cái kia cực lớn uy lực tựa hồ thăng, cái bao phủ toàn thân của hắn, lại để cho hắn có loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Bất quá kế tiếp, Hàn Sơn một cái mạnh lực đẩy, tựu lại để cho hắn thoát ly nguy hiểm. Có thể, đó là dùng Hàn Sơn cánh mạng đổi lấy đấy. Hàn Vĩnh tự hỏi, ở đằng kia Hắc Quang cực lớn uy lực xuống, hắn căn bản không có còn sống sót khả năng, cái kia Hàn Sơn có thể chứ? Hàn Vĩnh mặc dù đối với Hàn Sơn tin tưởng rất lớn, có thể cái kia Hắc Quang uy lực cũng quá lớn, lại để cho Hàn Vĩnh trong nội tâm đối với Hàn Sơn tin tưởng có một tia xúc động dao động. Sương mù chậm rãi tan hết, Ánh mắt của mọi người hướng hố to trông được đi. Không có người, chỉ là chùi lùi một cái hố đất. Bất quá, sau đó, hố đất nhất trung tâm vị trí, chỗ đó miếng đất bỗng nhúc nhích, đón lấy rầm rầm một tiếng, thổ tứ tán mà mở. Một bóng người từ phía dưới mãnh liệt xung tới. Hàn Vinh cùng hạ lão chứng kiến Hàn Sơn không có việc gì, trong nội tâm lập tức thả lòng trong lòng. Hàn Sơn trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, toàn thân cơ bắp một hồi rung rung, trên người thổ toàn bộ rơi xuống xuống dưới. Người không có. Không có việc gì. Triệu Lôi mở to hai mắt, trên mặt lộ ra không thể tin được biểu lộ đến hấp nhận tà quang trảm uy lực, không có người so với hắn lại rõ ràng. Đây chính là hắn mạnh nhất chiến kỹ rồi, năm đó vì thuần thụ cái này hấp nhận tà quang trảm, Triệu Lôi không biết rơi xuống bao nhiêu vất vả ở phía trên. Mà hấp nhận tà quang trảm uy lực cũng chưa bao giờ lại để cho Triệu Lôi thất vọng qua. Nương tựa theo cái này nhất tuyệt chiêu, là cùng một đẳng cấp ở bên trong, Triệu Lôi căn bản không có gặp được quà đối thủ. Đánh vào trên thân người khác tuy là bất tử, ít nhất cũng sẽ biết trọng thương, không cách nào nhúc nhích. Nhưng này Hàn Sơn, như thế nào giống như lông tóc ít bị tổn thương bộ dạng. Hàn Sơn trong nội tâm cũng may mắn hắn cũng là dựa vào dương tốc tiễn đưa thiên minh thuần tuyệt hảo phong ngự, mới ngăn cản được cái này hấp nhận tà quang trạm cực lớn uy lực, nếu hắn không có thiên minh vẫn trực tiếp bạo lộ tại hấp nhận tà quang trạm phía dưới, hiện tại sớm đã biến thành thịt nát rồi. Thiên địa phẩm giai linh khí, lực phong ngự quả nhiên cường đại. Hàn Sơn lúc trước còn không biết cái này thiên minh thuần mạnh như thế nào phong ngự, lần này coi như là sở soạn cái ngọn mớn, ít nhất về sau gặp được so cái này hấp nhận tà quang trạm công kích thấp, Hàn Sơn tựu căn bản không cần e sợ. Hưu. Hàn Sơn trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc hào quang, hướng Triệu Lôi bạo bắn xuyên qua. Đề tốc hài hiệu quả vẫn còn, Hàn Sơn tốc độ so vừa rồi nhanh mười mấy lần không ngớt. Phanh. Triệu Lôi trực tiếp bị Hàn Sơn đánh bay, bay ngược lấy đụng vào trên vách núi đá. Trên vách núi đá ầm ầm sụp đổ một mảnh, khối lớn khối lớn thạch đầu rơi xuống, lan rơi xuống mặt đất. Triệu Lôi mới từ vách núi xuống rơi xuống, vẫn còn giữa không trung. Xuy. Một tiếng trọng tiếng nổ truyền đến, giữa không trung trực tiếp biểu bay ra một tia máu tươi, ngay sau đó, một đầu cánh tay phanh mất rơi trên mặt đất. Mà Triệu Lôi thì là bị hung hăng đá lên, bắn bay ở giữa không trung. A. Triệu Lôi đau kêu thảm một tiếng quay đầu nhìn lại, cánh tay trái đã sóng vai chốc ra. Cái này Hàn Sơn, như thế nào đột nhiên tầm đó mạnh như vậy? Triệu Lôi vừa hiện lên ý nghĩ này. Đông. Hàn Sơn đầu gối trực tiếp đụng vào Triệu Lôi phần eo, Triệu Lôi cả người đằng không bay lên đến, lần nữa đụng vào chỗ cao trên vách núi đá. Triệu Lôi bị đánh đích không thành hình người, như là bị trà đạp một loại. Phản ứng của hắn tốc độ, thậm chí đều cản không nổi Hàn Sơn tốc độ chạy trốn. Bị đập nện đến không trung vách núi, Triệu Lôi rốt cục có hơi có chút suy nghĩ thời gian. Nhìn về phía chỗ cao vách núi, Triệu Lôi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu cơ hội tốt. Triệu Lôi con mắt sáng ngời, dựa vào cánh tay phải cùng hai chân, thi triển ra thân pháp, cực lực hướng thượng diện trèo leo đi lên. Chờ hắn một leo lên đến vách núi trên đỉnh thì có cơ hội chạy trốn rồi. Muốn chạy? Hàn Sơn bây giờ đang ở tốc độ cực hạn ở bên trong, đơn giản một cua quèo tiểu không chế được thân hình, ngẩng đầu nhìn lên Triệu Lôi muốn chạy, sao có thể lại để cho hắn thực hiện được. Dưới chân mãnh liệt đạp một cái. Phanh! Hàn chân núi mặt đất ẩm ẩm ẩm ẩm vỡ vụn. Hòn đá mặt đất hoàn toàn vỡ ra. Mà Hàn Sơn như một quả thiên thạch một loại, phi tốc đánh tới hướng trên bầu trời Triệu Lôi. Húc đầu một cước. Hàn Sơn ngoại công lực lượng cứng hãn, hơn nữa để tốc hài ra tốc lực lượng, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Thẳng tắp một cái đại bổ chân xuất hiện tại Triệu Lôi đỉnh đầu, Triệu Lôi căn bản không có kịp phản ứng, đã bị Hàn Sơn một cước nện trở lại trên mặt đất. Hàn Sơn vừa vừa rơi xuống đến. Đề tốc hài bên trên những hoàng kia ngọn nguồn hoa văn một lần nữa tán loạn, biến thành một đống không hề mỹ cảm ký hiệu. Đồng thời, theo mu bàn chân truyền đến một cái cảm giác. Đề tốc hài hiệu quả biến mất. Hàn Sơn lập tức sẽ hiểu cái này cảm giác hàm nghĩa. Bất quá hiện tại Triệu Lôi mất đi một đầu cánh tay trái lại bị Hàn Sơn vừa rồi trong nửa phút kia trả đạp cơ hồ không có nửa điểm khí lực hiện tại ngược lại cũng không sợ hắn rồi triệu lôi thở gấp ồ ồ khí tức tốn sức theo trên mặt đất bỏ quỳ mà lên mặt tím tím xanh xanh một khối xương một khối đấy chật vật không chịu nổi hắn thậm chí liền miệng đều xương lợi hại ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ ngươi cái này thân pháp gì thân pháp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng từng bước một đi ra phía trước cái kia căn bản không phải thân pháp gì mà là có thể tại trong vòng một phút tăng tăng tốc độ để tốc hải vừa mới Hàn Sơn vì cứu Hàn Vĩ Hạ lão bọn hắn khởi động để tốc hải hiệu quả về sau dùng còn sót lại nửa phút thời gian, tự dựa vào tốc độ cực nhanh đem triệu lôi đánh thành như vậy. đương nhiên những triệu lôi này là chắc chắn sẽ không đã biết. tuy nhiên để tốc hải lại khởi động một lần ra tốc hiệu quả, cần cả buổi sau mới được. bất quá bây giờ đối với tại mất đi một đầu cánh tay triệu lôi đã không đủ trình độ cái uy hiếp gì rồi. xem như ngươi lợi hại. triệu lôi biết do đánh không lại Hàn Sơn, đột nhiên quay thân, không quan tâm hướng dược cốc bên ngoài chạy tới. tứ đệ đừng làm cho hắn đi ra bên ngoài. Hàn Vĩ vội vàng kêu một tiếng. Hàn Sơn nghe xong chưa hiểu được, trong nội tâm mãnh liệt chấn thoáng một phát, gấp vội vàng đi theo chạy lên đi. Dược cốc bên ngoài, phụ thân Hàn Uy còn thủ tại đâu đó. Nếu như Triệu Lôi đi ra ngoài phát hiện Hàn Uy, Hàn Sơn căn bản không cảm tưởng rồi. Dược cốc cái kia cửa vào nhỏ nhất, Triệu Lôi một đầu chui vào cái kia nho nhỏ cửa vào trong. Thực lực của hắn tuy nhiên không có, có thể cũng không quá ảnh hưởng thân pháp thi triển. Đuổi theo mau, ta phải nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Hàn Sơn không có khí kình ủng hộ, chỉ có thể toàn bộ nhờ hai cái trên hai chân cơ bắp đến chạy trốn. Có thể ngoại công quyết điểm Đúng là sức bật chưa đủ. Cái này cũng biểu hiện ở đối chiến kỹ cùng thân pháp sử dụng bên trên. Cho nên dùng thân pháp Triệu Lôi, khẳng định phải so Hàn Sơn phải nhanh một ít. Hiện tại Hàn Sơn đã không có để tốc hại ra tốc trợ giúp, trong nội tâm càng là lo lắng vạn phận. Đuổi theo mau. Triệu Lôi hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Sơn đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi theo, không khỏi dọa kêu to một tiếng, toàn lực thúc giục đứng dậy pháp, hướng dược cốc bên ngoài chạy như điên. Ta còn phải nhanh lên, muốn vượt qua Triệu Lôi. Hàn Sơn không ngừng tại trong lòng hò hét lấy, hắn không thể để cho Triệu Lôi trước ra đến dược cốc bên ngoài tuyệt không thể để cho hắn trước ra đến rượu cốc bên ngoài. khí, sức chạy bên trong đích Hàn Sơn hít sâu một hơi, biến sắc. đó là bởi vì hắn hai chân dùng lực quá lớn, vậy mà kéo bị thương một kia trên đùi một tia cơ bắp, có thể hắn ý nguyên tại ra sức chạy về phía trước, lại làm một hồi đau đớn, theo khác một chân thượng chuyển đến, một cái khác đầu trên bàn chân cơ bắp cũng bị kéo bị thương. Hàn Sơn cảm giác chân cơ bắp như bốc cháy lên đồng dạng, hỏa diễm chính thôn phệ thân thể của hắn. đúng lúc này, một hồi mát lạnh từ Hàn Sơn vùng đan điền chạy về phía hắn hai chân cơ bắp. cái này mát lạnh như một cỗ tia nước nhỏ. Mạch khí mãng giống như chậm rãi chạy qua Hàn Sơn hai chân kinh mạch. Một hồi lục quang tại Hàn Sơn giữa hai chân lập lòe thoáng một phát, ngay sau đó, Hàn Sơn đột nhiên phát hiện hai chân căn bản không đau. Những như là kia thiêu đốt giống như xé rách cơ bắp, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ khôi phục. Loại này thần kỳ trạng thái, lại để cho Hàn Sơn thoáng cái nghĩ đến lúc trước hắn vừa đạt được Bạch Hạt Châu thời điểm tình cảnh. Khi đó cũng là một hồi lục quang, trị liệu tốt rồi hắn toàn thân có rút. Chỗ tốt còn không chỉ như thế. Hàn Sơn chỉ cảm thấy mát lạnh qua đi, giữa hai chân đột nhiên biến thành cẳng có sức mạnh. Đồng thời, Toàn thân cơ bắp manh liệt một hồi rung rung. Tại trong chạy chỗ này, Hàn Sơn như là thoát thai hoán cốt một lần đồng dạng. Ta giống như đến nhân thiên tầng thứ hai rồi. Hàn Sơn trong nội tâm vẹn vẹn chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Nhân khí thần chi nhân thiên tầng thứ hai, đối ứng lấy đúng là thiên giai hai tầng. Chương 64, mươi tư, giết triệu lôi. Phong gào thét mà qua, Hàn Sơn rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình, lực lượng đã có rõ ràng trên phạm vi lớn tăng lên. Chẳng lẽ ta thật sự là đến thiên giai nhị cấp rồi hả? Hàn Sơn dương mắt nhìn về phía trước chạy trước triệu lôi, khẽ miệng nổi lên một tia lánh khóc dáng tươi cười. Triệu Lôi, người chạy không thoát. Bèo, bèo. Hàn Sơn tốc độ mãnh liệt tăng vọt một cái cấp bậc, dùng so vừa rồi nhanh vài lần tốc độ, truy hướng Triệu Lôi. Triệu Lôi nghe được sau lưng không đúng, quay đầu nhìn lại, dọa sát mặt đều trở nên tái nhợt. Hàn Sơn đi nhanh vượt qua đi, cùng Triệu Lôi khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Lập tức trinh lệch vài bước phải bắt đến. Dựa cốc cửa ra vào đã đến. Triệu Lôi trên mặt vui vẻ, vội vàng gấp thoát ra đi. Hàn Uy ở bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh, ngẩng đầu hướng bên này nhìn một chút, đã có thể lần này tự bại lộ hành tung của hắn. Có người Triệu Lôi tùy ý hướng bên này xem xét. Tuy nhiên Triệu Lôi hiện tại đã là trọng thương, còn gãy một cánh tay, toàn thân cơn mọi mệnh kiệt lực, khí lực đều nhanh tiêu hao từng quang. Có thể thiên giai thực lực, cảnh giới như trước tồn tại, Hàn Uy chỉ là 8 tầng nội kình tu luyện giả mà thôi, tiểu cái kia đơn giản một cái mở ấm, tiểu chạy không khỏi Triệu Lôi thần thức cảm giác. Cũng là Triệu Lôi hiện tại toàn tâm đều tại chú ý đến bốn phía, nhất là sau lưng Hàn Sơn động tĩnh, cũng mới có thể trước tiên chú ý tới Hàn Uy. Mãnh liệt xem xét Hàn Uy, Triệu Lôi thần sắc sững sờ, người này cùng vừa rồi cái kia Hàn Sơn, tướng mạo gian thậm chí có mấy phần giống nhau chẳng lẽ là, Triệu Lôi trong đầu như thiểm điện một suy nghĩ, người này khẳng định cùng Hàn Sơn có quan hệ, không có biện pháp rồi, ta Triệu Lôi đường đường thiên giai cường giả, hôm nay lại bị bức bách làm bực này sự tình. Triệu Lôi trong nội tâm thở dài, như thiểm điện bước vài bước, người đã đến Hàn Uy sau lưng. Cánh tay bao quát, vượt qua Hàn Uy cổ, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ đã khấu chặt tại Hàn Uy trên cổ. Mới từ dược cốc cửa vào đi ra Hàn Sơn, mãnh liệt dừng lại, tại trước mặt bọn họ đứng lại. Triệu Lôi. Hàn Sơn nhìn hằm hằm lấy Triệu Lôi. Hừ hừ. Hàn Sơn Người này có lẽ với ngươi có chút quan hệ a." Triệu Lôi ồ ồ thở hào hẹn, cố gắng làm làm ra một bộ thực hiện được bộ dáng, cười nhạo lấy nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn giơ ra tay phải, lung lay chỉ hướng Triệu Lôi. "Nghe, Triệu Lôi, đối thủ của ngươi là ta, đem hắn thả." "Thả?" Triệu Lôi suýt cười một tiếng. "Ngươi cũng không biết dùng cái gì cao cấp chiến kỹ, vậy mà bị thương ta một đầu cánh tay, thù này ta nhớ kỹ. Về sau có một ngày, ta càng cường đại rồi, ngươi tựu đợi đến bị ta trả thù a." Triệu Lôi đem đầu dấu ở Hàn Huy sau lưng cố gắng bình phục lấy hô hấp của mình thừa dịp lúc này hồi phục trong cơ thể chấn động không thôi khí kình cứ như vậy thoáng chỉ hoán thoáng một phát triệu lôi miệng liên liên nói ngươi nghe ngươi muốn muốn cho người này mạng sống tiêu ngoan ngoãn không nên cử động bằng không thì ta cái này rối ngón tay đi bằng hắn hay vẫn là tình đạo tu luyện cấp độ căn bản ngăn cản không nổi hàn sơn ánh mắt đã càng ngày càng lạnh rồi trong lòng hắn người trọng yếu nhất tự là phụ thân hàn uy nhị ca hàn lĩnh trong gia tộc hàn minh những người này hàn sơn đời này ngoại trừ tu luyện nhớ thương nhất thì ra là những người này rồi Cái này Triệu Lôi lại không chỉ có tại 20 năm trước giết chết mẹ của hắn, đuổi đi Hàn gia mọi người. Hiện tại, còn cầm phụ thân hắn cánh mạng nói sự tình, muốn uy hiếp hắn. Bị Triệu Lôi bắt lấy Hàn Uy lại một điểm vẻ sợ hãi không có. Triệu Lôi, ngươi giết ta, ta không sợ." Hàn Uy ngẩng đầu lên, sắc mặt hào không cái gì bối rối. "Đi ngươi." Triệu Lôi đột nhiên mãnh liệt đẩy Hàn Uy thân thể, dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau mặt chạy thủ mạng. Hắn dựa vào trong khoảng thời gian này khôi phục thoáng một phát trong cơ thể khí kình, cũng đủ hắn rất nhanh trốn chạy để khỏi chết rùng. Toàn lực thi triển ra thân pháp Vài cái lập lòe, tiêu biến mất trong rừng. Hàn Sơn không có vội vã đuổi theo mau, mà là tiến lên một bả ngăn chặn Hàn Uy. Triệu Lôi mãnh liệt đẩy Hàn Uy thời điểm, dùng lực đạo phi thường đại, nếu để cho Hàn Uy cứ như vậy bị đẩy đi ra, cái kia dùng Hàn Uy tám tầng nội kình thực lực, tiểu la đụng vào trên vách núi đá, cũng muốn rơi cái trọng thương kết cục. Hàn Sơn bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc ở Hàn Uy trước ngực, trên cánh tay cơ bắp mãnh liệt run lên, đồng thời hàn chân núi rừng, người cũng hướng về sau mặt di động. Cánh tay chậm rãi cuốn lượn trở lại. Phần lưng, trên cánh tay cơ bắp run lên một cái, vô cùng tốt quy luật rung động lắc lư. Rốt cục, Hàn Huy tốc độ hoàn toàn đổi số dưới, đình chỉ, đứng lại. Hàn Sơn loại này cơ bắp rung động lắc lư, có thể vô cùng tốt khống chế ra tay lực đạo, đã có thể tiếp được Hàn Huy, còn có thể triệt tiêu hắn vọt tới trước lực đạo, giữ được Hàn Huy an toàn. Phụ thân, không có sao chứ? Hàn Sơn liền vội vắng hỏi. Hàn Huy đứng lại, thở dài khẩu khí, nhìn về phía triệu lôi rời đi phương hướng. Đầu cũng không chuyển mà hỏi, Sơn Nhi, ngươi cùng hắn, đối lập thực lực như thế nào? Không chỉ nói trước khi thiên giai một cấp thời điểm chống lại Triệu Lôi sẽ không ăn thiếu, tại vừa rồi hắn sức chạy trong quá trình, kỳ dị tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Thực lực này, chống lại Triệu Lôi, chỉ có Thăng không có bại, huống hồ hắn còn có Thiên Minh Tuẫn, tự là Triệu Lôi có thể lại thả ra cái gì uy lực cường đại chiêu số, Hàn Sơn cũng không sợ. Ta so với hắn cường, Hàn Sơn rất tự tin nói. Giết hắn có nắm chắc sao? Hàn Uy con mắt nhìn về phía Hàn Sơn, chăm chăm vào Hàn Sơn con mắt. Ân. Hàn Sơn gật gật đầu. Hàn Uy theo Hàn Sơn trong mắt để lộ ra đến tự tin, biết rõ Hàn Sơn không có lựa gật hắn. Sơn Nhi Ta hy vọng ngươi có thể giết chết hắn, bằng không thì về sau ta hàn ra lại dựng thẳng lên một cái cường địch. Hàn Sơn ở tại chỗ này, vốn chính là xem phụ thân Hàn uy có hay không bị triệu Lôi âm thầm gây thủ đoạn gì, có hay không bị đánh thương. Hiện tại vô sự, đương nhiên tốt nhất. Phụ thân, ta cái này đi. Hàn Sơn lúc này dưới chân khẽ động, gấp thoát ra đi. Cái kia triệu Lôi trước khi làm hết thảy, Hàn Sơn căn bản là sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại Hàn Sơn trong đầu, ngoại trừ thân tình, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, giết chết triệu Lôi. Phía trước, triệu Lôi tay phải bụng lấy trái nơi bả vai. Khí kình tại trong bàn tay xoay quanh, một tia xâm nhập đến bả vai bên trong, cho miệng vết thương cầm máu. Đồng thời Triệu Lôi dưới chân không ngừng, không ngừng chạy về phía trước động. Thỉnh thoảng, Triệu Lôi còn quay đầu lại nhìn một chút. Rốt cục, Triệu Lôi chậm rãi ngừng lại, trở về nhìn quanh thoáng một phát, một lát, nhìn không thấy có người theo kịp, không khỏi sắc mặt bương lỏng, thở dài khẩu khí. Ở đâu xuất hiện cao thủ? Thậm chí ngay cả ta hấp nhận tà quang trạm đều không làm sao được hắn. Đến bây giờ, Triệu Lôi còn lòng còn sợ hãi. Triệu Lôi cái kia kinh thiên địa chiêu số số dưới, mặt đất đều cũng bị hoành kích ra lớn như vậy một cái hố, Hàn Sơn lại không hư hao chút nào, không thể không nói, Hàn Sơn người này, lực phòng ngự quả thực đã đến biến thái tình trạng, còn có hắn tốc độ kia, triệu lôi trong nội tâm còn có một tia nghĩ mà sợ, vừa rồi Hàn Sơn bộc phát thoáng một phát, tại trong nửa phút kia, không biết đập nện hắn phải, Tiêu nói dùng cái thanh kia trọng đao chém hắn cánh tay trái lần kia, Hàn Sơn một lần công kích không có phá vỡ triệu lôi bên ngoài thân khí kình phòng ngự, bất quá Hàn Sơn tần suất công kích cực nhanh, lần thứ nhất vừa mới chặt bỏ, cái thứ hai ngay sau đó đã tới rồi, liên tục bổ chém mấy lần về sau. Triệu Lôi bên ngoài thân khí kình phòng hộ ẩm ẩm vỡ vụn, bị Hàn Sơn chém dưới cánh tay trái đi. Hắn tốc độ công kích, thân pháp tốc độ đều so với ta nhanh, có thể hắn vừa mới bắt đầu lại cũng không nhanh. Hắn đến cùng làm sao làm được? Triệu Lôi trong nội tâm thật sự là không nghĩ ra. Hắn tại đánh nhau lúc, cũng bao giờ cũng không tại cảm thụ được chúng quanh nguyên tố thuộc tính chấn động. Có thể cái kia Hàn Sơn sử dụng chiến kỹ lúc, lại tựa hồ như cũng không có nguyên tố thuộc tính chấn động. Triệu Lôi không nghĩ ra rồi, hắn rúc khoát nhắm mắt lại, trong người vận hành khởi công pháp đến, điều này có thể lại để cho hắn nhanh hơn khí kình hồi phục tốc độ. Tại khoảng cách nơi đây vẫn còn tương đối xa địa phương, Hàn Sơn chính hướng cái phương hướng này tìm đến. Hàn Sơn chạy trước chạy trước, ngừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát dưới mặt đất dấu chân, lại nhắm mắt lại, dùng thần thức điều tra cảm giác thoáng một phát. Là cái phương hướng này. Hàn Sơn mãnh liệt mở mắt ra, hai chân một khúc, đón lấy mãnh liệt đập thẳng, thân thể mãnh liệt chạy trốn ra ngoài. Hàn Sơn truy kích phương hướng, không có chút nào độ lệch. Đại khái thì ở phía trước rồi. Đến nơi đây, cấp độ của hắn đã bắt đầu chỉ hoàn ra rồi. Một lát sau, Hàn Sơn tốc độ cũng chậm lại. Càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Quan sát một chút xung quanh địa hình, Hàn Sơn tuyển một chỗ so sánh ấn ấp, nhắm mắt lại. Xem nghe huyền ảo. Màu trắng đen bức họa quần tròn lập tức tại trong đầu triển khai. Đồng thời, Hàn Sơn thần thức dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng cấp tốc tản ra. Bao trùm càng lúc càng rộng. Tựa như một bức bản đồ một loại, cánh rừng rậm này địa hình, địa thế, dần dần tại Hàn Sơn trong đầu bày ra. Theo địa đồ khuyết tán, một cái chấm đen nhỏ ra hiện tại trên địa đồ. Hàn Sơn ánh mắt lập tức tập trung tại trên chấm đen nhỏ này. Quả nhiên là Triệu Lôi. Hàn Sơn khẽ miệng niết lên lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Lôi thật đúng là dám ở chỗ này tiểu tu dưỡng, hắn cũng không sợ ta đuổi theo. Hàn Sơn nhanh liệt mở mắt ra, dưới chân đạp một cái, hướng Triệu Lôi phương hướng lặng lẽ lục lọi đi qua. Dùng chúng ta quyển sách tầng thứ 2 tốc độ, dựa vào hai chân cơ bắt buộc phát lực lượng, tốc độ chạy trốn có lẽ so Triệu Lôi thi triển đứng dậy pháp đến nhanh hơn chút ít. Chỉ cần hắn không có thể sớm phát hiện ta, hắn căn bản chạy không được. Hàn Sơn bây giờ là thiên giai nhị cấp thực lực, trong nội tâm rất tự tin. Đồng thời, Hàn Sơn trong nội tâm đối với khí đạo tu luyện cũng càng thêm hướng tới rồi. Cái kia đủ loại thần kỳ chiến kỹ, đề cao thân hình thân pháp. Đối với Hàn Sơn lực hấp dẫn càng lớn chút ít, Hàn U có sức bật cảm giác. Hơn nữa Hàn Sơn ở sâu trong nội tâm còn có một vẫn chưa song tâm nguyện. Theo thực lực của hắn đạt tới thiên giai, đối với thiên giai cũng nhiều chút ít nhận thức. Thông qua nhân khí thần chi nhân thiên học tập, cũng hiểu rõ đến không ít kinh đạo, khí đạo, cùng ngoại công. Cái này vài loại ở giữa khác nhau đối lập. Hiểu rõ những sau này, Hàn Sơn ẩn ẩn cảm giác, lúc trước hắn học môn thứ nhất chiến kỹ chân quyền vô cùng có khả năng căn bản không phải một môn kinh đạo cấp bậc chiến kỹ chiến kỹ cùng chủ tu thuộc tính công pháp đồng dạng cũng có đẳng cấp chi phân thường thường kình đạo cấp độ tu luyện giả chỉ có thể tu luyện kình đạo cấp bậc chủ tu thuộc tính công pháp cùng chiến kỹ thân pháp trở mà muốn đạt tới thiên giai cấp độ cựu cần tu luyện thiên giai chủ tu công pháp đương nhiên có chút nghịch thiên công pháp mặc dù là thấp chi một cái cấp bậc cũng là có thể học tập bất quá huy lực so sánh nhược mà thôi mà tới được thiên giai cấp bậc tái sử dụng những kình đạo kia cấp độ chiến kỹ căn bản phát huy không giận nổi kình bí được đến chỉ sẽ trở ngại năng lượng phóng thích tương giống với một cái trăng hán Vốn thân có mấy trăm cân khí lực, tại trong lúc đánh nhau lại chỉ có thể sử dụng một căn tiểu cây gỗ. Như vậy tiểu là cây gỗ đứt gãy, tráng hán khí lực cũng thi triển không đi ra. Mà Hàn Sơn cảm giác chân quyền tiểu là như vậy một môn nghịch thiên công pháp, hắn trước kia căn bản không có chính thức nghiên ngộ ra chân quyền uy lực đến, như dùng khí tình thi triển ra chân quyền uy lực tất nhiên không giống bình thường. Chương 65, màu trắng chữ vật thủ trạng. Nếu như của ta khí đạo có thể đạt tới thiên giai một cấp, trực tiếp dùng chân quyền, có lẽ có thể giết chết triệu lôi. Khí đạo cái kia sức bật vừa ra tới, hay vẫn là so ngoại công luyện thể. Tại trong lúc đánh nhau muốn chiếm ưu thế nhiều, Hàn Sơn trong nội tâm cảm thán không thôi. Hắn hiện tại Nhân Thiên tầng thứ hai, chỉ là thân thể lực lượng cùng tốc độ bên trên đạt tới Thiên giai nhị cấp trình độ. Nhưng là so về sức bật, chiến kỹ sử dụng, người này quyển sách còn thì không bằng khí đạo tu luyện tốt. Bất quá dưới mắt, dùng ta tầng thứ hai thực lực, muốn giết chết Triệu Lôi dư xài rồi. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, tối như mực ngư trường kiếm nắm trong tay. Bèo. Hàn chân núi khẽ động, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Từng rẽ cây cối nhao nhao rơi xuống phía sau hắn. Triệu Lôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Sơn con mắt nhìn chằm chằm Triệu Lôi phương hướng, trong nội tâm sát ý đã theo thời gian dần dần biến thành đậm đặc. Trong rừng cây cọ cây bộc phát, một mảnh trên đất trống, Triệu Lôi rốt cục đứng dậy, theo bình tĩnh trạng thái tu luyện trong khôi phục lại. Rốt cục tốt rồi, hiện tại ta đã khôi phục 8 phần khí kình, nếu là gặp mặt bên trên người khác, cũng có chút tự bảo vệ mình thực lực. Triệu Lôi đứng dậy. Lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên phát giác được cái gì, mãnh liệt vừa nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại. Quả nhiên. Hưu. Một đạo bóng trắng, theo trong rừng cây gấp xuống tới. Triệu Lôi xem xét. Linh hồn nhỏ bé đều bị hù bay ra rồi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vừa cùng Hàn Sơn đánh xong, trong nội tâm còn chính kỳ quái lấy lấy Hàn Sơn rốt cuộc là thần thánh phương nào, không nghĩ tới Hàn Sơn nhanh như vậy tiểu tìm tới. Triệu Lôi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người bỏ chạy. Triệu Lôi, đừng muốn chạy trốn. Đằng sau chuyển đến Hàn Sơn thanh âm. Dùng Triệu Lôi nghĩ cách, Hàn Sơn mặc dù có vài loại thần kỳ chiến kỹ, có thể tăng cường phong ngự, có thể ở trong thời gian ngắn mãnh liệt tăng tăng tốc độ, có thể hắn bình thường tốc độ cũng không có mình nhanh. Cho nên hắn chỉ cần trực tiếp chạy có lẽ có thể chạy qua Hàn Sơn đấy. thế nhưng mà hắn không có ngờ tới Hàn Sơn đã không phải là vừa rồi Thiên giai một cấp rồi. Ngâm. Theo Ngư Trường kiếm vạch phá không khí chính là rung động lắc lư. Hàn Sơn dùng tốc độ cực nhanh tới. Muốn tránh Triệu Lôi căn bản không có cơ hội. Đinh. Đinh. Liên tục kích đâm tiếng vang lên, thoáng một phát lại thoáng một phát mánh lệt đâm, lại để cho Triệu Lôi trên người khí kình phòng hộ đều yếu đi không ít. Lúc này Triệu Lôi mánh liệt quay thân, màu đen trường kiếm vào đầu hướng Hàn Sơn đánh xuống. Đồng thời. Từng đợt tia sáng chói mắt tại màu đen trường kiếm bên trên mảnh liệt sáng lên. Hàn Sơn bản năng phát giác được trung quanh nguyên tố thuộc tính chấn động, lại một lần náo động rồi, lại muốn đến chiều đó. Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, hắn có Thiên Minh Thuẫn, đối với triệu lôi hấp nhận tà quang chạm cũng không sợ sợ. Bất quá Dương Thúc đã từng nói qua, cái này Thiên Minh Thuẫn sức chống cự cũng là có hạn, bởi vì Thiên Minh Thuẫn năng lượng là dựa vào bản thân hấp thu trong thiên địa năng lượng đến bổ sung, tự nhiên trong một thời gian ngắn chỉ có thể thừa nhận nhất định được tổ thương. Hàn Sơn cầm không được Thiên Minh Thuẫn đã bị bao nhiêu công kích hội không chịu nổi cho nên khi hạ trực tiếp né tránh ra, hắn cũng không muốn trong thời gian ngắn lại để cho Thiên Minh Thuận liên tiếp hai lần đã bị uy lực cường đại hấp nhận tà quang trảm công kích. Bất quá, hắn vừa lùi về phía sau vài chục bước, Triệu Lôi cười hắt hắt một tiếng, cái kia màu đen trường kiếm bên trên lời đồn hào quang cũng không hề, dĩ nhiên cũng làm toàn lực thi triển ra thân pháp, quay người chạy trốn. bị lừa rồi, Hàn Sơn trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nhấp chân đuổi theo mau. cái này Triệu Lôi thật đúng là dạo hoạt, biết rõ trực tiếp cùng Hàn Sơn đánh nhau, chiếm không đến cái gì tiện nghi, vậy mà nghĩ đến dùng lửa gạt phương pháp để chạy trốn chết. bất quá. Hắn cho rằng như vậy có thể đạo thoát sao? Triệu Lôi, ngươi đừng muốn chạy trốn. Hàn Sơn đi nhanh một bước, bước ra rất dài khoảng cách, bước chân dùng tốc độ cực nhanh về phía trước di động, không có vài cái tiểu vượt qua Triệu Lôi. Cổ tay khẽ đảo, Hàn Sơn trong tay đột ngột xuất hiện một bà trầm trọng trọng đao. Ánh mặt trời chiếu xuống đến, lưỡi đao bên trên phản xạ khiến lòng run sợ hàng quang. Chém. Vân cương trọng đao theo Triệu Lôi cái hốt trố mảnh liệt rơi xuống, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Chỉ là thẳng tắc bổ chém đi xuống. Oeng. Lực lượng khủng lồ đập nện tại Triệu Lôi khí kình phòng hộ mặt ngoài. Cái kia phòng hộ mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, lay động không thôi, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hàn Sơn nhanh tay, theo trọng đao bị bắn lên lực đạo, lại là một cái mãnh liệt bổ. Oeng! Đùng! Triệu Lôi khí kình phòng hộ trực tiếp sụp đổ, đồng thời, Hàn Sơn trong tay vân cương trọng đao lực đạo căn bản không có tan mất bao nhiêu, như là dễ như trở bàn tay một loại, thuận thế lệnh xuống đi, trực tiếp đem Triệu Lôi thân thể đập phá cái nổ như. Triệu Lôi đã chết tại chỗ. Thi thể tắt thì biến thành một đống thịt nát. Cái này 20 năm trước tại dược cốc phong vân một cõi, văng vào thực lực cường đại giết chết Hàn Đức nhìn qua lại đuổi đi Hàn gia mọi người, mà ở về sau lại phong quang vô hạn, thu được bốn cái đồ đệ triệu lôi, rốt cục tại thời khắc này, chết đi rồi. Hiện tại triệu lôi thi thể đã tan nát, phân không rõ không phải cái đó, bất quá theo hắn trên thi thể mất rơi trên mặt đất một cái vòng tròn hoàn hình dáng màu trắng thủ chặt, không chút nào vô sự. Hàn Sơn đi đến trước vài bước, nhặt lên. Ồ, đây là, triệu lôi chữ vật thủ chặt. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ tu luyện giả bình thường đều đem tương đối trọng yếu đồ vật để vào chữ vật thủ chặt ở bên trong, cái này triệu lôi thủ chặt ở bên trong, có lẽ có vật gì tốt ta. Hàn Sơn không khỏi có chút hưng phấn, hắn rất đương nhiên cho rằng đã chịu lôi chết rồi, hơn nữa là bị hắn giết cái chết, cái này thủ trạc Tiểu Quy hắn Hàn Sơn đã có được, không thể không nói, trong thời gian ngắn này, phụ thân Hàn Uy cùng Dương Thúc cho hắn quán thâu mạnh được yếu thua, cường giả Vi Tôn tư tưởng đã lại để cho Hàn Sơn chậm rãi tiếp thu rồi. Kỳ thật Hàn Sơn trong nội tâm không phải là không nghĩ như vậy, hắn có quyết tình, hướng tới loại này mạo hiểm cùng nhiệt huyết sinh hoạt, có đối thủ, có địch nhân sinh hoạt, như vậy giết chết địch nhân, địch nhân hết thảy đều có thể làm của riêng. Đem thủ trạc đeo tại khắc chỉ một trên cổ tay. Hàn Sơn thần thức khế động, tiến vào đến màu trắng thủ chặt trong. Dùng thần thức xem một cái chữ vật thủ trạc bên trong đích vật phẩm, vẫn tương đối nhanh đến, cái đó và dùng con mắt trực tiếp xem không cùng. Dùng con mắt xem, ví dụ như chứng kiến một đống vật liệu gỗ, còn muốn từng bước từng bước đi mấy cái này vật liệu gỗ có mấy cây. Có thể thần thức bất động, thần thức bản thân tiểu có như vậy một loại năng lực, chỉ cần thần thức đầy đủ cường đại, chỉ cần hướng một nơi bên trên tùy ý quét qua, thượng diện có bao nhiêu vật phẩm, mỗi loại vật phẩm có bao nhiêu số lượng, liền có thể xong hết mọi chuyện, tinh tường minh bạch. Cho nên không bao lâu Hàn Sơn thần thức tiểu lui đi ra, cái này triệu lôi cũng thật sự là thủ trạng trong cũng chỉ là chút ít kim tệ cùng chút ít đan dược, bất quá cái này thủ trạng tổn chữa lượng thật là lớn. Hàn Sơn vừa rồi một điều tra, có chút thất vọng ngoài, liền phát hiện sự phát hiện này giống như, tựa hồ đều là chữ vật thủ trạng, nhưng là phân phẩm chất tốt xấu. Ví dụ như hạ lao dao cho Hàn Sơn cái kia, bên trong không gian có Hàn Sơn tiểu viện lớn nhỏ, có thể triệu lôi cái này, lại tương đương với gấp 5 lần Hàn Sơn tiểu viện lớn nhỏ. Không nghĩ tới bề ngoài không sai biệt lắm chữ vật thủ trạng, bên trong không gian lại kém nhiều như vậy. chứng kiến cái này. Hàn Sơn trong nội tâm đối với cái này Nam Hợp Đại Lục cũng càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hiện tại Triệu Lôi đã chết, ta Hàn Gia mọi người tiểu có thể an tâm đứng ở dưới cốc, không sợ bên ngoài có phiền vai gì tìm tiền đến. Ta hay vẫn là tìm một cơ hội cùng phụ thân bọn hắn nói nói, ta muốn đi bên ngoài thế giới lưu lạc. Hàn Sơn trong nội tâm không thể ức chế sinh ra ý nghĩ này. Một cái nho nhỏ chữa vật thủ trạng đều có thể mang cho hắn những ngạc nhiên này, cái kia Nam Hợp Đại Lục ở bên trên, còn có cái gì thần kỳ đồ vật chờ hắn đi phát hiện đâu này? Liếc mắt nhìn Triệu Lôi thi thể, Hàn Sơn nội kình trong cơ thể cổ đẵng hỏa thuộc tính nội kình vận chuyển lại. Chín tầng nội kình thoáng cái tụ tập đến bàn tay phải bên trên. Hàn Sơn nhặt lên một đầu chết héo thân cây, nắm đứng dậy, không có vài giây, vật liệu gỗ đã bốc cháy lên. Hàn Sơn đem vật liệu gỗ hướng Triệu Lôi thi thể bên trên một ném, thi thể lập tức lấy xảy ra hỏa hoàn đến. Cái này, Triệu Lôi trên thế giới này, từ không bao giờ nữa tồn tại. Hàn Sơn thân hình lóe lên, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Dược cốc trong. Phụ thân, tứ đại một mình hắn đuổi theo mau rồi hả?" Hàn Vĩnh hỏi. Hàn Uy cùng hạ lão liếc nhau, gật gật đầu, "Ừ, Dùng Sơn nhi thực lực" ta tin tưởng mới có thể bình an vô sự trở lại a hắn vừa nói xong chỉ thấy rượu cốc lối vào bóng người lóe lên hàn sơn ra hiện tại bọn hắn mấy người trước mặt hàn sơn nhìn xem mấy người lo lắng thần sắc trong nội tâm ấm áp trên mặt mỉm cười ở trên cổ tay thủ trạng tại phụ thân hàn uy ba người trước mặt bày ra đây là triệu lôi chữ vật thủ trạng nghe xong lời này hàn uy mấy người cũng biết cái kia triệu lôi nhất định là chết rồi ha ha tứ đệ ngươi quả nhiên là ai thật sự là quá thiên tài quá mạnh mẽ hàn vĩnh đại lực phát thoáng một phát hàn sơn bả vai sau đó miệng ngập ngừng thật sự là lại tìm không thấy cái gì khích lệ rồi. Ai có thể nghĩ đến nửa năm trước còn vất vả bồi hồi ở bên trong kình năm tầng đỉnh phong Hàn Sơn như vậy nháy mắt gian, cựu trợn nên lợi hại như thế nữa nha. Hơn nữa Hàn Vĩnh trong nội tâm biết rõ, hắn đời này là không còn có tấn giai khả năng, cũng cựu vĩnh viên cũng cản không nổi Hàn Sơn tốc độ. bất quá, có thể có hiện tại mới vào thiên giai thực lực, Hàn Vĩnh cũng rất thấy đủ rồi. Hàn Sơn suy nghĩ thoáng một phát, đem hai cái thủ chặt đều cầm trên tay, nhắm mắt lại. tại hắn thần thức dưới sự không chế, hai cái thủ chặt trong đồ vật chính đang nhanh chóng ngồi di động. Trước kia tại Hạ Lao Tiễn đưa cái tay kia vòng tay bên trong đích không ít thứ đồ vật, đều di động đã đến triệu lôi lưu lại màu trắng thủ chặt trong. Một lát, Hàn Sơn lúc này mới mở mắt ra, cười đem Hạ Lao Tiễn đưa cái tay kia vòng tay đưa tới phụ thân Hàn Uy trước mặt. "Phụ thân, đây là gia gia đồ vật, tiểu khiến nó vinh viễn ở lại Hàn gia a." Hàn Uy do dự thoáng một phát, hay vẫn là nhận lấy, cầm trên tay, chậm rãi vuốt ve thượng diện đường vân. Chợt cười cười, giống như thở dài một hơi, nói, "Tốt rồi, cái này dược cốc cũng phải đã đến, sẽ chờ đại bá của ngươi hắn mang theo gia tộc di truyền tới." chờ vào ở tiến lấy dược cốc ở bên trong chúng ta cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi hạ lao cũng cười ha ha nhìn quanh thoáng một phát bốn phía cái này dược cốc thế nhưng mà một chỗ bảo địa a không có phân loạn tranh đấu không nói quan trọng nhất là bốn mùa như mùa xuân hoàn cảnh cũng tốt cực kỳ thích hợp dược thảo sinh trưởng đã có những dược thảo này ta có thể lại để cho hàn gia hàng năm đều tiến vào tốt tuần hoàn trạng thái càng ngày càng mạnh hàn uy chầu mừng lao không người chào cười nói hạ thúc, năm đó công việc theo hôm nay triệu lôi vừa chết coi như là chấm dứt rồi ngài lúc ấy cùng gia phụ đánh chính là đổ ước cũng không tính là hoàn thành. Như thế nào, ngươi đây là muốn đuổi ta đi? Ta có thể là chuẩn bị ở chỗ này dưỡng lao, ngày bình thường rảnh rỗi không có việc gì, sẽ dạy cho bọn tiểu bối luyện dược, cùng ngươi hạ hạ quân cờ, cái này sinh hoạt ở đâu tìm à?" Hạ Lao ha ha cười. "Tốt, ta về sau không có việc gì, cùng với hạ thúc đánh cờ." Hàn uy cười ha ha gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía dược cốc cửa vào phương hướng, hiện tại sẽ chờ đại ca Hàn Vũ bọn hắn có thể hết thảy thuận lợi đến tại đây rồi. Chương 66: Thiên giai thủ đoạn. Vĩnh Nghi Người đi đón Lương Thoáng một phát bọn hắn à? Cũng làm cho bọn hắn nhanh hơn Thoáng một phát tốc độ. Hàn Uy hướng Hàn Vĩnh Vân Phò nói: Hiện tại Dược Cốc bên này đã hoàn toàn không xuống, không có gì nguy hiểm. Trước khi nói cho Hàn Vũ bọn hắn 10 ngày sau lại đến, tựa là cân nhắc đến 10 ngày có lẽ mới có thể giải quyết chuyện bên này. Nghĩ tới đây, Hàn Uy nhìn Hàn Sơ Liếc, một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu không là đứa con trai này, cái này Dược Cốc tâm nguyện thực không biết muốn lúc nào mới có thể đạt thành. Vâng, phụ thân. Hàn Vịnh đáp ứng một tiếng. Châu Mừng Lão, Hàn Sơ lên tiếng kêu gọi, lách mình ra Dược Cốc tin tưởng đã có hàn vĩnh tiến đến, hàn ra trang đám người này có thể an toàn chạy đến, hẳn là không có vấn đề rồi. hàn uy, hạ lao cùng hàn sơn ba người ngay tại trong rược cốc này tùy ý đi dạo lấy. gia chủ, về sau ta tiểu còn ở chỗ này à? bên này so sánh thanh nhàn, khoảng cách dược điển cũng gần, bình thường chiếu cố dược thảo cái gì cũng tương đối dễ dàng. hạ lao chỉ hướng hắn trước kia ở qua cái kia một kiện phong ốc. hàn uy cười gật đầu, hạ Thúc, lao nhân gia người muốn ở cái đó, cái này còn không phải tùy ngươi chọn sao? cười ha ha một tiếng, hạ lao trực tiếp đi đến cái kia chỗ phòng nhỏ trước. Cái này phòng nhỏ bởi vì thời gian dài không có người ở lại, đã rách nát không chịu nổi, trong sân có cây bồ phát, sàn nhà vỡ vụn, gồ ghề, vách tường cũng có nhiều chỗ đã sụp xuống rồi. Hạ Lao giật khí, hai chân vững vàng đứng lại, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên. Hàn Sơn cùng Hàn Uy đều nhìn chăm chú lên Hạ Lao, xem hắn muốn. "Ưng." Hạ Lao trầm giọng vừa quát, một quyền trận đánh ra, theo hắn một cú này, một hồi địa chấn theo hắn dưới chân bắt đầu, phần Phật lạp mới dọc theo thẳng tắp hướng phía trước chấn động đi qua. Ầm ầm. Rốt cục, cái kia chấn động truyện đưa tới phòng ốc dưới vách tường mặt. Tường kia vách tường ẩm ẩm ngược lại sụp đổ xuống, gạch vỡ toé ngói rơi lả tả đầy đất. Hạ lão không biết xử cái gì pháp, ống tay háo hất lên, một cỗ khinh khí hô thổi qua, những gạch vỡ kia toé ngói quét sạch không còn. Trước kia cái kia chỗ vách tường địa phương đã hoàn toàn biến thành một chỗ đất trống. Hạ lão nhìn, cười cười hài lòng. Quay đầu nhìn về phía Hàn Uy cùng Hàn Sơn. Trước kia cái này phòng nhỏ ở lâu rồi, có lẽ sửa thoáng một phát cách cục. Ta vẫn tương đối ưa thích tại trước kia Hàn gia trang cái kia chỗ tầng hầm hầm giống như cách cục. Bắt trước làm theo, Hạ lão không có vài cái sẽ đem toàn bộ phòng ốc tất cả đều phá đi, chỉnh cái địa phương hoàn toàn tựu là một chỗ đất bằng rồi. Hạ lão ánh mắt trầm xuống, lặng lặng suy tư một lát, đưa tay hướng một nơi lung lay chỉ đi. "Khởi." Chỉ thấy cái kia chỗ địa phương trong giây lát bay lên một mảnh tường đất. Cái này tường đất tựa như thực vật gặp nước một loại, đột nhiên mấy tháo chạy, từ khỏe mạnh lớn lên. Một mặt mới tinh tường đất trong khoảnh khắc tựu đứng lên. Hạ lão lại là trở tay chối xuống, tường đất nội mảnh đất kia phương ầm ầm hạ liệt, không ít thổ náo nhau, nhau hướng hai bên lưu động mà đi, sau đó gia nhập vào tường đất ở bên trong, trở thành tường đất một bộ phận. Mà chính giữa dưới chỗ kia hám địa phương, thời gian dần qua, đã tạo thành một chỗ tầng hầm ngầm quy mô. Rốt cục, Hạ Lao thở dài khẩu khí, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của hắn. Đây là một chỗ hoàn toàn bất đồng tại trước kia phòng nhỏ kiến trúc, cái này phòng nhỏ càng thêm tiểu chút ít, chỉ có thể cung cấp hàng ngày đơn giản bắt đầu cuộc sống hàng ngày chỉ dùng, bất quá tiểu viện lại càng lớn. Trong đó còn chuyên môn mở một chỗ thổ địa, hẳn là Hạ Lao định dùng đến loại chút ít chân quý dược thảo đấy. Mà phía dưới, còn có một chỗ mật thất dưới đất, dưới địa kia thất cách cục quy mô, tất thì là hoàn toàn dựa theo tại Hàn gia trang cái kia chỗ làm theo đấy. Hạ Lao những thủ đoạn này, A Hàn Uy cùng Hàn Sơn hai người xem trợn mắt há hốc mồm. Hàn Uy là vì chỉ có 8 tầng nội kình cấp độ, tại hắn cái này cấp độ, so về người bình thường đến tự nhiên xem như cường đại vô cùng, có thể nội kình này cấp độ, cũng chỉ là đánh nhau lúc hữu dụng, cùng người bình thường so với, tương đối mạnh mà thôi. Đối với mình nhưng còn không tạo được quá lớn cải biến. Có thể cái này thiên giai, cũng đã có thể đối với mình nhưng làm ra một ít cải biến, tối thiểu nhỏ nhất, có thể theo tâm ý của mình tạo ra bản thân nữa thích chỗ ở đến. Hạ Lao cái này mới vào thiên giai thực lực, còn như thế Cái kia chính thức tiến vào thiên giai một cấp, muốn kiến tạo một cái phong ốc đi ra, quả thực tiệu là dễ dàng, ý niệm chỗ đến, khoảng cách có thể hoàn thành. Mà Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm, là bởi vì hắn tu luyện cũng không phải khí đạo, mà là cách khác lối tắt, tu luyện nhân thiên cái này một loại công luyện thể. Hắn tuy nhiên thực lực rất cường đại, có thể muốn làm được hạ lão như vậy đảm tiếu tạt tà, tà phá hủy phong ốc kiến tạo nhà mới, chỉ dựa vào ma lực cũng là so sánh phiền với đấy. Hàn Sơn không khỏi nghĩ lên, lúc trước đạt được nhân khí thần chi nhân thiên cái kia chỗ tiểu hạ cấp đến, đây chính là một gã chính thức thiên giai khí đạo cường giả ở lại thạch động bên trong sơn động giang khắp nơi nhà đá phần đông càng là có đinh ốc xoay tròn hình cầu thang như vậy tồn tại nghĩ tới đây hàn sơn không khỏi có chút dục dịch rồi hắn muốn tu luyện khí đạo rồi hắn cũng muốn có những cải biến này thiên địa năng lực trong giấc mộng cái kia di sơn đảo hải giống như thần thông tu luyện tới khí đạo cao cấp thời điểm có lẽ có thể đạt tới đâu này mà hắn khí đạo thiên giai công pháp cũng có hạ lạc tự là nhân khí thần chi khí thiên hiện tại hàn sơn chữa vật thủ trạng ở bên trong chính để đó ra ra lưu lại cái kia trương linh gia thủ giấy mà trên giấy giai kia mặt Tiểu ghi lại lấy nhân khí thần chi khí tiên gửi địa chỉ. Cái kia địa chỉ sớm đã thật sâu khắc tại Hàn Sơn trong đầu. Thiên Đông Quốc phương đông, Nam Thạch Sơn. Nam Thạch Sơn cũng không phải một tòa núi cao, mà là Hàn Sơn già già sư môn danh tự. Tại đây năm hợp đại lục Thiên Đông Quốc cảnh nội, Lâm huyện Dược cốc những này đều ở vào Thiên Đông Quốc vùng trung đông bộ vị, mà Nam Thạch Sơn môn phái thì là nương tựa phía đông vị trí, xa hơn đông, hay tiến vào đại lục đệ nhất sơn mạch Đại Đồng Sơn trong phạm vi. Phụ thân. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Vi. Hạ Lão nghe vậy, cũng nghiêng đầu lại. Nhìn về phía Hàn Sơn. Trải qua gần đây mấy chuyện, Hàn Sơn tại Hàn gia bên trong đích địa vị trên diện rộng đề cao, Hàn Sơn nói câu nào, tất cả mọi người hội chăm chú nghe, tinh tế suy nghĩ thoáng một phát. "Chuyện gì, Sơn nhi?" Hàn Uy cười ha hà đấy. Phụ thân, ta muốn đi đại lục địa phương khác nhìn xem." Hàn Sơn thần sắc chăm chú. Hàn Uy giang tươi cười không giảm, trầm ngâm thoáng một phát, thở dài khẩu khí, cười nói, "Ừm, Nam nhi trí tại bốn phương, ngươi cái này nghĩ cách rất đúng." "Là ta Hàn gia đàn ông." Nghe xong lời này, Hàn Sơn trong nội tâm bừng lòng. Phụ thân đang nhìn pháp trong lòng hắn, cũng chiếm hữu rất nặng sức nặng, đã phụ thân cũng ủng hộ hắn đi bên ngoài lưu lạc. Cái kia Hàn Sơn có thể chính thức toàn tâm toàn ý đi ra ngoài rồi, không cần tiếp qua nhiều lo lắng. Ha ha, Hàn Sơn, ta tự đoán được ngươi cuối cùng có một ngày như vậy muốn đi ra ngoài đấy. Ta và ngươi phụ thân đã sớm trao đổi đã qua. Hạ Lão cười lớn một tiếng, như là thực hiện được một loại. Vài ngày trước, ta cùng với phụ thân ngươi đã từng nói qua, ngươi qua một thời gian ngắn, đã xong cái này dược cốc sự tình về sau, nhất định sẽ đưa ra muốn đi bên ngoài thế giới nghĩ cách đấy. Khi đó phụ thân ngươi phản ứng đầu tiên thế nhưng mà không đồng ý ha ha. A. Hàn Sơn cũng tò mò rồi, phụ thân Hàn Uy không đồng ý là bình thường, dù sao kinh nghiệm của hắn còn không nhiều lắm, so về phụ thân loại này có vài thập niên nhân sinh kinh nghiệm mà nói, hắn hay vẫn là tính toán quá non nớt rồi. Nói thật, vừa rồi Hàn Sơn vừa nghe đến phụ thân đáp ứng, trong nội tâm kỳ thật sớm đã chuẩn bị cho tốt phụ thân hội không đồng ý, còn muốn đi một tí lý do thoái thác, chuẩn bị khuyên bảo phụ thân đến lấy. Hạ lão nói gì đó lại để cho phụ thân cải biến chú ý. Hàn Sơn nhiều hứng thú nhìn về phía Hạ lão. Ta đương nhiên nói là hắn một trâu, đàn ông nhà, không đến chỗ đụng vấp phải chắc chờ, làm sao biết cái này năm hợp đại lục tăng khốc. Những năm này Hàn Sơn tiểu tử này cũng quá xuôi gió xuôi nước một chút, từ trong kỹ sáu tầng bắt đầu, tiểu không ngừng thăng, không có gặp được cái gì tổn thất nặng nề. Lại để cho hắn đi bên ngoài thế giới kiến thức kiến thức, cho hắn biết cái này đại lục ở bên trên miệng người phần đông, thiên tài càng là không ít. Chỉ có như vậy vừa so sánh với, Hàn Sơn trong nội tâm mới không có ngạo khí. Hạ lão tự cho là đúng nói một đại thông. Hàn Sơn trong nội tâm bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hạ Lao nguyên lai nói như thế phục phụ thân hay sao? Một ngày về sau, Hàn Vĩnh, Hàn Vũ mang theo chúng Hàn gia đệ tử, cùng nguyện ý theo tới trang đinh bọn hộ vệ, đi tới dược cốc. Cái này vài trăm người vừa tiến vào dược cốc, toàn bộ dược cốc lập tức náo nhiệt. Tại Hàn Uy an bài xuống, mọi người đâu vào đấy bắt đầu xây nhà tử, đã có Hàn Vĩnh cùng Hạ Lao trợ giúp, xây nhà tử ít phí thời gian gì. Gần cây một ngày đi qua, mọi người tại dược cốc bên trong đích nhà mới, tự không sai biệt lắm hoàn thành. Nhìn xem cái này phiến mới tinh ở lại đấy, trong lòng mọi người đều nổi lên một hồi vui sướng cảm giác. Buổi tối, một mảng lớn trên đất trống, chính giữa giấy lên một đống đống lửa, hơn trăm người tắc thì toàn bộ quay chung quanh tại mảnh đất trống này bên trên. Chính giữa, Hàn Uy đứng ở chỗ đó, nhìn chung quanh một lần mọi người. Tại đây sau này sẽ là mọi người mới đích ở lại. Về sau, tại đây không có ngoại giới quấy nhiễu, không có hỗn loạn. Mọi người có thể an tâm ở lại, tĩnh tâm tu luyện. Hơn nữa tại đây dược điền rộng lớn, sẽ không còn có tài nguyên khuyết thiếu tình huống phát sinh, về sau, dược thảo cũng. Mọi người ở dưới mặt hoan hô một tiếng, ban đầu ở Hàn gia trang cửa ra vào, chúng Trương Linh, hộ vệ Hàn gia dòng chính đám đệ tử đều thấy được cái kiêu kiếm Mi Nam tử cùng áo bào hồng nữ tử cường hãn, ngày đó giai thực lực đem tất cả mọi người hù dọa rồi. Nguyên một đám trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi, còn có xung bái cùng một tia ước mơ. Hiện tại Hàn Uy những lời này, là lại để cho bọn hắn đều đã có một cái có thể hướng lên sông khả năng, đã có một cái trở thành cường giả khả năng. Như Hàn Sơn những thế gia này đệ tử, ngày bình thường có thể có đủ trang đinh cùng hạ nhân tôi tớ nhóm giúp hắn thu thập phòng ở, hắn không cần vì một ngày ba bữa bốn bữa, chỉ cần một lòng tu luyện có thể. Cho nên Hàn Sơn loại này đã xem như có vô cùng tốt tiên thiên tu luyện hoàn cảnh, mà hàn gia trang bình thường trang đinh bọn hộ vệ, thấp thì cũng có trở thành cường giả cơ hội, dù sao gia tộc muốn dùng đến bọn hắn, sẽ cho bọn hắn một ít cơ bản chủ tu công pháp, chính kỹ lại để cho bọn hắn học tập, mà vận khí tốt, còn khả năng bị ban thưởng một ít dược thảo phụ trợ tu luyện, bọn hắn so về một loại dân trung đến, cũng muốn tốt nhiều lắm, mà trên đường lớn số lượng tối đa người bình thường, thấp thì khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến cái gì tu luyện công pháp, cả đời chỉ có thể ở ước mơ cường giả, làm lấy cường giả trong ngưỡng đi qua. Cho nên Hàn Uy hiện tại đem Hàn gia trang rời đến dược cấp đến, còn đồng ý cho bọn hắn phần đông dược thảo chỗ tốt, bọn hắn đương nhiên cực kỳ cao hứng. Con đường tu luyện, gian khổ vạn khổ. Không chỉ có muốn chính mình cố gắng, tự la ngoại giới hoàn cảnh, cơ duyên vật khí cũng thập phần trọng yếu. Tứ đệ, ngươi như thế nào không xây cất phòng ốc của ngươi? Hàn Vĩnh cười hì hì gom góp tới, hỏi hướng Hàn Sơn. Hàn Sơn tại đám người đứng phía sau, Hàn Vĩnh cũng gom góp tới, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái Hàn Sơn. Lúc này tất cả mọi người chú ý đến bên cạnh đống lửa bên cạnh nói chuyện Hàn Uy, cũng không có chú ý đến cái này hai cái huynh đệ nói chuyện. Nhị ca, ta không định kiến phòng ốc của ta rồi." Hàn Sơn ngữ khí bình thản. Hàn Vĩnh vốn là sững sở, sau đó nếu có điều cảm thấy nhìn về phía Hàn Sơn. "Tứ đệ, ngươi về sau nếu ở bên ngoài lưu lạc mệt mỏi, trở về dưỡng cốc đến. Tại đây Vĩnh Viễn đều là của ngươi." Ra. Chương 67, lèn vào vệ gia. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hàn Sơn phất phắt tay, thả người nhảy dựng, tiến vào trong rừng. Dựa cốc cửa vào chỗ đó, Hàn gia cả đám nhìn xem Hàn Sơn biến mất tại trong rừng cây, thẳng đến thân ảnh cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Có Nhị ca cùng hạ gia gia bọn hắn tại hơn nữa dược cốc cũng rất tân nấp ở ở bên trong có lẽ sẽ rất an toàn hàn sơn đối với dược cốc tại đây rất yên tâm hắn ngẩng đầu nhìn thiên không liếc cái tia phát ra nóng rực ánh sáng chói lọi liệt nhật còn có rộng lớn bao la bát ngát thiên không dưới bầu trời thì là địa vực rộng lớn năm hợp đại lục từ hôm nay trở đi hàn sơn chịu phải ly khai dược cốc một mình một người đi bên ngoài lưu lạc rồi hàn sơn phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng thần thức trong đảo qua một lần địa đồ hướng lâm huyện phương hướng tiến đến rời đi tại đây trước khi hàn sơn còn muốn làm hai kiện sự tình một kiện phải đi lâm huyện một kiện khác thì là tại trước khi đi lại một lần nữa đi bái phòng hạ dương phúc cùng Huyên Nhi cô Đường, đương nhiên còn có đại kí báo. Ta hàn ra ly khai Lâm huyện cũng có gần một tháng rồi. Cái tiêu kiếm Mi Nam Tử sư môn trưởng bối nếu như lo lắng bọn hắn, cái lúc này cũng nên điều tra đến Lâm huyện đã đến. Hàn Sơn dưới chân bánh liệt trường hướng Lâm huyện phương hướng chạy vội. Những ngày này hắn ở tại rượu cốc ở bên trong, biểu hiện ra cùng người khác đồng dạng an nhàn đứng ở rượu cốc ở bên trong, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch. Hàn Sơn ý định đi trước Lâm trong huyện cùng đợi. Nếu có kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử sư môn người đến đây tìm hiểu tin tức, Hàn Sơn tiểu phải có điều động tác. Trạm thảo muốn trừ tận gốc, Hàn Sơn khắc sâu minh bạch đạo lý này. Muốn lại để cho Hàn gia chính thức an toàn, chỉ đem Hàn gia di chuyển đến dược cốc là không đủ, nhất định phải tại căn bản lên, lại để cho cái kia kiếm mi nam tử sư môn sẽ không truy xét đến dược cốc trong đi. Mà muốn ngăn chặn cái này, hữu chỉ có một biện pháp, giết. Chỉ cần có người đối với Hàn gia cấu thành uy hiếp, liền giết. Hô hô. Gình phong gạo thét mà qua, thổi nhánh cây nhao nhao gió lùa mà những cao thấp này phập phồng không ngừng, vốn lượn trên nhánh cây, tất thì có một người mặc trường bào màu trắng thiếu niên chạy nhanh lấy. Dùng Thiên giai nhị cấp thực lực, Hàn Sơn nhẹ nhõm tại trên những cây này mặt chạy trốn, căn bản không rơi địa phương. Phía trước ựu là Lâm huyện rồi. Hàn Sơn tốc độ vẹn vẹn biến chậm. Lâm huyện cũng có tường thành, có cửa thành. Muốn xuất nhập, nhất định phải theo cửa thành đi. Mà ở cửa thành trong ngoài hai bên, đều có bán dưa leo, ăn uống, quần áo và trang sức người. Hàn Sơn tùy ý đi qua một cái bán quần áo sạp hàng. Ta cái này áo bào trắng quá dễ làm người khác chú ý ban đầu ở cắt ra đại chiến kiếm kia lông mày cùng áo bào hồng hai ngày dai người khác có lẽ đều nhận ra cái này tuyết trường bào màu trắng rồi Hàn Sơn suy nghĩ thoáng một phát tiện tay theo quần áo sạp hàng bên trên cầm lấy một kiện đại trường bào màu đen cái này trường bào có túi cái mũ hơn nữa toàn bộ trường bào tựu như là khoát trên vai như gió đằng sau rộng thùng thình phía trước có dây buộc cùng quần áo thương nhân giao dịch xong, Hàn Sơn đã thay hình đổi dạng phụ thêm cái này đại hấp bào. hắn chói vào dây buộc đem mặt dùng túi cái mũ một nong người khác muốn xem đến dung mạo của hắn cũng không dễ dàng hiện tại cũng không phải khẩn trương thời kỳ cho nên cửa thành cũng không có nhiều hơn để ra nghi vấn. Hàn Sơn đơn giản tiến vào thành, tùy ý tuyển chỗ khách đếm ở lại, tùy ý dạo chơi. Hàn Sơn phát hiện trong thị trấn này trước kia những thuộc về kia Hàn gia cửa hàng đã sớm bị cắt gia cùng vệ gia hai nhà phân ra. Xem ra là Tam thúc Hàn Thương tại trước khi đi, tự đem những cửa hàng này giao dịch cho cắt gia vệ gia rồi. Hiện tại cắt gia cùng vệ gia tuy nhiên nguyên khí đại thường, nhưng ở Lâm huyện trong như trước không có có thể cùng cái này hai nhà sóng vai thế ra. Cho nên hai nhà hay vẫn là Lâm huyện hai đại cử đầu, một người chiếm được một cái bản. Hàn Sơn ngay tại khách sạn một tầng tại đây muốn đi một tí đồ ăn. Đều nói tiểu quán là nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Hàn Sơn tìm một chỗ chung quanh nhiều người địa phương tùy ý ngồi xuống. Lột hai tắc thì sớm dựng thẳng đứng dậy, thu thập lấy chung quanh tin tức. Một bàn ba đại hán vây ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, bên cạnh đàm luận một sự tình. "Ai, ngươi có nghe nói hay không, giống như Hàn gia bị cắt ra cùng vệ gia hai nhà liên thủ, trong một đêm bị tiêu diệt." Hắn một người trong đại hán nói ra, hắn bên cạnh uống một hớp rượu, đầy mặt đỏ bừng đấy. Hàn Sơn vừa nghe đến cái này, Chú ý lực lập tức bị hấp dẫn đi qua. Làm sao có thể? Người nói bậy a? Vài ngày trước chúng ta cũng đều chứng kiến, cái kia Hàn gia mới ra hai cái thiên giai cao thủ. Vệ gia cùng Cắt gia tiểu là càng lợi hại, có thể đánh thắng được thiên giai cao thủ. Như thế nào đánh không lại? Nói không chừng người vệ gia Cắt trong nhà cũng cắt giấu thiên giai cao thủ đâu này. Cái này đều nói không chính xác. Nghe những người này hồ khản, Hàn Sơn chỉ có cười khổ. Mọi người thật đúng là có thể hồ đoán. Thiên giai cao thủ là dễ dàng như vậy có sao? Nếu như vệ gia Cắt gia lúc trước cất giấu thiên giai cao thủ cũng sẽ không biết bị kiếm mi nam tử áo bào hồng nữ tử tiện tay giết chết nhiều người như vậy rồi. Hàn sơn tiện tay ném điểm ăn thịt tiến trong miệng khẽ nhấp một cái thanh rượu. tại đây cũng tìm hiểu không đến tin tức gì. nếu có ngoại nhân đến cũng có thể hội đi trước tìm vệ ra cùng các gia cùng cắt ra. ân, ta hay vẫn là tối nay đi đi một chuyến. Hàn sơn trực tiếp lên lầu trở lại trong phòng khách. khuân chân ngồi ở trên giường, Hàn sơn nhắm mắt lại. sau một lúc lâu, Hàn sơn toàn thân cơ bắp lại bắt đầu có quy luật rung rung. mà ở giữa thiên địa thuộc tính năng lượng cũng trầm trầm rung nhập đến Hàn sơn vùng gan điển. Sau đó Huy Sai đến Hàn Sơn thân thể Bắc Hải, một phần phần đích lớn mạnh lấy Hàn Sơn thân thể. Hàn Sơn hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện trong. Theo tu luyện, sát trời cũng dần dần trở tối rồi. Rốt cục, sát trời hoàn toàn tối xuống, trên đường phố đám người chậm rãi biến thiếu. Đột đột, Hàn Sơn con mắt mở ra đến. Là lúc này rồi. Hàn Sơn dưới chân khẽ động, trên mặt bàn ngọn đèn bị một trận gió thổi tắt, hai miếng cửa sổ lay động vài cái. Trong phòng đã là không có người rồi. Hưu. Dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, Hàn Sơn theo một chỗ nóc nhà bay vọt đến một chỗ khác nóc nhà tại đây có lẽ khoảng cách vệ gia gần đây trước hết đi vệ gia hỏi một chút xem hàn sơn phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng hắc sát thân ảnh phút chốc tại nguyên chỗ biến mất dùng hắn tốc độ này không tốn phí nửa giờ tiêu đã đến vệ gia bên ngoài vệ gia mặc dù nói không có cắt gia như vậy truyền thừa lâu bất quá cũng so hàn gia yếu nhân khẩu phần đông chút ít gia tộc chiếm diện tích khá lớn chút ít nhớ rõ trước kia phụ thân giống như đề cập qua vệ gia gia chủ tựa hồ gọi vệ cầm tâm hàn sơn tìm tỏi thoáng một phát chi nhớ hắn biết đến vệ gia người chỉ có hai cái Tiểu lúc trước đi qua Hàn gia vệ gấm sách cùng vệ Hạo Kiệt hai người. Cái kia vệ Hạo Kiệt lúc trước còn bị Hàn Sơn một chiêu trọng thương, về sau về đến gia tộc điều dưỡng, không biết hiện tại tại gia sao. Đi trước tìm được cái kia vệ gia gia chủ. Ngẩng đầu nhìn liếc không cao tường viện, Hàn Sơn trực tiếp dưới chân giẫm mạnh, tiểu nhảy lên tường viện đỉnh, lại nhảy dựng, đã tiến vào tường viện nội. Cái này tường viện đối với người bình thường mà nói, có lẽ tính toán cao khó có thể trèo leo đi lên, mà viện trên tường cũng có một ít cái đinh các loại bén nhọn đồ vật đến phòng lan trộm. Bất quá những nhìn trời này giai nhị cấp Hàn Sơn mà nói, không đáng kể chút nào hơi hơi nhắm mắt lại toàn bộ vệ gia hình dáng tại Hàn Sơn trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn trong bảy biện ra đến cái này vệ gia minh chạm canh gác cùng chạm gác ngầm còn thật không ít cái kia vệ gia gia chủ gian phòng ở nơi nào đâu này Hàn Sơn thần thức từ từ đảo qua toàn bộ vệ gia chỗ này lực lượng phòng ngự mạnh nhất có lẽ là nguyên lai là tàng thư Các. Hàn Sơn chứng kiến một chỗ phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương vốn tưởng rằng là vệ gia gia chủ ở lại đấy không nghĩ tới nhưng lại vệ gia tàng thư Các. hắn bây giờ đối với trong những bình thường này kình tu luyện công pháp đã đã mất đi hứng thú lại nhìn sang Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, trực tiếp thối lui ra khỏi xem nghe huyền ảo. Sau đó hướng một cái phương hướng nhanh chóng chạy vội đi qua. Hắn vừa mới phát hiện một chỗ đại sảnh, trên đó viết vệ gia đại sảnh, còn bên cạnh một chỗ trong phòng nhỏ, tất thì có một trung niên nhân, nhân. Nếu như không ngoài sở liệu, người này có lẽ tự là vệ gia gia chủ, vệ cẩm tâm rồi. Vệ cẩm tâm chính dưới ánh đèn đọc sách, quang ảnh giao thoa đánh vào văn bản lên, tại văn bản bên trên hình thành một chút nhàn nhạt, nhạt bóng dáng. Đột nhiên, văn bản bên trên bóng dáng thoáng cái biến thành nhem ngu. Vệ cẩm tâm nếu có điều cảm giác, mãnh liệt ngẩng đầu chỉ thấy một cái trường bào màu đen người đứng thẳng ở trước mặt hắn ai vệ gấm thò tay sờ hướng dưới mặt bàn một nơi cánh tay còn không có di động đi qua lại bị hắc ý nhân kia nhẹ nhàng một phát bắt được cánh tay vệ cẩm tâm trong lòng mãnh liệt run lên thầm đeo không xong hắn chỉ cảm thấy này nhân lực đạo thập phân đại dùng hắn nội kình tám tầng thực lực vậy mà hoàn toàn không cách nào phản kháng người này rốt cuộc là ai ha ha đừng nhấn dưới bàn chút mở dưới áo đen kia mặt lại truyền đến một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm chương sáu số bảy đại nhân hắn làm sao biết Vệ Cẩm Tâm chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Vệ Cẩm Tâm chỗ cái này cái bàn là lịch đại vệ gia gia chủ dùng đấy. Dưới bàn của hắn mặt có một cái nút, chuyên môn liên thông đến vệ gia trưởng lão mật thất chỗ đó. Bí mật này là ngoại trừ vệ gia lịch đại gia chủ bên ngoài, ai cũng không biết đấy. Hàn Sơn che tại một thân áo đen bên trong, nhẹ tay nhẹ cầm lấy vệ Cẩm Tâm đích cổ tay. Dùng hắn ngoại công thiên giai nhị cấp thực lực, muốn lại để cho cái kia vệ Cẩm Tâm không thể nhúc nhích, quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa hắn có xem nghe huyền ảo, tự nhiên có thể biết dưới mặt bàn mặt cái nút kia. Ngươi không cần thần trương. Ta sẽ không giết người, hôm nay tới chỉ là đến tìm hiểu thoáng một phát tin tức." Áo đen xuống, Hàn Sơn thanh âm chậm rãi bay ra. Vệ Cẩm Tâm tâm hơi chút trầm tĩnh lại. Người tới cường hắn nhiều lắm. Thực lực này, muốn muốn giết hắn, sát thực không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngài xin hỏi, tại trong Lâm huyện này phát sinh điểm chuyện gì, ta vệ gia vẫn có thể đủ biết được đấy." Nói đến đây, Vệ Cẩm Tâm trên mặt hơi chút nổi lên tia tự hào đến. Sát thực, dùng vệ gia thực lực, ngoại trừ các gia, Hàn gia bên trong chuyện phát sinh gì, tại Lâm huyện ở bên trong, tất cả lớn nhỏ công việc, vệ gia đều có thể biết được. Cái này vệ gia tình báo năng lực cũng là phi thường mạnh. Không phải cái đại sự gì nhi, tựa là hỏi một chút ngươi, gần đây những ngày này có hay không tương đối mạnh người tới Lâm huyện. Hàn Sơn trầm ngâm thoáng một phát, lại nói, ví dụ như thiên giai cường giả. Thiên giai? Vệ Cẩm Tâm bị hù thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống. Ngay tại vài ngày trước, vừa có hai cái thiên giai cao thủ đi qua nơi này, tiện tay đem hắn vệ gia dòng chính giết cái hơn phân nửa, mà hắn vệ gia còn không dám có chút phản kích. Hiện tại, cái này hắc bảo nhân lại ló ra tựa là thiên giai. Chẳng lẽ cái này còn không phải cái đại sự gì vậy? Nghĩ tới đây." Vệ Cẩm Tâm hơi chút ngẩng đầu, mắt nhìn trước cái này hắc bào nhân liếc, túi cái mũ ở bên trong tối như mực, ngọn đèn ánh sáng cũng không cách nào chiếu vào đi. Vệ Cẩm Tâm thập phần muốn biết, cái kia túi cái mũ bên trong rốt cuộc là cái đó khuôn mặt. Vẹn vẹn, Vệ Cẩm Tâm mãnh liệt sợ run cả người. "Thiên giai, thiên giai, trước mắt người này, nói không chừng tiểu là cái thiên giai." Vệ Cẩm Tâm phía sau lưng mãnh liệt thấm ra không ít mồ hôi lạnh. "Hồi, hồi đại nhân, gần đây chưa thấy qua cái gì thiên giai cường giả tới nơi này a, nếu có phát hiện, nhất định bẩm báo cho đại nhân." Vệ Cẩm Tâm vội vàng trả lời lấy. Hắn phát hiện thực lực của đối phương rất có thể là thiên giai về sau, trong lòng e ngại càng lớn. Ai biết cái này thiên giai cường giả có thể hay không cũng như vài ngày trước cái kia hai cái đồng dạng, tiện tay đem hắn vệ ra hủy diệt cái một nửa đâu này. Ân. Hàn Sơn thu hồi vương đi ra tay, nhẹ gật đầu. Cái này vệ Cẩm Tâm không giống nói dối bộ dạng. Hàn Sơn xem từ nơi này tìm hiểu không đến tình báo, chuẩn bị ly khai tại đây, lại đi cắt ra nhìn xem. Đang muốn khởi hành, cái kia vệ Cẩm Tâm lại còn nói ra lời nói đến. Vị đại nhân này, ta nhớ lại một sự kiện. Vệ Cẩm Tâm vẻn vẻn nói. Hàn Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía vệ cầm tâm. Vệ cầm tâm trầm ngâm thoáng một phát, cao mày, bên cạnh suy tư bên cạnh nói, ngay tại vài ngày trước, xác thực có một người sứ khác đi vào Lâm huyện. Hơn nữa không có qua mấy ngày, hãy tiến vào cắt trong nhà, qua vài ngày nữa cũng không trông thấy trở ra qua. Người nọ thực lực cũng không biết bao nhiêu, không biết đại nhân muốn tìm có phải hay không hắn. Ân. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, tốt rồi, người tiếp tục a. Hô. Một trận gió thổi qua, tạ ngọn đèn ngọn lửa đều phiêu hốt bất định, hào quang mánh lẹt tạm đạm thoáng một phát. Đại vệ cầm tâm lại cẩn thận nhìn lại lúc trước mắt cái đó còn có hắc bào nhân nửa điểm bóng dáng. vệ cầm tâm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng hết tất cả, hắn mềm ngồi ở trên mặt ghế, xoa xoa trên chán toát ra mồ hôi lạnh. trong bầu trời đêm, đầy sao sáng lạ, màu đen trong màn đêm, mọi người nhìn không tới trên không, đang có một đầu bóng đen rất nhanh sệt qua đi. theo lâm huyện cái này một đầu lướt hướng một đầu khác. bên kia là cắt ra chỗ trên mặt đất, hàn sơn đối với cái này cắt ra vẫn còn tính toán quen thuộc, hắn lần trước vì giết kiếm mi nam tử cùng áo bào hồng nữ tử, quả thực hảo hảo dọ xét qua cắt ra địa hình một phen, hiện tại hàn sơn trong đầu cắt ra địa hình trí nhớ còn bảo lưu lấy rất nhanh, Hàn Sơn liền đi tới cắt ra bên ngoài. hắn không có trực tiếp đi vào, mà là tuyển một nơi. nói không chừng vệ cầm tâm nói người nọ, tự là cùng kiếm Mi một cái sư môn người. Hàn Sơn cảm thấy tự định giá. hắn không biết thực lực của đối phương cao bao nhiêu, quyết định trước ở bên ngoài dùng xem nghe huyền ảo dò xét thoáng một phát, làm tiếp ý định. thả người đến trên một cây đại thụ, Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống đến. con mắt khép lại, thần thức chìm vào trong cơ thể, trạng thái lập tức tiến vào xem nghe huyền ảo trong. cắt ra đại khái hình dáng tại Hàn Sơn trong đầu xuất hiện. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Hàn Sơn đưa ánh mắt rời về phía các gia gia chủ chỗ gian phòng chỗ đi. Có người, mà lại không chỉ một cái. Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng trong phòng. Tại Hàn Sơn trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, xuất hiện một cái phòng, mà trong phòng này, có hai người, một người ngồi ở trên mặt ghế, cái khác đứng ở một bên. Theo nói chuyện, cũng túi đầu không lưng, sát mặt ngồi đối diện lấy chính là cái người kia rất là cung kính. Hàn Sơn có thể nhận ra, đứng ở một bên cái kia người, đúng là cắt gia gia chủ đương thời, Cắt Thịnh Dương. Cái kia ngồi chính là cái người kia thân phận tự không cần nói cũng biết rồi thanh dương huynh đệ, ngồi ở trên mặt ghế người nọ dương mắt nhìn về phía cát thanh dương, ngươi nói ta sư đệ đồng lam cùng hướng anh đều là bị hàn ra một cái 15 tuổi nội kình cường giả giết chết hay sao? Ân, trên mặt ghế người nọ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, tựa hồ đối với cát thanh dương biểu hiện rất bất mãn. cát thanh dương mãnh liệt khẽ run rẩy, vội vàng nói, đại nhân, đại nhân, ta cũng không rõ ràng lắm à? cái kia hàn gia hàn sơn rốt cuộc là cái gì thực lực, ta cũng bảo vệ không được. cuối cùng là cái kia hàn gia thủ hộ trưởng lão cùng nhau đã đến cái kia áo lam cùng áo bào hồng hai vị đại nhân mới cái chết cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng a thử lương trước một cái mười lăm tuổi thiếu niên tựa là cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào hơn phân nửa là bị hàn gia thủ hộ trưởng lao giết chết đấy trên mặt ghế ngồi cái kia mắt người thần lệnh như băng ánh mắt âm trầm quét cắt thanh dương liếc nói hiện tại cái kia hàn gia ở nơi nào cắt thanh dương vội vàng khẽ co ngéo nói đại nhân ta đây cũng không biết à vài ngày trước phụ trách hàn gia sinh ý hàn gia tam đương gia hàn đường đã cùng ta cắt ra Vậy ra hai nhà giao dịch Hàn gia tại thị trấn chỗ có sinh ý rồi sau đó đến trong vòng vài ngày, Hàn gia liền từ chính xác Lâm huyện biến mất. Coi chừng nhìn một chút ngồi ở trên mặt ghế người nọ nhăn sắc, cắt Thanh Dương cẩn thận nói, Số bảy đại nhân, ta đoán, cái kia Hàn gia cũng hẳn là suy đoán đến treo chọc không nên treo chọc cường đại lịch nhân, trốn đi, rời xa Lâm huyện đi à nha? Trên mặt ghế cái kia số bảy đại nhân hơi gật đầu, một cái thị trấn tiểu tiểu thế gia, cùng ta đường đường triệu thiên tông so với, tự nhiên không coi vào đâu. Hừ, cũng là sư phó Lão nhân gia ông ta lo lắng Đồng Lam Hồng Ngành cùng Địch Phi ba gã đồ đệ hạ lạng còn có cái kia tiểu trong hạp cấp công pháp, bằng không thì sư phó hắn cũng sẽ không biết quan tâm đến cái này một cái nho nhỏ thị trần đến. ở bên ngoài Hàn Sơn tự nhiên đem hai người đối thoại một chữ không rơi nghe sù dưới. số bảy đại nhân, Triêu Thiên Tông, Hàn Sơn đem cái này hai cái danh tự thật sâu nhớ tại trong lòng, tại về sau, đây đều là hắn muốn diệt trừ đối tượng. trong phòng, số bảy đại nhân cùng Cát Thanh Dương thanh âm lại chuyển tới. ngươi thật không biết hiện tại Hàn gia vị trí, cái kia Hàn gia có động tác, ta lại không được ngươi cắt ra sẽ không đi điều tra thoáng một phát. Cái kia số bảy đại nhân ngữ khí vẹn vẹn biến thành lăng lệ ác liệt, con mắt chăm chú chằm chằm vào Cắt Thanh Dương, một cô lăng lệ ác liệt khí thế, theo trên người hắn mãnh liệt tứ tán ra. Cắt Thanh Dương lớn tiếng vội vàng nói: "Đại nhân, đại nhân, cái kia Hàn gia thời điểm ra đi, ta cũng phái người xem xét qua, chỉ biết là bọn hắn hướng phương Bắc đi, mà bọn hắn ra Lâm huyện phạm vi về sau, ta sẽ không lại phái người theo dõi đã qua." Nói ra đằng sau, Cắt Thanh Dương thanh âm đã càng ngày càng thấp. Ở bên ngoài Hàn Sơn nghe đến đó, trong nội tâm sát ý bay lên. Cái này Cắt Thanh Dương thật đúng là phái người theo dõi qua Hàn gia hướng đi. Hơn nữa biết là hướng phương Bắc đi rồi, người này giữ lại không được. Nếu như hắn thật sự hướng phương Bắc điều tra đi qua thì có thể tìm được dược cốc. Hàn Sơn cảm thấy sát ý đã lên, hắn căn bản không có suy nghĩ, cái kia dược cốc vị trí sao mà ẩn nấp, hơn nữa lần đi phương Bắc phạm vi còn đại, dù là muốn tìm cũng rất khó tìm đến dược cốc vị trí đấy. Trên đại thụ quanh chân ngồi Hàn Sơn mãnh liệt vừa mở mắt, trong mắt sát ý chợt lóe lên, cổ tay khẽ đảo, tối như mực ngư trưởng kiếm nắm trong tay, thân thể tại trên đại thụ mãnh liệt một mật lực, nhánh cây đều áp túi xuống đến, mà Hàn Sơn thân ảnh cũng bay vọt tiến vào cắt ra bên trong. Chương 69: Thiên Duệ Triều Thiên Tông. Ân ngồi ở trên mặt ghế số 7 đại nhân vẹn vẹn đứng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Cắt Thanh Dương coi chừng nhìn số 7 đại nhân liếc. "Đại nhân, ngươi đây là?" Cái kia số 7 đại nhân không nói lời nào, chỉ là nghiêng lấy đầu, tựa hồ tại linh nghe cái gì. "Oeng." Một chỗ vách tường ầm ầm vỡ vụn, than sụp đổ xuống. Cắt Thanh Dương còn không có kịp phản ứng, đã bị số 7 đại nhân mãnh liệt hướng phía trước đẩy. Cả người hắn đều trực tiếp lăng không bay lên đến. Thẳng tắp hướng vỡ vụn vách tường cái kia chỗ phiến nền mà đi. Một bả tối như mực đoạn kiếm theo cắt Thanh Dương ngực đâm cái xuyên tim, máu tươi tích tách theo cắt Thanh Dương chỗ ngực tích rơi xuống. Cắt Thanh Dương con mắt còn lớn hơn mở to. Theo bịch một tiếng, cắt Thanh Dương thi thể đã ngã rơi trên mặt đất. Tất sát một kích, người đến người phương nào? Cái kia số 7 đại nhân nhìn hằm hằm lấy vào Hàn Sơn. Hàn Sơn lúc này thời điểm trang phục như cũng là một thân áo đen, đầu còn bao phủ tại màu đen túi cái mũ phía dưới, căn bản thấy không rõ sắc mặt của hắn. Số 7 rất là phẫn nộ, vừa rồi cái này hắc bảo nhân vừa tiến đến tiểu lạ sát chiêu, nếu không là hắn sớm phát hiện, sớm làm phản ứng, đem cắt thanh dương coi như kẻ chết thay văng ra, cái kia vừa rồi chết ở cái kia dao găm phía dưới, chính là hắn rồi. Ta tới lấy tính mệnh của ngươi đấy. Túi cái mũ phía dưới truyền đến một tiếng lảnh cốc thanh âm. Số bảy suy cười một tiếng, lấy tính mạng của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói lời này. Cổ tay hắn run lên, trong tay nhiều ra một con dao găm đến. Cái kia dao găm cũng là đen kịt một mảnh, không có bất kỳ phản quang. Tại trong đêm đen như mực này, màu đen không phản quang dao găm mặc dù là toàn lực vung vẩy đứng dậy cũng sẽ không biết bị người khác phát hiện dao găm đâm ra quy tích, thích hợp nhất trong đêm sử dụng. Số 7 không có phát hiện, ngay tại hắn nhìn thẳng cái kia túi cái mũ trong như ẩn như hiện con mắt lúc. Hàn sơn dưới chân cặp kia màu đỏ trên giày màu vàng ngọn nguồn vân đang lấy một loại quỷ dị phương thức biến hóa gì động tới. trong khoảnh khắc, những tán loạn kia không chương màu vàng ngọn nguồn vân triệu một lần nữa tổ hợp xếp đặt đứng dậy, trở thành một loại xinh đẹp đường vân. Hiu! Hàn sơn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Số bảy còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đằng sau cổ mát lạnh, vun một tiếng, một mảnh lạnh buốt kim loại đã vạch phá hắn tác dụng chậm rồi sau đó một cỗ cực lớn lực đạo theo bên hông truyền đến phanh phanh phanh số bảy bị cái này cổ khoảng cách trực tiếp đánh bay phá tan nóc phòng mà đi trên không trung thân thể của hắn vẫn còn bay lên lúc lại là một cỗ sức lực lớn theo trên không truyền đến mãnh liệt đập nện tại bụng của hắn số bảy lập tức bị đập nện như là một khỏa thiên thạch giống như từ trên cao giáng xuống loàn xoàng loàn xoàng lại là hai chân liên tục mãnh liệt đạp tại số bảy ngực lại để cho hắn hạ xuống tốc độ biến thành nhanh hơn ầm ầm Số 7 trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh rơi rơi xuống mặt đất, xinh xinh rơi đập trên sàn nhà. Hàn Sơn ở một bên nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, một cái chầm xuống, Hoàn Mỹ tan mất dưới sông lực đạo, dưới chân bụi mù đều chưa từng rơi lên. Lúc này hai người vị trí đã tại trong tiểu viện. Trung quanh im lặng một mảnh. Vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, người ở phía ngoài nhóm còn phản ứng không kịp nữa, không có thể chạy tới. Một cái thật sâu hố đất tại Hàn Sơn dưới chân. Đấy hố phía dưới thì là ném ra cái này hố sâu số 7. Hàn Sơn tay hướng phía dưới tìm đòi vươn vào cái kia số bảy lệnh xuống thật sâu hố đất ở bên trong tay nhắc tới số bảy cái kia mềm thân thể đã bị cầm lên hàn sơn vóc dáng cũng cao tay trực tiếp hướng lên dơ lên số bảy thân thể cứ như vậy bị hàn sơn một tay dơ lên ở giữa không trung hàn sơn tay thì là như một chỉ thiết trào giống như một mực kẹt tại số bảy giữa cổ họng vừa rồi hàn sơn đem tiên giai nhị cấp lực lượng toàn bộ phát huy ra đã đến ra tay lực đạo tự nhiên không rõ nếu như là nội kính cấp độ tu luyện bị quả đấm của hắn xông đụng một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá đã đến thiên giai bởi vì bên ngoài thần đã có khí kình phong hộ, cũng khá tốt ác quỷ có thể thừa nhận vài cái đấy. Tuy nhiên xem số 7 trên người cùng trên mặt tất cả đều là vết thương, là ngạch thực tế đầu cùng khỏe mắt cũng đã thấm chảy máu đến. Tuy nhiên nhìn xem thẳng thiết, Hàn Sơn lại không tin số 7 hội khinh địch như vậy chết mất. Số 7, nói cho ta biết Triều Thiên Tông sự tình. Hàn Sơn cứ như vậy một tay giơ số 7 cổ, màu đen túi cái mũ trong kiếp như ẩn như hiện con mắt, chăm chú nhìn số 7. Mạch liệt một cái run lên, số 7 ung dung tỉnh lại, hắn muốn lay động thoáng một phát đầu, đến thanh tỉnh một điểm lại vẹn vẹn phát hiện mình lại bị Hàn Sơn không chế được rồi. ngươi. Số bảy khàn Dọng thanh âm truyền đến, hắn bị Hàn Sơn mắc kẹt thiết hầu, ngay cả nói chuyện cũng mất tự nhiên rồi. Số bảy mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía bao phủ tại áo đen bên trong đích Hàn Sơn. hắn đường đường một cái thiên giai, vậy mà sẽ bị người khác như túi một loại ném đến ném đi, cuối cùng thoáng một phát lại vẫn đem hắn đánh đã đá bất tỉnh. cái này Hắc Bảo Nhân thực lực mạnh như thế nào? khoe miệng mất tự nhiên run rẩy thoáng một phát, số bảy ẩn ẩn nhớ rõ sư phó cùng hắn đã từng nói qua, thiên giây khí đạo tu luyện giai đoạn. Tam cấp là một cái đường danh giới. Thiên giai vừa đến nhị cấp, hai cái cấp bậc tầm đó kém tuy nhiên thật lớn, cũng có ngày đêm khác biệt mà nói, bất quá nếu là có cường lực cao phẩm giai vũ khí, hoặc là hiếm thấy cao cấp công pháp, cũng có như vậy một tia vượt cấp khiêu chiến khả năng. Có thể nếu là một cái thiên giai nhị cấp cùng thiên giai tam cấp cường giả chống lại, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, không hề thắng lợi khả năng. Cái này đường danh giới, đem tam cấp trước kia cùng dùng mặt cường giả khác nhau ra, cho nên tam cấp trở xuống đích thiên giai, cũng gọi chung cấp thấp, mà tam cấp sau này coi như là trung cấp khí đạo tu luyện giả cung cấp thấp hoàn toàn bất động rồi. Như vậy xem ra, số 7 trong nội tâm đã nhận định, trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân, 89 phần 10 là tam cấp sau này khí đạo cứng, giả. Hiện tại số 7 toàn thân đều mềm liệt một loại, không dùng được lực đến. Hắn bị Hàn Sơn liên tục đập nện phía dưới, trong cơ thể khí kinh hỗn loạn, trong thời gian ngắn điều động không dậy nổi khí kinh, mà hắn thân thể lực lượng lại không được, không sử dụng khí kinh hắn và người bình thường cũng không có gì đại khác nhau. Đối xử lạnh nhạt nhìn Hàn Sơn liếc, số 7 lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ta như thế nào sẽ nói cho ngươi biết mặc dù ngươi là thiên giai tam cấp thực lực thì sao? Số bảy trên mặt lộ ra cười nạo một loại dáng tươi cười. Hắn loại người này trong nội tâm trôn sâu tên của mình dùng con số làm danh hiệu, tựa là vi sư phó khắp nơi tìm hiểu tin tức, tùy thời chuẩn bị cho tốt thân vẫn như thế nào lại đơn giản đem môn phái tin tức nói cho địch nhân. Hàn Sơn trực tiếp tay trái một cái đại vùng đánh hung hăng cho hắn một quyền, lại hỏi sư phụ của ngươi là ai? Đồng Lam, Hồng Anh những người này cũng đều là ai? Ngươi biết Đồng Lam, Hồng Anh? Số bảy cũng kiệm phản ứng, hắn hướng trên mặt đất gắt một cái, cười lạnh đến ngươi là Hàn gia trưởng lão A. không ở trong nhà ngoan ngoãn chờ chết, lại vẫn chạy tới nghe ngóng ta triều Thiên Tông tin tức. Ha ha, các ngươi là gan cũng không nhỏ. Nói, Hàn Sơn trong tay mãnh liệt bỏ thêm đem khí lực, số 7 chỉ cảm thấy cổ gian lực lượng càng lớn, đại hắn đều cơ hồ không thể nói sau ra lời nói đến. Đồng thời, Hàn Sơn tay kia đã nghiết hướng số 7 một cái cánh tay. Giang giác, giang giác, cốt đầu vỡ vụn thanh âm truyền đến, số 7 trong cái cánh tay kia mặt cốt đầu đã vỡ vụn rồi. A, ta chính là nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cách nào đấu thắng ta toàn bộ sư môn đấy số bảy đau đớn kêu thảm thiết lên, Hàn Sơn cười lạnh nói, ta hỏi ngươi không phải cái gì cơ mật tin tức, chính là ta đi tùy tiện hỏi thăm một chút, có lẽ cũng có thể hỏi đồng lam cùng Hồng Minh sư phụ danh tự. Ngươi hay vẫn là sớm chút nói cho ta biết tốt. đúng vậy, số bảy vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện giống như cự tuyệt. như vậy tưởng tượng, cái này thực không coi vào đâu cơ mật vấn đề. số bảy trong nội tâm kịch liệt tự hỏi, sư phụ hắn gọi Thiên Duệ, cái này ngươi nên thả ta đi đi à nhá. số bảy suy nghĩ thoáng một phát, rốt cục nói ra, Thiên Duệ, Thiên Duệ. Hàn Sơn tại trong lòng mặc niệm hai lần cái tên này, tay phải sờ, răng giáp một tiếng, số bảy cổ trực tiếp được gãy. Ta cũng không đáp ứng ngươi muốn thả ngươi đi. Hàn Sơn dương mắt nhìn về phía nơi cửa vị trí, chỗ đó bên ngoài đã tụ tập khởi không ít người, tiếng người vui não. Trong tay màu đỏ nội kình lập lòe, hướng số bảy thi thể vung lên. Hô. Màu đỏ hỏa diễm bốc cháy lên, số bảy thi thể trong chớp mắt tiêu biến thành một đống tiêu cho. Bên trong, một cái chữ vật thủ chặt lộ ra. Hàn Sơn nhặt lên chữ vật thủ chặt, thân hình khé động, biến mất không thấy gì nữa. Ấm ẩm ẩm. Tiểu viện Đại môn rốt cục bị phá khai, dầm dầm một đám cắt ra người từ bên ngoài tràn vào. Có thể trong sân sớm đã y mắng một mảnh, không có cái gì. Cắt ra mọi người hai mặt nhìn nhau. Trương 70, lại tụ họp rừng đảo. Đầy sao lập lòe, hơi mỏng mây đen chậm rãi trên không trung trổi qua, mọi âm thanh đều tĩnh. Trong khách sạn, trên giường, quanh chân ngồi Hàn Sơn hô hấp vững vàng kéo dài, cơ hồ muốn qua hơn 10 phút đồng hồ mới hô hấp một lần, mà hắn toàn thân cơ bắp tắc thì có vận luật làm lấy một loại run run, loại này run run tựa hồ cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái. Hàn Sơn khoẹt miệng có chút nít lên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, biểu lộ nhẹ nhõm tự nhiên. hô, theo một tiếng kéo dài hơi thở, Hàn Sơn chậm rãi thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trên người cơ bắp cũng đình chỉ nhảy lên, chậm rãi vươn và xuống. hắn trải qua ngắn như vậy tạm trong chốc lát tu dưỡng, toàn thân cơ bắp đã hoàn toàn khôi phục lại, đạt đến đỉnh phong trạng thái. lúc này đã không có cơ bắp lột động, Hàn Sơn thân thể lại một lần nữa hồi phục thành gầy gò bộ dáng. mặt ngoài xem ra, hắn bề ngoài cũng không trắng tiệt, trên cánh tay cũng không có rõ ràng cơ bắp, có thể cái kia cánh tay cùng chân bên trong, lại không biết tẩn chứa bao nhiêu lực lượng cường đại thực không biết cái này nhân khí thần chi nhân thiên nguyên lý là chuyện gì xảy ra ta đây chính là tinh khiết thân thể lực lượng lực lượng lớn như vậy cơ bắp bên trên lại hoàn toàn nhìn không ra hàn sơn tùy ý uốn lượn cánh tay một cái trên cánh tay cơ bắp cũng không rõ ràng có thể hàn sơn có thể cảm giác được bên trong lực lượng nhân thiên thần khí như vậy cái kia nhân khí thần chi khí thiên thậm chí đằng sau thần quyển sách nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa hàn sơn trong nội tâm thập phần khát vọng có thể được đến cái kia mặt khác hai chủng công pháp nhìn xem cái này số bảy trong vòng tay có chút gì đó này nọ hàn sơn thần thức chầm xuống Tiến Bảo vừa rồi lấy được cái kia một cái chữ vật thủ trạng, số 7 đã chết, cũng chỉ để lại như vậy một cái thủ trạng. Bên trong không ngoài sở liệu, có không ít chữa thương dùng đạn dược, kim tệ, ngân phiếu các loại. Bất quá Hàn Sơn phát hiện một ít tương đối trọng yếu thú vị đồ vật. Cái thứ nhất là một phần Thiên Đông Quốc địa đồ. Bản đồ này so sánh kỹ càng, càng trên của hắn tiêu chí chỗ Thiên Đông Quốc mấy chỗ trọng yếu môn phái phương vị. Triều Thiên Tông, Nam Thạch Sơn hai môn phái này thình lình đều ở phía trên. đã có phần này địa đồ, Hàn Sơn về sau đi chỗ nào cũng sẽ không lạc đường. Một kiện khác vật phẩm ngược lại là kỳ quái, là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu đen vật thể, cái này vật thể rất nặng, tại thiết diện lên, tắc thì hiện ra nhàn nhạt vú vàng sắc kim loại sáng bóng. Còn có mấy thứ thứ đồ vật, tiểu so sánh thú vị rồi, là mấy chương mặt nạ da người, đoán chừng là cái này số 7 ngày bình thường ngụy trang dùng đấy. Những thứ khác đều là chút ít nhỏ vụn thứ đồ vật. Tinh tế xem xét một lần, Hàn Sơn đem cái này thủ chặt cũng thu lại. Đứng dậy, Hàn Sơn đi xuống giường. Tốt rồi, kế tiếp, Tưu cuối cùng đi nhìn một chút Dương Thúc, Huyền Nhi cô nương bọn hắn sau đó ta muốn đi Nam Thạch Sơn rồi, Hàn Sơn đã làm tốt tốt rồi kế hoạch tiếp theo, hắn ý định cuối cùng đi rừng đảo trong liếc mắt nhìn Dương thúc bọn hắn, sau đó đi Nam Thạch Sơn, lẫn vào Nam Thạch Sơn bên trong, tìm ra ra ra cất giấu cái kia khí quyển sách công pháp, đồng thời âm thầm nghe ngóng triều thiên tông cùng thiên duệ tình báo, chờ hắn tu luyện thành công, có thể đến triều thiên tông, đem cuối cùng một điểm tiềm ẩn uy hiếp giải trừ, đi đến bên cửa sổ, dương mắt nhìn về phía cái kia đẩy trời đẩy sau, tinh tinh léo lên léo lên, tựa hồ có muốn cùng Hàn Sơn nói chuyện ý tứ, Hàn Sơn nhìn chăm chú lên lấy bầu trời đẩy sau. Đột nhiên nở nụ cười, nói khẽ, bầu trời cái này mỗi một ngôi sao thần đều có hắn tồn tại vị trí. Trên thế giới này cũng sẽ có ta Hàn Sơn một chỗ cắm rủi. Dưới chân nhẹ nhàng khẽ động. Hai miếng cửa sổ đột nhiên một hồi lắc lư, tại chỗ, Hàn Sơn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, thiên không thời gian dần qua phát sáng lên, ánh dạng đồng chiếu hướng đại địa. Phía trước cựu là dừng đào rồi. Hàn Sơn trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, tốc độ chậm lại. Hắn hiện tại toàn lực chạy trốn, căn bản không có chút nào cảm giác mệt mỏi, toàn thân cơ bắp tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi một loại. Lực lượng hơn dùng không hết. Hàn Sơn cũng không cách nào giải thích sự phát hiện này giống như dù sao lấy trước vẫn chưa có người nào có thể đem ngoại công tu luyện tới thiên giai cấp bậc, thậm chí đều không có người tu luyện vượt qua tầng thứ 6. Cho nên Hàn Sơn cũng không có vết xe đổ, chỉ có thể lục lọi hướng phía trước đi. Rừng đào còn như trước giống như trước một loại, hoa đào muối bay là tả rơi xuống, trên cây hoa đào muối thực sự không thấy thiếu. Tựa hồ trong rừng đào này, vĩnh viễn có phiêu không hết hoa đào muối. Hàn Sơn đi ra phía trước, vừa hô một tiếng, dương đốc. Bên cạnh rừng cây truyền đến một hồi sồ sồ xoạt xoạt thanh âm ngay sau đó, giống một đầu toàn thân kim sắc vết bất tròn điểm cường tráng con báo theo trong bụi cây mảnh liệt chui ra, thoáng một phát đánh về phía Hàn Sơn. Ha ha, đại Kim Báo, người tốt. Hàn Sơn cười hướng cái này con báo vươn tay, cái kia con báo mảnh liệt bổ nhào vào Hàn Sơn trước mặt, người lập mà lên, đầu thân mật đi từ từ Hàn Sơn tay. Đối với cái này đầu kim sắc con báo, Hàn Sơn thật là có hảo cảm đấy. Lúc trước tiệu là cái này đầu con báo, tại Hàn Gia Trang cửa ra vào trong suốt hai tháng, lại để cho cái kia Đồng làm cùng Hồng Minh hai người không dám đơn giản tiến vào Hàn Gia Trang trong. Chuyện này tại Hàn Sơn trở lại Hàn Gia về sau, sẽ biết, trong nội tâm tự nhiên đối với cái này đầu con báo hảo cảm tăng nhiều. Hơn nữa, Hàn Sơn biết rõ, trước mắt cái này đầu linh thú, thế nhưng mà trời sinh có thể có được thiên giai thực lực linh thú, hơn nữa trời sinh có thể cùng người linh hồn câu thông, nói ra, có thể trực tiếp tại người trong đầu câu thông. Đây chính là thế gian ít có linh thú. Dương Thúc đã từng cùng Hàn Sơn đã từng nói qua, cái này đầu đại kim báo thuật nhìn cao lớn và vỡ, kỳ thật cũng chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, rất nhiều địa phương còn cũng đều không hiểu sự tình đây này Hàn Sơn trong thai truyền đến cái kia con báo thanh âm, "Hàn đại ca, sư tôn chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi như thế nào mới đến?" "Hàn đại ca?" Hàn Sơn không khỏi trợn khóc trợn cười, "Như thế nào cái này đại kim báo gọi mình Hàn đại ca rồi hả?" Đại kim báo dùng cái kia sắc bén móng nuốt nhẹ nhàng gãi gãi đầu, lại giống lên một câu, rơi vào tay Hàn Sơn trong đầu, tựu biến thành, "Làm sao vậy?" "Huyên Nhi cô nương tiểu tử là như vậy gọi, ta tự nhiên cũng đi theo như vậy gọi a." "Huyên Nhi cô nương." Hàn Sơn trong đầu lập tức hiện ra lúc trước cái kia phó hình ảnh đến, nhẹ nhàng dòng suối nhỏ nước, tại chậm rãi chảy xuôi. Thanh thúy bụi cỏ lan tràn đến bốn phía. Mà một chỗ nhô cao chút ít tảng đá lớn đầu, cựu rủ xuống đứng ở bên dòng suối nhỏ. Mặc màu vàng nhạt váy vân nhi lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đại trên tảng đá, chuyên chú thổi một bà màu bạc cây sáo. Nàng gợi bộ bạch khiết bàn chân nhỏ, hai cái chân nhỏ rủ xuống ở bên ngoài, bàn chân nhỏ vừa lúc bị dòng suối nhỏ dìm nước không có. Tại sau lưng nàng thì là bay là tả bay xuống màu hồng phấn hoa đào múi. Cho Hàn Sơn ấn tượng xấu nhất thì là cái kia dương nhẹ thư chỉ hoàn tiếng địch, Hàn Sơn mới vừa lên tay người này quyển sách công pháp lúc thì có qua một lần công pháp đi thiên khi đó thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma, may mắn lúc ấy vừa mới có Huyên Nhi cô nương tiếng địch, Hàn Sơn mới từ tàu hỏa nhập ma biên giới trở lại. Mà bây giờ Hàn Sơn nghĩ tới những này, tiếng địch kia Tiệu Tựa hồ đang tại bên hay, Đại Kim Báo ở bên cạnh đi theo, Hàn Sơn dọc theo rừng đào đường nhỏ, chậm rãi trong chiều đi vào, truy tìm lấy tiếng địch. Hàn Sơn đi vào trước đó lần thứ nhất cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh, quả nhiên Huyên Nhi vẫn là cùng lần trước không sai biệt lắm, lần này là mặc màu xanh lá váy dài, hay vẫn là ngồi ở đó khói đại trên tầng đá, thổi tiếng địch. Hàn Sơn tiệu lặng lặng đứng ở chỗ đó lắng nghe mỗi lần nghe được thanh âm này, Hàn Sơn đều có thể thật sâu say mê ở bên trong. Hơn nữa tiếng địch này, tựa hồ còn có nào đó thân hiệu. Mỗi lần nghe qua tiếng địch này, Hàn Sơn cũng có thể cảm giác được bản thân thần thức tăng trưởng. Một khúc thổi xong, Hàn Đại Ca, người rốt cục tới rồi. Huyên Nhi cô nương liếc chứng kiến Hàn Sơn, cao hứng thoáng một phát theo tảng đá lớn đầu nhảy xuống, cười hì hì đã chạy tới. Cậu hắn vẫn chờ ngươi lâu rồi, nói ngươi nếu không đến, chúng ta tiểu muốn đi trước nữa nha. Huyên Nhi con mắt vu sáng, nhìn về phía bên cạnh liếc, cười nói, cậu hắn đã đến. Hàn Sơn quay đầu nhìn lại. Dương Thúc chính cất bước đi tới, vô Dương như cũng là một thân áo bào trắng, sạch sẽ chỉnh tề trang phục. Hàn Sơn, chuyện của ngươi làm tốt rồi hả? Vô Dương cười hỏi. Hàn Sơn gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này Hàn Sơn làm những sự tình này, tin tưởng dùng vô Dương thực lực cùng thông minh, có lẽ đều có thể suy đoán đến. Cho nên Hàn Sơn lại không thấy trực tiếp nói cho, cũng không có tận lực giấu giếm. Dương Thúc, Huyên Nhi nói các ngươi muốn đi trước, là muốn đi đâu ở bên trong? Hàn Sơn nghi ngờ hỏi. A, ha ha, là như thế này. Vô Dương tiện tay bắt lấy một mảnh phiêu rơi xuống hoa đào muối vớt ve vài cái, lại ném văng ra, cười nói, nghe nói cái này Thiên Đông Quốc qua chút ít thời điểm, muốn tại Vương đô cử hành cái gì võ giả trận đấu, ta muốn tùy tiện đi xem. Ngươi lâu rồi, có tính toán gì không? Hàn Sơn ý định sớm đã làm tốt rồi, tự là đi trước Nam Thạch Sơn tìm ra ra lưu lại khí quyển sách công pháp. đang muốn nói chuyện, Hàn Sơn trong đầu vẹn vẹn nhớ tới cái gì, hắn còn nhớ rõ theo số bảy tay ở bên trong lấy được cái kia trương Thiên Đông quốc địa đồ. Lần đi đường, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông hai môn phái cách xa nhau cũng không quá xa, đại khái vị trí đều tại đệ nhất sơn mạch Đại Đồng Sơn bên ngoài vị trí, chăm chú dựa vào Thiên Đông quốc phía đông bắc, mà Vương Đô vị trí vị trí cũng cách hai môn phái này cũng không quá xa. Hơn nữa ngấu chốt nhất chính là, lần đi Nam Thạch Sơn, tất nhiên phải đi qua Vương Đô. Hàn Sơn cười cười, nói, ta cũng chuẩn bị đi trước Vương Đô. Chương 71, tiến về trước Vương Đô. Trên con đạo, ba thất tuyết trắng con ngựa cao to, tùy ý tung hành chạy trốn. Ba kỵ bên cạnh, còn có một đầu kim sắc con báo theo chạy trốn. Cái này con báo tốc độ nhưng so với ba con ngựa phải nhanh không ít. Nó trái phải trước sau chạy chạy rảnh rỗi chơi giống như địa khắp nơi dạo chơi, đợi đến xem cách xa, còn có thể một cái ra tốc chạy như điên, chạy lên phía trước. Trên lưng ngựa, Hàn Sơn cùng Vô Dương, Huyên Nhi ba người bên cạnh bàn về. Hàn Sơn, đây là ngươi lần thứ nhất đi Vương Đô A. Vô Dương tùy ý nói ra. Hàn Sơn gật đầu. Dương thúc, đây là ta lần thứ nhất ly khai Lâm huyện. Hàn Sơn trên mặt mỉm cười. Phụ thân Hàn Uy thường nói, Lâm huyện là cái địa phương nhỏ bé. Về sau muốn trở nên nổi bật, có chỗ tiền đồ, muốn đi ra Lâm huyện, đi hướng mặt ngoài đại thế giới đi. Mà Hàn Sơn hiện tại mục tiêu đúng là thiên đông quốc nhất giàu có và đông đúc cường giả tụ tập địa phương thiên đông quốc vương đô tuy nhiên tại phụ thân Hàn uy trong miệng Lâm huyện là cái địa phương nhỏ bé có thể Lâm huyện cũng có trăm vạn nhân khẩu cái kia vương đô có bao nhiêu người đâu này chỗ đó cường giả lại có bao nhiêu đâu này Hàn Sơn nhìn về phía vương đô phương hướng trong lòng của hắn đối với sắp sửa đi địa phương cũng nổi lên một kia chờ mong giá Hàn Sơn hai chân đạp một cái bụng ngựa đại mã ra tốc chạy trốn một đường dâng lên không ít thổ bụi